Trước Thái c h Diễm ọ ngày rể. Đầu thu là d ư ơ n gió nhẹ mát mẻ. Long dưới, điển nhẹ môn sân dưới, cổ điển thanh lịch h mát mẻ. cổ tre bên trong, bên nhưng là người đông như n gửi. g là à mắc hôm nay văn hội là thái ung cho trưởng nữ thái diễm c h ọ n rể. thái ung không có nhi tử thành thái gia con rể chí ít có thể thiếu phấn đấu hai mươi năm phấn đấu không phấn đấu ta không để ý ta nghe nói thái diễm thiên tư cốc sắc d a như m ỡ đông là cao cấp nhất mỹ nhân cưới nàng liền có thể hàng đêm sinh ca ta luôn luôn mặt manh không nhìn ra thái diễm kém xấu ta chỉ muốn khiêu chiến giới ta uy hiếp xem mình liệu có thể đảm nhiệm được thái diễm vị hôn phu thân phận kẻ sĩ môn ánh mắt nóng bỏng không ngừng nghị luận lưu kỳ ngồi ở mặt trước nhìn chu vi kẻ sĩ nghị luận cảnh tượng không nhịn được lắc đầu tham dự người có mười ba mười bốn tuổi hài tử còn có lao giả tóc hoa dâm đều là cưới vợ thái diễm tiếp trước hắn là cái có chút danh tiếng lịch sử người vít l o g tiếp điểm đặc thù tiểu quảng cáo phát điểm đẹp đẽ video ngắn trực tiếp thời điểm bán điểm thú vị đồ dùng không hỏa nhưng đầy đủ sinh hoạt tỉnh lại sau giấc ngủ hắn thành lưu biểu con trường đích tôn lưu kỳ trong ký ức hiện tại là trung bình sáu năm đồng chắc vừa tới lạc dương viên thiệu cùng đồng chắc trở mặt sau ảo não rời đi lạc dương tào tháo còn ở lạc dương thái u n g cũng vừa về phụ thân lưu biểu ở lạc dương đảm nhiệm bắt trung quân hầu lấy lưu kỳ xuất thân tương lai lưu biểu cắt cư kinh châu bắt đầu xem như là không sai đáng tiếc nguyên thân tính tình mềm yếu tính cách chất p h á t thiếu hụt chủ kiến còn đơn thuần vô cùng trong lịch sử lưu kỳ sợ thái mạo mọi người hại hắn cầu viện ra cắt lượng sau đi giang hạ đam đảm nhiệm thái thú cuối cùng thành lưu bị đặt c h â n điện lưu bị đánh thắng trận chiến xích bích c ư ớ p đoạt kinh châu bốn quận sau hắn theo liền bị bệnh nổ chết cả đời sống được mềm yếu bất t h khắp nơi bị người m ư hại hiện tại lưu kỳ xuyên việt hắn không muốn như vậy l i u kỳ trong lòng suy nghĩ. Thái ung là thiên hạ danh nho. ở đại hán rất nổi danh vọng nếu như lần này văn hội hắn có thể được thái d i ệ m vũ hữu ấy trở thành thái ung con rể đối với hắn thay đổi vận mệnh gặp có trợ giúp rất lớn liệu kỳ hiền đệ đ ỗ n g nhiên k h a n khàn tiếng la chuyển đến liệu kỳ nghe được tiếng la ngẩng đầu nhìn qua một cái vóc người thon g ầ y ánh mắt lờ mờ mang theo nồng đậm vành mắt đen thanh niên đi tới liệu kỳ chắp tay hỏi các hạ là thanh niên giữa hai lông mày mang theo một tia tiêu căng nhưng làm ra bình dị gần gũi răng dấp đáp lên nói tại hạ hà đông vệ ninh tự trọng đạo trước ở thanh lạc dương bên trong ta đã thấy hiền đệ l i u kỳ chân mày toc lại vệ trọng đạo đây là lịch sử thượng thái diễm t r ư ờ n g phu chỉ là vệ trọng đạo mới vừa cùng thái diễm kết hôn liền ô n chết dẫn đến thái diễm thủ tiết còn bị phu ra g h é t bỏ không thể không về thái ra ở lại sau đó quan trung dung chuyển thái diễm bị người hung nô bắt đi lang bạt kỳ hồ nhận hết khổ sở l ư u kỳ vẻ mặt bất biến hỏi có chuyện gì không vệ trọng đạo trên mặt mang theo nụ cười trong mắt nhưng có địch ý cùng đề phòng một mực còn giả bộ là một bộ dễ nói chuyện rằng dấp do hỏi hiền đệ đến long môn sơn cũng phải tham gia văn hội sao l i u kỳ quả đ o n nói đương nhiên vệ trọng đạo nhữ chặt lưng mày cau mày nói Ta hắn y ngày nay vọng văn nhìn đệ, không muốn muốn gia gia, tham hôm nay văn hội. Thực sự muốn tham hai h đệ, được. qua loa hai lần là sự lần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh nó kẻ sĩ chắp tay nói tại hạ vệ trọng đạo hà đông vệ gia con cháu xin mời chư vị có thể phối hợp một hai vệ mô được chuyện sau ở trong thành đái t i ệ c báo đáp chư vị dựa vào cái gì liệu kỳ hỏi ngược một câu vệ trọng đạo bị xa thành cũng không tiếp tục xếp vào hắn công tử ca tính khí bạo phát cứng rắn nói rằng chỉ bằng ta vệ trọng đạo là hà đông vệ gia con trường đích tôn có quyền thế l i u kỳ cho ngươi mặt đừng không biết xấu hổ l i u kỳ đứng lên h á n kế thừa lưu biểu tướng mạo vóc người thon dài tướng mạo t u ậ n lãng đứng lên s o so với vệ trọng đạo cao nửa cái đầu hoàn toàn là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống l ư u kỳ ánh mắt lạnh túc nói năng có khí phép nói hà đông vệ gia thì thế nào ta lưu kỳ h á n thất dòng họ lỗ cung vương sau khi gia phụ lưu biểu càng là thiên hạ danh sĩ lúc nào hà đông vệ gia như vậy a miêu a cầu cũng dám khinh thường h á n thật dòng họ vệ trọng đạo hẹp dài con mắt càng lạnh túc hắn biết lưu kỳ người này không cái gì tài học nhưng là lưu kỳ dài đến đẹp đẽ vạn nhất bị vừa ý cơ chứ vệ trọng đạo vì đả kích lưu kỳ dễu nói lư ngươi nội tình khi ta không biết sao mềm yếu khiết đảm vô tài vô đức chính là tên giáp r ư ỡ i b à ngươi cũng muốn cưới vợ thái công con gái kẻ ngốc nằm mơ lưu kỳ quay chung quanh vệ trọng đạo từ trên xuống dưới đánh giá một vòng một bộ xem hầu tử giá dấp vệ trọng đạo chất vấn ngươi nhìn cái gì lưu kỳ cha cha nở nụ cười hai tiếng cảm khái nói ta nghe trong nhà lao nhân nói thận khí đủ tinh thần vượng nhưng là ngươi vệ trọng đạo sống lưng loạn ọ n mà không có chút máu hai mắt còn đầy dây tơ máu phong đều có thể thụ ngã liền ngươi này hung dạng có thể cưới vợ thái diễm sao e sợ cưới trở lại cũng là nhìn mỹ nữ không rơi lệ rào chu vi trong nháy mắt liền nghị luận mở ra rất nhiều người xem trò vui hăng say nhi nghị luận sôi nổi vệ trọng đạo rất hung hăng mở miệng liền để bọn họ đừng thăm ra tham gia cũng chỉ có thể qua loa hiện tại lưu kỳ ho một tiếng rất nhiều người rất là vui mừng hà đông vệ gia là gia tộc lớn người bình thường không t r e o trọng nổi lưu kỳ thân phận không bình thường hoàn toàn không sợ vệ trọng đạo trên mặt tái nhờ vật có thêm mà thường hồng hô hấp dồn dập phẫn nộ sau cắn răng n h i ê n lợi nói lưu kỳ ngươi làm n ụ c như thế người khinh người quá đáng chuyện n à y hôm nay vậy ra sẽ không giảng hòa nhất định phải để phụ thân ngươi cho một câu trả lời hợp lý lưu kỳ tay háo lớn phất một cái hung hăng nói rằng ngươi đáng là gì à nhưng câu nói không thôi có bản lĩnh đường đường chính chính thủ thắng không bản lĩnh l i ề n cút về giấu ở lão nương ngươi trong chăn tìm ă n ủi thiếu chít chít m h o m ó dài đến da rằng lắm trên thực tế lòng tràn đầy xấu xa chỉ muốn đi đường tắt tiểu đạo liên người như ngươi còn muốn cưới thái diễm ta xem ngươi là c ó c ghẻ muốn ăn thị thiên n nói ta không biết tự lượng sức mình lưu kỳ thanh như xâm nổ như thế lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị quát lớn nói ta xem ngươi mới là không biết tự lượng sức mình ngươi ngươi vệ trọng đạo nói chuyện đều có chút nói lắp nhìn lưu kỳ trong lòng khiếp sợ trước hắn nhìn thấy lưu kỳ người này chất p h á t ánh mắt p h ậ t phủ khiếp đảm mềm yếu không là cái gì có can đảm người ngày hôm nay lại làm cho hắn mất mặt vệ trọng đạo liếc nhìn cửa lớn thấy thái ung cùng thái diễm còn chưa tới liền chuẩn bị gọi người hầu cận hỗ trợ muốn đem lưu kỳ đổi ra ngoài chỉ là hắn còn chưa mở lời đ ô n nhiên ngoài cửa tiếng la chuyển đến thái công đến trong phút chốc từng cái từng cái cấm khẩu ánh mắt dồn dập hướng cửa lớn nhìn lại. vệ trọng đạo hơn một tiếng oán hận nhìn lưu kỳ một ánh mắt mới cấp tốc xoay người lại ngồi xuống lưu kỳ cũng hướng cửa lớn nhìn lại ánh mắt tách ra thái ung rơi vào thái d i ệ m trên người thái d i ệ m ăn mặc màu lam nhạt váy dài da thịt trắng hơi tuyết lộ ra dương chi bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy nàng một đôi mắt to sáng sủa có thần khí chất chất tuyệt vưu thái d i ệ m buộc vào cột keo lộ ra ra vóc người bốc lửa phát họa ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng vô tận mị lực triển lộ không bỏ sót thái diễm theo thái ung đồng thời tiến vào đi qua lưu kỳ bên người thời điểm một trận nhàn nhạt hương vị chuyển vào l thiên cổ một quốc tơ toàn trường khiếp sợ liệu kỳ tinh thần p h ấ n chấn ánh mắt sáng sửa thái diễm quá đẹp hắn hậu thế làm quá trực tiếp xem qua dịch dung thuật dưới vô số mỹ nữ nhìn nhiều mấy cái ngươi sẽ phát hiện dung mạo rất tương tự không có nửa điểm nhận ra độ trước mắt thái diễm có đặc biệt khí chất đây là độc nhất vô nhị lưu kỳ nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt cân nhắc ngày hôm nay làm sao thủ thắng cưới vợ thái diễm hắn tình thế bắt buộc vệ trọng đạo như vậy mà quỷ một bên nhi ở lại là tốt rồi chớ chỉ hoan thái diễm tốt đẹp thanh xuân vệ trọng đạo nắm bắt không được thái diễm thái u n g đã đi tới chủ vị ngồi xuống. luận tướng mạo lưu kỳ thuộc về đệ nhất thái ung thu hồi ánh mắt nhìn quanh ở đây mười mấy kẻ sĩ ho nhẹ hai tiếng sở hữu kẻ sĩ đều yên tĩnh lại ánh mắt đồng loạt rơi vào thái diễm ánh mắt hừng ngực thái hưng loắt dưới hàng hoa dâm trong dâu không nhanh không chầm nói những năm trước đây bởi vì lao phu chung quanh phiêu linh dẫn đến con gái thái diễm không có hồi phối thời gian qua đi nhiều năm trở lại lạc dương không biết lạc dương thanh niên tuân kiệt có cái nào cố mà ngày hôm nay tổ chức văn hội hiểu rõ tuổi trẻ tuân kiệt đồng thời cũng vì diễm nhỉ trọn dẹp thái diễm tự nhiên hào phóng hành lễ ánh mắt cũng đảo qua phía dưới nàng chú ý tới vệ trọng đạo hơi hơi dừng lại vệ trọng đạo khi còn bé từng ở thái ung bên người trải qua một quãng thời gian lấy đệ tử tự s ư n g lần này các nàng một nhà trở về vệ trọng đạo liền để diễn t ả yêu thương hy vọng cầu cưới thái diễm bởi vì vệ trọng đạo bệnh tật triền miên thái ung trong lòng có chú vệ gia là hà đông đại tộc hơn nữa cùng thái ung từng có lui tới không tốt trực tiếp từ chối vì lẽ đó thái ung chuyên môn làm cái văn hội công khai chọn rể nếu như vệ trọng đạo bị thua vệ gia liền không thể nói cái gì thái diễm cũng chú ý tới phía dưới lưu kỳ lưu kỳ ngồi thẳng tướng mạo tấn u lãng quang lấp lánh có thần khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng này nháy mắt lưu kỳ ánh mắt cũng nhìn sang bốn mắt nhìn nhau ánh mắt đụng chạm lưu kỳ trong suốt dưới ánh mắt khoe miệng ngậm lấy cười nhà ý ánh mặt trời giống như nụ cười ôn hòa khí chất để thái diễm cũng đều sừng s ố t một chút thái di l ư u kỷ cười k h ẽ sau ánh mắt rơi vào thái ung trên người bởi vì hắn nghe được có kẻ sĩ hồ nào do hỏi thái ung làm sao chọn rể thái ung không nhanh không chầm nói hôm nay mặc dù là chọn rể cũng là lấy văn hội bạn bè vì lẽ đó văn chương là suy tính chủ yếu tiêu chuẩn lão phu ngày hôm nay đến long môn sơn nhìn thấy khắp núi hoa cúc tỏa ra vừa vặn cuối thu mát mẻ hoa cúc rực rỡ liền lấy cúc vì là phương hướng viết một thủ liên quan với cúc thơ ta đi tới vệ trọng đạo không chút nghĩ ngợi đứng lên hắn tuy rằng vóc người gầy yếu nhưng là tài trí nhanh nhẹn liên quan đến hoa cúc càng là linh cảm bắn ra thái ung mỉm cười nói, hiện chất có cái gì tốt thơ vệ trọng đạo một bộ bức thiết ráng dấp rồi lại đắc y quét lưu kỳ một ánh mắt cao giọng nói chư vị ta làm thơ không phải bình thường b u ố n nói là ta cân nhắc thơ thất n ô n thơ tên cúc tụ bất tùy đào lý cạnh tam xuân thanh x ư ơ n g duy nhĩ lộ hàn chỉ ly biên sổ đoá hương c ố viên tắp tắp nạo cốt bạn thu phong vệ trọng đạo sau khi nói xong nhìn về phía thái u n g chắp tay nói rằng xin mời thái sư l ờ i bình thái u n g gật đầu nói vẫn còn có thể vệ trọng đạo trên mặt biểu hiện có một tia lung túng hắn cảm giác mình này một thủ cúc tụng là kinh điện bên trong kinh điện viết ra cúc cao thượng ngông càng cúc lộ ra ra cúc không giống nhau. Không nghĩ đến, thái n g sư, sư là đương đại đại gia nếu như các ngươi thơ có thể được thái sư tán thành đó là vua thượng vinh hạnh liệu kỷ không chỉ hoan nữa đứng lên nói vệ công tử nên làm sao lời là bình thái công tử sẽ an bài chư vị ở đây lúc nào nắm ra bản thân thơ cũng là từng người sự không làm phiền ngươi thúc giục thơ c thất o chủ l ngôn n ư ơ i ở hán triều có khởi nguyên chỉ là tương đối ít thấy hiện nay chủ lưu là tứ ngôn thi đến đường triệu thời điểm thơ thất ngôn mới đạt đến đỉnh cao vệ trọng đạo thơ thất ngôn mua dịu qua mắt thợ lưu kỳ nhìn về phía thái ung thông d o n g nói rằng tại hạ lưu kỳ nhìn thấy thái công tại hạ cũng làm thủ hoa cúc xin mời thái công lời bình thái ung nuốt cảm nói lao phu rửa thai lắng nghe vệ trọng đạo đối với lưu kỳ rất bất mãn hắn bình thường không có như thế tùy tiện ngày hôm nay nhưng phi thường cấp trên nhìn thấy lưu kỳ liền không nhịn được mở miệng trào phúng công kích nói lưu kỳ ngươi thơ tên hoa cúc quá phổ thông ngươi thơ liền như ngươi như thế quá phổ thông tự tin nhưng phổ thông tận mở miệng thái h n g lớn tiếng q u á lớn hắn một bộ không thích dán dấp hiếm thấy nổi giận hắn đã từng tiếp xúc qua vệ trọng đạo là hắn không dám đối với thái ung làm sao trong lòng oán khí cùng tức giận đều toán ở lưu kỳ trên người hắn ánh mắt đầy dây oán độc càng có một vệ khi mi hắn không tin lưu kỳ có thể làm ra cái gì tốt thơ đến lưu kỳ vẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói thái công không cần thiết cởi trách vệ huynh dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có tại hạ chính là thái cô nương đến vệ huynh cũng giống như vậy hắn tình thế cấp bách như vậy cũng có thể thông cảm được thái ung ánh mắt khen ngợi lưu kỳ phẩm hạnh rất tốt là đứa trẻ tốt thái ung lại nhìn vệ trọng đạo một ánh mắt ánh mắt càng nhiều một vệ không thích tình cảnh này rơi vào vệ trọng đạo trong mắt vệ trọng đạo tức giận đến hữ hữ hô hấp càng là phẫn nộ lưu kỳ này cầu vật lúc trước đối với hắn những câu nhằm vào của ngạo vô cùng hiện tại ngay ở trước mặt thái ung trước mặt một bộ người tốt g á n d rõ ràng là cố ý hành động nhìn như là giúp hắn kỳ thực là nhằm vào hắn đáng ghét vệ trọng đạo trong lòng phẫn nộ tuy rằng có thai ung quát lớn vệ trọng đạo vẫn cứ không nhịn được thúc giục quát lớn nói lưu kỳ đ ừ n g phiền phiền nhiễu nhiễu là nam nhân liền nhanh lên một chút lưu kỳ nói vệ huynh mà nghe rõ đại đáo thu lai cửu người bát ngã hoa khai hậu bách hoa sát câu thơ vừa ra khí thê bằng bạc âm trong đại sảnh trong phút chốc tiếng bàn luận một mảnh từng đôi mắt rơi vào lưu kỳ trên người ánh mắt từng người khiếp sợ biểu hiện đều có khó mà tin nổi chương ba thái diễm chân thành thái diễm là tài nữ t h ở nhỏ quen thuộc thi thư văn học trình độ rất cao nàng càng là yêu t h ơ n g ư ờ i lúc trước vệ trọng đạo thơ tượng khí mười phần nàng ánh mắt không có nửa điểm s ó n g lớn nhưng là nghe xong lưu kỳ thơ giật mình trong lòng thật lớn khí phách hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa từ ngữ phổ thông không mỹ lệ không có hết sức xây từ tảo rồi lại trực chữ ngực l ư u kỳ không đơn giản thái diễm đối với lưu kỳ có thêm một tia hiếu kỳ thái ung trong mắt lộ ra thưởng thức vẻ mặt hắn cùng lưu biểu từng thấy năm đó hắn ở thái học lưu biểu cũng ở thái học đều là thái học nhân vật nổi tiếng chỉ là trước nghe nói lưu biểu nhi tử lưu kỳ mềm yếu chất phác không năng lực gì bây giờ xem ra cũng không phải như vậy thái ung trong mắt cũng có thêm vẻ mong đợi hắn dưới gối liền hai cái con gái nếu như có thể vì là thái diễm lựa chọn một cái lương tế hắn cũng có thể an tâm chút vệ trọng đạo nhìn lưu kỳ trong mắt sung huyết vẻ mặt càng là đố kỵ mặt sau câu thơ không được khẳng định là đầu đôi rắn lưu kỳ thắng không được vệ trọng đạo tự lẩm bẩm hắn chọn mắt lên nhìn chòng chọc vào lưu kỳ hy vọng lưu kỳ tan nát cái tua lưu kỳ quét vệ trọng đạo một ánh mắt vẻ mặt thông ròng tiếp tục nói cuối cùng hai、câu. trung thiên hương trận thấu lạc dương mãn thành tận đáy hoàng kim giáp được thái ung trực tiếp tha n thở hắn nhìn về phía lưu kỳ ánh mắt càng l à tán thưởng nói rằng đại đ á o thu lai cửu m ư ờ t bát ngã hoa khai hậu bách hoa sát trung thiên hương trận thấu lạc dương mãn thành tần đáy hoàng kim giáp sau hai câu càng lộ ra trí hướng y thể lao phu phân tích này một bài thơ nguyên do là ngươi thành t i ể u triều đình tôn thất đệ tử mắt thấy triều đình thế cuộc sụp đổ hóa dùng hoa cúc chỉ hình ý biến thành khắp thành hoàng kim giáp là muốn mượn binh giáp chấn chỉnh lại sơn hà bảo vệ h ạ n thất như vậy chí hướng không thua lệnh tôn năm đó. Thái ung tán dương. bài này hoa c ú c tơ khí phách lớn lao trí hướng rộng lớn đủ để ghi tên tính phẩm lưu kỳ trong lòng nợ nụ cười thái ung là người tốt hắn thành t i ể u kẻ chép văn cũng không nghĩ tới những này thái ung nhưng chủ động bổ sung nguyên do để lưu kỳ có dưới bậc thang lưu kỳ vẻ mặt khiêm tốn thuận thế nói thái công q u ả khen văn bối chính là lý luận xuồng thái ung không thể nghi ngờ nói thật chính là được không cần khiêm tốn người trẻ tuổi nên có nhuệ khí bằng không liền không phải người trẻ tuổi lưu kỳ nói rằng văn bối ghi nhớ thái công giáo hấn thái ung vừa nhìn về phía nó kẻ sĩ từng cái từng cái dồn dập lấy ra từng người thơ nhưng đều là tượng khí mười phần rất là bình thường không có cùng lưu kỳ đánh đồng với nhau thơ làm thái ung ánh mắt băn khoăn một vòng rơi vào lưu kỳ trên người mỉm cười nói nhìn dáng dấp viết hoa quốc thơ thuộc về lưu kỳ tốt nhất vệ trọng đạo không cam lòng không thể chờ đợi được nữa nói thái sư nếu là văn hội không thể riêng là viết thơ đến có văn chương b ă n g không chẳng phải là quá hợp với mặt ngoài lưu kỳ cười thầm trong lòng vệ trọng đạo là sợ thái ung trực tiếp tuyển hắn vì lẽ đó mở miệng ngăn cản chỉ là hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào dưới vệ trọng đạo can thiệp đến càng nhiều sai đến càng nhiều quá dễ kích động quả nhiên thái ung hơi hơi nhũ mày hắn xem vệ trọng đạo vẻ mặt càng không thích chấm giọng nói vệ trọng đạo văn sẽ an bài như thế nào lao phu tự có suy tính không cần ngươi lo nghị vớ vẩn chỉ cần ngươi có tài hoa tự nhiên sẽ bộc lộ tài năng vệ trọng đạo trong ống tay náo tay càng là xếp chặt trong mắt hắn xẹt qua một vệ thần sắc quán độc cuối cùng trắng non trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười thấp giọng nói thái sư đề điểm trọng đạo ghi nhớ trong lòng thái sư đề điểm t r n h i n t r ò n g thái ư đ i ể m trọng đạo ghi nhớ t r lòng i ung n n a n m ộ n g c h ư vị đều là lạc dương tuổi trẻ tu xin mời chư vị sử dụng hết tài hoa tất cả mọi người là từng người suy nghĩ thái u n g một bộ cảm khái giáng dấp tiếp tục nói nhớ năm đó thái học mấy vạn học sinh thường xuyên cùng ngồi đàn đạo thường xuyên thưởng trả l u ậ n văn tuy nói thái học h o a n g phế nhưng là các ngôi ư gia học yên tâm h lão phu tin tưởng sẽ không kém vệ trọng đạo trong lòng cấp tốc suy nghĩ viết văn không dễ dàng viết thơ cùng viết văn là hai chuyện khác nhau viết thơ cần chính là linh quan g hiện ra viết văn cần trước sau đối chiếu càng phải có đầy đủ gốc gác cùng bản lĩnh vệ trọng đạo nhìn về phía lưu kỳ trong mắt xẹn qua một vẹt vẻ lạnh lùng kích tướng nói lưu kỳ ngươi như vậy lợi hại liền mang cái đầu a nếu n như ngươi có thể viết ra mà viết đến được ta phục ngươi hắn biết mình lúc trước biểu hiện rất kém cỏi nhưng là hắn không cắm lòng nếu như đem lưu kỳ kéo xuống hắn liền còn có cơ hội vì lẽ đó biết rõ bây giờ nói chuyện sẽ bị thái ung c ă m ghét hắn cũng không thèm đến sỉa l ư u kỳ vẻ mặt thong dong nói rằng vệ mình ta không cần ngươi chịu phục ngươi có tức giận hay không không có quan hệ gì với ta có điều thái công nói rồi viết văn ta tự nhiên vân g theo hắn nhìn về phía thái ung đúng mực nói rằng thái công tại hạ bêu xấu thái u n g rất không thích trường vệ trọng đạo một á n h mắt tiểu tử này lòng dạ chật hẹp khó có thành tựu liệu kỳ tự nhiên hào phóng thong dong như thường không thẹn là tôn thất con cháu thái u n g mỉm cười nói hiện chất ngươi nếu như không có cân nhắc được có thể đợi thêm một chút liệu kỳ lắc lắc đầu nói rằng thái công lòng tốt vạn b ố i chân thành ghi nhớ ta có dòng suy nghĩ thái công mời chúng ta ở nhà tre gặp gỡ lẫn nhau so sánh lạc dương nơi ở vàng son lộng lây nhà tre trống rỗng có thể gọi lậu thất vì lẽ đó ta văn chương tên là lậu thất minh vệ trọng đạo lại đi ra trộn lẫn nói lậu thất ngươi dựa vào cái gì nói nhà tre là lậ c â m miệng thái ung lớn tiếng q u á lớn hắn mặt lạnh lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị nói vệ trọng đạo nếu như ngươi không tham gia ngày hôm nay văn hội vậy thì lăn ra ngoài tuy tiện v ấ y dày người khác dòng suy nghĩ phi thường không lễ phép như vậy hành vị uống là vệ gia con cháu vệ trọng đạo hai gõ má c o giật thái ung đổ ập xuống q u á lớn làm cho hắn lăn lục trải qua vừa nãy lời nói này hắn biết mình không còn cơ hội nhưng là hắn không đáng kể chỉ cần lưu kỳ không còn dòng suy nghĩ hoặc là dòng suy nghĩ dối loạn hắn liền đạt đến mục đích lần này vệ trọng đạo không có lại hướng về thái ung xin lỗi chính là mặt lệnh không nói lời nào thẳng tắp ngồi muốn xem lưu kỳ chuyện cười lưu kỳ trong lòng cười khẽ vệ trọng đạo quá yếu này tâm trí quá yếu lưu kỳ hướng về thái ung chắp tay thi lễ một cái cao giọng nói núi không cứ chỗ cao có tiên thì nổi danh nước không tại sâu có rồng ở tất thiêng tư là lậu thất duy ta đức hình r à o nhà tre phòng khách lần thứ hai ổ lên lưu kỳ văn chương viết đến quá tốt rồi tham dự sĩ từ biểu hiện than thở càng la kính phục văn chương có thể viết ra sắc đó là bản lanh thật sự thái diễm nhìn lưu kỳ hai mắt càng sáng sủa phảng phất có sóng nước dập dởn nàng tâm tình sung sướng nếp miệng lên thời điểm lộ ra như ẩn như hiện l ú n đồng tiền nhỏ nét mặt tươi cười như hoa nàng thở nhỏ đọc sách đầy bụng t à i hoa nàng hy vọng gặp phải một cái tài hoa xuất chúng người có thể cùng nàng thâm nhập giao lưu câu thông bây giờ không chỉ có gặp phải đối phương còn tướng mạo đường đường nho nhã thông d o n g chân bóng như ngọc đây là trời ban tri âm thái diễm xem lưu kỳ ánh mắt phảng phất gây dại c h ư n bốn tuyệt thế hổ tướng hoàng trung lưu kỳ chú ý tới chu vi biểu hiện biến hóa cũng nhìn thấy thái diễm vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh đây là kẻ chép văn cơ bản tố chất lưu kỳ tiếp tục nói đại ngân thượng giai lục thảo sắc vào liêm thanh đàm t i ê u có hồng nho vang lai không dân thường có thể điều tố cẩm duyệt kim kinh không sao chúc hỗn loạn hay không công văn làm hình lạc dương thái công lư tây thục tử vân đỉnh k h ô n g tử vân hà lậu chi có lưu kỳ một hơi nói xong chắp tay hướng về chu vi hỏi t h ă m sau đó nhìn về phía thái ung nói rằng thái công mời ngài lời bình thái ung trên khuôn mặt dán n u a hiện ra một vệ kích động bản này lậu thất minh có thể xưng phải thiên cổ văn trương then chốt là lưu kỳ viết lạc dương thái công lư đây là tiện thể khen hắn đem hắn p ù n g trời cao quả nguyên nhân rất đơn giản lưu kỳ viết chính là nhà tre viết đàm tiếu có hưởng nho vãng lai không dân thưởng đây là gián tiếp nâng lên tham dự sĩ tử địa vị lưu kỳ cho mặt mũi bọn họ đương nhiên sẽ không phá đem lưu kỳ phùng đi đến đối với bọn họ cũng có lợi vệ trọng đạo nghe mọi người đối với lưu kỳ tán thưởng mặt đỏ đến dường như muốn nhỏ cùng một loại máu hắn đ oán độc nhìn lưu kỳ một ánh mắt đứng lên nói một đám á d u n định hót hạ người ta xem thường làm bạn dứt tiếng vệ trọng đạo trực tiếp rời đi từng cái từng cái sĩ tử ngược lại bắt đầu công kích vệ trọng đạo nói vệ trọng đạo bụng dạ hẹp hòi nói vệ trọng đạo tự cho là cho tới mới vừa đi ra nhà tre phòng khách vệ trọng đạo tức dẫn đến ngũ tạm địa phần thái úng nhìn vệ trọng đạo rời đi không có nga cản lưu kỳ tài hoa để hắn rất hài lòng lưu kỳ tướng mạo cũng là hạt đứng trong bầy gà lưu kỳ ra thế cũng không thể soi mói người như vậy toàn vị trí vượt qua vệ trọng đạo là tốt nhất con rể ứng cử viên thái cười vớt râu mỉm cười mở miệng nói lưu hiển chất thơ văn song t u y ệ t thực chí danh quy có điều ngày hôm nay văn hội còn muốn kéo dài hơn nữa lao phu cũng đ á i tiệc xin mời chư vị uống x o à n một phen cho tới diễm nhi người quen thuộc long môn sơn phong cảnh mang theo lục hiển chất đi đi dạo một vòng hiện tại long môn sơn phong cảnh hợp lòng người thích hợp nhất trời thu thái úng đã sớm nghĩ kỹ sắp xếp đương nhiên hắn tuy rằng tán thành lưu kỳ nhưng là cuối cùng như thế nào còn phải xem con gái đối với lưu kỳ ấn tượng thái diễm hạ thấp người hướng về thái ung thi lễ một cái tự nhiên hào phóng đi tới lưu kỳ trước người khoát tay nói lưu công tử xin mời xin mời lưu kỳ khẽ mỉm cười hắn cùng thái diễm dắt tay nhau đi ra ngoài để lại đẩy mặt đất hơn tiện ánh mắt lưu kỳ đối với long môn sơn không thế nào quen thuộc cũng may thái diễm quen thuộc long môn sơn tình huống ra nhà tre ở phụ cận r u n g loạn thái diễm khoảng cách lưu kỳ tương đối gần nhàn nhạt hương vị q u a n quần rất là thoải mái hai người trò chuyện còn có chút gò bó không thế nào quen thuộc lưu kỳ chủ động hỏi thái cô nương, nghe nói ngươi cùng thái công từng ở phía nam sinh hoạt sao thái diễm nở nụ cười xinh đẹp hồi đáp trong chiều hối loạn tiêm hoạn sát hại gia phụ bị liên lụy đi tới phía nam dương châu tị nạn vẫn ở nngô quận sinh hoạt liêu kỳ thuận thế nói nô quận bắc y địa trường giang đông lâm biển rộng vị trí địa lý được trời cao chăm sóc phi thường phun hoa ta nghe nói nô quận c ủ ung tài hoa chắc việt đáng tiếc không có duyên gặp một lần thái diễm cười nói cô ung là phụ thân đệ tử rất có tài hoa chính là ít lời thiếu ngữ cả ngày đều nghiêm mặt một bộ nghiêm túc rắng r ớ khiến người ta thân cận không đứng lên l i u kỳ kinh ngặt nói Cô ung có Úng phương diện như thêm ế sao? Đương n h i n là có. Thái i d ệ nói đến Úng, cùng Úng nghĩa rộng ra, hai người trò chuyện cũng sướng mau đứng lên. có tài, hai đề cô cô Lưu mau Kỳ từ trò Thêm ra, vào lưu kỳ ăn nói thong dòng đối với thơ văn địa lý thiên tượng chờ đều có trải qua làm cho thái d i ệ m rất nhiều c h i kỷ cảm giác hai người sóng vai c ấ t bước đến vụ cận một chỗ nước chảy bên gió thu thổi đến thổi dối loạn thái d i ệ m trên đầu vài sợi tóc mai lưu kỳ nói thái cô nương tóc mai bị thổi dối loạn chút không cho thái diễm t n h né lưu kỳ đưa tay cho thái diễm thu gió tóc khoảng cách gần dưới lưu kỳ đứng ở thái diễm chính đối diện khi tức phả vào mặt để tự nhiên hảo phong thái diễm cũng có chút e thẹn lưu kỳ thu dọn thật tóc mai nói rằng được rồi đa tạ lưu minh thái diễm hơi khét túi đầu trả lời nàng một trái tim d ầ m d ầ m nhảy lên như n a i vàng ngớ ngác lớn như vậy nàng là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi tuổi trẻ nam tính lưu kỳ nhìn thái diễm bởi vì ngày hôm nay thực r ư ợ u thái ung sáng tỏ nói rồi là chọn rể để hắn cùng thái diễm đi ra nói rõ tán thành quan hệ của song phương hai người trò chuyện cũng rất tốt thái diễm không có, thuẫn trong lòng. Lưu kỳ không có khinh bạc cử động nhưng thuận thế nắm lấy thái diễm tay nằm thái diễm đi về phía trước tới tay mềm mại rất là thoải mái thái diễm b à n h thai đỏ bừng trong mắt gọn sóng rập i ò n một trái tim đã là tăng lên nảy lên hô hấp đều có chút gấp gáp trong lòng nàng tạm n g h i ệ m b ộ t phát không nghĩ đến chuyện như vậy l i ề n đến một mực nàng không có một tiêu mâu thuẫn hai người đi về phía trước phong nhỉ mềm nhẹ ánh nắng tươi sáng nước chảy dốc rách tất cả vừa vặn phụ thân ta không chữa bệnh mang theo ta về nhà đi khắc khúc non nót thanh â m mệt mỏi văng lên không thể ta hoàng trung coi như là đánh bạc tính mạng cũng phải chữa khỏi ngươi tự n h i hoa đà cứu không tốt ngươi chúng ta tìm mặt khắc thần ý ỉa luôn có người có thể cứu ngươi thanh â m hùng hậu từ phía trước chuyển đến lưu kỳ nghe được nói chuyện trong n g á y mắt ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên hoàng trung đây mới thực là tuyệt thế hổ tướng hiện tại hoàng trung chính trực t r ắ n g nhiên đặt ở nhanh hai mươi năm sau hoàng trung còn có thể cùng quan vũ đánh đến lực lượng ngang nhau phóng tới hiện tại chỉ có thể càng mạnh hơn nếu như nhận lấy hoàng trung đối với lưu kỳ tương lai đặt chân có thể có tác dụng lớn lưu kỳ nắm thái diễm tay nói rằng chúng ta đi phía trước nhìn thái diễm đỏ mặt gật đầu hai người đi về phía trước đi rồi chừng mười bộ liền nhìn thấy phía trước trên quan đạo xuất hiện hai người thái diễm trong nháy mắt tránh thoát lưu kỳ tay đi theo lưu kỳ bên người đứng lưu kỳ ánh mắt rơi vào hoàng trung trên người hoàng trung ăn mặc áo bào màu đen thân hình cường tráng khổng lồ thân thể khôi ngô phảng phất là một ngọn núi nhỏ đứng sướng s ư ớ n g làm cho người ta áp lực thật lớn chỉ là hắn sống lưng thoáng lọc con thô lỗ trên mặt hiện ra cấp thiết răng dấp khuyên tự nhi chúng ta hay là muốn chữa bệnh không c h ừ n g trị không được hoàng tự hơn mười tuổi rất gầy s ắ c mặt vàng như nghệ hắn đưa tay bưng lồng ngực to mày ho khan vài tiếng sau thở dốc một trận tiếp tục nói cha chúng ta từ nam dương đến lạc dương dùng vô số tiền hiện tại tiền dùng hết hoa thần ý đều nói ta không có thuốc nào cứu được ngài cần gì chứ hoàng trung biểu hiện kiên nghị lắc đầu nói cha liền một câu nói không thể từ bỏ hai cha con tranh chấp l ư u kỳ thấy cảnh này hướng thái diễm gật gật đầu liền nhanh chân đi tới hắn đi đến hoàng trung trước mặt vẻ mặt đ u hòa chắp tay nói rằng tại hạ lưu kỳ đại hán lỗ cung vương sau khi nhìn thấy hoàng tráng sĩ t r ư ớ c năm ta có thể cứu ngươi nhi tử hoàng trung tâm tình không được không muốn phản ứng người chỉ muốn an ủi nhi tử nhưng mà người vừa tới lên tiếng chính là lỗ cung vương sau khi là hắn thất dòng họ hắn không tốt vô lễ chắp tay nói hoàng trung nhìn thấy lưu công tử l ư u kỳ trầm giọng nói ta vừa nãy nghe nói hoàng tráng sĩ nhi tử đến xem hoa thần ý n i h ĩ nhưng không có thể cứu được là sẽ ra chuyện gì đây hoàng trung thấy lưu kỳ quần áo bất phàm khí độ n g h i ê m nhiên lại muốn thân phận đối phương không đơn giản nhất thời lại ôm một chút hy vọng đối phương dò hỏi vạn nhất còn có cơ hội đây dù cho chỉ có một tia cơ hội hắn cũng không muốn bông tha hoàng trung lên tinh thần giải thích tiểu nhi hoàng tự thiên thiên yếu đỗi trước c ả n hóa gió lạnh sau vẫn ho khan dùng thuốc trị liệu sau không chỉ có không có giảm bớt trái lại bệnh tình ngày càng tăng thêm Bất đáng ắ bắc c chỉ có thể chung quanh cầu dĩ, Dương, Dương, thể quanh hề. nghe thần hoa theo nói Ta Lạt tự mau liền mang theo tự nhi mau mau lên phía bắc dương, cũng mau y y đi ở Lạt phía c thực h thấy hoa thần ì n n y đi á tiếc hoa thần y nói bệnh vào phế phủ đã là không cách nào trị liệu hoàng trung biểu hiện trải rộng thống khổ bất đắc dĩ nói rằng hơn nữa hoa thần y nói bệnh thương hàn chứng bệnh không phải hắn a m hiểu ta dự định mang tự nhì về nam dương một lần nữa tìm ý sư trị liệu lưu kỳ nhìn về phía hoàng tự tuổi không lớn lắm nhưng rất gây yếu hiện tại mới vào thu hoàng tự đã buộc đến chặt chẽ thân thể rất suy yếu muốn thu lại hoàng trung hoàng tự nhất định phải cứu trở về liệu kỳ ánh mắt kiên định nói rằng hoàng tự ngươi là hoàng gia huyết mạch duy nhất là phụ thân ngươi cả đời ký thác nếu như ngươi đều lựa chọn từ bỏ hắn còn làm sao kiên trì đây nhân sinh tứ đại bi không gì bằng tuổi thơ mất mẹ thanh niên mất cha trung niên mất bạn đòi lao niên mất con phụ thân ngươi tuổi đã không nhỏ nếu như hắn không có n g ư ơ i ngươi cảm thấy cho hắn có thể chịu đ ư ợ c sao ngươi là đứa bé hiểu chuyện bởi vì thông cảm phụ thân không rỗ vì lẽ đó không muốn cứu chữa không biết hắn vì ngươi buôn ba mệnh ọ c coi như thiên tân và khổ cũng là khổ bên trong mang ngọn còn có hy vọng nhưng mà nếu như ngươi từ bỏ không có người cuộc đời của hắn chính là màu s á m đen tối liệu kỳ nói rằng ngươi nhớ kỹ ngươi là trong lòng hắn duy nhất ánh sáng không có ngươi trời đã tối rồi có ngươi mới có thể chiếu phá h tám hoàng tự trong phút c h ố c sửng sốt hắn ốm yếu từ nhỏ bởi vì theo phụ thân b ô n ba rất lý giải hoàng trung khổ cực hắn thông cảm phụ thân không dễ dàng không muốn liên lụy phụ thân nhưng là nhưng quên hắn tồn tại tầm quan trọng liệu kỳ mấy câu nói để hắn trong nháy mắt hiểu ra lại đây hắn không thể chết được càng không thể từ bỏ liền hắn đều từ bỏ phụ thân còn làm sao kiên trì đây hoàng tự vàng như nghệ trên mặt hiện ra nụ cười trịnh trọng nói đại ca ca cảm tạ ngươi ta rõ ràng hắn ngược lại nhìn về phía hoàng trung trong mắt dương dương nói cha ta còn muốn chữa bệnh bất cứ lúc nào ta đều sẽ không bỏ qua hoàng trung thân thể run lên hắn sợ nhất chính là nhờ t ử chính mình từ bỏ không gì buồn bằng lòng người đã chết tâm đều chết rồi liền khó hơn nữa cứu chữa hoàng trung thân tay sờ soạn hoàng tự đầu liên tiếp nói tốt sau đó hắn nhìn về phía lưu kỳ khắp khuôn mặt là cảm kích hai tay hợp lại rất trịnh trọng hành lễ nói lưu công tử đại ân hoàng trung vô cùng cảm kích lưu kỳ mỉm cười nói chỉ l à mấy câu nói hoàng tráng sĩ không cần như vậy thái diễm ở phía xa nhìn thấy lưu kỳ hai ba câu nói liền hóa giải hoàng tự khúc m ắ t trong lòng càng l à than thở xem một người nghe nói quan hành mới có thể nhìn ra người như thế nào lưu kỳ biểu hiện để thái diễm trong lòng vui mừng một cái lấy giúp người làm niềm vui phu quân tâm tính lại kém cũng không thể kém được hoàng trung vẻ mặt có chút bức thiết nói rằng lưu công tử ta còn muốn chạy đi về nằm giường liền không nữa lưu lại chờ chữa khỏi tự nhi hoàng trung lại mang theo tự nhi đến lạc dương bái hướng về lưu công tử nói cảm ơn lưu kỳ khẽ mỉm cười nói rằng nếu như ta nói ta có niềm tin tương đối c hoàng ư a khỏi h trung ự ngươi trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu nói khẩn cầu lưu công tử cứu một cứu tự chỉ cần có thể cứu lại tự nhiên hoàng trung căng nguyện làm châu làm ngựa vì hoàng tự hắn nhờ và quá vô số người Quý xuống, hoàng trung c vội vàng nói tạ trong mắt nhưng có quang trên mặt hắn cuộc hứng biểu hiện quét đi sạch sành xanh tràn ngập hy vọng hắn tin tưởng lưu kỳ hoàng tử cũng sơ môi trịnh trọng nói tạng lưu kỳ phân phó nói ta ở long môn sơn tham gia văn hội không thể không chào mà đi các ngươi chờ ta một lúc ta đi từ biển sau lại mang bọn ngươi về lạc dương hoàng trung liền vội vàng gật đầu nói rằng cho lưu công tử thêm phiền phức lưu kỳ nói rằng không sao cả hắn nhìn về phía thái diễm một mặt tay nấy nói rằng thái cô nương ngày hôm nay không thể cùng ngươi dạo chơi long môn sơn chờ lần sau ta xin mời thái cô nương ra khỏi thành dung đoạn thái diễm cười nói cái kia liền nói rõ lưu kỳ hướng hoàng trung gật gật đầu mang theo thái diễm đi trở về đi ra một khoảng cách trở rời xa hoàng trung tầm mắt lưu kỳ lại thuận thế n ắ m thái diễm tay hai người vừa đi vừa nói chuyện một bộ hài hòa hòa hợp rằng dốc tới gần nhà tre mới vừa bông ra tay lưu kỳ cùng thái diễm trở lại nhà tre tiệc rượu còn đang kéo dài lưu kỳ đi tới thái úng bên n g nói đơn giản hoàng trung tình huống thành khẩn nói rằng thái công sự tình khẩn cấp ta đi về trước cứu người mời ngài l ư ợ n giải g thái ung một bộ không thèm để ý gián g dấp cười nói chuyện nhỏ ngươi bận điệu ngươi ngày mai buổi sáng ngươi cùng lệnh tôn quá phủ một lời hai nhà người nói một chút ngươi cùng diễm nhi hôn sự ngươi thấy thế nào lưu kỳ trong lòng cũng là chờ mong t r i n h trọng nói văn bối nhất định đến đúng giờ hắn hướng về thái ung thi lễ một cái lại hướng thái diễm gật đầu hỏi thăm liền nhanh chân rời đi l i u kỳ vội vã đi ra nhìn thấy chờ đợi hoàng trung cùng hoàng tự mang theo hai người cưới xe ngựa của chính mình dặn dò phu xe về lạc dương dọc theo đường đi lưu kỳ cùng hoàng trung cũng ở trò chuyện rất nhanh quen thuộc lên lưu kỳ đối với hoàng trung xưng hô cũng đổi thành xưng hô tự hoàng trung đối với lưu kỳ nhưng là vô cùng cảm kích đoàn người trở lại lạc dương lưu biểu ra ngoài đi làm việc không có ở quý phủ lưu kỳ nhưng là bắt đầu bận b ố i bụi hắn sắp xếp quý phủ người đi mua tỏi rượu các vật tư hắn muốn chế tác g ạ lại xỉn hoàng tự bệnh rõ ràng là lá phối cảm hóa sản sinh ho khan các loại nếu như có bèn n h ị xỉn rất dễ dàng liền giải quyết vấn đề là bèn n h ị xỉn lấy ra rất phức tạp mặt khác bèn n h ị xỉn cũng phải thân thể có thể tiếp thu Một chương ứng, n vậy thì i lợi khí. sáu là hoàng trung bài kiến chúa công liệu kỳ chế tác g ạ lại xỉn quy trình cũng không phức tạp chỉ cần đem tỏi đập nát lại gia nhập thêm cồn tinh luyện cất bởi vì a la ạ xỉn thay đổi hòa tan cồn theo các tinh luyện tiến hành a la ạ xỉn cùng cồn hơi nước vùng phát ra làm lạnh sau có tinh luyện a lại xỉn hiện nay rượu nhiều là rượu gạo đừng nói cồn liền nồng độ cao hơn một chút hào tịu đều không có l i u kỳ bước thứ nhất phải hoàn thành rượu gạo tinh luyện h ắ n g chọn khẩu bắt tô trong nồi chứa đầy rượu gạo Và trên thảm ộ t cái cái phêu lại dùng đại bình gốm tre lên làm cái chó ở bình gốm đỉnh chót đ ự n g nước phụ trách làm lạnh theo nồi sắt lớn đ u n g nóng rượu gạo sôi trào rượu hơi nước trước tiên phát huy tăng lên trên đến bình gốm đỉnh chót độ lạnh lại ngưng tụ thành trạng thái lỏng rơi vào bình gốm bên trong gác lại cái phêu bên trong cái phêu là lan truyền trang bị từ cái phêu chạy ra nồng độ cao rượu tiến vào phát ra ông trúc thiết bị rất đơn giản tuy rằng không đạt tới tiêu chuẩn cao tinh luyện chí ít có thể thao tác lưu kỳ trước tiên tinh luyện một nhóm rượu số ghi không cao lắm chỉ có năm mươi bảy tám độ liền rượu mạnh cũng không bằng đặt vào lúc này lại đã là không bình thường hảo i ể u liêu kỳ lưu lại một nhóm liền lấy ra một phần tỉnh luyện rượu cùng phân cho hỗn hợp tiến một bước tỉnh luyện cồn a la xin lấy ra nhất định phải là cồn hỗn hợp rượu không cách nào lấy ra chút ít cồn lấy ra lưu kỳ nâng cốc tinh cùng đập nát tỏi hỗn hợp ấ y tiếp tục cất tinh luyện bước đi này thao tác càng cẩn thận nhiệt độ muốn thấp đến nhiệt độ thấp dưới cất tinh luyện l i u kỳ một bên thao tác cũng một bên nói cho hoàng trung quá trình này dùng hai cái cách giờ mới hoàn thành rồi a la xin tinh luyện thiên cũng dần dần t cũng may có hoàng trung cùng với quý phủ người hầu hiệu trợ sai rồi có người hỗ trợ nếu như tất cả đều là lưu kỳ một người đến lãng phí rất nhiều thời giờ tình nguyện ra hạ lại xỉn hiện ra màu vàng nhạt một ánh mắt nhìn lại có ngánh long lanh hoàng trung đầu đầy mồ hôi trên mặt lộ ra một tia khát vọng càng có một tia thấp vọng. hắn cẩn thận từng ly từng tí một n h ì n bình thuốc bên trong hạ lại xỉn hỏi lưu công tử được rồi sao được rồi lưu kỳ gật đầu trả lời hoàng trung nhất thời kích động lên ánh mắt hưng hực hỏi thuốc này tên cứ gọi là gì vậy lưu kỳ nói á lại xỉn hắn chuyển đề tài dặn、do. a laxin chế tác không phức tạp chỉ có một điểm phải cẩn thận cẩn thận mặt khác a laxin bảo tồn thời gian rất ngắn không tới ba cái canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực hiện tại ngươi là có thể cho hoàng tự uống thuốc liều lượng không thể nhiều một giọt liền đủ sau một canh giờ rưỡi lại dùng một giọt trước hai lần dùng thuốc khoảng cách một cái rưỡi canh giờ mặt sau hai lần khoảng cách hai cái canh giờ tốc độ nhanh lời nói tối nay liền có thể thấy hiệu quả thời đại này không có hậu thế bệnh q u ầ n a n o d i tự thân kháng dược tinh yếu càng chưa có tiếp xúc qua chất kháng sinh loại hình thuốc tại đây cái điều kiện tiên quyết dùng á là xìn như vậy thuốc hiệu quả tật n h i ê n tốt hoàng trung cẩn thận suy nghĩ một chút mới trịnh trọng gật đầu lưu kỳ đem bình nhỏ đưa tới phân phó nói đi thôi thời gian không đợi người hoàng trung nhận lấy rất trịnh trọng nắm chặt chỉ lo c h i ế c lọ quặng ngã như thế hắn nhìn lưu kỳ muốn nói lại tôi h lời ra đến khỏe miệng lại hết trở lại xoay người hướng nhi tử nghỉ ngơi gian phòng đi tới l ư u kỳ gọi tới người hầu chỉ huy người thu t h ậ p một phen dặn dò người hầu tiếp tục chế tác gạ lại xìn tình n u y ệ n rất nhiều rượu lưu kỳ thu sạch lên hoàng trung cầm bình thuốc đi đến hoàng tự nghỉ ngơi gian phòng thấy nhị tử ở ho khan vội vã để hoàng tự sử dụng một giọt tạ l ạ i xìn liền để hoàng tự đi ngủ chỉ là hoàng tự vẫn như c ũ ho khan trên đường sau khi tỉnh lại uống một chút c h ú t lại ngủ đi sau một canh giờ rưỡi hoàng trung lại đút một giọt tạ l ạ i xìn chờ nhi t ử ngủ liền lại đi chuẩn bị ạ l ạ i xìn sau đó trở lại hoàng tự bên người bảo vệ hai lần rút ư xuống hoàng tự ho khan ít đi rất nhiều tới gần lần thứ ba uống thuốc nửa cái canh giờ một lần đều không có ho khan hoàng trung ánh mắt càng sáng s ủ a hoàng trung trong lòng tràn chế vui sướng chỉ là lại có t h ấ thỏng hắn chỉ lo nhi tử lại ho khan tại đây dạng t h ấ thỏng bên trong hoàng trung cũng đã không nhớ rõ hoàng tự bao lâu không ngủ một giấc ngon hắn đều không đành lòng đánh thức hoàng trung lại đợi một lúc mới đem hoàng tự đánh thức để hoàng tự sau khi dùng thuốc ngủ tiếp đào mắt hoàng tự lại ngủ tiếng n y máy liệt hoàng trung thấy nhị tử ngủ rất say khỏe mắt đều cười ra nếp nhăn tâm tình sung sướng hắn cẩn thận từng ly từng tí một cho nhi tử che lên chăn lại nhìn một lúc mới đi ra khỏi phòng ở cửa hai tay ông đầu gối ngồi hoàng trung nhìn trên trời một vòng trăng tròn trên mặt hệ vải quét đi sạch sành xanh trà sắt mặt n h ế miệng nợ nụ cười tiếng cười không t ứ c trong mắt nhưng n â m đầy nước mắt nhi tử bị bệnh hắn mang theo chung quanh tìm ý hỏi dược khắp nơi bị từ chối hiện tại rốt cục chữa khỏi bệnh hoàng trung tâm tình k u ấ y động sau một hồi khá lâu xoa xoa cay, cay cay về mắt lại lau mặt điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình Thâm tư, trở lần ạ i người. Lưu l Kỳ trên người. Lần này nhị tử có thể được cứu vớt nhờ có lưu kỳ nếu như không có lưu kỳ liền hoa đạ i như vậy thần ý đi h ĩ đều kết luận cứu không được người hoàng tự rất lớn khả năng là chậm rái chết đi lưu kỳ cứu hoàng tự từ đầu tới cuối đều không nhắc tới báo lại sự t ì n h lưu kỳ không đề cập tới hoàng trung nhưng không thể không quản hoàng trung trong lòng cân nhắc một phen đảo mắt đã quyết định đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí một đi ra sân đi đến lưu kỳ bên ngoài phòng trong phòng đèn đốt sáng sủa hoàng trung đưa tay ra khấu vang lên cửa phòng ẩm ẩm tiếng go cửa vang lên hoàng trung hô lưu công tử chỉ chốc lát sau lưu kỳ mở cửa xem tới cửa hoàng trung nói rằng hán thăng suốt đêm tìm ta là gặp phải chuyện gì sao lẽ nào là hoàng t ử sử dụng ạ lại xỉn thân thể không bị xảy ra điều gì sự cố sao hoàng trung nghiêm túc nói rằng tự nhi bệnh tình đã ổn định chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt nếu như không có lưu công tử tự nhi dược thạch không ý n g h chỉ có thể về nhà chờ chết tất cả những thứ này nhờ có lưu công tử lưu kỳ khoát tay náo một cái vẻ mặt khiêm tốn nói rằng tương phùng chính là có duyên là hoàng tự phúc lớn mạng lớn mệnh không nên tuyệt thời khắc này lưu kỳ thở vào nhẹ nhõm người cứu về rồi mới có mời chào hoàng trung đến tiếp sau hoàng trung trịnh trọng nói lưu công tử tự nhi là ta tất cả không có nhị tử nhà liền tàn đi công tử cứu mạng đại ân đối với hoàng gia đối với ta hoàng trung đều là ngập trời ân tình lớn như vậy đại ân hoàng trung không thể không báo hoàng trung b à i kiến chúa công dứt tiếng hoàng trung hai tay hợp lại cung cung kính kính chín mươi độ túi người chào chương bảy ta lưu ra kỳ lân nhi lưu kỳ đưa tay nâng lên hoàng trung trịnh trọng nói hán thăng ngươi một thân võ nghệ bất phảm hiện tại thiên hạ đại đoạn chính là anh hùng vũ dũng thời điểm nhiều nhất ba tháng át sẽ có n g ư ơ i bộc lộ tài năng cơ hội hoàng trung vừa nghe lưu kỳ lời nói rõ ràng đối phương có hoài bão có trí hướng trong lòng hắn càng là vui mừng hoàng trung là địa phương trên gia tộc nhỏ xuất thân không có cái gì đại bối cảnh lưu kỳ không giống nhau là hắn thất dòng họ đi theo lưu kỳ càng có cơ hội hoàng trung ôm q u y ề nói n ta nghe chúa công l ư u kỳ phân phò nói hoàng tự bệnh tình vẫn chưa ổn định ngươi trở lại nhìn mấy ngày kế tiếp rất trọng yếu không thể lại nhiều lần ấy hoàng trung hành lễ sau rời đi lưu kỳ nhìn hoàng trung rời đi bóng lưng trên mặt tươi cười hoàng trung quy thuận đây là hắn thay đổi bước thứ nhất lưu kỳ chuẩn bị xoay người trở về phòng một loạt tiếng bước chân chuyển đến người hầu b ẩ m báo công tử lao ra trở về mời ngài đi thư phòng nghị sự lưu kỳ nói ta biết rồi hắn trực tiếp đến thư phòng nhìn thấy ngồi ngay ngắn lưu biểu hành lễ nói phụ thân lưu biểu năm gần năm mươi tóc mai điểm bạc trên mặt có năm tháng tang thương dấu vết làm cho người ta ôn h ò a nho nhã ấn tượng hắn nhìn thấy lưu kỳ ánh mắt khen ngợi khoát tay nói ngồi đi lưu kỳ sau khi ngồi xuống hỏi phụ thân tối nay làm sao muộn như vậy mới trở về lưu biểu không có trực tiếp trả lời chậm rãi nói l ã o p h u nghe nói ngươi tham gia thái ung tổ chức văn hội được thái u n g l ư u ái ngươi làm rất khá lưu kỳ nói rằng phụ thân quá khen thái công nói xin mời phụ thân và ta ngày mai đi dự tiệc trao đổi d ư ớ i hôn sự được lưu biểu không nhịn được khen hay hắn xem lưu kỳ ánh mắt càng là khen ngợi nói rằng lão phu chỉ cho rằng ngươi thơ văn thắng được thái ung hào cảm không nghĩ đến đã đến một bước này nếu muốn nói liền dành thời gian định ra lưu kỳ nói khổ cực phụ thân lưu biểu cười xô tay nói rằng ta là cha ngươi khổ cực cái gì không khổ cực hắn chuyển đề tài nói rằng lão phu sở dĩ trở về chậm là đồng chắc buổi tối đ á i tiệc chờ hiến hội kết thúc viên n g ỗ i dương mưu cùng vương doãn những người này rời đi lão phu lại bị đồng chắc lưu lại lưu kỳ biết tương lai hướng đi nhưng lo lắng phát sinh biến cố vì lẽ đó cấp thiết hỏi đồng chắc lưu lại ngài làm cái gì lưu biểu hồi đáp đồng chắc để lão phu đi thanh châu đảm nhiệm thanh châu thứ sử lưu kỳ nói rằng không thể đi lưu biểu có chút ngạc nhiên hỏi lý do đây lưu kỳ suy nghĩ một lúc giải thích số một thanh châu có quá nhiều tặc khăn vàng càng là tứ chiến tri đ i ệ hiện nay thanh châu địa phương hỗn loạn phụ thân đi tới thanh châu thứ u y rằng có một t â n năng lực, cũng không cách nào triển lực, cách khai. h t hai, Thanh Châu thiếu hụt nhân、tài. Thanh Châu dung chuyển sau, nhân tài dồn dập trôi qua, phụ thân đi tới Thanh Châu, không người nào có thể、dùng. Thứ sau, qua, tài. tài trôi đi tới người dung rồn nào dùng. có rập ba trong tay phụ thân không binh nếu như phụ thân có binh có thể chấn áp thanh châu khăn vàng trước hai cái vấn đề cũng phải làm nhưng là phụ thân không binh địa phương nhưng không có cách m g u n lực hơn nữa thanh châu khăn vàng tàn phá dân sinh khó khăn vậy thì là cái vũ bùn trừ đó ra nếu như tiến một bước cân nhắc thanh châu vị trí chiến lược mặt phía bắc ký châu có viên thiệu đi tới phía nam từ châu đảo khiêm mắt nhìn chằm chằm thanh châu một góc nhỏ càng lưu à nào không cách nào đặt chân. đặt l kỳ vẻ mặt trịnh trọng nói rằng nói tóm lại ta cảm thấy đến phụ thân không thích hợp đi thanh châu lưu biểu loát d ư ớ i h à n g trong dâu trong mắt tràn đầy khen ngợi nói rằng con ta thông tuệ tốt vô cùng lưu kỳ hỏi phụ thân từ chối sao lưu biểu gật gật đầu nói rằng đúng lao phu tại chỗ liền từ chối hắn có thăm dò lưu kỳ tâm tư tiến một bước hỏi trong chiều thế cuộc phức tạp sóng ở mánh liệt lưu ở trong chiều vô cùng nguy hiểm ngươi cho rằng nếu như muốn bên ngoài nên đi nơi nào lưu kỳ không chút nghĩ ngợi nói kinh châu lưu biểu thân thể run lên g i à n mua thâm thúy trong mắt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ hắn là thật kinh ngạc Trức, tử ít lời thiếu ngữ, tính trung tư. Bây giờ, Lưu Kỳ ăn nói càng tự tin, để Lưu Biểu rất là kinh ngạc. Điều không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót trai trong một tại cách cái chi càng ngạc. Con của Châu Nhi ngữ, nhân ăn nói kinh không lên lên kinh người. Con trai của hắn không giống nhau. Lưu Biểu trong lòng vui mừng, lại một lần nữa hỏi, Nhi, ngươi tại sao phán đoán Kinh khá hỏi, hồi h lời giờ, Biểu Điều Biểu vui lại là là Lưu Lưu là làm Lưu Lưu yếu, đáp, Kỳ Kỳ Kỳ mềm Bây đây? để sao kinh châu lại bắc thông trung nguyên bắc gia nam dương là có thể d ế t vào con trung kinh châu cường hào ác bá đại tộc nhiều mặc dù sẽ càng tay nhưng là nếu như có thể thu phục những đại gia tộc này chính là đặt chân căn bản kinh châu đối lập ổn định không có bị khăn vàng trà đạp còn nữa kinh châu không có viên thiệu thế gia như vậy từ nhìn chằm chằm chính là cơ hội của chúng ta l ư u kỳ chậm rãi mà nói trình bày suy nghĩ pháp lưu biểu ha ha bắt đầu cười lớn tiếng cười đắt đỏ biểu hiện càng là vui mừng lưu biểu cười thôi sao c à n khái nói viên gia có viên thiệu cùng viên thuật năng lực chắc việt tào gia càng có tào tháo hứa t hiệu từng lời bình có kiêu hùng t ư cách không nghĩ đến ta hán thất huyết thống sơn dương lưu gia c u n g ra kỳ lân tử vi phụ mục tiêu xác thực là kinh châu kinh châu thứ sử vương đủ hệ hệ tự xưng là danh sĩ nhưng không có năng lực một mực hắn cùng kinh châu trường sa thái thu tôn kiên bất hỏa t r à o phúng tôn kiên là vũ phu xem thường tôn kiên tôn kiên là một đầu mánh hổ tiên bộ r ũ n g mãnh kiên cường bá đạo tính cách không chịu v ừ a hai bên nhất định có xung đột lưu biểu ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói rằng chờ kinh châu dung chuyện chính là lão phu bên ngoài thời cơ lưu kỳ sau khi nghe trong lòng than thở không t h ẹ là lưu biểu lưu biểu tuyệt không là diễn nghĩa bên trong thấp đánh giá thực rất lợi hại đơn kỵ định kinh châu ổn định kinh châu thế cuộc đối mặt tôn kiên cương manh vô địch lưu biểu đánh bại tô n k i ê n đối mặt tập kích trương tú biến thành của mình thành cựu kinh châu phương bắc bình phong hơn nữa lưu biểu ở tương dương hưng ơ giáo dục thu nhận giúp đỡ xuôi nam sĩ tộc làm cho kinh châu trở thành cùng dĩnh xuyên chống lại tam quốc hai cái người lớn mới tập đoàn người này tuyệt đối có năng lực chỉ có lưu biểu tuổi quá lớn so với v i ế i ệ u tào tháo cùng lưu bị những người này lớn hơn một vòng còn nhiều lưu kỳ mừng rỡ với lưu biểu đa mưu tục trí trịnh trọng nói phụ thân mưu tính s nếu mục tiêu của chúng ta là kinh châu liền muốn sớm làm chuẩn bị thì như thành lập binh lực của chính mình quân đội là căn bản không có quân đội chính là bẻo không dễ trong lịch sử lưu biểu c h ấ n thủ kinh châu địa phương an ổn bởi vì kinh châu không chỉ có là lưu biểu kinh châu cũng là kinh châu đại tộc kinh châu nhưng mà lưu biểu muốn đối ngoại tác chiến liền không làm nổi bởi vì lưu biểu không có dòng chính binh lực kinh châu đại tộc chỉ đồng ý bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ không muốn xuất binh lưu biểu không có cách nào hiện tại lưu kỳ muốn sớm sắp xếp lưu biểu nói rằng kỳ nhỉ ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm trong nhà tiền tùy tiện dùng trong nhà tài nguyên cứ việc điều động cần vi phụ đứng ra thời điểm nói thẳng chính là đa tạ phụ thân l ư u kỳ kích động nói có phụ thân lời nói nhi tử liền càng chắc chắn lưu biểu vui mừng cười nói con ta có trí lớn hướng về lão phu tự nhiên toàn lực chống đó m à n đêm thăm thám sớm chút đi nghỉ ngơi sáng mai chúng ta đi bãi phòng thái u n g đem ngươi hôn sự đ ị n h ra thành ra lập nghiệp lập gia đình mới có thể lập nghiệp lưu kỳ nói phụ thân cũng sớm chút nghỉ ngơi lưu biểu khẽ gật đầu vớt dấu cười hắn nhìn lưu kỳ rời đi bóng lưng trong lòng suy nghĩ tương lai Nhì tử chương ó có năng lực t ấ nhất xa, hắn nhất định phải cho nhì tử đ lắp tám thái diễm một nụ hôn đính ước sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng lưu biểu cùng lưu kỳ rất sớm rời giường mặc trình tề liền mang theo đi theo hộ vệ hướng thái ra đi xe ngựa đến thái ra người hầu đi thông báo thái ung tự mình ra ngoài nên tiếp thái ung trên khuôn mặt r á n mua tràn đầy nụ cười không hề che giấu chút nào đối với lưu kỳ tán thưởng khích lệ nói đều nói hổ phụ không khuyển tử cảnh thăng hiền đệ năm đó là nhân vật nổi tiếng bây giờ hiền chất cũng không kém bao nhiêu lưu biểu khiêm tốn nói bà dê minh quá khen ta ở trước mặt ngươi đó là múa r ư ợ u q u a m ắ t thợ ngày hôm nay ta cùng khuyển tử đến bãi phòng quái dày thái un g rất là nóng bỏng vui vẻ nói nói cái gì quái dày quá khắc k h í đi và o phủ một lời đoàn người và o phủ ở đại sảnh ngồi xuống thái un g cùng lưu biểu h à n huyên hai người đều từng ở thái học đều là nhân vật nổi tiếng có rất nhiều cộng đồng đề tài lưu kỳ đ à n g hoàng ngồi trường b ố i tán gấu hắn không chen lời vào thái ung đông nhiên nhìn về phía lưu kỳ phân phó nói hiền chất ngươi đi hậu viện bồi diễm nhỉ lao phu cùng cảnh thăng nói một chút đại sự lưu kỳ thi lễ một cái sau liền rời đi Cái gọi là đại sự tự nhiên là hắn cùng thái diễm h ô n sự lưu kỳ cầu cũng không được lưu kỳ ở người hầu dẫn dắt đi đi đến thái diễm sân hắn tiến vào trong phòng chỉ thấy đầu thu ánh mặt trời tự bệ cửa sổ vương xuống đến soi sáng ở hết sức chăm chú dựa bản vẽ tranh thái diễm trên người lưu kỳ để tì nữ lui ra lặng yên đi tới thái diễm bên người đứng thái diễm vẽ cái khuê bên trong nữ tử dựa ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ đang chờ đợi cái gì cũng tựa hồ đang nghĩ ai thái diễm cuối cùng một bút hoa được đang định xoay người lại nói chuyện bỗng nhiên chú ý tới một bên lưu kỳ nàng vẻ mặt kinh、khỉ. nói lưu công tử làm sao đến đến rồi lưu kỳ c i hỏi diễm nhị không hoan n g ê n ta sao hoan n g ê n đương nhiên hoan n g ê n thái diễm kinh h ỉ qua đi trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất là r a nước hoa sen thanh đạm thanh lịch nàng truyền đề tài hỏi lưu công tử cứu chữa hoàng tự chữa khỏi sao chữa khỏi l ư u kỳ hồi đáp ngày hôm qua kéo dài dùng thuốc sau chính đang nhanh chóng khôi phục hai ngày nữa liền có thể triệt để khôi phục thái diễm gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa nàng không thế nào quan tâm chuyện này thái diễm nhìn mới vừa làm được họa hỏi lưu công tử cảm thấy đến bức họa này thế nào lưu kỳ nói rằng họa rất tốt còn kém một chút thái diễm hỏi trên l ệ n h cái gì đây lưu kỳ chỉ vào tác phẩm hội họa nói rằng bức họa này nhân vật giống y như thật kết cấu tinh xảo lác đác mấy bút phát họa ra nhân vật tâm tình chỉ là thiếu hụt viết lưu niệm nên có một bài thơ nêu ý chính lẫn nhau làm nổi bật thái diễm cong cong lông mày triển khai mắt to dạng ngời rực rỡ nóng bỏng nhìn lưu kỳ chờ mong nói lưu công tử thơ có một phong cách riêng không bằng lưu công tử để một bài thơ thế nào lưu kỳ một bộ lo lắng giáng dấp nói rằng vội vàng trồng sen kẽ thơ e sợ thích đến phản làm cho bức tranh nay phế thái thái diễm chờ mong lưu kỳ thọ cũng biết lưu kỳ phụ tử đến nhà bãi phỏng là muốn cùng cha nàng trao đổi hôn sự nàng cùng lưu kỳ quan hệ đã địch ra thái diễm trong lúc nói chuyện cũng không hề ép rẻ cười hỏi lưu công tử muốn tưởng thưởng gì đây lưu kỳ chỉ vào phía bên phải giáp nói rằng như chuồn chuồn nước nước vô cùng hời hợt một hồi thái diễm xinh đẹp trên mặt đột nhiên bay lên hường hà bởi vì lưu kỳ là làm cho nàng hôn môi hai gò má này gần như khiêu khích chỉ có điều hai người ở trong phòng cũng không có người ngoài thái diễm cũng không mâu thuẫn thái diễm nét mặt tươi cười như hoa mỉm cười nói lưu công tử nếu như thua nhất định phải bồi thường càng nhiều thơ văn không thành vấn đề lưu kỳ ánh mắt sáng sủa hắn nóng rực ánh mắt để thái diễm đều có chút hoảng hốt liền vội vàng đứng lên đứng ở một bên lưu kỳ ngồi xuống thĩnh tâm để bút núi h mực một lát sau lưu kỳ đang v a trên mặt bên chống không nơi viết xuống tướng mạo từ b ạ chữ lưu kỳ kiếp trước yêu thích lịch sử cũng từ nhỏ luyện tư pháp luyện chính là thể chữ、lệ. hán triều lưu hành cũng là thể chữ lệ đây là chủ lưu tuy rằng thái ung phi bạch thể thịnh hành nhưng là phi bạch thể còn chưa là chủ lưu mặt khác lưu kỳ xuyên việt nguyên chủ bản thân thở nhỏ đọc sách thể chữ lệ trình độ cũng không sai thái diễm nhìn thấy lưu kỳ dưới n g o i b ú t tự tạm nhạn đầu đàn vĩ biến đổi bất ngờ hơn nữa v ậ n bút n g ắ n tốc cổ điển mạnh mẽ rất mạnh mẽ đạo tự xem ra phi thường thoải mái thực sự là chữ như người tự được người cũng được thái diễm trong mắt càng có chờ mong nhìn lưu kỳ tiếp tục hạ bút tướng mạo tư ở vĩ an lạc vĩ thu để kim tỉnh lan vi xương thê thê điểm sắc hàn cô đèn không một to tư gần chết quyền duy trăng rằng không thở dài thái diễm đọc viết ra câu thơ nàng quen thuộc thi thư vừa nhìn liền biết đây là nhạc phụ thơ loại hình chỉ là đọc được câu thứ nhất trên mặt càng nhiều một tia đ ỏ bừng vĩnh an là thái g i a ở lại vĩnh an n g a i liệu kỳ mở đầu liền nói nhớ nhung người ở vĩnh an n g a i nói rõ là chỉ nàng trắng ra tự thuật để thái diễm một trái tim không nhịn được cầm ẩ m bắt đầu nhảy lên trong lòng kích động theo bốn câu thơ viết nhớ nhung cho tới nhớ nhung người không thấy được chỉ có thể quấn lên rèm cửa sổ đối với nguyện thở dài thái diễm mặt càng đò bừng nàng không nghĩ đến lưu kỳ thơ thẳng thừng như vậy trong lòng t h ậ t hoảng chỉ là trong lòng lại vui dạo dực thái diêm tiếp theo nhìn xuống đã thấy lưu kỳ v ẫ n bút như thần không có nửa điểm đình trệ mỹ nhân như hoa cách đám mây trên có thanh minh cao thiên dưới có lục thủy chi sóng lớn thiên trường đường xa hồn phi khổ mậu hồn không tới quan hải khó tướng m ạ o tư thôi tâm can thái diêm đem đến tiếp sau thơ đọc xong sau cảm thấy đến hai chân có chút như n lún ra tay chống đỡ ở bàn một góc tim đập như hiệu chạy trong mắt sóng nước dập dởn một trái tim đều phảng phất tô như thế thực sự là bài thơ này quá thẳng thắn nàng xem lưu kỳ ánh mắt càng là không giống nh lưu kỳ thơ biểu đạt tâm ý cuối cùng hai câu tướng mạo tư tội tâm can nói ra tương t ư ghi lòng tặc dạng thái diễm như vậy văn nghệ nữ thanh niên liền yêu thích như vậy giọng lưu kỳ ký tên sau đặt dưới bút lông thổi khô nét mực cầm lấy họa đưa cho thái diễm cười nói diễm nhỉ đưa cho ngươi thái diễm mỹ môi nhận lấy nàng nhìn thơ trên tự trong lòng vui dạo d ự n chỉ là nàng chú ý tới lưu kỳ ánh mắt phi thường hùng hực rất có xâm lược tính làm cho nàng có chút không chịu nổi lưu kỳ tựa như cười mà không phải cười do hỏi diễm nhỉ này thơ qua hải sao qua hải thái diễm thoang túi đầu âm thanh rất nhỏ lưu kỳ lại một lần nữa hỏi tới nếu có ải có nên hay không thực hiện khen thưởng cơ chứ thái diễm có chút hoảng muốn trông tránh chỉ là bản thân n à n g nói tự nhiên không thể đổi ý thúc giục ngươi nhắm mắt lại lưu kỳ thuận thế nhắm hai mắt lại thái diễm nhìn thấy nhắm mắt lưu kỳ trước mắt lương nhân ngũ quan tuấn lãng đường viền rõ ràng sống mũi kiên cường giật là ánh mặt trời khiên lòng người bên trong thư thích t ú i đầu thái diễm chủ động hôn lên chương chín lần đầu gặp gỡ tào tháo t h á i diễm một nụ hôn như như chuồn, chuồn nước nước vô cùng hời hợt giống như rơi vào lưu kỳ khuôn mặt trên lưu kỳ tay vượn r ố i một cái ôm lấy thái diễm hôn lên thái diễm tính chất tượng trưng dãy rủa hai lần liền phối hợp lại hai người một phen ẩ mức nhu nhu tiếp xúc mới tách ra lưu lang người quá học rồi thái diễm gấp gáp để thở với nãy nàng suýt nữa muốn ở mức nàng xinh đẹp quyến rũ trên mặt đỏ phương p h ừ n g trải rộng hồng hà phảng phất ba xuân chi đảo một đôi mắt nước gâu gâu nước trong đại dương nhưng lộ ra n h ợ t n h ạ t sung sướng nàng hô hấp dồn dập nửa người trên phà phòng càng là lộ ra vóc người bốc lửa lưu kỳ một bộ vô lại dán dấp nói rằng là diễm nhi quá xinh đẹp khiến người ta không kìm lòng được、Ai? không thái ể lập tức cưới người xuất cưới ngươi i g t h á diễm cười trả lời đập đập một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến thái diễm nghe được trong nháy mắt vội vã tránh thoát lưu kỳ tay đứng dậy đứng ở lưu kỳ bên người già trang cùng lưu kỳ nói chuyện t ỷ nữ đợi một lúc mới tiến vào hành lễ nói lưu công tử lao ra mời ngài đi s ả n h trước tiếp khách nói là điện quân giáo húy tào thảo đến, đến rồi biết rồi thái diễm gật gật đầu nàng nhìn về phía lưu kỳ dặn dò tào thúc phụ là phụ thân bạn vong nhiên quan hệ rất tốt chỉ là hắn tính tình càng gấp lưu lang người lo lắng chút lưu kỳ vỗ nhẹ thái diễm tay tự tin đạo yên tâm t à biết hắn đứng dậy đi ra ngoài ở lưu kỳ tiến vào phòng khách trong nháy mắt liền nhìn thấy bên trái vị đầu tiên tào tháo tào tháo tướng ngũ đoạn vóc dáng không cao màu ra có chút n g m đen hai tay thô to vừa nhìn là người lấy võ h á n tuy nói là kẻ sĩ nhưng cũng văn võ song toàn trên thực tế đây là cuối thời nhà h á n thái độ bình thường văn nhân không phải tay c h ó i gà không chặt đều có võ nghệ kể bên người tào tháo ánh mắt cũng nhìn sang h á n chú ý tới lưu kỳ tướng mạo ánh mắt than thở không thẹn là lưu biểu nhi tử lưu biểu vóc người vi tráng tướng mạo đường đường lưu kỳ cũng là như thế mày kiếm lãng ngục phong thần tuấn lãng là một nhân tài thái un g chủ động giới thiệu mạnh đức đây là lưu kỳ tự bà du cảnh thang hiền đệ nhi tử cũng là lao phu chọn lửa con rể tháng m ư ơ i một năm một sáu là ngày lành thang tốt thích hợp kết hôn diễm nhi gặp gà cho bà du thái ung cùng lưu biểu trò chuyện sau đều nhất trí cho rằng có thể tăng nhanh tốc độ đem nạp trạ vận danh chờ sáu lễ sự tỉnh trong vòng một tháng sắp xếp tháng sau liền hoàn thành hôn sự tào tháo ánh mắt khen ngợi tán dương h i ể n chất ngày hôm qua ở long môn sơn tham gia thực rượu một thơm ộ t s u tuyệt thế hắn cùng nữ h i ể n chất xác thực là ông trời tác hợp cho lưu kỳ hai gò má giật giật tào cờ đen thực sự là gặp chiếm t i ệ n nghỉ vừa mở miệng chính là h i ể n chất hết cách rồi tào tháo ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi lưu kỳ mới mười tám mười chín tuổi hai bên cách biệt quá nhiều lưu kỳ nhưng không có thừa nhận mỉm cười nói tào giáo huy quá khen thơ văn là linh quang h i ệ ra không đáng nhắc tới tào tháo nhạy cảm phát giác liệu kỳ xưng hô tiểu t ử này có chút tâm tư cố ý xưng hô tào giáo úy nói rõ không thừa nhận hắn trưởng bối thân phận tào tháo t r e o k ẹ o nói hiền chất người trẻ tuổi muốn có trẻ tuổi người nhuệ khí n g ư ờ i những câu k h i ế m tốn trái lại khiến người ta xem thường người trẻ tuổi phải có sông sức lực phải có mạnh mẽ bằng không tính là gì người trẻ tuổi đây liệu kỳ nói rằng chẳng lẽ muốn xem tào giáo úy như thế đi nghe góp tường sao、Soạn. tào tháo lung túng nghe góp tường là hắn còn trẻ thời điểm cùng viên thiệu đi nghe chỗ vợ chồng mới cới động phòng chuyện lý thú đó là tuổi trẻ ngông còn g không hiểu chuyện t à o tháo vốn định t r e o g ẹ o lưu kỳ không nghĩ đến bị lưu kỳ náo loạn cái đại mặt đỏ trong mắt hắn s ẹ t qua một đạo tinh quang lưu kỳ tiểu tử này không đơn giản tính cách không tha người có chút chừng mắt t ậ t báo t à o tháo tốt xấu tự nhận là t r ư ồ n g bối không có dây dưa ánh mắt nhìn về phía thái ung mỉm cười nói ta lần này đến bái phòng thái công chủ yếu có hai việc số một là tìm tới một v ò rượu ngon có thể gọi tuyệt thế rượu ngon thái công hào cửu ta liền lấy tới chuyện thứ hai ta ở lại lạc dương thời gian sẽ không quá dài sớm đến từ biệt thái ung cười nói mạnh đức làm việc tự có kết cấu lão phu liền mặc kệ h ả o h ả o làm việc tào tháo gật gật đầu bắt chuyện một tiếng tuy tung lấy ra một v ò rượu ngon cho mỗi người đều đổ đầy một ly lưu kỳ liếc nhìn rượu trong ly rượu thoáng vần đục ù n g trên thị trường rượu lẫn nhau so sánh vẫn tính trong suốt vào lúc này đại cũng coi như là h ả o k i ể u tào tháo bưng rượu kính thái ung cùng lưu biểu rất đắc ý nói này v ò rượu là bỏ ra giá cao mới cho tới xin mời hắn uống rượu nhìn lưu kỳ thúc giục hiền triết ngươi tuổi còn nhỏ kém kiến thức khẳng định không uống qua như vậy hào cửu ngày hôm nay mở mở mắt thử uống một、chút. chẳng lẽ ngươi còn chưa hề uống rượu sao liệu kỳ uống một h ó t đặt nhắm rượu bát lắc đầu nói t à o giáo húy rượu thực tại bình thường t à o tháo sắc mặt đồ hạ xuống chấm giọng nói đây chính là tuyệt thế rượu ngon liệu kỳ tự tin đạo t à o giáo húy tiêu chuẩn quá thấp thôi nguyên bản ta chuẩn bị một v ò rượu là muốn đơn độc đưa cho thái công t à o giáo húy sắp rời đi lạc dương liền s n g dùng xin mời t à o giáo húy thưởng thức một hai mang lên l i u kỳ dặn dò một tiếng người hầu bưng một vỏ rượu lớn tiến vào đây là ngày hôm qua vì chế tác gạo lại xỉn từ rượu gạo bên trong tinh luyện đi ra lưu kỳ tiếp nhận vỏ rượu trước tiên cho thái ung rót rượu thái ung nhìn thấy rượu đế trong nháy mắt hơi thở nhẹ ngửi nghe thấy được nồng nặc mùi rượu thời khắc này thái ung ánh mắt dạng lời rực rỡ nhìn về phía ngồi ngay ngắn lưu biểu hỏi hiền đệ đây là chỗ ở của ngươi bí nhuỡng rượu sao không phải lưu biểu lắc đầu nói lao phu chưa từng thấy thái ung sau khi nghe nhìn về phía lưu kỳ còn chưa mở lời dò hỏi liền nghe lưu kỳ nói này vỏ rượu là ta ngày hôm qua sản xuất hôm nay tới bãi phòng thái công không có chuẩn bị lễ vật gì liền mang đến hảo hảo, hảo. thái ung ánh mắt thắn th lưu kỳ là con o a n người này nên là hắn thái ung con rể thời khắc này thái ung đối với lưu kỳ càng là tán thưởng hận không thể sớm chút gả con gái lưu kỳ đi tới tào tháo trước mặt cũng cho tào tháo đổ đầy một ly rượu rơi ra trong suốt thấy đáy thuần hậu nồng nặc mùi rượu bốc lên bồng bệnh quanh quẩn ở tào tháo hơi thở tào tháo tỉnh t h ầ n phấn chấn hắn người nghiện rượu là nhất biết hàng vừa nghe tới mùi rượu liền biết rất tốt nói rằng hiện chất rượu s á t thực là càng tốt hơn lưu kỳ mỉm cười nói tiệu rất thuần rất liệt thích hợp cái miệm nhỏ thưởng thức xin mời tào tháo không thể chờ đợi được nữa nếm thử một miếng. Rượu vào hầu bên trong. và miệng lối vào nhu h ư ơ n g vị đùng mùi rượu từ nhũ đầu trên bạo phát h ư ơ n g thơm nào n g ạ n cho tới tào tháo đều hơi hết mắt một bộ dư vị rắn g rớp một hồi lâu tào tháo mở mắt ra cảm khái nói thực sự là hào i ể u thái u n g ánh mắt vui mừng khen ngợi nói xác thực là tốt rượu rượu này là lao phu lần thứ nhất tùng đến lưu biểu cười cợt không lên tiếng nhưng là hắn trên khuôn mặt giàn mua nhưng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào đây là con trai của hắn l ư ỡ n rượu không thẹn là con trai của hắn tào tháo xem lưu kỳ ánh mắt rất là nóng bỏng liền vội vàng hỏi hiền chất rượu có thể gọi tuyển rượu có tào h không ể bán mấy đ n c h tháo a Trước Tào t khiếp h i sợ, t ê người hạ ai n k h ô này g biết cười nói, t quân. Lưu Kỳ mỉm o Giáo ý, nhà ta bên trong cũng Giáo điều Ý, Ý nhà bên còn chỉ Tào ta một vò rượu. Có vỏ ê u thích, ta làm chủ đưa cho người. Tào Tháo chủ cho đưa làm này ngươi. người rất lợi hại cùng tào tháo kết một cái thiện duyên là có thể được tuy nói tào tháo xem như là im h o ạ n xuất thân nhưng là tào tháo bối cảnh rất cứng gia tộc cũng rất mạnh then chốt là tào tháo cùng rất nhiều đại tộc con cháu quan hệ cũng không tệ lưu kỳ là hán thất dòng họ nghe tới không sai trên thực tế cùng người ta t r a n lệch rất nhiều tào tháo ngâm đen trên mặt tươi cười kích động nói hiền chất đa t ạ thành k i ự u yêu rượu người tào tháo không rượu không vui rượu này quá tốt rồi lưu kỳ lắc đầu nói tào giáo hí khách khí chỉ là một vỏ rượu mà thôi thái ung nhìn thấy lưu kỳ rượu được tào tháo tán thưởng trong lòng cũng vui mừng vội vã bắt chuyện uống rượu một bên uống rượu một bên tán gấu khác biệt duy nhất là lưu kỳ mang đến rượu không giống rượu gạo có thể từng ngụm từng nguồn uống lưu kỳ rượu càng thuần càng g i ữ lội hơn muốn cái m i ệ n g nhỏ cái m i ệ n g nhỏ uống rượu vừa vặn là như vậy cũng càng có cảm giác rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị tào tháo ánh mắt rơi vào lưu kỳ trên người tr tất nhiên có đặc biệt kiến đến giải n g ư ơ i cảm thấy đến thiên hạ ngày nay còn có thể được không thái hưng biểu hiện chờ mong cười nói b à d u đều là người mình không cần g i ấ u dốt cứ việc nói lưu biểu cũng gật gật đầu không tốt đẹp được lưu kỳ trực tiếp làm trả lời tào tháo trong mắt xẹt qua một đạo tình quang thân thể hoi nghiêng về phía trước hiệu kỳ nói lý do đây lưu kỳ đúng mực nói rằng đạo lý rất đơn giản loạn khăn vàng sau thiên hạ tặc phi tàn phá siêu cao thuế nặng vô số bách tính dân chúng lầm than đại hán triều căn cơ đã giao động địa phương trên châu mục nắm giữ quân chính nắm hết quyền hành cắt cứ một phương trong triều đình hoàng đế bị phế tân hoàng hình như con rối không hề thực quyền mà ăn bữa nay lo bữa mai lúc nào cũng có thể lại một lần nữa bị phế đi nắm quyền đồng trác nghe nói hắn nắm quyền sau không có thức khuya dậy sớm làm công ngược lại là trắng đêm ở trong cung giàn vặt ước hiếp cung nữ hậu phi lưu kỳ nói rằng điều này có thể được không tào tháo vớt râu thở dài nói đại hán thế cuộc phân tích ta nghe rất nhiều người nghị luật quá nhưng là hiền chất phân tích trực tiếp nhất đơn giản nhất nói thật hay lời ấy làm trẻ chén một ly Bà du, tào đây là đối với lưu kỳ tán thành cùng tôn kính lưu kỳ bưng lên ly rượu đắp lễ mỉm cười nói tào giáo uy quá khen ta chỉ là nói mỏ không đáng nhắc tới tào tháo nhưng là lắc đầu một cái nói m ỏ người hiểu được từ triều đình hoàng đế địa phương b á c h tính trong t r i ề u người đang nắm quyền ba bên góc độ đi phân tích sao lưu kỳ tất nhiên ngực có thao lược tào tháo một ngụm rượu và o bụng có chút kích động tiên một bước nói rằng bá du cho rằng muốn thay đổi thế cuộc lại lần nữa trung hương đại hán phải làm gì đây tuy rằng tào tháo đã ba mươi có hơn nhưng nhiệt huyết vẫn như cũ còn muốn trung hương đại hán viên t h i u cùng viên thuận h u n h đệ không giống nhau hai người vừa bắt đầu liền gia tâm bừng bừng tào tháo gia tâm là theo quyền thế từng bước một tăng lớn cuối cùng bản thân hắn liền đại biểu tập đoàn lợi ích muốn lùi cũng không thể thoái nhượng liêu kỳ t h ẩ m nghĩ nói thế cục bây giờ chỉ có thể là lật đổ đại hán tái tạo một cái c à n g khôn chỉ là này không thể nói lời nói rồi chính là đại nịch bất đạo liêu kỳ k h ẽ mỉm cười t r i n h trọng nói tào gia úy thực muốn trung hưng cũng rất dễ dàng tào tháo bức thích hỏi làm sao trung hưng l i u kỳ nói rằng lại một lần nữa tái hiện h o á quan cầm quyền dấu hiệu quả thật h o á quan chết rồi h o á giá hạ tràng rất thảm nhưng là h o c q u a n g ổ nữa đ hoa đại h quang h tàn, là hán vũ đế lưu lại phụ thần có thân phận hợp pháp đặt tại hiện tại là năm đấm đại liền có lời nói quyền không có ai hợp lý hợp pháp liệu kỳ hỏi lẽ nào bởi vì khó khăn tào giáo hí chỉ sợ sao đương nhiên không thể tào tháo ánh mắt hừng hực không chút do dự nói dù cho có núi đao b i ể n lửa ta tào tháo cũng đồng ý gột dựa loạt tượng ổn định thế cuộc thiên hạ loạn chính là anh hùng phấn khởi tái tạo đại hán cơ hội liệu kỳ thở dài nói vì lẽ đó có cái gì tốt do dự đây bằng bản tâm làm việc chớ có hỏi tiền đồ được làm chớ có hỏi tiền đồ tào tháo xem lưu kỳ ánh mắt có thêm chút k í n phục cảm khái nói bá du năng lực cùng tấm mắt tào tháo khâm p h ụ ngươi nói rất h á chớ có hỏi tiền đồ bằng bản tâm làm việc ta mời ngươi một chén nữa tào tháo tâm tình có chút không thế nào tốt nhắc tới triều chính nhắc tới triều đình các h cục tâm tình của hắn liên h ạ lại là một chén rượu và o bụng tào tháo đứng lên nói năng có khí p h á c h nói nguyên bản ta có chút c h ầ n trở có hay không muốn rời khỏi lạc dương hiện tại ta quyết định lập tức rời đi lạc dương tìm kiếm cơ hội đồng chắc tuy rằng nhìn chằm chằm ta nhưng không làm khó được ta tào tháo hướng về thái ung cùng lưu biểu hành lễ sau lại nhìn về phía lưu kỳ nói rằng bà du ly biệt thời khác ta lời nói lời nói tự lấy lỏng lạc dương là đầm lầy là thị phi khu vực có thể rời đi liền dành thời gian lưu kỳ nói tào giáo hí nhắc nhở tại hạ ghi nhớ tào tháo là lạc quan phái trên mặt lại hiện ra nụ cười lại một lần nữa nói bá du thơ văn song tuyệt ngày hôm nay ta muốn cải danh đ ổ i tính cải trang rời đi lạc dương ly biệt thời khắc có thể hay không tặng ta một bài thơ thơ văn một đạo tào tháo trình độ cũng rất cao nhưng là lưu kỳ một thủ hoa cúc để tào tháo vô cùng yêu thích hắn cảm thấy đến lưu kỳ câu thơ khí phách lớn lao đây là có h o à i báo người lưu kỳ nhìn tào tháo chờ mong r á n g dấp không có từ chối nói rằng tào giáo ý lúc này đi thiên hạ lên căn quà lại nổi sóng g i ta tặng tào giáo ý hai câu thơ mặc sâu tiện lộ vô trí kỷ tào h hạ thủy nhân bất thức i ê n quân. bất t tháo ánh mắt sáng sủa than thở lưu kỳ thông minh lưu kỳ nói câu thiên hạ lên căn qua rõ ràng hiểu rõ hắn muốn rời khỏi lạc dương ý đồ chỉ là lưu kỳ biếu tặng hai câu thơ tào tháo càng là cảm thấy đến hạ hê lòng người tào tháo hướng về lưu kỳ thi lễ một cái cao giọng nói lưu quân bảo trạo hắn xoay người nhanh chân rời đi mặc sâu t i ề n lộ vô tri kỷ thiên hạ thủy nhân bất t h ứ c quân ha ha ha được thật tào tháo dũng cảm âm thanh vang vọng phong khách lưu kỳ nhìn tào tháo rời đi ánh mắt trái lại càng mong đợi dựa theo lịch sử phát triển tào tháo thoát đi lạc dương mới xuất hiện binh hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng c h á c đón lấy tôn kiên liền muốn giết kinh châu thứ sử vương duệ hắn đi kinh châu thời gian cũng sắp rồi tào tháo sau khi rời đi tiệc rượu trong chốc lát liền kết thúc dù sao thái u n g cùng lưu biểu đều đã có tuổi chịu không nổi r ư ợ u lực lưu kỳ khiến người ta gọi tới thái diễm cùng thái diễm đồng thời thu xếp thái u n g hai người n g ư y i n ô n g ta nông một phen lưu kỳ liền mang theo lưu biểu cáo tử về nhà lưu kỳ về đến nhà khiến người ta nâng lưu biểu đi nghỉ ngồi trong lòng suy nghĩ ngày hôm nay muốn an bài sự tỉnh tào tháo rời đi nhất định phải dành thời gian bố cục liệu kỳ trong lòng suy nghĩ thành lập tư binh muốn an bài nhưng bức thiết nhất chính là mưu thần có mưu sĩ、si、thế hắn b à y mưu tinh kế liệu kỳ suy nghĩ trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra tên của một người giả hủ hiện nay giả hủ ngay ở thành lạc dương điểm trọng yếu nhật giả hủ hiện tại là thảo bắt giả thúy hữu danh vô thật danh tiếng không hiện ra lôi kéo giả hủ là có cơ hội liệu kỳ nghĩ rõ ràng liền gọi tới quý phủ người hầu cận để người hầu cận đi tìm hiểu giả hủ tin tức chương m ư ơ i một kinh tế ngôn luận khiếp sợ giả hủ lưu kỳ sắp xếp người đi tìm hiểu tin tức thầm nghĩ làm sao thuyết phục giả hủ quy thuận sự đối mặt hoàng trung có thể thi ân đối mặt giả hủ thi ân vô dụng bởi vì đối phương là đứng đầu nhất một nhóm trí giả người như vậy muốn đơn giản để hắn quy thuận không phải chuyện dễ dàng đối mặt người như vậy nhất định phải giả không ngờ đến có kinh người luôn luận lưu kỳ ở trong nhà suy nghĩ thời điểm mới vừa ăn cơm chưa không lâu tùy tùng trở về b m báo nói rõ thăm giả hủ nơi ở tin tức giả hủ hiện nay ở tại lạc dương tây thành nơi ở rất phổ thông lưu kỳ đi đến giả hủ nhà ở, ở ngoài tiến lên vang lên cửa phòng chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra một cái mười sáu mười bảy tuổi thanh niên đi ra hỏi người tìm ai lưu kỳ mỉm cười nói tại hạ lưu kỳ đại hán l ô cung vương sau khi chuyên đến để b à i kiến giả tiên sinh chờ thanh niên xoay người lại thông báo lưu kỳ đợi một lúc thanh niên liền đi ra hướng lưu kỳ gật gật đầu dẫn lưu kỳ tiến vào lưu kỳ đi vào phòng khách trong nháy mắt liền nhìn thấy ngồi ở phía trên thân xuyên áo b à o màu đen mặt chữ cốc sr ngắn tròn dâu giả hủ giả hủ hơn bốn mươi tuổi tua n g mạo nho nhã một đôi mắt thâm thúy tầm nhìn dường như muốn nhìn thấu lòng người như thế lưu kỳ vẻ mặt đúng mực chắp tay nói tại hạ lưu kỳ nhìn thấy giả tiên sinh giả h ủ khoát tay nói lưu công tử mời ngồi hắn chuyển đề tài mở miệng nói lưu công tử thơ văn song tuyệt tài hoa tung bay làm sao có thời gian rảnh đến bãi phòng ta như vậy tiểu nhân vật lưu kỳ một bộ kinh ngạc giá dấp vui vẻ nói giả tiên sinh cũng biết ta sao giả h ủ cười nói chiều hôm qua thái u n g trở lại lạc dương sau liền đại lực tuyên truyền lưu công tử nói lưu công tử thơ văn vô song đương đại ít có đi tù cho đến ngày nay e sợ thành lạc dương bên trong rất nhiều người đều biết lưu công tử thơ văn trên trình độ lưu kỳ trong lòng cảm khái, đây chính là nhạc phụ có ảnh hưởng lực c h ỗ t ố t đổi làm người khác muốn giúp h ắ n dương danh rất khó bởi vì sẽ không có người tán thành thái ung thân phận không giống nhau lấy thái ung danh vọng cùng địa vị tuyên truyền một phen lưu kỳ danh tiếng trà s á t dâng lên điểm trọng yếu nhất phạm là cùng thái ung có chút quan hệ danh sĩ đại nho đối với lưu kỳ thái độ sẽ khác nhau đây là giao thiệp cùng bối cảnh c h ỗ t ố t lưu kỳ khiêm tốn nói thơ văn tiểu đạo không đáng nhắc tới ngược lại giả tiên sinh như vậy n g ư tàng thao lược có định quốc can bang khả năng n g i mới thật sự là đại tài ta đến bai kiến giả tiên sinh là hy vọng giả tiên sinh giút ta một chút sức lực giả hủ xem kỹ lưu kỳ cười khẽ hai tiếng tựa hồ cười lưu kỳ không biết tự lượng sức mình giả hủ hỏi ngược lại nếu như tại hạ đoán k h ô n g lầm ngươi lưu kỳ một giới bạch di ỉ tốt xấu ta là phá lô g i á húy cũng là chức vị người làm sao giúp ngươi lưu kỳ vẻ mặt như thường cười nói giả tiên sinh là trí giả tất nhiên biết một cái đạo lý không như vạn thế người không đủ mưu nhất thời không mưu toàn cuộc người không đủ mưu một vực làm việc không cân nhắc lâu dài át sẽ có thai ương giả hủ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang lưu kỳ lời nói có đạo lý không như vạn thế người không đủ mưu nhất thời đây là trí giả mới có phán đoán giả hủ l ầ n giấu ý nghĩ tiếp tục hỏi lưu ý của công tử là ta hiện tại không thay đổi át sẽ có thai hương nhưng là đồng tương nắm giữ quyền to thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay ta theo đồng tương ở lạc dương hưởng thụ vinh hoa phú quý không tốt sao lưu kỳ biết là giả hủ thử thách giả hủ không thể không hiểu lưu kỳ đúng một nói nếu như đồng tương tiến vào lạc dương biết điều làm người kêu căng làm việc bớt nóng đội hay là không sai đáng tiếc đồng tương đến lạc dương sau vì lập uy lấy cực đoan thủ đoạn n ụ c nhã t h i tử ngủ đem trong cùng càng bạo ngược giết chết triều thần còn dùng túng binh sĩ cướp bóc bách tính đây là lấy chết chỉ đạo thường nói lấy sử làm kính có thể biết hưng thế mượn gương c ổ kim đồng tương là hưng cũng hô tiên vong cũng hô tiên t ta cho rằng đồng tương quân tây lương có thể tạm thời xưng ơ hùng nhất thời lâu dài nhất định bại vong liệu kỳ vẻ mặt tự tin nói năng có khí phép nói đồng tương g i ớ i trướng không phải giả tiên sinh đất đặt chân giả hủ ánh mắt khiếp sợ ngồi thẳng thân thể hắn cũng lại không còn k i n h thường liệu kỳ xác thực tuổi trẻ nhưng là l i u kỳ tư duy phi thường nhanh nhẹn nôn từ càng là nhất châm kiến huyết hắn cũng cảm thấy đồng chắc biến hóa quá lớn t i ế lưu kỳ nói rằng thân sinh ở bên trong mà chết chúng hai ở bên ngoài mà an lợi này đặt ở trên người chúng ta cũng như thế lạc dương là ba vân quỷ quét khu vực không cách nào đặt chân bên ngoài làm quan đặt chân địa phương là lựa chọn tốt nhất đặt ở giả tiên sinh trên người đối ngoại dựa vào vì thiên hạ chư hầu hiệu lực mới là thích hợp nhất sắp xếp lưu kỳ chăm chú hỏi giả tiên sinh cảm thấy thế nào giả hủ dòng suy nghĩ nhanh nhẹn cấp tốc nói thiên hạ sĩ、si、vô số người có thể cung ứng cử viên cũng không nhiều viên thiệu có anh hùng khí hiện tại đi tới ký châu ký châu mục hàn phức là viên gia cố lại thắng không được viên thiệu sẽ bị viên thiệu c ư ớ p đoạt căn cơ tào tháo có kêu hùng khí tuy rằng gốc gác không đủ so với không được viên thiệu cũng tất nhiên gặp c u ộ thời mặt khác viên thuật thành cựu viên gia mạnh tất nhiên hiền hách chứ mỗi một loại này còn có ích châu lưu yên từ châu đảo khiêm U、châu lưu niu, nhiều người như v ậ y ta tại sao m u ố n bỏ g ầ như cầu xa, là một giới bố ý ngươi bố i ệ u đây. cũng làm cho n ư ờ i giác, ta lộ hết ra lộ sự sắc bén cảm bén không giống l ú chút trước i n lành lịch sự. Kỳ vẫn như cũ không lịch Lưu h cũ c sự. kỳ hoang mang ung dung tự tin cười nói số một giả tiên sinh tài hoa là hữu xạ tự nhiên hương vẫn không có h i ệ n lộ không có bao nhiêu người biết được thứ hai giả tiên sinh là lương châu người bất luận là viên hiệu cũng hoặc là tào tháo tạm thời tới nói đều sẽ bài x í c ngươi cho rằng ngươi là động trắc nhật hệ người ngươi đi nhờ vả bọn họ sẽ cho rằng ngươi là đồng c h á t sắp xếp áo cọc không cách nào được tín nhiệm thứ ba giả tiên sinh cùng trung nguyên kẻ sĩ lẫn nhau so sánh không phải trung nguyên kẻ sĩ xuất thân bất luận viên hiệu cũng hoặc là viên thuật mọi người đều sẽ đầu tiên dùng trung nguyên sĩ tử đây là người chỉ l ẽ t h ư ờ n g liệu kỳ nói rằng giả tiên sinh chỉ có một thân tài học nhưng không cách nào triển khai hoài bão giả hủ càng là khiếp sợ chắc hắn không biết lưu kỳ bởi vì thái úng tuyên truyền mới biết có người như vậy làm thơ rất tốt nhưng là giả hủ cho rằng dừng lại ở đây bây giờ xem ra lưu kỳ ánh mắt bất phản rất có thành phủ bằng không k h ô nói g n ra được như vậy mấy câu nói đến liệu kỳ không đơn giản giả hủ cấp tốc suy nghĩ một phen vẫn như cũ không có đáp ứng bởi vì hắn làm việc rất cẩn thận t r â n mặc chốc lát giả hủ tiếp tục nói lưu công tử phân tích có mấy phần đạo lý nhưng là trở lại đề tài mới vừa rồi ngươi nói trùng thai ở bên ngoài mà an lưu công tử dự định lựa chọn cái nào một chỗ hoặc là lệnh tôn muốn tuyển chọn nơi nào đặt chân đây liệu kỳ tinh thần phân chấn trong lòng kích động giả hủ không có trực tiếp từ chối hắn s i n mời mà là hỏi mục tiêu của hắn là nơi nào mang ý nghĩa giả hủ đã động lòng cơ hội của hắn đến rồi giả hủ trong lòng cấp tốc suy nghĩ trong mắt hắn vẻ mặt càng sáng sủa địa phương tốt lựa chọn tốt hiện nay kinh châu thế c ụ c thật khả năng phát sinh biến cố lưu biểu là có cơ hội giả hủ đối với lưu kỳ càng thêm tán thành bởi vì lưu kỳ làm việc rất có quy hoạch càng có mục tiêu rõ rệt người như vậy mới có thể thành sự giả hủ ngồi nghiêm chỉnh lại một lần nữa nói rằng kinh châu không có gặp phải quy mô lớn khăn vàng tàn phá là một chỗ địa phương tốt nhưng là kinh châu cường hào ác bá đại tộc hoành hành, hành quyền lên tiếng lớn vô cùng lệnh tôn đi tới kinh châu chỉ sợ là hình như con dối coi như thủ đoạn cao siêu để kinh châu đại tộc nghe lệnh phối hợp trên thực tế nhiều lắm thủ thổ tự vệ có thừa muốn đối ngoại khai thác khó càng thêm khó giả hù hỏi đối mặt kinh châu không cục ngươi muốn như thế nào giải quyết liêu kỳ than thở giả hù xác thực không bình thường vừa bắt đầu hỏi đồng chắc tình huống sau đó hỏi lại đất đặt chân hiện tại hỏi làm sao đặt chân kinh châu từng bước một đẩy mạnh l i u kỳ vẻ mặt thong lưu kỳ nhận g giả t lấy đặt ở giả hủ trước mặt xua tay nói rằng giả tiên sinh cho rằng này vỏ rượu giá trị thế nào giả hủ hơi nghỉ hoặc một chút rượu có thể có giá trị gì đây hiện nay gia tộc lớn đều có chính mình cất rượu biện pháp tuy rằng đại khái giống nhau chí ít cất rượu là không thành vấn đề không là vật hy hạnh gì mang theo nghi hoặc giả hủ mở ra vò rượu trong phút chốc một luồng nồng nặc mùi rượu tự vò rượu lao ra chuyển vào giả hủ trong lỗ mũi giả hủ tinh thần phân chấn ánh mắt sáng sủa bởi vì mùi rượu không đúng không phải bình thường phổ thông rượu mùi vị này không giống với bất kỳ rượu lưu kỳ cười nói giả tiên sinh uống xoàng một cái thử một lần mùi vị giả hủ khiến người ta đem ra bình rượu ngã chút rượu uống xoàng một cái rượu vào yết hầu giả hủ biểu hiện nhất thời biến hóa mùi rượu mức độ đậm đặc trước nay chưa từng có rượu này vô nối thiên hạ lưu kỳ mỉm cười nói thiên hạ việc đều có thể lấy lợi quán triệt thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về lấy rượu lợi ích giả tiên sinh cho rằng có thể không mở ra kinh châu đại tộc môn hộ để bọn họ làm việc cho ta giả hù nói rằng rượu là rượu ngon còn chưa đủ l ư u kỳ tiến một bước nói ta còn có kỹ thuật làm giấy cải tiên chủ lưu giấy thái luân làm cho giấy trắng truyền lưu thiên hạ thiên hạ sĩ tử đọc sách đều cần chỉ này càng là rất lớn lợi ích giả tiên sinh cho rằng đủ sao giả hù ánh mắt càng là sáng sủa hắn không có đi h o i nghi l i u kỳ bởi vì không có cần thiết giả hù vẫn là lắc đầu lại một lần nữa nói lưu công tử vẫn cứ không đủ. bởi vì sở hữu quyền chủ động đều ở trong tay người khác cha có nước có cũng không bằng chính mình có không có sức mạnh của chính mình vậy thì là bẹo không dễ là lâu đài trên không bất cứ lúc nào đều sẽ bị người bắt người có vô số lợi ích nhưng không có xứng đôi thực lực chính là ba tuổi hài đồng ôm gạch vàng đi phố xá sơn ư ớt chu vi đều là yêu mà quỷ quái giả hủ nói rằng ngươi thủ được sao liệu kỳ thuận thế nói rằng vì lẽ đó ta cần tiên sinh bày mưu tinh kế thành lập quân đội càng cần phải giả tiên sinh trí mưu mượn rượu cùng tân chỉ mở ra kinh châu đại tộc khiến cho bọn họ nhường ra lợi ích ta ra kỹ thuật tạo giấy cất rượu mượn gà đ ẻ trứng giúp ta xây dựng lên tất cả giả h ủ trong lòng suy nghĩ luận n h u lược luận thành ý luận bố cục lưu kỳ hiển nhiên đều không kém mấu chốt nhất một điểm giả h ủ đối với lạc dương thế c u ộ c không coi trọng càng không cho là đồng chắc có thể vẫn áp chế cục diện viên thiệu đào t ẩ u lấy viên thiệu năng lực cùng danh vọng hơn nữa viên ra gốc gác nhất định sẽ n h ấ c lên đối kháng đồng chắc làn sóng thêm vào đồng chắc càng ngày càng c á o kỉnh cùng bá đạo tiến một bước nhục nhã triều thần làm lục hậu cùng nữ tử đây là tự chịu diệt vòng tri đạo hắn cần một cái đi theo người giả hủ không phải do dự thiếu quyết đoán người trong nháy mắt đã quyết định đứng lên nói giả hủ b á i kiến chúa công liệu kỳ mừng rỡ trong lòng xong rồi hắn liền vội vàng đứng lên nâng dậy giả hủ nói ta có tiên sinh như cá g ặ p nước có tiên sinh vân vương nhất định có thể đặt chân kinh châu hiện tại sẽ chờ tào tháo rời đi lạc dương liên hợp viên thiệu mọi người phản kháng đồng c h á c thiên hạ can qua đồng thời kinh châu cũng là muốn sinh biến giả hủ cùng lưu kỳ từng người ngồi xuống lần nữa kinh ngạc nói tào tháo cũng muốn rời khỏi lạc dương sao l i u kỳ nói rằng ta ngày hôm nay thấy tào tháo hắn nói rồi rời đi sự tỉnh giả h ủ suy nghĩ một lúc trầm giọng nói nếu như thế chúa công càng muốn tăng nhanh tốc độ thành lập binh lực của chính mình thời loạn lạc bên trong có quân đội mới có đặt chân căn bản c h ỉ ít xuôi nam kinh châu trước nhất định phải có một nhánh chính mình quân đội liêu kỳ nói rằng chúng ta ở thành lạc dương bên trong mọi cử động bị động chắc nhìn chằm chằm chuyện bình thường an bài xong m u ố n tư nhân mộ binh cũng quá rõ ràng cực dễ dàng bị động chắc n h ầ m vào giả h ủ nói rằng việc này không khó liêu kỳ phân chấn hỏi thiên sinh kế đem a n ra giả hù hồi đáp chúa công mộ tập quân đội không thể dòng chống thua chiêng cũng không thể đi thường quy mộ binh phương thức dễ dàng gây nên c h ấ n động tại hạ kiến nghị chúa công đi lạc dương mặt tây nam khang bình thôn mộ binh lưu kỳ hỏi khang bình thôn có cái gì đặc thù sao giả hù nói khang bình trong thôn là lưu dân hội tụ địa điểm lưu vong đến thành lạc dương phụ cận không cách nào sinh hoạt b á c h tính đều ở khang bình thôn sóng chân lưu kỳ cười nói xác thực là tốt địa phương giả hù tiếp tục nói lưu dân khẩn cầu mạng sống vì mạng sống càng dám liều mạng vì một cái mặt bánh lưu dân đều có thể đánh chết người chỉ cần để bọn họ có một miếng cơm ăn liền tất nhiên toàn lực cống hiến cho chúa công chúa công muốn mộ tập người không cần quá nhiều tám trăm người tối đủ tám trăm cầu sống quân làm căn cơ đủ để trở thành càn quét thiên hạ hòn đá tảng liệu kỳ ánh mắt sáng sủa trong lồng ngực có một đám lửa đang t h i ê u đốt tám trăm cầu sống quân càn quét thiên hạ suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào liệu kỳ biết nghe lời phải nói tất cả nghe tiên h sinh ta sẽ đích thân đi khang bình thôn mộ tập cầu sống quân giả hù nói rằng cầu sống quân thật chiêu mộ cũng thật thành lập nhưng là phải hình thành cầu sống quân sức chiến đấu còn cần hai cái điều kiện tiên quyết số một chúa công cần một cái hộ tướng chấp trưởng quân đội quân đội mới có sức chiến đấu thứ hai chúa công còn cần túi tiền vì là chúa công cung cấp đầy đủ tiền tài liệu kỳ thoáng suy tư hồi đáp hổ tướng không khó ta giới trướng có một người có vạn phu bất đương c h i dũng không kém lữ bố thật chứ giả hủ trong mắt lộ già vẻ kinh ngạc nhân trung lữ bố mã trung xích thố lữ bố dựa vào trong lòng bàn tay phương thiên hòa kích tung hoành thiên hạ hiếm có đi thủ ở thời loạn lạc bên trong có một cái lữ bố như vậy thần dũng hổ tướng thì có kiên cố c ă n cơ chương m ư ơ i ba không đ ú n thiên thành mi hoàn liệu kỳ vẻ mặt tự tin nói rằng người này tên là hoàng chúng võ nghệ vô song không chỉ có thể xông pha chiến đấu còn có thể mang binh đánh giặc then chốt là hoàng trung biết vinh đục h i ể u ơn nghĩa không phải l a bố người như vậy giả hủ thở dài nói chúc mừng chúa công liệu kỳ chuyển đề tài hỏi muốn nói túi tiền phụ thân có thể vì ta cung cấp một phần nhưng là phải duy trì tám trăm cầu s ố n g quân e sợ có tương đối lớn độ khó tiên sinh có thể có biện pháp giả hủ hồi đáp tại hạ biết một phương hướng cụ thể bắt được tiền liền muốn xem chúa công chính mình liệu kỳ bức thiết nói thiên sinh mời nói giả hủ nói rằng thành lạc dương chợ đông có một chỗ my ra tiệm lương thực kinh doanh môi ăn chuyện làm ăn Mi ra tiệm lương thực bối cảnh là từ châu đông hải quận Mi ra ra tư ngàn tỷ tiền tài vô số điểm trọng yếu nhất Mi ra có thể chung quanh làm ăn cùng địa phương đại tộc quan hệ không tệ bằng không hắn chuyện làm ăn không vào được chúa công nếu như được Mi ra chống đỡ liền không thiếu tiền tài liệu kỷ cảm khai nói tiên sinh tin tức linh thông làm người khâm phục có tiên sinh chỉ điểm ta biết nên làm như thế nào giả hủ nói rằng chúa công quá khen hắn tiến một bước nói thời gian cấp bách tại hạ lẳng lặng chờ chúa công tin vui chờ chúa công rời đi lạc dương ta lại tùy tùng chúa công xuôi nam bằng không hiện tại đến chúa công bên người dễ dàng vì là chúa công đưa tới phiền phức không tất yếu l ư u kỳ gật đầu nói liền y giả thiên sinh ta lập tức đi sắp xếp hắn đứng dậy thi lễ một cái liền đi ra ngoài giả hủ vội và nói g n chúa công c h ấ m đã l ư u kỳ dừng lại nghĩ ngờ nói thiên sinh còn có chuyện gì giả hủ hỏi chúa công rượu còn n ữ a không l ư u kỳ cười nói tiên sinh yên tâm ta sắp xếp người đưa tới càng nhiều rượu còn đủ giả hủ ánh mắt vui mừng chắc tay hướng về lưu kỳ thi lễ một cái mới nhìn theo lưu kỳ rời đi chỉ là hắn xem lưu kỳ ánh mắt còn có khiếp sợ cùng kinh ngạc hắn ở tại lạc dương vẫn mắt lạnh nhìn trời dưới cảm thấy được thiên hạ thế cuộc hẳn là viết hiệu tào tháo viên thuật thế g i a như vậy từ tranh c ư ớ c những người này có đầy đủ gấp g á c không nghĩ đến đột nhiên bước lên cái lưu kỳ hắn di nhiên quy thuật lưu kỳ giả hủ nhẹ nhàng n ở nụ cười liền về thư phòng đến xem thư hiện tại có lưu kỳ tham gia thiên hạ thế cuộc trái lại càng thú vị lưu kỳ đi ra giả ra trong lòng vui mừng thu phục giả hủ bên cạnh hắn có thêm một cái đỉnh cấp lưu thần hơn nữa vì hắn chỉ rõ phương hướng đây chính là mưu sĩ tác dụng lưu kỳ dặn dò tùy tùng đi lạc dương chợ đông ngồi ở trong xe ngựa lưu kỳ trong l nên khuyên như thế nào nói my ra chống đỡ hắn muốn cho tài thần gia trả thù lao phải có lợi ích trao đổi bằng không người ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi ở lưu kỳ suy nghĩ bên trong không cảm thấy thời gian trôi qua xe ngựa bỗng nhiên dừng lại tùy t u n g mở miệng nói công tử chúng ta đến liệu kỳ lấy lại tinh thần t ừ trong xe ngựa hạ xuống hắn đứng ở trên đường phố nhìn trước mắt my ra tiệm lương thực ra vào người không n h i ề u chuyện làm ăn không tính cực kỳ tốt liệu kỳ nhanh chân tiến vào nhìn thấy tiệm lương thực bên trong trường quỹ đi thẳng vào vấn đề nói rằng tại hạ là lưu kỳ đại hán lỗ cung vương sau khi thỉnh cầu thông báo m i ra tiệm lương thực ở lạc dương người phụ trách ta cùng hắn đ à m luận một món làm ăn lớn trưởng quỹ s ừ n g sốt trong n g a y mắt lấy lại tinh thần hỏi ngài là viết hoa cúc lưu kỳ phải lưu kỳ gật đầu trả lời trưởng quỹ liền vội vàng đứng lên vẻ mặt trở nên cung kính vội vàng nói lưu công tử chờ ta lập tức đi thông báo chỉ chốc lát sau trưởng quỹ trở về nói lưu công tử xin mời đi theo ta lưu kỳ khẽ gật đầu theo tiến vào hậu viện hắn đi đến hậu viện vào mắt nơi một cái mười bảy mười tám tuổi nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong lương đình đối phương ăn mặc màu trắng vay dài áo trắng như tuyết nàng da thịt trắng nón một đôi mị nhãn trong suốt trong trẻo tóc đen thùi xóa trên bờ vai nhàn tính thanh nhã nhưng là mạo như thiên tiên đây là cô gái tuyệt sắc nàng nhất cử nhất động một cái nhíu mày một nụ cười đều không đúng thiên thành có không giống nhau phong tình lưu kỳ rất kinh ngạc mi ra tiệm lương thực ở lạc dương người phụ trách dĩ nhiên là nữ tử sao nữ tử nhẹ nhàng nợ nụ cười đứng lên nói tiểu nữ tử mi hoàn nhìn thấy lưu công tử chiều hôm qua mới nghe được lưu công tử thơ văn đã nghĩ lưu công tử là hạng người gì không nghĩ đến ngày hôm nay lưu công tử liền đến lưu kỳ vừa nghe mi hoàn tên nhất thời hiểu rõ mi hoàn g Đây là My t ra c mội mội. Không Kỳ nghi đến, nàng tự mặt tốn, rồi là Dương. Lưu Dương. vẽ khiêm chắp y nói, c hiệu ỉ là thơ t không đáng nhắc văn, đáng ớ cô nương quá khen.、My、Hoàng quá h My gia i lưu kỳ ngồi xuống đôi mắt đẹp chuyển động đánh giá lưu kỳ thấy lưu kỳ tướng mạo đường đường mắt sáng lời ấn tượng rất tốt ôn nu nói lưu công tử mới vừa nói có món làm ăn lớn muốn nói là cái gì chuyện làm ăn đây lưu kỳ dặn dò một tiếng người hầu cận cầm rượu đưa tới hắn tinh luyện đi ra rượu đến hiện tại không còn lại mấy đàn c ũ may rượu này có thể một cá nhiều ăn có thể toàn vị trí lợi dụng lưu kỳ mở ra vỏ rượu đưa tới nói rằng m y cô nương là người biết hàng nhìn này v ỏ rượu thế nào m y hoàn dỗi ra tay ngọc nhỏ d à i nhận lấy nàng đầu tiên là l ư ớ t nhìn rượu trong suốt sáng sủa không có nửa điểm tạp chất lại nhẹ nhàng một người mùi rượu nồng nặc m y hoàn tuy rằng chịu không nổi rượu lực cũng hiểu được p h ẩ m rượu cầm cái môi lấy đi gian đếm thử một miếng Thí! m y hoàn bị cay đến mức hít một hơi nàng hơi thở như hoa lan lại phun ra một hơi lúc này mùi rượu dư vị rất là thoải mái nàng uống rượu như vậy không thích hợp nhưng là nàng thở nhỏ theo đại ca học tập tự nhiên có kinh thương ánh mắt như vậy nồng hương rượu ở trong mắt của nam nhân tuyệt đối là rượu tiên nước thánh sẽ làm vô số người v y đỡ mi hoàn g trong mắt tỏa ánh sáng dù muốn hay không nói thẳng lưu công tử tiểu nữ tử là người thoải mái người trực tiếp định giá người muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý đem cất rượu phương pháp chuyển nhượng cho mi ra không thế lưu kỳ trực tiếp từ chối rượu l à kiếm tiền đầu to có thể kéo dài không ngừng thu gặt gia tộc lứa tiền bán cho mi ra chính là làm một cú hiển nhiên không thể mi hoàn g nợ nụ cười xinh đẹp thân thể hơi nghiêng về phía trước trong mắt gợn sóng dập dờn nàng ôn nu nói lưu công tử tiền không là vấn đề chỉ cần ngươi chịu định giá mặt khác lưu công tử nếu đến m y ra tiệm lương thực liền tất nhiên phải thay đổi tiền tại sao không chuyển nhượng đây lưu kỳ vẻ mặt trong suốt chắc chắn nói không thể chuyển nhượng cất rượu phương pháp nhiều lắm để m y ra thay quyền tiêu thụ m y hoàn hỏi thật không cân nhắc sao không cân nhắc lưu kỳ làm dáng đứng dậy nói rằng nếu như m y cô nương không muốn đ à m luận sự t ì n h coi như thôi m y hoàn vẻ mặt cấp thiết lên vội vã thân tay nắm lấy lưu kỳ tay hai tay đụng chạm m y hoàn tay mềm mại không s ư ơ n g mềm mại ấm áp rất là thoải mái mi hoàn cũng tỉnh táo lại rõ ràng động tác liều lĩnh xinh đẹp quyến rũ mặt cũng đỏ lên con mắt ngô ngô Khẩn h t chương trường đ mười phán rằng có rất bình h rằng rất có t n n g g ư ơ cảm thấy bốn đại tài thần mi trúc lưu kỳ ngồi xuống mi hoàn mới buông tay ra nàng v ẻ mặt thanh tĩnh lại xinh đẹp trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói rằng lưu công tử muốn hợp tác ra sao đây ngươi chỉ nói cái thay quyền tiêu thụ nhưng không có trình bày cụ thể dòng suy nghĩ tiểu nữ tử dựa hai lắng nghe lưu kỳ hỏi mi cô nương thật muốn đàm luận sao đàm luận nhất định phải đàm luận mi hoàn rất trịnh trọng trả lời mới thiết rượu đều là kiếm tiền lớn như vậy lợi ích mi hoàn không thể từ bỏ liêu kỳ nói ngay vào điểm chính rượu đế bán phương thức nói đơn giản ta phụ trách sản xuất mi ra từ ta chỗ này mua sau vận tải đến các nơi buôn bán cụ thể tiêu thụ ta mặc kệ ta chỉ để ý bán đưa cho ngươi giá cả không thành vấn đề mi hoàn quả đoán trả lời thuận thế nói ta liền một điều kiện lưu công t ử rượu đế chỉ có thể cho mi ra không cho người khác liêu kỳ lắc đầu nói mi ra mặc dù là cự phú nhưng ăn không vô nhiều như vậy lợi ích ta hứa hẹn ngươi một điểm phàm làm i ra có thể tiêu thụ khu vực ta không bán cho nó thương nhân mi hoàn hơi hơi n h ữ mày cuối cùng vẫn nói k h ô n mi, mi hoàn nhữ mày quả thật nàng đối với lưu kỳ ấn tượng được người phong thần tuấn lãng lại thơ văn song tuyệt nhưng là kinh thương người xưa nay là một chuyện ra một chuyện Nàng không ngu hiện không liền Vạn nhất, lưu Kỳ ăn no căng không công nhận gì, kẻ Kỳ phải thứ thù trả đại si, tại đây. Lưu rượu có lao. Mi hoàn một bộ lo l ắ nói g n g rằng lưu công tử này không thích hợp thỏa đáng ta cho rằng rất thỏa đáng nhưng vào lúc này thanh em hùng hậu từ bên ngoài chuyển đến mi trúc nhanh chân đi v à o hắn năm nay hai mươi sáu tuổi tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng rất chớm ổn nguyên bản hắn trở lại tiệm lương thực nghe người hầu bẩm báo nói lưu kỳ tới chơi là mi hoàn tiếp đón lưu kỳ là lưu biểu nhi tử ngày hôm qua chuyển ra tin tức nói lưu kỳ thơ văn song tuyệt hơn nữa lưu kỳ là hắn thất dòng họ vậy thì không bình thường mi hoàn phụ trách tiếp đón làm tốt quan hệ của song phương đối với tương lai cũng có trợ giúp không nghĩ đến mi trúc ở ngoài sân nghe một lúc liền nghe đến mi hoàn nghi vấn tựa hồ muốn nói vỡ lưu kỳ diệu mi trúc chưa từng thấy nhưng là mi trúc tin tưởng tiểu mỗi ánh mắt có thể để tiểu mội đều tán thành rượu khẳng định không kém điểm trọng yếu nhất quan hệ không thể làm căng vì lẽ đó hắn vội vội vàng vàng đến rồi mi trúc tiến vào viện đứng lại sau nói đông hải mi trúc nhìn thấy lưu công tử l ư u kỳ cấp tốc đứng lên một bộ nóng bỏng r ă n g r ấ p chắp tay nói đã sớm nghe nói mi ra chủ am hiểu kinh t h ư ơ n g dựa vào sức một người làm cho mi ra thương mại trải rộng từ châu hiểu rõ các châu hôm nay gặp mặt danh bật hư truyền mi trúc ở trong lịch sử lưu danh không có ghi chép quá nhiều năng lực chủ yếu là đôn hậu văn nhã ung dung hào phóng mà am hiểu cưỡi ngựa bắn cung nhưng là quên mi trúc ánh mắt lưu bị tiến vào từ châu tuy nói ở lúc ấy có chút danh vọng trên thực tế chính là cái lôi kéo hàn thất dòng họ làm cờ lớn người cũng không đủ gấp g á c mi trúc trực tiếp lựa chọn lưu bị dốc hết ra tư giúp đỡ dù cho lưu bị lang bạt kỳ hồ mi trúc cũng trước sau đi theo người này thật t ỉ n h mắt hơn nữa phi thường trung thành còn có một chút mi ra là đại hảo thương tài chính hùng hậu thương mại con đường rộng rãi nếu như có thể lôi kéo mi trúc để mi trúc đầu tư đối với hắn mà nói tuyệt đối có giúp đỡ lớn mi trúc chú ý tới lưu kỳ động tác lấy hắn nhiều năm xem người thái độ lưu kỳ cử chỉ không có cố ý diễn xuất cũng không có xem thương nhân cư cao tự tiêu thậm chí lưu kỳ cho hắn một loại cảm giác lưu kỳ rất tôn trọng hắn mi trúc xuất thân đông hải hào thương lẫn nhau so sánh lưu kỳ như vậy chính tông hắn thất huyết thống thiên nhiên nằm ở tầng dưới chót hắn thần sắc nghiêm túc chắp tay đáp l ấ nói lưu công tử c h ế t sát mi trúc mi trúc lại cấp tốc giải thích ta mới vừa về cửa hàng chân trước đi tới trước cổng sân liền nghe tiểu mội cùng lưu công tử xảy ra tranh chấp là có vấn đề gì không lưu kỳ không có nhiều lời mi hoàn cấp tốc nói rồi lưu kỳ sắp xếp mi trúc trên thực tế là biết đến hắn cố ý nói như vậy là phòng ngừa lưu kỳ cho rằng hắn nghe trộm chờ mi hoàn s a u khi nói xong mi trúc lại thử một chút rượu ánh mắt càng là sáng sủa hắn lúc trước cho rằng rượu không sai không nghĩ đến thực sự là tuyệt thế rượu ngon đây là có thể kiếm một tiền mi trúc nhìn về phía lưu kỳ ánh mắt càng nóng bỏng t r ỉ n h trọng nói lưu công tử muốn rời khỏi lạc dương đặc trần khẳng định cùng đảo châu mục như vậy chư hầu như thế nhìn trung thiên hạ thế cuộc phương bắc gu châu mục lưu dụ tây nam í c châu mục lưu ngu trung nguyên diện châu mục lưu đại tất cả đều là hắn thất dòng họ lệnh tôn bên ngoài lường trước cũng là như thế mi lưu công tử dự định là chờ lệnh tôn y ê n ồn sau lại cất rượu cung cấp cho mi a tiêu thụ đúng không l ư u kỳ cười nói mi a chủ không thẹn là trí giả tại hạ khâm phục vì lẽ đó ta hy vọng cùng mi a lập một cái ước định mi a cho ta mượn một khoản tiền tài chờ ra phụ đặt chân địa phương sau ta dùng rượu gắn nợ mỹ trúc không chút nghĩ ngợi nói có thế l ư u kỳ trong lòng vui mừng nói rằng nếu như thế chúng ta lập xuống khế ước không cần mỹ trúc tay háo lớn phất một cái rất nghiêm túc nói lưu công tử là một nhân tài thơ văn song tuyệt húng chỉ lưu công tử xuất thân han thất dòng họ ta tin tưởng lưu công tử m ặ t k h á c số ta i i ề n k thấy ô n g p h mi ư n t t ra chủ kinh g nói, này n thương quất tài lấy mi ra chủ tài hoa chí ít là thái thú tài năng mi trúc nghe được trong lòng vui mừng hắn đối với xuất thân của chính mình cũng có một chút vẫn cảm cùng tiết mới mi gia tuy rằng có tiền hiện nay không có được đào khiêm nhờ vào đào khiêm trọng dụng chính là quê nhà đan dương minh nâng đỡ đều là dương châu người mi trúc liền vội và ngắt l đầu khiêm tốn ó i lưu công tử quá khen mi trúc nào có năng lực như vậy lưu kỳ thăm dò mi trúc một hồi sau cấp tốc đ ổ i thành một bộ thật lòng r ă n g dấp trịnh trọng nói mi gia chủ ta là thật lòng không phải nói dối thành như mi gia chủ vừa nay đề cập gia phụ mưu cầu chính là bên ngoài làm quan không nói gặp ngươi ngay ở ngày hôm qua đồng chắc hy vọng gia phụ đi thanh châu đảm nhiệm thứ sử bị gia phụ từ chối bởi vì thanh châu chưa đủ tốt gia phụ nhu cầu cụ thể địa điểm còn đang suy nghĩ bên trong vẫn không có định ra nhưng là mi gia chủ có đại tài hoa kinh thương quá khuất tài không biết mi gia chủ có nguyện ý hay không vì là gia phụ hiệu lực lưu kỳ mời t r a o giả hủ phương thức là hắn tự mình mời t r à o bởi vì giả hủ là trí giả có thể nhìn tấu rất nhiều chuyện mời t r à o mi trúc nhưng không giống nhau nhất định phải đánh lưu biểu cờ xí lưu kỳ không có quyền không có thế cũng chính là một điểm danh tiếng chính mình mời t r à o là không được chương m ư ơ i năm nguyện dốc hết ra tại cô nd hỉ hệ nở trò chúa công mi trúc nghe xong lưu kỳ lời nói tâm tư linh hoạt lên mi ra ở từ châu mặc dù là hào thường có thể đ à o khiêm căn bản không trọng thị hơn nữa đ à o khiêm trong x ư ơ n g xem thường mi ra xem thường hắn như vậy thương nhân chính thống kẻ sĩ không mấy cái coi trọng thương nhân liệu kỳ không giống nhau thông qua đơn giản trò chuyện lưu kỳ cho mi trúc cảm giác rất chiêu hiền đại sĩ không có xem thường thương nhân mặt khác lưu kỳ vừa nay tiết lộ một tin tức đồng chắc có bên ngoài lưu biểu dự định hắn không cách nào đi suy đoán đồng chắc cùng lưu biểu trong lúc đó có giao dịch gì sắp xếp nhưng là lưu biểu bên ngoài l à quan hắn có thể được phân công đây chính là cơ hội chỉ có điều lưu kỳ cùng lưu biểu lại không giống nhau nếu như là quy thuận lưu biểu vạn nhất lưu biểu không trọng thì đây quy thuận lưu kỳ này mới là lựa chọn tốt nhất thiên hạ loạn chư hầu các cứ hắn sớm áp chú lưu kỳ có thể đặt chân chờ lưu kỳ trưởng thành tương lai của hắn đương nhiên sẽ không kém nghĩ đến bên trong mi trúc trong nháy mắt thì có quyết định mi trúc sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói lưu công tử có đại tài càng có đại hoài bão tại hạ nguyện làm lưu công tử đi theo làm t ù y tùng lưu kỳ trong lòng giật kinh ngạc không có t r ự tiếp đáp ứng hỏi mi gia chủ ta một giới bản thân người nghị rõ chưa suy nghĩ kỹ càng mi trúc chắc chắc trả lời không đề cập tới nó l i ê n nói lưu kỳ hán thất dòng họ chính thống thân phận hơn nữa lưu kỳ tài hoa mi trúc cũng tin tưởng lưu kỳ tương lai khẳng định không kém hắn muốn thay đổi mi ra xuất thân đi tới chính thống hoạt lộ đây chính là cơ hội mi trúc vén lên áo b à o quỳ một chân trên đất nói mi trúc thể sống chết cống hiến cho chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử như có phản bội bị thiên lôi đánh không chết tử tế được mi hoàn đứng ở một bên rất là kinh ngạc nàng bản năng muốn ngăn cản nhưng là mi trúc chuyện quyết định nàng can thiệp không được hơn nữa trong nhà làm i trúc làm chủ l i u kỳ trong lòng hồi hộp thu hoạch quá lớn hắn đến mi ra tiệm lương thực trên thực tế là muốn há mồm chờ s u n g dụng mượn r ư ợ u đế lôi kéo mi ra ở lạc dương người phụ trách do đó được một nhóm tiền tài cùng lương thực duy trì cầu sống quân vận chuyển không nghĩ đến dĩ nhiên đụng tới mi trúc không có ý gây dối mời chào một phen còn đạt được thành công liệu kỳ ánh mắt tiến tĩnh nâng lên mi trúc nói mi tiên sinh mau đứng lên không cần như vậy mi trúc đứng lên nghiêm nghị nói tại hạ tự tự trọng chúa công xưng hô ta tự liền có thể liệu kỳ gật đầu nói tự trọng phụ thân mục tiêu là kinh châu chỉ có điều còn ở vân vương muốn đi kinh châu đặt chân đầu tiên đến có sức mạnh của chính mình ta dự định là ở lạc dương tây nam khang bình thôn mộ tập tám trăm l ư u dân thành lập cầu sống quân mi trúc hỏi chúa công lưu dân có thể hữu dụng không lưu kỳ giải thích số một lưu dân phổ thông không sẽ khiến cho mặt trên chú ý thứ hai lưu dân vì một miếng cơm ăn dám liều mạng nhân tại như vậy hiểu được sống sót không dễ dàng mới có vẻ quyết tâm nhi mi trúc sáng mắt lên thở dài nói chúa công nói có lý lưu kỳ nói rằng có t ử trọng sự tình càng an bài xong nếu như ta tự mình đứng ra dễ dàng gây nên động trát chú ý tiến một bước liên lụy đến phụ thân chuyện này ta giao cho tử trọng phụ trách chọn tám trăm l ư u dân mi trúc trịnh trọng nói chúa công sắp xếp tại hạ bụng làm giả chịu chỉ là tại hạ không hiểu huấn luyện binh sĩ để cho ta tới phụ trách huấn luyện e sợ gặp phụ lòng chúa công tín nhiệm lưu kỳ nói rằng huấn luyện người ta đến sắp xếp mi trúc gật đầu nói đó không thành vấn đề lưu kỳ đem sự tình bàn luận xong xuôi tiến một bước nói tử trọng rượu mới đủ rượu chúng ta đặt chân kinh châu sau liền quy mô lớn tiến hành hiện nay rượu mới chế tạo rất phổ thông chủ yếu là lợi dụng phổ thông rượu đế có cơ hội ngươi quy mô làm thu mua t i ê u hao tiền tài ngươi đều chỉ lại trong danh sách đến thời điểm bán rượu kiếm lời tiền mới hảo bổ về ngươi trả giá chờ rượu kiếm tiền lợi nhuận sau chúng ta dựa theo tỷ lệ phân phối rượu sự t ì n h lưu kỳ trình bày rõ ràng chuyện này không thể qua loa mi trúc trịnh trọng nói chúa công mi ra cống hiến cho chúa công không cần tiền liệu kỳ lắc đầu nói rằng công quy công tư quy tư nhất định phải khu phân rõ ràng đương nhiên rượu mới lợi nhuận sau cho mi ra sẽ không quá nhiều bởi vì ta đặt chân kinh châu muốn mộ binh cùng thành lập quân đội khắp nơi đều muốn dùng tiền mi trúc nghe xong lưu kỳ lời nói càng là vui lòng phục tùng nói rằng chúa công anh minh tại hạ khâm phục l ư u k ỳ cười cười nói nếu như thế ta liền không lưu lại phòng ngừa gây nên phiền phức không tất yếu ta sau khi trở về sẽ an bài người đến mi ra tiệm lương thực tiếp nhận quân đội huấn luyện ta đưa chúa công mi trúc tự mình đưa l ư u kỳ rời đi làm mi trúc ở cửa nhìn theo lưu kỳ sau khi rời đi mới vừa trở lại hậu viện liền đụng tới đi tới mi hoàn mi hoàn nhữ mày nói đại ca ta không phủ nhận lưu kỳ phong thần tuấn lãng thơ văn vô song nhưng là hắn dăm ba câu đại ca ngươi liền quyết định quy thuật liền mi ra đều liên lụy đi đàng ra không vạn nhất lựa chọn sai lầm người đâu mi trúc tự tin đạo tiểu mưuội tin tưởng đại ca ánh mắt sẽ không kém mi hoàn sinh đẹp quyến rũ trên mặt vẫn là trần trờ mi trúc tiếp tục nói thiên hạ thế cuộc đã sớm dối loạn càng đối với mi ra như vậy kinh thương gia tộc lớn tới nói lĩnh hội càng rõ ràng khắp nơi đều cật nã tất yếu kinh thương không dễ dàng hiện tại địa phương trên là q u ầ n ma l o ạ n vũ là chư hầu cùng xuất hiện đều có tâm tư của chính mình mi Mì ra nhất định phải làm chuẩn bị đào khiêm rất có gia tâm một mực lại xem thường chúng ta mi ra người như vậy chúa công không giống nhau chúa công lời nói cử chỉ chân thành hắn đối với chúng ta loại này thương nhân xuất thân người không chỉ có không có căm ghét cùng khinh bỉ ngược lại rất thưởng thức mặt khác chúa công ngày hôm qua văn hội thuận lợi nghe nói muốn cưới vợ đại nho thái ung con gái bản thân hắn lại là hán thất dòng họ phụ thân là danh sĩ lưu biểu như vậy xuất thân đầy đủ mi trúc trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang đề điểm nói tiểu muội ngươi phải nhớ kỹ thêm gấm thêm hoa mãi mãi cũng so với không được đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi nếu như chúng ta sớm lựa chọn đúng rồi thu hoạch gặp to lớn vô cùng mi hoàn một bộ đăm chiêu g á n dấp hồi đáp ta rõ ràng mỹ trúc cười nói người rõ ràng là tốt rồi thời gian eo hẹp nhiệm vụ bên trong Ta t lập ứ chương đi k a n bình thôn chọn g l u d n mười này, c sáu hổ tướng điện bi lưu kỳ rời đi mi ra tiệm lương thực liền cưới xe ngựa đi trở về hắn phải trở về cùng hoàng trung nói một chút tiếp đó trong i lịch sử lưu biểu một người một ngựa định kinh châu nghe tới uy phong hiển hách trên thực tế rất bi thương bởi vì tự thân gốc gác không đủ đội làm tào tháo hạ tự thân vị trí tào ra cùng hạ hầu gia đều là địa phương trên cường hào áp bá tùy tuy tiện tiện liền vẫn có thể tập mấy ngàn minh người lưu kỳ hiện tại chính là xóm lưu tính dựa vào đi kinh châu thời gian lúc trước kém cấp tốc tăng cường lực lượng ở lưu kỳ suy nghĩ thời điểm bỗng nhiên xe ngựa một trận ký luật luật mã nhi hì lên xe ngựa ngừng lại người hầu cận âm thanh truyền đến bầm báo công tử phía trước trên đường phố rất nhiều người tụ tập bế tắc đường phố xe ngựa không cách nào thông hành có hay không đổi một con đường từ phương hướng của hắn về nhà lưu kỳ gật đầu nói thay đổi phương hướng đi bên ngoài náo nhiệt lưu kỳ không có hứng thú ít đi dính l u trường quỹ ngươi đến nói một chút ta điện vi đến cùng ăn mấy cân thịt ta điện vi làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn dứt khoát nói một không hai ta ăn hai cân thịt làm sao sẽ ăn ngươi ba cân thịt đây chất phác di gạo vang vọng trên đường phố lưu kỳ nghe được trong nháy mắt trong mắt lõe ra một tia sáng vội vã phân phó nói chờ một chút người hầu cần hỏi công tử làm sao lưu kỳ vén lên xe ngựa rèm cửa phân phó nói ngươi điều chỉnh xe ngựa phương hướng tựa ở d ị a đường chờ đợi ta đi xem một chút tình huống ấy người hầu cận đáp lại lưu kỳ xuống xe ngựa liền hướng trong đám người c h e n rất nhanh đi đến ở trung tâm nhất trong n y mắt lưu kỳ ánh mắt rơi vào điện vi trên người điện vi ăn mặc màu s á m một bộ áo b à o sư miệng rộng tị lông mày r ậ m mắt to vóc người khôi ngô cường tráng khổng lồ hắn đứng trên mặt đất liền phảng phất là một tòa tháp sắc tự càng la dựng thẳng lông mày làm cho người ta hung ác cảm giác được lắm tuyệt thế dũng tướng lưu kỳ trong mắt tòa ánh sáng trong lòng kích động hoàng trung võ nghệ mạnh có thể s ô n g pha chiến đấu cũng có thể chỉ huy quân đội hoàng trung người như vậy làm c ậ n vệ rõ r à n g khuất tài điển vi chính là tốt nhất vệ sĩ ứng cử viên đây là mạnh nhất hộ vệ đ ặ t ở đời sau chiến thần loại tiểu thuyết cũng có thể hốn cái tuyệt thế long vệ loại hình tên giờ khác này điển vi một bộ nổi giận đùng đùng răng r ấ p thấy trưởng uy không nói lời nào nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh nha dịch l ạ n h như băng nói rằng lao tử chỉ ăn hai cân thịt cứu uống một cân rượu người mẹ tiếp vũ hại ta ăn ba cân thịt con mắt kia nhìn thấy nha dịch vóc người gầy gò vẻ mặt tiêu căng càng là một bộ xấu xì dáng thần s á t hắn xem thường thành i ự u trường an huyện nha nha dịch thân phận của hắn thiên nhiên hơn người một bậc hắn chắp hai tay sau lưng liếc nhìn tiểu quán t r ư ở n g quỹ lại liếc nhìn chu vi bách tính lạnh như băng nói rằng ta con mắt kia nhìn thấy quả thực là chuyện cười không chỉ là ta chu vi sở hữu bách tính đều nhìn thấy ngươi hỏi một câu tiểu quán t r ư ở n g quỹ ngươi có phải là ăn ba cân thị t y ế u ta triệu có đức luôn luôn công bằng công chính xưa nay không v u hại người tốt ngươi kẻ này hung thần ác sát vừa nhìn liền không là người tốt lành gì rõ ràng ăn ba cân thị cựu nhưng chỉ cho hai cân thị cựu tiền thực sự là vô liêm xỉ ngày hôm nay ta triệu có đức muốn giữ gìn lẽ phải đem ngươi bắt về lạc dương h u y ệ nhà n giam giữ lên khỏe mạnh thẩm vấn người đến bắt điện vi ở triệu có đức phía sau theo lao dịch trong mắt lộ ra tham lam vẻ mặt cấp tốc đem điện vi vây quân lên lưu kỳ vẻ mặt càng là kinh ngạc chỉ là hắn nghe chu vi nghị luận nhất thời liền rõ ràng điện vi lúc trước đánh một đầu hổ bắn đi trên người có tiền bị triệu có đức nhìn chằm chằm vừa v ặ n là như vậy điện vi lúc ăn cơm triệu có đức liền mang người đến tìm cớ một mực trưởng quỹ cùng bách tính không dám lên tiếng nghe dân chúng chung quanh nghị luận triệu có đức vẫn là kẻ tái phạm sự tinh tiểu này cũng rất nhiều điện vi đã là nổi giận đùng đùng cả người đằng đằng sát khí lạnh như băng nói các ngươi những này khốn kiếp cầu tặc trùng không đi diệt cướp không đi chủ trì chính nghĩa chỉ biết bóc lột chúng ta những người đàng hoàng này ai dám đến lao tử giết a i triệu có đức ánh mắt xâm lạnh cao giọng nói lạc dương là đại hán hoàng thành dưới chân thiên tử ngươi chỉ là một cái m n g phu dám ở thành lạc dương dưới giết người còn muốn giết người của triều đình thực sự là gan to bằng trời ngươi người này không giống như là người tốt khẳng định cùng tặc khăn vàng có quan hệ không ngươi chính là tặc khăn vàng lần này ngươi lẫn vào lạc dương là muốn sâu chối tặc khăn vàng q u y dối người đến bắt lại cho ta điện vi lập tức hạ n gục thẩm vấn triệu có đức cho điện vi định tội đây là hắn thường sử dụng thủ đoạn mang theo tặc khăn vàng thân phận đến tiếp sau sự t ì n h là tốt rồi xử lý một đám nha dịch càng là hưng phấn bọn họ theo triệu có đức có thể k i ế m tiền triệu có đức ăn thịt bọn họ uống chút canh bọn nha dịch chầm rãi vây lên đi l ư u kỳ đặt ở trong mắt nhanh chân đi ra ngoài điện vi tính như lửa cháy bừng bừng không thể để cho điện vi đánh chết người bằng không liền không dễ xử lý hắn vừa đi một bên cao g i n g nói dừng tay điện vi nhìn sang nhìn thấy lưu kỳ sau có chút bất ngỏ làm sao đến rồi cái thư sinh bọn nha dịch cũng dừng lại bởi vì lưu kỳ quần áo bất p h à m vừa nhìn chính là danh môn công tử sở hữu nha dịch ánh mắt nhìn về phía triệu có đức chờ triệu có đức dặn dò triệu có đức là lạc dương huyện nha nha dịch đứng đầu là lạc dương huyện lý số một tâm phúc hắn ở thành lạc dương nhìn thấy rất nhiều công tử của đại gia tộc có tiếng người đều nhìn thấy trong t r i ệ u có to hắn cũng c o i ấn tượng bảo đảm hắn sẽ không đắc tội quý nhân lưu kỳ triệu có đức chưa từng thấy triệu có đức thần sắc bình tĩnh không lạnh không nhạt nói rằng vị công tử này điển vi là hôn nhân càng là tặc khăn vàng khả năng cực lớn là muốn sâu chối người mưu nịch xin mời công tử lập tức rời đi không muốn ngăn cản ta bắt người lưu kỳ đi tới triệu có đức trước người dễ cận nói vu hại người chơi rất vui sao triệu có đức sắc mặt lạnh xuống trầm giọng nói công tử hiểu lầm ta ta triệu có đức lưỡng tụ thanh phòng làm việc công chính công bằng chưa từng có cái gì vu hại xin ngươi lập tức trở về tránh bằng không nộ thương rồi ngươi liền không tốt lưu kỳ ánh mắt đột nhiên s ắ c bén lạnh lùng nói để ta làm tránh ngươi là cái thá gì dứt tiếng một cái tắt vung lên liền đập đi ra ngoài đùng van dội bắt hai van vọng ở trên đường phố thời khắc này chu vi người xem náo nhiệt nghị luận không ngừng vẻ mặt hưng phấn càng là hiếu kỳ điện vi cũng là ngần người, người vị công tử này ra tay thực sự là ngoài dự đoán mọi người nhưng là lưu kỳ hung hăng bá đạo gián dấp để điện vi cảm thấy đến vui sướng người này không sai chương mười bảy ta lưu kỳ hắn thất dòng họ triệu có đức đã trúng lưu kỳ một cái tát váng đầu vô cùng trên mặt càng là đau rác hắn trợn mắt lên vô cùng phẫn nộ hắn triệu có đức người gọi triệu lục ra lại bị người đánh triệu có đức phát hiện chu vi bách tính đều là xem trò vui răng dấp phản phất là ở cười trên sự đau khổ của người khác hắn càng thêm giận không nhịn nổi lửa giận ân ân nô ra cao giọng nói tiểu tử cho ngươi mấy phần mặt ngươi còn đúng lại là một bạn hai lưu kỳ trở tay mà một cái tắt đánh ở triệu có đức trên mặt hai lòng bàn tay xuống triệu có đức mặt cấp tốc xưng đỏ lên phản phất là đầu heo như thế khoe miệng càng có một tiên màu tươi l ư u kỳ vẻ mặt hơi lạnh chầm giọng hỏi hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao triệu có đức trong mắt có oán độc tức giận nói ngươi là ai l i u kỳ hồi đáp tại hạ lưu kỳ đại hán l â cung vương sau khi gia phụ lưu biểu hắn thất dòng họ người triệu có đức có muốn hay không cho ta nhân t r ư ớ c tặc khăn vàng tội danh hoặc là cũng nói ta ăn ba cân thịt cựu không trả thù lao、Soạn. triệu có đức sắc mặt đột một biến lưu kỳ là lưu biểu nhị tử là đường đường chính chính hán thất dòng họ họ nữa n liên quan với lưu kỳ tin tức hắn cũng nghe nói l ư u kỳ thơ văn song tuyệt thái ung càng là quyết định lưu kỳ muốn đem con gái gả cho lưu kỳ liên quan đến thái ung đây là đồng chắc năm lần bảy lượt mời về đại nho trừ ngoài ra lưu biểu cũng là thiên hạ danh sĩ càng đảm nhiệm bắt chúng quân hậu trong tay có quân quyền t r ọ n lưu kỳ tương với t r ọ n thái ung cùng lưu biểu triệu có đức nghĩ đến bên trong bất thình lình dùng mình một cái hắn mặc dù là huyện nha nha dịch có thể ở bách tính bình thường trước mặt diêu võ dương ai nhưng là gặp phải người có địa vị có danh tiếng thì cũng không dám thả một cái lưu kỳ một câu nói liền có thể phê bỏ hắn triệu có đức trong mắt thần sắc bán độc nhanh chóng tiêu tan thay vào đó chính là định n ọ t lấy lòng cung kính nói hóa ra là lưu công tử nghe nói ngài muốn c ư ớ i vợ thái công con gái chúc mừng lưu công tử chúc mừng lưu công tử lưu kỳ hư một tiếng nói rằng không đánh ta sao triệu có đức vội và nói t i ể u nhân không dám hắn giơ tay liền bột một tiếng đánh ở trên mặt lại liên tiếp đánh mấy lòng bàn tay xin khoan dung nói tiểu nhân có mắt không nhìn được thái sơn xin mời lưu công tử bao dung l ư u kỳ phân phò nói quỳ xuống hướng về điện vi xin lỗi lại mang người cú t dầm triệu có đức trực tiếp quỳ xuống hắn dập đầu nói điện tráng sĩ chuyện ngày hôm nay là ta sai xin ngươi bao dung Cút. chuyện. cặn có cảm, thể Điển đối điểm Vi nói với loại gi lạnh như băng Hắn này, không có nửa hẳn không hảo bã bọn nha dịch cũng như ông võ tổ đi ra ngoài điện vi nhìn về phía lưu kỳ cảm kích nói chuyện n à y hôm nay đa tạ lưu công tử cứu viện lưu kỳ nói rằng điện huynh p h o n g khoáng l ò n g lẻo bị triệu có đức như vậy tiểu nhân vô hại đổi làm bất luận người nào đều sẽ không ngồi yên không để ý đến hôm nay có duyên đ ụ n g tới ta xin mời điện huynh quá phủ c h ạ chén thế nào điện vi tính tình p h o n g khoáng hơn nữa lưu kỳ rút một chút không tiện cự t u y ệ t gật đầu nói quấy dối lưu công tử không cái gì lưu kỳ cười lắc đầu hắn mang theo điện vi trong đám người đi ra leo lên xe ngựa đi trở về lưu kỳ thấy điện vi giữa hai lông mày còn có tức giận hỏi điển h u y n h trong lòng còn đang suy nghĩ triệu có đức sự tình sao điện vi đằng đằng s á t khi nói triệu có đức kẻ này tùy y vu hại người tốt nếu như không phải lưu công tử ta nhất định phải giết hắn quá mức giết người sau thoát đi lạc dương lưu kỳ lắc đầu nói lạc dương là dưới chân thiên tử giết người ảnh hưởng quá lớn gặp bị vô số người đuổi bắt điện huynh tuy rằng không sợ nhưng không cần thiết vì một cái triệu có đức đem mình rơi vào cảnh khốn khó điện vi hoán hận nói đường, đường đế đô quan chức chuyên môn hãm hại người thói lời thật là không có cứu lưu kỳ phụ hòa nói xác thực không cứu điện vi sửng sốt một chút hỏi lưu công tử là hán thất dòng họ cũng dám nói loại này đại nịch bất đạo lời nói sao l ư u kỳ rất tùy ý nói sự thực chính là như vậy hà tất che che giấu giấu đây chẳng lẽ không nói sẽ không có loạn tượng sao chẳng lẽ không xem bách tính hai nạn liền biến mất rồi sao thiên hạ bách tính trước sau sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong điện vi một mặt khâm phục biểu hiện thở dài nói lưu công tử hòa bình thường hán thất dòng họ không giống nhau điện nào đó khâm phục lưu kỳ nói rằng điện m i n quá khen hắn truyền đề tài nói rằng thế đạo tuy rằng tan vỡ nhưng không thể tự giận mình nếu như ta có thể nắm quyền nghiền ép bách tính người giết vi phạm pháp luật người giết tham quan ỗ lại giết nói thật hay điện vi vỗ tay than thở bản thân hắn là hiếp khách tính cách phăng khoáng tùy hướng hiệp nghĩa càng thiên hướng với giết chóc lưu kỳ lời nói điện vi rất tán thành hai người trò chuyện trò chuyện với nhau thật vui bất chi bất giác đến nhà bên trong lưu kỳ cùng điện vì từng người ngồi xuống cũng là người ta cẩm ngày hôm qua tỉnh luyện đi ra rượu mới lại sắp xếp người đi thông báo hoàng trung đến chỉ chốc lát sau hoàng trung tiến vào trong đại s ả n h hành lễ nói chúa câu lưu kỳ xua tay chỉ vào đ i ệ n vị giới thiệu hán thăng đây là đ i ệ n vị có vạn phu bất đương chỉ dũng ta cố ý mời về làm khách người đến tiếp khách hoàng trung ôm q u y ề nói n hoàng trung nhìn thấy các hạng lưu kỳ lại một lần nữa nói rằng điện h i n h hán thăng là ta người ở bên cạnh võ nghệ tuyến luân điện vi trên dưới đánh giá một phen hoàng trung bởi so với hắn lớn một chút thân thể cường tráng khổng lộ vừa nhìn chính là cao thủ điện vi trong mắt bay lên chiến ý rồi lại đẻ xuống điện vi đứng lên ôm quyền đáp lên nói điện vi nhìn thấy hoàng minh lưu kỳ bắt chuyện hai người ngồi xuống chủ động nói tương phùng chính là d u y ê n phận đến uống rượu trước rượu này không bình thường điện minh không m u ố n quá gấp miễn cho say rượu điện vi tự tin đạo điện nào đó xưa nay không say rượu nói chuyện điện vi cầm rượu lên ly đột nhiên uống một hớp miệng lớn rượu tiến vào hết hầu rất cay rất liệt điện vi trận to hai mắt mất xuống sau đó há mùm thật dài phun ra một hơi nồng nặc mùi rượu không ngừng tràn ngập miệm đầy mùi rượu hào cựu điện vi mở miệng than thở nhìn về phía lưu kỳ nói lưu công tử rượu là ta uống qua rượu ngon nhất lưu kỳ cười nói yêu thích liền uống nhiều một chút hắn hướng hoàng trung gật đầu ra hiệu hoàng trung nhất thời rõ ràng đây là chúa công muốn mời chào người hoàng trung cũng là liên tiếp chúc rượu ba người ngươi tới ta đi rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị bầu không khí thân thiện lên điện vi hứng thú đắt đỏ có một chút hân xem hoàng trung lúc trong mắt lại có chiến ý cười nói hoàng hinh ngươi ta là người tập võ con người của ta yêu chiên đụng tới cao thủ đ ạ nghị tranh tài một phen hoàng trung không có tự ý trả lời nhìn về phía lưu kỳ lưu kỳ cười nói các người có cái này nhã hứng tự nhiên là tốt vậy thì luận bản một phen điểm đến mới thôi hắn cũng là rất chờ mong điện vi võ nghệ rất mạnh hoàng trung lại ở vào cao nhất tuổi đấu lên mới thú vị mặt khác để điện vi mở mang kiến thức một chút hoàng trung thực lực có lợi cho hắn đón lấy mời chào điện vi chương mười tám thu điện vi hoàng trung được lưu kỳ lời nói đứng lên ôm q u y ề nói n hoàng trung xin mời chỉ giáo điện vi cũng theo đứng dậy chiến ý g i ặ rào văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị thân là võ nhân điện vi cùng hoàng trung phát hiện đối phương đều không đơn giản tự nhiên có tranh tài ý nghĩ hai người liền như thế nhìn Khi thế lẫn nhau h lẫn xuất xuất ba, ba c ạ mặc dù lưu kỳ ngồi đến rất xa cũng đều rõ ràng cảm nhận được hai người giao thủ trong quá trình mặt đất chuyển đến rung động liên phảng phất hai chiếc lục đ i ệ n máy ủi đang không ngừng xuống tới một quyền tiếp theo một quyền tiếng va chạm ở đại sành bên trong liên tiếp vang vọng lưu kỳ nhìn đều cảm thấy đến đau một mực hai người đều một bộ không đau dán g dấp ai cũng không thối lui đảo mắt chính là mấy chục chiêu điện vi mắt hổ cho to như n ổ mục kim cương rít gào một tiếng một quyền lần thứ hai nổ ra mạnh mẽ đánh vào hoàng trung trên lồng ngực hoàng trung mạnh đã trúng một quyền dên lên một tiếng cũng là một quyền đánh vào điện vi trên b ả vai hai người cắt lùi về sau hoàng trung lùi về sau bốn bước mới ổn định thân hình điện vi nhưng là lùi về sau ba bước giữa ổn định thân hình hoàng trung trong mắt lộ ra kính phục biểu hiện bởi vì cánh tay chua đau khỏe miệng giật giật ôm q u y ề n nói lần này ta thất bại điện hiện đệ thực lực càng mạnh hơn điện vi s u y chua đau cánh tay khiêm tốn nói hoàng huynh q u a khen ngươi sức lực bá đạo mạnh mẽ ta hiện nơi cánh tay có thể đau lại nói trên chiến trường liều mạng tranh đấu liều dũng khí cùng đấu trí các loại nhân tố chẳng chết người ta thật muốn là phân sinh tử hiệu chết vào tay ai không biết hoàng trung nụ cười c à n g ngày càng x á l ạ điện vi có thể nơi hắn một bộ khen tặng giáng dấp nói rằng hiện đệ thực lực càng mạnh hơn đây là không thể nghi ngờ vớ nãy ta còn muốn ở chúa công trước mặt bộc u lộ tài năng không thể làm mất đi chúa công mặt mũi nhưng là thất bại có điều thua ở hiền đệ trong tay ta tâm phục khẩu phục điển vi vui vẻ nói ta những năm này không có gặp phải ra dáng đối thủ cùng hoàng huynh một phen giao thủ thoải mái chẳng trề phi thường thoải mái hoàng trung ánh mắt sáng sủa tiến một bước nói rằng nếu như có thể cùng hiền đệ thường xuyên luận bàn giao thủ mới là nhân gian chuyện tốt điển vi nói rằng có cơ hội liệu kỳ thấy cảnh này ám đạo hoàng trung thông minh hắn thuận thế đứng lên nghiêm mặt nói điển h u n h người ta vừa ghét cái ác như kẻ thủ có g ộ t rửa loạn tượng hoài bão ta lưu kỳ b ấ trịnh tải, g có ý nghĩ như trọng h thử chút. cũng muốn nói không biết điển huynh có nguyện ý hay không theo ta đồng thời càng quét tan vỡ thế đạo dễ hết làm giàu bất nhân thân hảo dễ hết hoành hành bá đạo tham quan ô lại điển vi cấp tốc suy nghĩ lên lưu kỳ thân phận hắn đã là biết rồi hắn thất dòng họ lưu biểu chỉ tử thái hương con rể thân phận như vậy mời chào hắn một cái đại tự không nhìn được kẻ thô kệch tuyệt đối đầy đủ điển vi nghĩ chính mình cùng lưu kỳ trò chuyện s ắ c thực là vừa gặp mà đã như quen điển vi bản thân lại là hiểu khách không có chỗ ở cố định vì là lưu kỳ hiệu lực cũng là lựa chọn không t u i điển vi suy nghĩ một chút như thật nói rằng lưu công tử muốn mời chào điển nào đó vô cùng cảm kích chỉ là có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi trên người ta gánh vác án mạng đã từng giết chức vị người l ư u kỳ vẻ mặt bất biến cười hỏi điện huynh giết người là làm giàu bất nhân bắt nạt bách tính người sao phải điện vi không chút nghĩ ngợi trả lời đang đằng s á t khi nói rằng người này hiếp đáp đồng hương bắt nạt bách tính đ o ạ t nhân thế nữ l ư u kỳ nói g i ế t đến được đáng chết điện vi sửng sốt một chút hỏi lưu công tử thật sự không ngại sao ta giết không phải người bình thường là từng làm con người l ư u kỳ nói rằng ta chỉ chú ý một điểm hiện tại mới đụng tới điện huynh nếu như ta sớm chút thời gian đụng tới điện h u n h tự nhiên cùng điện h u n h đồng thời đâm những con cá này t h ị bách tính con trước bắt nạt bách tính có gì tại ba có bản lĩnh đi tái ngoại trục xuất hung nô quét ngang ô hoàng tiên ti đây mới là bản lãnh thật sự điện vi sau khi nghe n h ậ t huyết sôi trào nói thật hay làm q u a n người bắt nạt bách tính thực sự là mất mặt nam nhi trước vị làm trục xuất hung nô quét ngang tiên ti điện vi đối với lưu kỳ ấn tượng càng là tốt đẹp hắn cũng lại không hề do dự chút nào vì một chân trên đất biểu hiện nghiêm nghị nói năng có khí phép nói điện vi bài kiến chúa công l ư u kỳ trong lòng kích động rốt c u c xong rồi hắn đi nhanh hai bước đến điện vi trước người đưa tay nâng lên điện vì nói ta đến điện h u n h đại sự có hy vọng điện vi c ộ c lốc cười một tiếng nói ta chính là cái đại tự không nhìn được đại lao thô cũng là có chút khí lực chúa công quá khen ngài trực tiếp gọi tên của ta là được xưng hô điện huynh c h ế t s á t ta lưu kỳ hỏi ngươi có thể có tự điện vi gãi gãi đầu nói ta xuất thân bần hàn người trong nhà cũng không biết chữ không có tự liệu kỳ vẻ mặt l u hòa hỏi nếu như thế ta cho ngươi lấy một cái làm sao điện vi vui vẻ nói xin mời chúa công ban tên cho lưu kỳ nhìn điện vi hùng tráng thân thể suy nghĩ một lúc nói rằng ta ở trên đường phố đụng tới ngươi chót mắt vừa nhìn ngươi đứng ở trên đường phố khí thế hùng hồ như xuống núi mánh hồ không bằng dựa theo cái này dòng suy nghĩ lấy sơn quân vì là tự sơn quân chính là m á n hổ h tại chúa công ban tên cho điện vi hưng phấn lên xuất thân thấp h è n người hầu như đều không có tự hoặc là ba chữ tên điện vi được rồi lưu kỳ ban tên cho phi thường vui mừng liệu kỳ tiếp tục hỏi sơn quân ở thành lạc dương có hay không gia quyến không có điện vi lắc đầu trả lời liệu kỳ nói rằng nếu không có người nhà liền trực tiếp ở tại quý phủ theo ta làm việc vừa vặn sơn quân cùng hán thăng làm bạn lẫn nhau luận bàn giao lưu điện vi cùng hoàng trung nhìn nhau nợ nụ cười hai người đều là võ tướng hơi có chút kỳ phùng địch thủ đem nộ lương tài cảm giác lúc này một loạt tiếng bước chân âm truyền đến người hầu đi vào cung kính hành lễ nói công tử lao ra trở về l ư u kỳ gật gật đầu nói rằng phụ thân trở về vừa vặn cho các ngươi dẫn tiến tối ngày hôm qua phụ thân trở về đến quá muộn không có cho han thăng dẫn tiến sáng sớm ta cùng phụ thân lại đi tới thái g i a chờ bãi phòng xong thái g i a sau lại bận b i ể u sự tình các loại hiện tại phụ thân trở về vừa vặn cùng nhau dẫn tiến điện vi cùng hoàng trung đều cùng nhau đứng dậy hai người đi theo lưu kỳ phía sau biểu hiện nghiêm nghị đồng thời ở cửa chờ đợi t r ư ơ n g mười chín t u y ệ t sáp điêu thuyền lưu biểu vội vội vàng vàng trở về mới vừa đi tới cửa đại sảnh liền nhìn thấy lưu kỳ cũng chú ý tới lưu kỳ phía sau khôi ngô cường tráng khổng lồ điện vi cùng hoàng trung hắn hơi kinh ngạc nhi t ử lúc nào đột nhiên lại chiêu mộ hai người hắn chưa từng thấy lưu biểu kiềm chế lại suy nghĩ trong lòng hỏi tại sao lại ở chỗ này chờ lưu kỳ chủ động giới thiệu hoàng trung cùng điện vi nói rồi hai người quy thuận hiệu lực sự tình cuối cùng nói bất luận là hắn thăng cũng hoặc là s â quân đều có vạn phu bất đương trí dũng bọn họ cùng lữ bố đơn đã độc đấu kém một kia nhưng sẽ không kém bao xa m lưu, lưu, lưu biểu trong lòng muốn rõ vội vàng bắt chuyện điện vi cùng hoàng trung tiến vào khách và chủ ngồi xuống lưu biểu đầu tiên là một phen nóng bỏng trò chuyện vừa không có lệnh nhạt điện vi cũng không có lệnh nhạt hoàng chúng đều cho tôn trọng hắn đối với võ nhân thực không chút nào để ý chỉ có điều đây là nhờ tử mời chào dòng chính không thể lạnh nhạt hơn nữa lưu biểu còn khá là tuổi trẻ còn có chút hùng t â m trang trí càng coi trọng nhân tài lưu biểu một phen nóng bỏng trò chuyện sau hỏi bà du ngươi mời chào nhân tài đón lấy định làm như thế nào lưu kỳ hồi đáp phụ thân ngoại trừ hoàng trung cùng h á n thăng ở ngoài ta mượn phụ thân danh vọng còn mời chào phá lô giáo hí giả hủ vì ta hiệu lực mặt khác lại có đông hải mi gia già chủ mỹ trúc dốc hết gia tư giúp ta một chút sức lực tiếp đó ta muốn ở lạc dương mặt tây nam khang bình thôn chia mộ tám trăm lưu dân thành lập cầu sống qu chiêu mộ sự do mi trúc phụ trách lưu kỳ thành thật với nhau nói phụ thân đảm nhiệm bắt trung quân hầu cũng nắm giữ một nhánh binh lực nhưng là phụ thân muốn bên ngoài đồng chắc chắc chắn sẽ không dành cho quân đội vì lẽ đó chúng ta muốn thành lập binh lực của chính mình Ký! Lưu biểu lại không nhịn được khiếp kinh không không Lưu lại là được như Biểu Nếu đều vui giới đánh giá Nhi phải mỗi hoài nghi một phen, có phải Nhi Nhi ngạc. vạn nhịn Hắn đánh hắn nhịn, phen, hắn hay không nhi tử? Hắn chỉ cảm thấy vạn phần vô trên cùng ngày mừng, sợ. có cảm sẽ Tử, một Tử? giả hủ tuy rằng danh tiếng không giới hạn lao phu lại nghe quá người này ở tây lương có chút danh vọng đồng chắc hy vọng để m ặ t hắn nhưng bị tự tuyệt tiểu từ ngươi là làm sao thuyết phục bọn họ liệu kỳ khẽ m ỉ m cười nói rằng tự nhiên là dùng chân tình dùng đạo lý liệu biểu cười khẽ hắn không tin tưởng lời của con nếu như dùng chân tình dùng đạo lý có thể thuyết phục chẳng phải là tùy tiện liền có thể chi âu mộ được nhân tài nhi tử không nói liêu biểu liền không có hỏi tới nói chung là chuyện tốt l i u biểu thân thể hơi hơi ngựa ra sau cảm khái nói ngươi nói muốn thành lập sức mạnh lao p h u chuẩn bị cho ngươi tiền không nghĩ đến hiện tại không phải sử dụng đến l ư u kỳ mỉm cười nói muốn dùng tiền nhiều chỗ cực kỳ sẽ hữu dụng l ư u biểu nói rằng ngươi cần lão phu hỗ trợ cứ mở miệng l ư u kỳ gật gật đầu trong lòng ấm áp có lưu biểu toàn lực trong đó hắn sẽ không có nỗi lo về sau l ư u kỳ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hoàng trung nói hán thăng quân đội huấn luyện sự giao cho ngươi đến phụ trách hoàng tự ở lại quý phủ ta sắp xếp người chăm sóc hắn ngươi đi lạc dương chợ đông my ra tiệm lương thực liên hệ mi trúc huấn luyện tám trăm cầu x ố n g quân ấy hoàng trung ôm quyền trả lời thời khắc này hoàng trung cũng là ý chí chiến đầu sổ sôi không nghĩ đến lưu kỳ ở ngăn ngắn thời gian liền dựng lên rằng giáo hắn có sự tình l à m không thẹn là chúa công ngựu tính sâu xa thận trọng từng bước lưu kỳ nhìn về phía đ i ể n vi người phân phó nói sơn quân hiện nay không có chiến sự hoa n ư ớ c ngươi lưu ở bên cạnh ta tạm thời theo ta làm việc đ i ể n vi cuộc lúc nói ta nghe chúa công lưu kỳ lần thứ hai gật gật đầu mới gọi tới người mang theo đ i ể n vi cùng hoàng trung xuống lưu lại lưu kỳ cùng lưu biểu hai cha con lưu kỳ chủ động nói phụ thân như thế về sớm đến có chuyện sao lưu biểu cười giải thích ngươi thơ văn xong tuyệt hơn nữa thành thái ra con rể rất nhiều người đều muốn nhìn một lần ngươi tối hôm nay vương doãn đơn độc đã tiệc xin ngươi quá phủ một lời vào buổi tối ngươi đúng giờ đi có điều vương doãn là cáo giả ngươi cẩn thận chút thiếu tỏ thái độ chính là l ư u kỳ chân mày c a o lại vương doãn đây là điêu thuyền nghĩa phụ hay là hiện tại điêu thuyền vẫn không có bị vương doãn thu làm nghĩa nữ chỉ là vương già cá cơ l ư u kỳ ánh mắt chờ mong hồi đáp phụ thân yên tâm ta rõ ràng nên làm như thế nào lưu biểu nói n g ư ơ i rõ ràng là tốt rồi hắn biểu hiện truyền thanh nghiêm túc truyền đề tài nói và dù hiện nay lão phu còn có một chút lo lắng lưu kỳ hỏi phụ thân lo lắng cái gì lưu biểu cấp tốc nói rằng trước ngươi danh tiếng không hiện ra lão phu bên ngoài làm quan đồng chắc cũng sẽ không lưu ý ngươi ngươi có thể theo cùng rời đi hiện tại ngươi danh tiếng dần lên cao sớm muộn tiến vào đồng chắc tầm mắt lão phu lo lắng đến thời điểm bên ngoài làm quan đồng chắc sẽ đem ngươi trừ đi làm con tin l ư u kỳ trong lòng đột n ộ t đồng mập mạp bạo ngược bá đạo nhưng không phải người ngu đồng mập mạp nội tâm không ít một khi lưu biểu đi kinh châu đi n h ầ m trước khả năng cực lớn gặp lưu lại hắn l i u kỳ tâm tư chuyển động rất nhanh chân địch lại đồng chắc xem ra cường thịnh trên thực tế đồng c h á c theo liền gặp phải chư hầu thảo phạt không cách nào vẫn ở tại lạc dương là muốn rời đều trường an rời đô thời điểm thì có rời đi cơ hội liệu kỳ trong lòng chắc chắc tự tin đạo phụ thân lo lắng rất bình thường bất quá chúng ta sớm dự liệu được là có thể sớm bố trí đến thời điểm phụ thân trước tiên đi kinh châu đi nhậm chức ta gặp tự mình thoát ly lưu biểu dặn dò nói chung ngươi c ẩ n t h ậ n chút đem chuyện này ký ở trong lòng cùng giả hủ cũng nói một chút hắn là trí giả có thể cho ngươi kiến nghị l i u kỳ gật đầu nhớ kỹ hai cha con trò chuyện tới gần trăm vạn lưu kỳ liền đứng dậy rời đi một người hướng tư độ phủ vương ra đi hắn đến vương ra vương doãn đặc cách tự mình tới cửa ngay tiếp đem lưu kỳ dẫn vào bên trong phủ vương doãn chuẩn bị rượu cùng lưu kỳ đơn giản cụ chén giao trả một phen khen một phen nói rằng lao phu quý phủ ca cơ i ê u tuyển tân biên nhảy một khúc đạo hiền chất thơ văn song tuyệt lợi bình một phen vào đi vương doãn dặn dò một tiếng lưu kỳ ánh mắt theo hướng phía cửa nhìn lại cầm đầu một cô gái ăn mặc xem y màu đỏ váy dài phiêu phiêu khác nào hỏa bên trong tỉnh linh nàng tóc đen thui xóa trên bờ vai con cong liếu sao lông mày triển khai chắng non khuôn mặt quyến rũ mê người Nàng miệng ngầm lấy nhàn nhạt mỉm cười, liếc mắt nhìn, cũng làm người ta như một bà xuân.、Đây、chính là điều thuyền. Nàng một hai con mắt tử minh lượng có thần, phản phất có xuân ba dọn, khiến người ta liếc mắt nhìn liền tâm thần dọn. làm bà là khoe hai phất mỉm mắt một một mắt mắt tâm cười, liếc điều liếc lấy Đây ta tử ta có có dọc xã ba sự xuất hiện của nàng trong n g á y mắt hấp dẫn sở hữu ánh mắt Trưng 20, kéo, hốt thuyền tiến trong ru. mươi, vương lưu hướng vương lưu doán phinh phinh đình đình tiến vào bên sảnh, dừng lại, hướng về vương doán cùng lưu kỳ hành hai hơi hơi lôi đại Điêu đại lại, vào về kéo, l kỳ kỳ lưu kỳ nhìn thấy điêu thuyền trong đầu liền hiện ra hai chữ yêu tinh đây là tuyệt sắc vưu vật điêu thuyền ở đại s ả n h bên trong đứng lại ống tay hào vung một cái múa lên nàng vóc người thon dài vò n g e o càng là tinh tế thân thể trước sau sai biệt lớn vô cùng nóng nảy nàng tuổi so với thái diễm mi trúc đều lớn một chút càng thêm thành t h ụ điêu thuyền trên mặt không có non nớt ngược lại là lộ ra quyến rũ càng có một vệ khiến người ta không nhịn được thương t i ế p hối t i ế p thân thể nàng múa lên thời điểm mềm mại không xương bỗng nhiên như phủ phong bãi liễu bỗng nhiên lại là len ken mạnh mẽ thân thể làm ra các loại độ khó cao động tác lưu kỳ đều nh n à y vũ đạo thật là đ ẹ p mắt n à y một khúc đạo kết thúc điêu thuyền hạ thấp người hành lễ mới đứng ở một bên vương doãn nhìn về phía lưu kỳ hỏi hiền chất điêu thuyền vũ đạo thế nào lưu kỳ cười nói có thể gọi nhất tuyệt vương doãn phân phò nói điêu thuyền người ở hiện chất bên người hầu hạ không thể thất lễ quý khách nó người đều đi xuống đi Ê! điêu thuyền bước chân mềm mại đi tới lưu kỳ bên cạnh ngồi xuống nàng mới vừa kết thúc khiêu vũ hô hấp có thoáng gấp gáp khắp toàn thân quanh quần nhàn nhạc hương vị nhi để lưu kỳ có chút tâm thần dập dờn lưu kỳ áp chê suy nghĩ trong lòng trên mặt thần sắc bình tĩnh không có b hưởng thụ điêu thuyền hầu hạ cũng không có chủ động tỏ thái độ nói chuyện ngày hôm nay tất cả lộ ra quái dị lưu kỳ tuy rằng thơ văn song tuyệt xem như là nhân tài mới xuất hiện có thể lưu kỳ là một giới b ạ c h thân khoảng cách tào tháo viên thiệu người như vậy kém rất xa vương doãn là trong t r i ề u lão nhân ra đời ra đời lấy tư đồ thân phận tự mình ra nghênh đón càng là trịnh trọng còn đãi đãi ngộ như vậy rất hiếm thấy vì lẽ đó lưu kỳ yên lặng nhìn biến trước tiên thăm dò rõ ràng tính toán của đối phương vương doãn uống một hớt rượu đông nhiên nói rằng hiền chất đồng tương tiến vào trong triệu ngươi cảm thấy đến là tốt hay xấu l ư u kỳ chân mày c a o lại đến rồi đây là vương doãn thăm dò l ư u kỳ rất rõ ràng một điểm vương doãn xem ra là tôn kính đồng c h á c trên thực tế này người là sắt cái bảo vệ hòa phái là muốn phản đối đồng c h á c hơn nữa vương doãn cũng có chính trị dã tâm hy vọng có thể ở trong triều nắm quyền chỉ có điều vương doãn tuy rằng có chính trị hoài bão thủ đoạn nhưng không đủ mắt quan g hỏa năng lực cũng không đủ l ư u kỳ đúng mực nói rằng vương tư đồ đồng tương tiến vào trong triều nếu như có thể định quốc cán bang chính là tốt nếu như làm thiên hạ loạn lạc vậy thì là xấu vương doãn trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc l i u kỳ này tiểu g ả o hoạt nói đồng chắc định quốc văn bang ai dám đi định nghĩa đây nói đồng chắc hoắc loạn thiên hạ cái kia lại càng không có người phản đối đồng chắc là muốn chết đây chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí trả lời vương doãn trong mắt ngược lại lộ ra một vệ thưởng thức càng như vậy mới càng có lung lạc giá trị bằng không một cái l ô mãng người trẻ tuổi không đáng hắn lôi kéo vương doãn gia tăng cường độ tiến một b ư ớ c thử dò xét nói hiện chất ta đại hán triều đến hiện tại tình cảnh gian nan đã là đại hạ tứ huynh hiện chất là hán thất dòng họ chẳng lẽ muốn mắt thấy hán thất sụp đổ sao l i u kỳ vẻ mặt nghiêm nghị tỏ thái độ nói thiên hạ hư vong thất phu hữu trách h ủng hộ như vương tư đồ từng nói ta lưu kỳ là hán thất dòng họ là lỗ cung vương sau khi trên người trách nhiệm càng to lớn hơn mục tiêu của ta chính là trung hương hán thất đồng chắc tình huống lưu kỳ có thể ba phải cái nào cũng được trả lời tự thân hoài bão hoặc là nói chiêu bài của chính mình nhất định phải đánh ra đến đây là không thể q u a loa trong lịch sử lưu bào bào chính là như vậy đi tới chỗ nào đều giới thiệu chính mình là hán thất dòng họ đều nói muốn chấn hương hán thất không đành lòng hán thất sụp đổ lâu dần liền thành b ả n hiệu đây chính là sức ảnh hưởng vương doãnh mắt vui vẻ lưu kỳ hoài báo là chấn hưng h n thất liền mang ý nghĩa cùng hắn có cùng chung mục tiêu đồng trác họa loạn triều đình phá hoại triều đình tăng cơ là ở tiến một bước lật đổ đại hán n g â m có ý ý tứ lưu kỳ sẽ đối phó đồng trác vương doan phát giác lưu kỳ ý đồ xem lưu kỳ ánh mắt càng là than thở tiểu tử này tuổi không lớn lắm nhưng là cáo già như thế nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng phi thường vững vàng vương doan trong lòng rất kích động tiến một bước hỏi nếu như hiền chất muốn chấn hưng hạ thất định làm gì đây lưu kỳ nội tâm cấp tốc suy nghĩ vương doan già đời ở trong triều đình có sức ảnh hưởng rất lớn là đáng tin bảo vệ hoàng phái. nếu như lợi dụng được đối với lưu biểu bên ngoài kinh châu cũng tuyệt đối là có trợ giúp đây là một cái ngoại viện liệu kỳ linh cơ hơi động thuận thế nói rằng không dối gạt vương tư đồ ta cho rằng muốn chấn hưng hàn thất biện pháp vẫn cứ là đồng tương con đường này chỉ có điều trước đây đường sai lệch hoặc là nói không có làm tốt vương d o a n ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm lưu kỳ trịnh trọng nói lao phu rửa hai lắng nghe liệu kỳ không v ộ i không nóng này nói số một thiên hạ loạn triều đình muốn chấn hưng tất nhiên có đầy đủ quân đội sức mạnh thì như đồng chắc hàn có quân đội ở mới có thể đẻ ép tình cảnh trong triều đình cũng nhất định phải có hy vọng lao thần có thể để ép bãi ở trong triều bảy m ư u nghị kế người bên ngoài muốn trung tâm những người ở bên trong cũng phải trung tâm nhưng mà trước kết quả hà tiên một giới độ thế không hề năng lực đối với hoạn quan càng là lòng dạ mềm yếu dẫn đến bỏ mình tộc diện tiến vào trong triều đ ồ n g tương tất cả tự có công luận lưu kỳ thay đổi lúc trước ba phải cái nào cũng được nói trắng ra tình huống muốn lợi dụng vương doãn phải tỏ thái độ lưu kỳ tiến một bước nói rằng theo ta thấy nếu như ở trong triều bảy m i u nghị kế người là vương tư đ ộ như vậy trung thành tuyệt đối người triều đình bên ngoài là gia phụ như vậy chung với triều đình hán thất dòng họ mới có thể trong ứng ngoại hợp bình định bằng không tất cả khó làm vương doan trong lòng một cân nhắc thực sự là cái này lý nếu như hà tiến đổi làm là h á n vương doan tin tưởng tuyệt đối có thể ổn định triều đình sẽ không để cho hiếm hoạn năm quyền nếu như người bên ngoài là lưu biểu như là lưu biểu như vậy trung thần dẫn người vào kinh cùng hắn phối hợp liền có thể ổn định thế cuộc đại hán triều là có thể trung hưng vương doan xem lưu kỳ ánh mắt có thêm một vệ tinh phục cảm k á i nói hiện chất tài hoa cùng tấm mắt lao phu khâm phục không biết h i ề n chất có bằng lòng hay không cùng lao phu phối hợp một lần nữa bình định c ả n quét lo ạ n tượng tự nhiên đồng ý lưu kỳ không chút do dự nói chuyện hắn nói năng có khí phép nói gia phụ chính là quá chết suy nghĩ hy vọng ở lại đầu mối phụ tá bệ hạ hơi tận sức mọn chức đồng trác triệu kiến gia phụ hy vọng để gia phụ đi thanh châu đảm nhiệm thứ sử phụ thân nhưng từ chối ta nghe được tin tức rất là t i ế c h ậ n hiện tại lại đi khẳng định không thể chờ lần sau lại có thêm cơ hội như vậy ta nhất định sẽ nói phục phụ thân cũng xin mời vương tư đồ có thể tiếp ứng một phen thời khắc này lưu kỳ tung mục đích đây là ý đồ của hắn vương d o a n ánh mắt chờ mong nói năng có khí p h á c h nói lão phu bụng làm giả chịu lưu gia phụ tử chân thực ý nghĩ như thế nào vương d o a n không biết được lưu kỳ là hắn thất dòng họ xuất thân nhất định người nhà họ lưu chỉ có thể đứng ở hắn thất một phương đây là vương d o a n ngoại viện hắn đơn độc xin mời lưu kỳ đến chính là hy vọng sớm hạ cờ quyết định quan hệ của song phương vương d o a n ánh mắt sâu thẳm chầm dãi nói hiện chất ta giữa chúng ta muốn liên lạc với cần phải có người trong bóng tối liên lạc mới có thể chuẩn xác lan truyền tin tức lão phu đem điêu thuyền đưa cho ngươi làm hầu gái ý của ngươi như thế nào chương hai lưu kỳ liếc nhìn bên cạnh điêu thuyền long thích cái đẹp mọi người đều có có điêu thuyền hồng tụ thiêm hương tự là vô cùng tốt tuy nói vương doan sắp xếp trên bản chất không là hảo tâm gì là có một ít nó tư tâm nhưng là lưu kỳ cũng không ngại mỹ nữ là có thể dạy dỗ lưu kỳ trên mặt nhưng một bộ nhận lấy thì ngại rằng dấp nghiêm mặt nói vương tư đồ điêu thuyền cô nương xinh đẹp vô song hiện tại nhưng đưa cho ta làm hầu gái không thỏa đáng quân tử không đoạt người được húng chi ta là văn bối vương doan trong lòng nợ nụ cười không sợ ngươi không thích chỉ sợ ngươi là liễu hạ huệ đụ tới người phụ nữ đều không có hứng thú lưu kỳ là lưu biểu con trưởng n g h tôn hơn nữa lưu kỳ sắp muốn cưới vợ thái diễm trở thành thái u n g con rể hắn hiện tại một nước cơ tử chẳng khác nào là đem những người này đều sâu chối lên hơn nữa có thể nắm giữ rất nhiều tin tức đây là tuyệt đối có lời vương d o a n một bộ đại nghĩa lâm nhiên g á n g dấp nói rằng chính là anh hùng phối mỹ nhân h i ề n chất là có tài hoa người ta phi thường tán thưởng lao phu càng là kiên định cho rằng trung hưng h á n thất không phải h i ề n chất không còn gì khác lưu kỳ lắc đầu nói nhưng là ta cũng không thể đoạt người yêu a rất là không thích hợp vương d o a n nói rằng hiện chất lao phu không phải ngươi triều dương Hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng. vương doãn nhưng có chút sốt ruột bay thẳng đến đưa thuyền đầu đi tới ánh mắt đưa thuyền hiểu ý trong lòng có chút bị thương nàng là ca co nàng là người của vương ra vương doãn sắp xếp như thế nào nàng này đều là vương doãn có thể trực tiếp đi làm nàng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh i ê u thuyền mắt to nước gâu gâu một bộ làm người chịu mến răng dấp mở miệng nói lưu công tử là không lọt mắt t h i ế p thân cảm thấy đến tiếp thân ô huế n g à i mắt sao âm thanh dễ nghe rất là mềm mại càng làm cho tâm thần người di động vương d o a n thuận thế liền tiến một bước nói hiền chất ngươi là một cái quân tử cũng là nhân tài càng là chú ý người nếu như thế điêu thuyền theo ngươi mới sẽ không bôi nhọ nàng lẽ nào ngươi muốn xem nàng phiêu linh nửa cuộc đời sao liệu kỳ mượn pha dưới lửa nói rằng vương tư đồ t h ỉ n h tình tại hạ vô cùng cảm kích xin mời vương tư đồ yên tâm ta tất nhiên gặp hào hào đối xử tử tế điêu thuyền cô nương vương doãn một bộ khen ngợi dán dấp tương lai muốn đối phó đồng trác lưu gia phụ tử sức mạnh chính là một nhánh chủ lực vì lẽ đó đáng ra sớm đặt cược vương d o a n cười nói giao cho h i ề n chất ta là yên tâm hắn truyền đề tài một bộ cảm khái dáng dấp nói rằng t r ư ớ c lao phu trong lòng vẫn lo lắng không biết nên làm như thế nào mới có thể chấn hương đại hắn triều bây giờ nghe được h i ề n chất lời nói lao phu mới hoàn toàn tình ngộ lưu kỳ nói rằng t ừ đ ầ u quá khen vương d o a n cẩm rượu lên ly cười nói đến, đến đến uống rượu nghe quân một lời nói thắng đọc mười năm thư hiển chất lời nói để l a phu tự nhiên hiểu ra làm mời ngươi một ly lưu kỳ nhưng là cười đắp lễ hai người cũng chén giao trản vương d o a n càng là các loại khen lưu kỳ hoàn toàn đem lưu kỳ nâng lên đến như thế chờ tiệc r ư ợ u kết thúc vương d o a n nói rằng hiền chất ngươi là cưới xe ngựa đến chứ lưu kỳ cười nói xác thực là như vậy vương d o a n nói rằng vậy thì phiền p h ư c hiện chất ở xe ngựa chờ đợi một lúc điêu thuyền muốn đi hầu hạ hiền chất cũng bằng là lập gia đình lao phu thành tựu i trưởng bối cũng coi như là phụ thân hắn như thế đến giao phó vài câu lưu kỳ đứng dậy chắp tay thi lễ một cái liền rời đi ở lưu kỳ sau khi rời đi vương doãn trên mặt biểu hiện ngược lại trở nên nghiêm túc vô cùng trịnh trọng nói điêu thuyền a lần này đem ngươi đưa cho lưu kỳ ngươi có thể có lời o á n hận không có điêu thuyền rất tôn kính trả lời vương doãn một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng dấp nói rằng lão phu làm như thế cũng là muốn tốt cho ngươi hiện tại ngươi đi hầu hạ lưu kỳ tranh thủ sinh cái nhất nhi b ả n nữ tương lai cũng sẽ không như thế nếu như vẫn ở lại vương g i a tương lai gặp phải quyền quý vị thảo muốn qua đi chẳng phải là t r ả đạp lưu kỳ tính cách lão phu cũng quan sát người này rất tốt ngươi tương lai có thể như thế nào liền xem c h í ngươi điêu thuyền càng là cảm kích nói tư đồ đại ân điêu thuyền khắc sâu trong lòng ngũ tạng nhất định nhớ kỹ ngài đại ân vương doan trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang nói rằng ngươi đi tới lưu kỳ bên người lao phu liền một yêu cầu ngươi có thể đáp ứng không đ i ê u thuyền nói ta đáp ứng vương doan lắc lắc đầu nói đừng có gấp mà hãy nghe ta nói hết ngươi là lưu kỳ hầu gái muốn xem lưu kỳ nhất cử nhất động tương lai lưu kỳ có cái gì đại quyết định nói thí dụ như muốn nâng đỡ hắn thất hoặc là phải thuộc về thuận đồng t r á c hoặc là phải có ý nghĩ của hắn ngươi nhất định phải trước thời gian báo cho lao phu hiểu chưa rõ ràng điều thuyền lại một lần nữa trả lời nàng rõ ràng hiện tại chính mình không có bất kỳ lựa chọn nào vương doan thấy điều thuyền đáp ứng trên mặt s ẹ t qua ý cười vẫn như c ũ không yên lòng lại một lần nữa đứng lên hai tay hợp lại hành lê nói điêu thuyền lao phu làm tất cả đều là chấn hương hắn thất khổ cứ ngươi cảm tạ ngươi điêu thuyền vội vã dịch ra thân thể càng la phủ nằm sấp trên đất lấy đầu khấu nói ngài đối với ta có ân tình lớn không có ngài nô tỉ đã sớm lưu lạc đầu đường sớm đã chết rồi ngài yên tâm có tin tức nô tỉ nhất định sẽ thông báo ngài vương doãn trong lòng thở phào nhẹ nhõm tự mình đem điêu thuyền đỡ lên đến mới ngồi xuống hắn thương trên khuôn mặt già nua có thêm nụ cười tâm tình cũng ổn định vương doãn dò ngươi mới vừa đi lưu kỳ bên người phải cố gắng biểu hiện n g ư ơ i ưu thế lớn nhất là tua mạo của ngươi nữ nhân vũ khí chính là tướng mạo phải cố gắng lợi dụng tướng mạo của ngươi điêu thuyền nói rằng nô tỷ rõ ràng vương doãn liền không nữa nhiều lời để điêu thuyền đi thu thập một phen liền mang tới đơn giản hành lễ vương doãn tự mình đưa điêu thuyền cửa phủ đi đến lưu kỳ bên cạnh x e ngựa hắn một bộ không muôn răng r ớ c dặn dò hiền triết điêu thuyền liền giao cho ngươi lưu kỳ nói lao ra ngài yên tâm vương doãn gật gật đầu khoát tay nói thời gian không còn sớm đều trở về đi thôi cáo tử lưu kỳ chắp tay thi lễ một cái liền dặn dò xe ngựa lên đường một đường đi trở về nửa đường lưu kỳ không nói gì điêu thuyền nhưng là có chút thấp thỏm ngồi bởi vì nàng cảm nhận được lưu kỳ tư thái tựa hồ có một chút biến hóa xe ngựa trực tiếp trở lại lưu ra lưu kỳ khiến người ta mang theo điêu thuyền đi tới hậu viện hắn nhưng là trước tiên đi gặp lưu biểu nói rồi vương doán sắp xếp cũng nói rồi lưu kỳ ý nghĩ lưu biểu cũng t a n thành lưu kỳ sắp xếp đây là tốt nhất sắp xếp chỉ là lưu biểu để lưu kỳ chính mình chú ý ảnh hưởng bởi vì hiện nay muốn cưới vợ thái diễm lưu kỳ đồng ý liền trực tiếp trở lại sân điêu thuyền muốn tiến lên hầu hạ lưu kỳ thay y phục lại bị lưu kỳ sắp xếp ngồi xuống hai người ngồi đối diện nhau lưu kỳ nhìn chằm chằm tướng mạo quyến rũ sắc đẹp mê người điêu thuyền mở miệng nói điêu thuyền ta có nên hay không tín nhiệm nơi g ư đây điêu thuyền ánh mắt hơi hốt hoảng nhất thời c h ấ n kinh nàng rất là kinh ngạc không nghĩ đến lưu kỳ vừa mở miệng chính là như vậy trực tiếp lời nói chương 22, thu phục điêu thuyền điêu thuyền thầm nghĩ quá rất nhiều loại khả năng hay là lưu kỳ gặp thay đổi ở vương doãn trong nhà hiền lành lịch sự hình tượng biến thành sắc trung ngạ quỷ muốn cho nàng thị tầm hầu hạ? Hay là, lưu kỳ sẽ cùng nàng liếc mắt đưa tình một phen rút ngắn quan hệ của song phương để với xe nhẹ chạy đ ư ờ n g quen nhưng là lưu kỳ làm chính là chất vấn điều thuyền hít sâu một cái nét mặt tươi cười như hoa đúng một nói nô tỷ là công tử hầu gái tất cả nghe theo công tử sắp xếp công tử để nô tỷ làm cái gì nô tỷ thì làm cái đó lưu kỳ không có bất kỳ ba phải cái nào cũng được tiến một bước nói một khi ta cùng vương tư đổ nổi lên xung đột ngươi cũng nghe theo sắp xếp sao điều thuyền hai gõ má giật giật quyến dụ trên mặt cũng lại không còn vừa nãy mỉm cười cùng thong g i n g càng là có chút trần trờ lưu kỳ xem kỹ trước mắt điêu thuyền người mỹ càng là đầy dây mê hoặc đơn thuần nói tướng mạo coi như là thái diễm cùng điêu thuyền so với cũng kém một kia chỉ có thái diễm trên người có một loại trí tuệ y t đẹp đây là độc nhất vô nhị nhưng là lưu kỳ rất rõ ràng hẳn chuyện cần làm không thể bởi vì nữ nhân chuyện xấu điêu thuyền bị lưu kỳ nhìn chằm chằm biểu hiện cũng ở một chút biến hóa chỉ là nàng nhưng không do dự đảo mắt liền đã quyết định nói năng có khí phách nói lập gia đình nữ tử có một câu nói gọi là xuất giá toàn phu gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nô t h hiện tại là công tử người tất cả nghe theo công tử sắp xếp dù cho cùng vương tư đổ nổi lên xung đột ta cũng nghe theo công tử sắp xếp cũng vì công tử cân nhắc nàng càng là có chính mình thái độ giơ tay lên xin thể nói nếu như nô tỷ phản bội công tử làm vạn tiễn xuyên tâm không chết tử tế được lưu kỳ gật đầu nói ta tin tưởng ngươi điêu thuyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm nàng là người thông minh biết lưu kỳ tin tưởng là thật sự tin tưởng nhưng là như vậy tín nhiệm là không thể ra vấn đề một khi nàng hành động phản bội lưu kỳ như vậy nên tiếp nàng tất nhiên là ác liệt nhất xử trí điêu thuyền trong lòng trái lại vui mừng ở vương văn trong nhà nàng tuy rằng không lo ăn mặc nhưng là thân là các cơ lúc nào cũng có thể bị tặng người quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày hiện tại t i ế n ổn hạ xuống nàng là t ù y tùng lưu kỳ đây là rất người có năng lực lưu kỳ khẽ gật đầu phân phó nói bắt đầu từ hôm nay ngươi liền phụ trách chăm sóc ta sinh hoạt thường ngày lưu ở bên cạnh ta ngày hôm nay thời gian không còn sớm ngươi cũng chính mình đi nghỉ ngơi đi điêu thuyền nhưng là một bộ hoa nước dáng dấp nói công tử không cho điêu thuyền hầu hạ là ghét bỏ điêu thuyền sao nàng nói tới chỗ này vội và nói điêu thuyền tuy nói là các cơ nhưng cũng vẫn là gái trinh vẫn là hoa cúc đại k u y n ữ l i u kỳ nói rằng Không là ghét hạ nhất nhị h vô ngươi, ngươi là trong tiên n là là bỏ độc nhất vô nhị mỹ ây n Như ngươi v ậ nữ thử, không có bất kỳ người nào tử, bất thể tuyệt. kỳ có có cự Có điêu ề liền u hầu ngươi sinh hoạt thường ngày những thứ này. thời tạm ta hoạt thứ hạ thuyền không người trả lời n à n g cũng sẽ không k i ê n trì nữa đứng dậy xuống ở điêu thuyền sau khi rời đi lưu kỳ cẩn thận mãi mực lấy ra một tờ giấy phô hạ xuống để bút viết xuống ngày hôm nay dòng suy nghĩ này chỉ là hiện nay giấy t ả bá giấy t ả bá chính là hiện nay một cái tên là tạ bá người chế tác ma thành hắn hơi hơi cải tiến thái luận tạo giấy công nghệ trang giấy trắng như tuyết chỉ có một điểm là giấy tạ bá c h ỉ phí tiền vốn nâng lên không cách nào mở rộng lưu kỳ c ẩ n thận viết xuống vương doãn này một cái tuyến cùng với mở trúc cùng hoàng trung đường dây này dọc theo hai cái tuyến lưu kỳ lại sắp xếp dòng suy nghĩ tất cả hết bận lưu kỳ mới rửa mặt nghỉ ngôi ngày thứ hai sáng sớm lưu kỳ ở điêu thuyền hầu h ạ dưới rửa mặt một phen an qua điểm tâm hắn đi tự mình tham viếng hoàng tự bệnh tình hiện tại triệt để vững chắc đồng thời lại để cho trong nhà quản gia tiến một bước mua hiện tại rượu đế tiên một bước lặng lẽ tinh luyện một ít rượu đế dùng tất cả hết bận mi trúc trước tiên đến rồi mi trúc đến rồi quý phủ t h ầ n s á t hắn hưng phấn b m báo chúa công tám trăm cầu s ố n g quân tại hạ đã toàn bộ triệu tập hiện tại toàn bộ ở ngoài thành một chỗ không bố trí làng ở lại hoàng trung cũng ở ngoài thành ở lại phụ trách huấn luyện quân đội hắn ánh mắt than thở nói rằng chúa công ánh mắt xác thực là lợi hại hoàng trung người này phi thường lợi hại một thân võ nghệ tuyệt luân như vậy khôi ngô cường tráng khổng lồ người tuyệt đối là có thể một thành viên hộ tướng liệu kỳ nói rằng khổ cực t ừ trọng hiện tại tiêu tốn tiền tài nhiều khổ cực ngươi tại hạ không khổ cực mi trúc vội vã trả lời hắn ánh mắt rất sáng sủa càng là đầy dây nhiệt tình nếu như là quy t h u ậ n lưu kỳ hắn nhưng không có chuyện gì làm cũng không thấy lưu kỳ phát triển thực lực mi trúc khẳng định trong lòng gặp có một ít thất lạc nhưng là mi trúc hiện tại theo lưu kỳ sự t ì n h rất nhiều mà mắt thấy lưu kỳ mở rộng thực lực mi trúc tự nhiên là hưng phấn mi trúc hỏi chúa công có hay không đi ngoài thành làng nhìn một chút lưu kỳ gật đầu nói vậy thì đi một chuyến mi trúc nói chúa công cưới tại hạ xe ngựa ra khỏi thành thu xếp người địa điểm ở tây thành ở ngoài một chỗ làng lưu kỳ theo mi trúc rời đi lưu ra nơi ở cưới xe ngựa trực tiếp ra khỏi thành lúc này lưu kỳ đã là mang theo điện vi đồng thời là mi trúc nhìn thấy điện vi thân thể hùng tráng cũng là không nhịn được chuyện phiếm điện vi người này quá cường tráng khổng lồ coi như là ngồi ở xe ngựa càng xe trên cũng làm cho mi trúc có chút không d é t mà run xe ngựa một đường bay nhanh đến tây thành ở ngoài vĩnh ngãn thôn đây là một chỗ h ẻ o lánh làng trong thôn cũng đã là trống rỗng liền cơ bản người đều không có vì lẽ đó mi trúc mới chọn lựa nơi này địa điểm lưu kỳ mang người tiến vào làng đến trong thôn thao trường mới nhìn thấy trong giáo trường theo hoàng trung huấn luyện trung binh sĩ cầu sấm quân tám trăm cầu sấm quân rất là rút mãnh hơn nữa mi chúc ngày hôm qua lựa chọn người đều là hơi hơi người có năng lực đều là hơi hơi thanh niên trai tráng chút người giả yếu hắn là không có lựa chọn lưu kỳ nhìn thấy hoàng trung huấn luyện đợi thời gian không lâu chờ hoàng trung huấn luyện xong hắn theo tiến vào làng chống trại thao trường hoàng trung cũng tiến lên đón ôm quyền hành lê nói mặt tướng hoàng trung b á i kiến chúa công lưu kỳ mỉm cười nói h ắ n thăng không cần đa lễ ngươi ngày hôm qua liền tiếp nhận binh sĩ huấn luyện cảm giác thế nào hoàng trung vẻ mặt tự tin nói rằng xin mời chúa công yên tâm chỉ là tám trăm người mặt tướng sẽ đem tất cả mọi người chế tạo giống như cánh tay sứ trong những người này có một ít đâm đầu muốn nổ đâm muốn tới khiêu khích đều bị mạt tướng xử trí l ư u kỳ nói rằng ta mặc kệ ngươi làm sao huấn luyện cũng mặc kệ ngươi sắp xếp như thế nào ta liền một phương hướng chỉ xem kết quả hoàng trung càng là trong lòng vui mừng hắn cấp tốc nói chúa công ngài là quân đội người tâm phúc là cầu sống quân chân chính linh hồn hiện tại ngài tự mình đến rồi vĩnh an thôn đi đến mặt của mọi người trước vì lẽ đó xin mời chúa công phát biểu l ư u kỳ khoát tay nói dẫn đường đi chúa công xin mời hoàng trung hưng phấn dẫn đường cùng l i u kỳ đồng thời đi đến thao trường phía trước nhất l i u kỳ nhanh chân đi tới chương hai mươi ba Xác mở trăm cầu s ố những g quân, vua đ ị c Liêu Kỳ đ này, này,、so、này do hoàng ì n sang. sống quân Tám trăm cầu h trung phụ trách liêu kỳ lần này đến là đến cho binh sĩ khuyến khích nhi muốn cổ vũ cầu sống quân đấu trí làm cho tướng sĩ có hy vọng lưu kỳ ánh mắt quét một vòng cao giọng nói ta là lưu kỳ là thành lập các ngươi tám trăm cầu sống con người ta không thích nói mạnh miệng càng không yêu thích đồng ý chút thấy được nhưng họ không được c h ỗ t ố t ta hôm nay tới thấy các ngươi chính là nói cho các ngươi ba chuyện mỗi một chuyện đều là ngợi khen tế thì lại đều là việc quan hệ tiền tài lưu kỳ giơ tay lên trên không trung vung vẩy một hồi nói rằng từ nay về sau quân đội huấn luyện cùng với chiến trường c h é m giết đều sẽ có ngợi khen nếu như ngợi khen sai lầm ngọi khen không đúng chỗ các ngươi có thể tìm ta lưu kỳ lời nói quá ngoài dự đoán mọi người vì lẽ đó rất nhiều người không nhịn được nghị luận đổi làm kỷ luật nghiêm minh quân đội không thể tùy ý nghị luận chỉ là những n à y nhân tài mới vừa quy thuận quy củ càng thiếu lưu kỳ tùy ý tám trăm cầu sống quân nghị luận không có đi cấm chỉ sau một lúc lâu phía d ư ớ i binh lính bởi vì trong lòng trầm vong có người tự phát tiến g suy ý bảo yên lặng hạ xuống chư vi mới cấp tốc yên tĩnh lại l ư u kỳ nhắc lên một hơi cao giọng nói ta muốn định ra ngợi khen quy tắc có ba số một tám trăm cầu sống quân thành lập sau mỗi tháng đều phải tiến hành sát hạch ẩm phía dưới nhất thời vỡ tổ rồi một vạn tiền không phải con số nhỏ hiện nay giá lương thực khá là quý đã hơn một m ư ờ i đồng tiền một cân đội làm thời thái bình bốn năm đồng tiền cũng có thể mua một cân lương thực hiện ở đâu đâu cũng có chiến sự lương thực giá cả không ngừng ở kéo lên đợi được địa phương triệt để dối loạn lương thực gặp càng thêm hút hàng khả năng có tiền đều không nhất định mua được lương thực hiện nay một vạn tiền không phải số lượng nhỏ vì lẽ đó lưu dân rất kích động có một vạn tiền có thể cưới cá bàn đ ư ơ n g có thể sửa nhã úc có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện nguyên bản biểu hiện có chút thẫn thờ cầu sống quân l n h mới ánh mắt tỏa ánh sáng xem lưu kỳ ánh mắt dần dần phát sinh ra biến hóa l ư u kỳ giơ tay ép xuống chu vi cấm khẩu ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm lưu kỳ l ư u kỳ tiếp tục nói thứ hai tám trăm cầu sống quân sớm một l à muốn ra chiến trường một khi đến trên chiến trường mỗi một trận chiến sự kết thúc trừ bọn ngươi ra tự thân trợ cấp cùng mọi khen ở ngoài lập xuống công h â n to lớn nhất ba người ta lại đơn độc n g ợ i khen xếp hạng đệ nhất n g ọ i khen năm vạn tiền đệ nhị n g ọ i khen ba vạn tiền đứng hàng thứ ba ngợi khen một vạn tiền Chứ ngoài ra như có đề bạt ưu tiên đề bạt lập xuống công h ơ n người đây là cứng nhắc tiêu chuẩn lưu kỳ lại tung một c h ỗ t ố t nay càng là được cầu sống quân sĩ binh chống đỡ trên chiến trường lập xuống công h ơ n có ngoài ngạch n g ợ i khen điều này khiến người ta kích động năm vạn tiền rất nhiều rất hơn nhiều l ư u k ỳ giơ tay ép xuống ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh tiên một b ư c nói thứ ba trở thành cầu sống con người đều do c h ố tốt chờ ta yên ổn toàn bộ binh lính căn cứ lập xuống công hơn tình huống chỉ ít mỗi người phân phối m ộ mươi mẫu đất một khi các ngươi cưới v ỏ lại biếu tặng m ộ mươi mẫu đất âm cầu sống quân binh lính triệt để nổ như thế thổ địa đây là bách tính lại lấy sinh tồn cơ sở cuối thời nhà hán xuất hiện vô số lưu dân một mặt là thiên thai mặt khác chính là nhân họa địa phương cường hào ác bá đại tộc người không ngừng chiếm đoạt bách tính bình thường thổ địa làm cho rất nhiều người không thể không trôi g ạ t khắp nơi lưu kỳ muốn phân phối thổ địa để vô số người kích động đây mới thực sự là sinh mạng lại nhiều tiền đều có thể dùng đi nhưng là thổ địa ở trong tay vô cùng chân thật lưu kỳ lời nói được cầu sống quân sĩ binh chống đỡ có người bắt đầu h ò hét nói thế chết theo lưu công tử nó cầu s ố n g quân r ồ n r ậ p h ò hét đi theo lưu công tử thế chết theo lưu công tử liên tiếp tiếng gieo họ vang vọng ở xung quanh từng cái từng cái cầu sống quân binh lính ánh mắt hương h ự c biểu hiện càng có chút của nhiệt ở lưu kỳ an bài xuống tương lai của bọn họ càng có hy vọng hoàng trung nhìn thấy màn này rất là khiếp sợ không thẹn là chúa công g dăm ba câu liền triệt để cổ vũ binh sĩ đấu trí làm cho cầu sống quân binh lính gào gào gọi dậy đến h ã n ngày hôm qua tiếp quản cầu sống quân đối với trong quân binh lính chưa quen thuộc chủ yếu phụ trách thống nhất hiệu lệnh khiến người ta có thể quy củ nghe lời hiện tại lưu kỳ đơn giản mấy câu nói liền hoàn toàn thay đổi tất cả những thứ này khiến người ta tâm nhất thống lên giảm thiểu rất nhiều chuyện mi trúc càng là ánh mắt sáng sủa lần này tuyển đúng rồi người đổi làm hắn người hay là h i ể u được thi ân cho phổ thông tướng sĩ cơ hội nhưng là h i ể u được quy h i ể u được rất nhiều người không muốn đi làm bởi vì xem thường tầng dưới chót binh lính lưu kỳ đồng ý đi làm đây là lưu kỳ có thể tụ tập quan tâm nguyên nhân l ư u kỳ cho tướng sĩ、si、đấu trí b ố c lên liền không nữa nhiều lời đơn giản cổ vũ một phen liền xuống đến đem tướng sĩ、si、huấn luyện giao cho hoàng t r u n g cùng mi trúc c ơ i xe ngựa chạy về l ư u kỳ dặn dò tử trọng binh sĩ phải có sức chiến đấu không phải dựa vào hai ba câu nói liền có thể thay đổi nhiều lắm là nhất thời tâm huyết càng quan trọng chính là tháng ngày tích lũy huấn luyện cùng với mỗi một ngày thức ăn tám trăm cầu sống quân phải có sức chiến đấu nhất định phải mỗi bữa ăn thịt thức ăn đổi tới ăn được mới có sức lực chém giết mi trúc thong g i n g nói xin mời chúa công yên tâm tất cả không thành vấn đề xe ngựa một đường trở về trong thành mi trúc đi về nhà lưu kỳ nhưng là mang theo điện vi chạy về về nhà lưu kỳ tạm thời nhàn rỗi ngự sĩ võ tướng hộ vệ cùng quân đội đều có hiện tại tất cả sắp xếp chỉ có thể chờ đợi lưu biểu cơ hội lưu kỳ tạm thời không có chuyện gì liền mang tới điện vi hướng thái g i a đi hắn dự định đi nhìn một lần thái diễm hai bên là đính hôn người chọn lựa thành hôn thời gian lui tới nhiều lần chút cũng bình thường lưu kỳ đến thái g i a trước tiên nhìn thấy ở trong nhà thái ung hắn đối với lưu kỳ phi thường khanh lợi ước gì lưu kỳ nhiều đến đi lại cùng lưu kỳ đơn giản một phen đối thoại sau thái ung liền để lưu kỳ đi hậu viện lưu kỳ một đường đi đến hậu mười tháng trong sân rất nhiều hoa đều h é o tản chỉ còn dư lại không ít mai vàng hoa cúc t r ở tỏa ra thái diễm ăn mặc màu lam nhạt váy dài trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt không n g ờ i trong tay cầm một cái đại cái môi tới hoa phi thường chăm chú liệu kỳ lặng lẽ đi tới hắn đi tới thái diễm phía sau đột nhiên đưa tay ra vòng lấy thái diễm cặp e o thon cười xấu xa nói cô đ ư ơ n g cấp s á c thế nào chương hai mươi b ố thái diễm động tình thái diễm bị lưu kỳ ôm e o đầu tiên là x ư n g sở theo thanh tú trên mặt có thêm một vệ đẹp đẽ trêu g ẹ o nói ngươi dám cất xác ta lập tức gọi người đến bắt ngươi vậy ta trước tiên chắn ngươi miệm lưu kỳ tựa ở thái diễm bên hai nhẹ giọng nói chuyện thái diễm xoay người nhìn thấy ngày nhớ đêm mong lương nhân cảm nhận được lưu kỳ nóng d ự c hô hấp càng là khuôn mặt t h a n h tú đỏ bừng nàng cũng là nghịch n ợ m mở miệng nói lan quân muốn làm sao ngăn chặn đây lưu kỳ hôn lên hai người ô m cùng nhau một hồi lâu kiểu diễm mới tách ra lưu kỳ một mặt cười xấu xa dáng dấp do hỏi tiểu nương tử còn muốn kêu gọi người sao thái diễm sắc mặt đỏ bừng hơi khẽ túi đầu thu dọn trước ngực nổn ngang quần áo oan trách nói liền sẽ bắt nạt ta lưu kỳ nói không bắt nạt ngươi bắt nạt hay ô n thái diễm lưu kỳ trong l thái diễm ở bể ngoài trí tuệ lành lạnh nhưng là một đám lửa một điểm l i ề n nhiên đổi làm bình thường nữ tử mặc dù hai bên đính hôn khả năng cũng rất chất p h á t không có nửa điểm tình thú hắn cùng thái diễm đặt trước tuy rằng vẫn không có cưới vợ thái diễm quan hệ đã đ ị n h ra vì lẽ đó thái diễm không có mâu thuẫn quan hệ của hai người so với trước càng thêm thân cận hai người cùng nhau nói c h ê m trọc cười một lúc trò chuyện thiên nam hải bắt sự tình lưu kỳ chuyển đề tài nói rằng diễm nhỉ ngày hôm nay tạm thời không có chuyện gì ta cùng ngươi đi du ngoạn hay là đi long môn sơn ngươi thấy thế nào được thái diễm cười trả lời nàng ánh mắt sáng sửa càng là chờ mong đại đa số thời điểm thái diễm đều là ở nhà đọc sách viết chữ luyện cẩm việc làm đều là cùng cẩm kỳ thư họa có quan hệ đối với nàng như vậy nhàn t ĩ n h nữ tử tới nói rất ít ra ngoài du ngoạn thái diễm đứng dậy trở về phòng bên trong càng thay quần áo liệu kỳ ở trong sân chờ một phút hai khắc chung gần hai khắc chung thái diễm mới đi ra nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy dài thanh xuân tràn trề váy dài phiêu p h i u lại hiện lộ ra trí tuệ cùng trang nhã như vậy nữ tử đứng ở trước mặt chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến khiến người ta say mê mê lưu kỳ đợi thời gian lâu như vậy nhìn đi ra thái diễm trên mặt nụ cười tỏa ra chờ đến đáng giá lưu kỳ cảm khai nói diễm nhi thiên tư cốt sắc dù cho là tiền tử trên trời cũng không kém bao nhiêu bây giờ thiện nghi ta cái này thế tục kẻ thô kệch thái diễm nói rằng miệng lươi chân tru trên mặt nàng nhưng tràn đầy vui mừng phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp nàng tỉ mỉ trang phục một phen chính là vì tuyệt vời đến lưu kỳ tán thành lưu kỳ đưa tay ra cười nói đi thôi thái diễm sửng sốt một chút nàng rõ ràng lưu kỳ ý tứ nhưng là chức công chúng bị nắm đi ra ngoài dễ dàng để người chê cười nhưng là nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị lưu kỳ nắm tay đi ra ngoài dọc theo đường đi thái diễm đều hơi khẽ túi đầu hô hấp dồn dập một trái tim rẩm rẩm nảy lên sợ bị quý phủ người nhìn thấy cũng may một đường đều không gặp phải người ra cửa hai người ngồi ở trong xe ngựa thái diễm một trái tim còn ẩm ẩm nảy lên vừa n ã y quá x u ấ t sáng nàng sợ bị nhìn thấy hai người cưới xe ngựa một đường rời đi rất nhanh đi đến long môn sân dưới lưu kỳ cùng thái diễm đi ở phía trước điện vi cùng phu xe cùng ở phía sau thời tiết lạnh thoải mái trong núi lại không du khách lưu kỳ nắm thái diễm tay một đường leo núi đi rồi một trận nhị sau thái diễm bỏ bất động dừng lại nói lan quân ta không nhúc ních nghỉ một lát đi l ư u kỳ ngồi trồm h ô n xuống cười nói đến ta có n g ư ờ i thái diễm lại sửng sốt một chút có chút n g ă n nhó l ư u kỳ quay đầu lại liếc nhìn phía sau thái diễm thúc giục lo lắng làm gì mau lên đây ta lưng chính mình con dâu lẽ thẳng khí hùng thái diễm nhoẻn miệng cười nàng đi lên phía trước nằm ngoài l ư u kỳ trên lưng l ư u kỳ có lấy thái diễm đứng dậy trên tay lại phát lực run lên thái diễm triệt để nằm ngoài phía sau lưng hắn thân thể chặt chẽ tiếp xúc có thoáng đẹp rất là thoải mái lưu kỳ hai tay nhưng là siết lại thái diễm hai chân vào tay bắt đầu mềm mại một đường leo núi rất là ung dung đi đến long môn sơn giữa sườn núi lưu kỳ mới thả xuống thái diễm hai người chạm ở trên núi nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy nguy nga bao la thành lạc dương thái diễm trong lòng vui mừng cuộc sống như thế nàng rất yêu thích thái diễm dần dần bình tĩnh thưởng thức phong cảnh thưởng thức thành lạc dương hỏi lan quân nhìn tốt đẹp non sông có cái gì linh cảm không có lưu kỳ trêu kẹo nói vạn g i m non sông mặc dù tốt nhưng không kịp người ở bên cạnh ý nghĩ của ta là trời làm trăn địa vì là dường thái diễm cái cổ đến vành hai hiện ra một v ệ n bò bừng vội vã sử dụng truyền thống kỹ năng tay phải đặt ở lưu kỳ bên hông nhẹ nhàng triển khai công lực gác r ộ n g đứng đắn một chút lưu kỳ t r ư n g mắt nhìn hỏi lẽ nào diễm nhỉ yêu thích ta là cái cổ giả giống như người thái diễm g ử ừ một tiếng nói ngươi bắt nạt người ta lưu kỳ đưa tay ôm lấy thái diễm eo cười nói lúc này mới thú vị mà hắn truyền đề tài thở dài nói bây giờ nào có cái gì tốt đẹp non sông vạn g i m giang sơn đều vỡ dân chúng lầm than chúng ta bây giờ có thể làm chính là làm tốt việc nằm trong thật sự quả thật chính mình nó chúng ta không cách nào liên quan đến cũng không thái ể dính hiểu. h t diễm gật gật g ậ trong nháy mắt nhìn lưu kỳ lại một lần nữa đạo lang quân ngươi luôn luôn tài học xuất chúng ngày hôm nay lại thật phăng quang không viết một bài thơ sao lẽ nào thật sự một điểm linh cảm đều không có lưu kỳ cười nói ta viết thơ không rẻ muốn trả giá thật lớn nha thái diễm hỏi cái gì đánh đổi lưu kỳ càng là cười xấu xa nói rằng ngươi quên rồi sao thái d i ệ m nghĩ đến hai người sự tỉnh đột nhiên nhón chân lên như chuồn chuồn lướt nước vô cùng h ơ i hợt giống như ở lưu kỳ ngoài miệng mổ một hồi lưu kỳ nhất thời n ợ nụ cười hắn nghĩ lạc dương phụ cận nghe thấy trong đầu siêu tầm một phen mở miệng nói mới vừa nói tốt đẹp non sông nói đến ta có một bài văn chương không phải thơ coi như làm là tạp thơ đi thái d i ệ m vẻ mặt t r ờ mong lên vội và nói n chỉ cần là lan g quân làm văn chương mặc kệ cái gì đề tài ta đều yêu thích lưu kỳ mỉm cười nói bản văn trước này tên là sườn núi dương đồng quan hoài cổ thái diễm chờ mong nhìn lưu kỳ ánh mắt vui mừng lưu kỳ quả đoán phát động kẻ chép văn kỹ năng nói rằng núi non như tụ ba đào như nộ sơn hà trong ngoài đồng con đường võng tây đều ý do dự thương tâm tần hán kinh hành nơi cung điện vạn đều làm thổ hưng bách tính khổ vong bách tính khổ một bài văn chương không có bất kỳ sửa chữa tây h á n đã là quá khứ có thể đối ứng tây đều cùng tần hán thái diễm sau khi nghe ánh mắt nước gâu gâu thở dài nói lan quân này một tạc thơ thật tốt trong lòng nàng vô cùng yêu thích chính mình lan quân văn chương độc nhất vô nhị Đề trên à i tuy g không h p mặt hắn c mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt khiến người ta như gió xuân văn m áp đứng lại sau hành lễ nói tại hạ tuốt đúc mạng mội làm phiền chương hai mươi năm lung lạc t u ố n đ ú lưu kỳ nghe được tuân lúc lời nói trong mắt s ẹ t qua một vẻ kinh ngạc nhưng vẻ mặt như thường chắp tay nói tại hạ lưu kỳ tự bá du nhìn thấy tuân minh tuân lúc mỉm cười nói vừa nãy nghe được bá du văn trường thể tài có một phong cách riêng rồi lại trực chữ ngực tại hạ khâm phục lưu kỳ nói thơ văn tiểu đạo không đáng nhắc tới hắn chuyển đề tài mắt hỏi tuân minh ở trong triều đảm nhiệm thủ cung lệnh làm sao hôm nay tới long môn sân đây tuân lúc một bộ phiền muộn giám dấp thở dài nói chính như bá du đề cập h ư ơ n g vong bách tính đều khổ hiện tại thế cột dưới triều chính loạn thành một nồi cháo địa phương trên làm theo ý mình nhìn quá sốt ruột trong lúc rảnh rỗi đến long môn sơn đến đi dạo giải b u ồ n không nghĩ đến đụng tới bá du lưu kỳ nói thế cuộc tuy rằng sốt ruột nhưng là ta tin tưởng đều sẽ có người đứng ra ngăn cơn s ó n g giữ tuấn úc trầm giọng nói bá du quá mức lạc quan lưu kỳ nói rằng bi quan làm ộ t ngày lạc quan cũng là một ngày cùng sâu nao g ất ức lo lắng không bằng làm đến nơi đến trốn nếu như người người đều phải cụ thể làm việc luôn có vô cùng quyết tâm một ngày có cái tiên hiền nói rồi như vậy một câu nói trên thế giới bạn không có đường đi nhiều người cũng là có đường hiện tại triều đình rất loạn hoàng để hoang mang lo sợ quá mức tuổi nhỏ đồng c h á c bạo ngược thích giết chóc hỏa loạn triều đình tuy rằng không có ngăn cơn sóng giữ người có thể chỉ cần một bước một cái vết chân đi làm tự nhiên có thể đi ra một con đường đến liệu kỳ vẻ mặt chắc chắc một bộ lạc quan răng r ấ p nói rằng chỉ cần có ngộ nước bắc cầu gặp núi mở đường dung khí tất nhiên có thể xông ra một con đường Tuấn suốt một chút, hắn gần 30 tuổi tuổi, trải qua rất trong triều thủ sau qua nhiều chuyện, khu cung nghe xong sừng hắn gần hơn nữa hắn vừa ra sĩ ngay ở trong đỉnh khu đảng nhiệm thủ cung lệnh, là khoảng cách hoàng đế gần thấp, vậy, Úc cách sĩ vừa ra khi ở đế là bi phẫn bất nhưng là hắn trái lại không có lưu kỳ nhìn thoáng được tuân lúc nhìn lưu kỳ trong lòng càng có chút t h á n g phục trước ở lạc dương hắn nghe được thái ung đối với lưu kỳ tôn sùng biết lưu kỳ thơ văn song tuyệt chỉ là tuân lúc cũng không để ở trong lòng hiện tại tuân lúc mới biết người trước mắt không đơn giản tuân lúc một mặt kính phục vẻ mặt chắp tay nói b á du mây câu nói như thần trung mộ cổ khiến người tỉnh ngộ luận cùng cảnh giới tại hạ không kịp nhiều rồi lưu kỳ khiêm tốn nói tuân h u n h quá khen tuân lúc chuyển đề tài nói bà du là lạc quan phái cho rằng cá nhân góc độ nên làm đến nơi lên trốn điểm này tại hạ tán đồng chỉ là bá văn cho rằng thiên hạ ngày nay hỗn loạn nên làm sao thay đổi này cục diện hỗn loạn lưu kỳ trầm giọng nói thiên hạ tự nhiên có cứu hiện ở trong triều hỗn loạn đồng trác thế lớn khả năng duy nhất là từ ngoại bộ hưng binh bình định t u ấ n lúc trong mắt có thêm một vệ tinh quang hỏi làm sao hưng binh đây lưu kỳ nói rằng tự nhiên là địa phương khởi binh thảo phạt đồng trác nhanh thì hai ba nguyện chậm thì ba năm nguyện tất nhiên có địa phương trên chư hầu hưng binh thảo phạt đồng trác đến lúc đó cách cục lại gặp đại biến tuân lúc ánh mắt càng là sáng sủa bực này liền lưu kỳ đối với thời c ủ suy đoán tuân lúc hỏi dựa theo bà du phán đoán thảo phạt đồng c h ắ c có thể được sao lưu kỳ lắc đầu nói không được t u ấ n ú c n h ũ n mày hỏi tại sao lưu kỳ nói rằng hiện nay thiên hạ các h cục có viên t hiệu viên thuật không phục đồng c h ắ c càng có tào tháo cũng như thế rất nhiều nhân tài bên trong chỉ có viên t hiệu viên thuật cùng tào tháo sức ảnh hưởng to lớn nhất nhưng là tào tháo thực lực bây giờ không đủ tất nhiên là viên t hiệu hình đệ nâng có lên đáng tiếc viên t hiệu ở ngoài rộng bên trong kỵ càng là dã tâm mừng mục tiêu của hắn càng to lớn hơn không vừa lòng với làm giúp đỡ thiên hạ hoác quang vì lẽ đó thảo phạt đồng chắc gặp có thanh thế lớn nhưng nhất định qua loa kết cuộc thời khắc này lưu kỳ cố ý tung đối với tương lai phán đoán lưu kỳ rất rõ ràng một điểm tuân lúc khỏi điểm quá cao tuân lúc ông nội tuân thủ xưng là tuân thần quân thiên hạ đại nho ở tuân lúc đời trước càng có tuân thị b á t long bên trong tuân sản g xưng là tử minh vô song nay một đời tuân lúc cũng bị người trở thành vương tá tài năng tuân ra sức ảnh hưởng quá to lớn gốc gác quá mạnh mẽ hiện tại lưu kỳ muốn mời chào tuân lúc căn bản không thể lời này nói ra sẽ chỉ làm người cười lưu kỳ mời chào giả hủ có thể mời chào điển vi cẳng là không thành vấn đề chỉ có tuân lúc không bình thường biện pháp tốt nhất vậy thì là một chút tăng cường chính mình cảm giác thần bí cùng tuân lúc rút ngắn quan hệ cuối cùng để tuân lúc chủ động nhờ vả tuân lúc nghe xong lưu kỳ lời nói cũng cẩn thận suy nghĩ hắn đối với viên thiệu tự nhiên cũng có chút hiểu biết chỉ là không phải quá thâm nhập tuân lúc sắc mặt nghiêm túc tiến một bước nói rằng tại hạ sắp từ quan muốn đi du lịch địa phương nhìn các nơi bá du đề cập viên thiệu ta gặp đi xem một chút hiểu rõ dưới viên thiệu làm việc hắn chuyển đề tài hỏi bá du dự đoán đón lấy thế cuộc phát triển tại hạ cũng tán thành như vậy bá du ở lần này thảo phạt bên trong ngươi có tính toán gì đây lưu kỳ không có ẩn dấu t u ấ n ú c trầm giọng nói ta dự định vẹn vẹn là cùng theo phụ thân tranh thủ mau chóng bên ngoài làm quan rời xa lạc dương còn đến tiếp sau thảo phạt đồng trác có thể tham dự liền tham dự không cách nào tham dự liền làm thật việc nằm trong phận sự muốn giúp đỡ đại hán triều không phải một sớm một triều liền có thể hoàn thành càng không phải một lần là xong đặt chân địa phương có tư bản mới có thể giúp đỡ thiên hạ t u ấ n ú c khâm phục nói nói thật hay bá du mục tiêu sáng tỏ tại hạ khâm phục lưu kỳ nói rằng tuân h u n h đồng ý không phủ hán thất sao đương nhiên đồng ý tuân ú c không chút do dự phải trả lời t đến h thời điểm n h t h u như tuân huynh còn nguyện ý giúp đỡ đại hán ta tự mình đãi tiệc vì là tuân huynh đón gió tệ trần hy vọng người ta có thể đồng thời cộng sự vì là giúp đỡ đại hán mà nỗ lực tuân lúc cũng là nợ nụ cười nghiêm mặt nói b á du mây câu nói tại hạ n h ớ kỹ chờ ta du lịch một phen tự mình đi xem một chút đến thời điểm mặc kệ bá du ở thiên nam hải bắc ta đều muốn cùng ngươi tâm tình chè chén một phen tán g ấ u một hồi nghe thấy nói một chút tâm đắc lưu kỳ nói ta m ỏ i mắt mong chờ thời khắc này lưu kỳ nở nụ cười có tuân lúc lời nói hắn cũng là v ị chính mình tranh thủ đến thời gian bởi vì sau đó không lâu chờ lưu biểu bên ngoài lưu kỳ rời đi l ặ ạ g i ư ờ n g thế cuộc liền thay đổi đến thời điểm sẽ cùng tuân lúc cho chuyện liền lại không giống nhau tuân lúc tâm tình cũng sướng nhanh hơn chắc tay nói nghe quân nói một lời còn hơn mười năm đọc sách bà du h i ể n đệ cáo tử đi thong thả lưu kỳ cười nói văn ngược lúc này đi nên biết trong biển tồn tri kỷ thiên ngai như lắng giềng chờ mong ngươi ta gặp lại tuân ú c trong lòng cũng là vui sướng hướng về lưu kỳ thi lễ một cái liền cáo t ử rời đi tuân ú c rời đi cũng không có ảnh hưởng đến lưu kỳ cùng thái diễm hai người du lãm long môn sơn đến lại buổi trưa giờ thân mới xuống núi chỉ là vừa tới bên dưới ngọn núi nhưng là một cái người hầu phi cũng tự cưỡi ngựa chạy tới và báo công tử lão ra thông báo ngài lập tức trở về nói là đồng trác triệu kiến để ngài vào cung lưu kỳ trong mắt tỉnh quang nói lên chương hai m ạ ư đ i sáu cho n đồng trắc lời tân quốc liệu kỳ không có trì hoãn cùng thái diễm đồng thời cưới xe ngựa trở về thành vào thành sau trước tiên đưa thái diễm về nhà lưu kỳ mới mang theo điện vi hướng đồng t h á c quốc tướng phủ đi đến tới cửa lưu kỳ báo lên tên liền bị người hầu dẫn tiến vào một đường đi đến đồng t h á c thư phòng lưu kỳ đứng lại sau chờ đợi người hầu lặng lẽ lui ra đồng chắc nhưng là hết sức chuyên chú xem tư liệu trước mắt đồng chắc vóc người rất khổng lồ làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng là cao to vi mãnh là cái điển hình tây bắc đại hán có điều đã có tuổi đồng chắc đã phát tướng mặt rất thô giáp đầy mặt dữ tợn kiên trì một cái bụng mỡ có vẻ rất là mập mạc hắn dưới hàm một bộ râu ria rậm rạp sám trắng tròm râu quanh co khúc khó h ữ u càng lộ ra kiệt ngạo c ũ n g không kém hắn lông mày rậm mặt chữ quốc bắt tự lông mày càng làm cho người ta rất u n g cảm giác mặc dù đồng chắc tùy ý ngồi cũng làm cho người ta áp lực t h lớn cái này từ tây bắc giết ra đến biên cảnh chư hầu tuyệt đối không phải hời hợt hàng người lưu kỳ không d á m có chút khinh thường lên tinh thần lảng lặng chờ đ ợ i đồng trác lật lên thẻ tre thỉnh thoảng dùng dư q u a n g quét lưu kỳ một ánh mắt thấy lưu kỳ trầm tính đứng không có bất kỳ hoảng loạn cùng nôn nóng trong mắt hắn cũng lộ ra một vệ khen ngợi lưu kỳ người trẻ tuổi này định lực không sai đồng trác thả xuống thẻ tre ho nhẹ hai tiếng lưu kỳ sau khi nghe lập tức hiểu ý hành lễ nói lưu kỳ bãi kiến tướng quốc đồng trác trầm giọng nói bộ tướng nghe nói ngươi được thái ung tán thành tuyển ngươi vì là t ế có thể có chuyện này lưu kỳ nói rằng thật có việc này đồng chắc con ngươi hiếm lại xem ký lưu kỳ tiên một bước nói ngươi thành thái u n g con rể đây là chuyện tốt thái u n g làm gốc tương hiệu lực ngươi thành t i ể u thái u n g con rể có hay không cũng đồng ý làm gốc tương hiệu lực đây hiện tại rất nhiều kẻ sĩ đều cùng b ổ n tướng là địch tỷ như viên thiệu viên t h u ậ t h ư n h đệ cùng b ổ n tướng trở mặt rời đi lạc dương t a o tháo kẻ này b ổ n tướng rất xem trọng hắn mới vừa nhận được tin tức hắn thoát đi lạc dương n g ư ơ i cũng là người trẻ tuổi cũng có tài hoa ngươi có thể muốn chạy trốn lạc dương đây đồng chắc trong giọng nói có thăm dò đây là đồng chắc mục đích đồng chắc gặp phải vôn doãn lưu biểu những này cáo giả đều là kín kẽ không một lỗ hổng không nhìn ra tình huống thế nào liệu kỳ như vậy thanh niên tính cách càng trực tiếp trái lại càng tốt hơn thăm dò cùng hiệu tố liệu kỳ đúng một nói đồng tương có công lớn với s ã tắc là đại trượng phu đại anh hùng ta tự nhiên đồng ý hiệu lực đồng trắc nghe được sửng sốt một chút có công với s ã tắc đại trượng phu đại anh hùng đánh giá như vậy hắn là lần đầu tiên nghe được rất là kinh ngạc đồng trắc xem kỹ liêu kỳ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi ngươi không cảm thấy bổn tướng thô bạo sao không cảm thấy l i u kỳ kiên định trả lời đồng trác bụ bấm trên mặt có thêm một vệ nụ cười hỏi ngươi nói bùn tướng có công lớn với xã tắc nói một chút coi lưu kỳ vẻ mặt có chút kích động cao giọng nói rằng tại hạ cho rằng đồng tương công lao có ít nhất ba số một đồng tương mang binh tiến vào lạc dương chu diệt mang theo hoàng đế can thiệp triều chính h o à n g quan thiên hạ đại loạn hoàng quan chịu tội khó thoát không có đồng tương bình định hoàng quyền mất khống chế vô số người dã tâm nhất định phải t ạ o phản lời nói không xuôi thay lời nói nếu như không phải đồng tương trấn áp trong thiên hạ không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương một câu nói nhất thời để đồng trắc mừng như điên xem lưu kỳ ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi t r ả n đầy khen ngợi không có hắn không biết mấy người xưng để mấy người xưng vương nói thật hay nói đến hắn tâm khảm nhì lên đồng trác sung sướng loát hôn lượn thô giáp trồng dâu s ắ c ý tiêu tan lại một lần nữa hỏi ngươi nói công lao có ba còn gì nữa không lưu kỳ chú ý tới đ ồ n g trác biểu hiện đ ú n g dung trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm muốn ổn định đ ồ n g trác nhất định phải ra không ngờ cho khen ngợi mới dễ làm sự đây là muốn lấy được tật trước tiên cùng với trước tiên khỏe mạnh giao động đồng mập mạp mới có thể từ đồng mập mạp trên người m ọ chỗ tốt nổ lông cừu lưu kỳ vẻ mặt thành khẩn tiên một bước nói rằng đồng tương hạng thứ hai công lao là giải trừ kẻ sĩ cầm cố vì là vô số kẻ sĩ bình phản quy mô lớn hơn bắt đầu dùng kẻ sĩ thế hệ trước kẻ sĩ như tuân sản g hàn dung các loại bị trinh l ị c h đến trong t r i ề u nhậm chức trung nhiên đồng lứa hàn phước lưu đại khổng dung cùng trương m ạ c các loại bị sắp xếp đến địa phương tiền nhậm chức quét qua bị êm hoạn h o ạ loạn bầu không khí l i ê n ngay cả phản đối đồng tương viên thiệu cùng vương khôn mọi người đồng tương cũng dành cho tôn trọng cùng chức quan như vậy lòng dạ từ xưa đến nay chưa hề có đồng tương chiêu hiền đại sĩ cầu mới như khác mở một đời tân phong không có đồng tương thì sẽ không có kẻ sĩ quy mô lớn xuất sĩ đáng trách viên hiệu vương không hàng ngũ nhưng không h i ể u đồng tương lưu kỳ nói năng có khí phép nói nói cho cùng những người này là lộng quyền hàng người không có được quyền thế liền phản đối đồng tương đồng tương chính là quá nhân tử đổi làm là ta liền trực tiếp xử từ nhóm người này đồng trác ha ha bắt đầu cười lớn đầy mặt g i ữ t ậ n triển khai hiện lộ hết đồng trác vui thích đề bạt kẻ sĩ là hắn đắc ý nhất tác phẩm một t r o n g vừa áp chế hoạn quan thế lực lại lưu lại thật danh tiếng đồng trác xem lưu kỳ ánh mắt đã đầy dẫy nồng đậm khen ngợi phản phất là xem thế hệ con cháu như thế đồng trác thân thể nghiêng về phía trước một mặt chờ mong rằng dấp hỏi thứ ba đây liệu kỳ ánh mắt sáng sủa trịnh trọng nói rằng đồng tương hạng thứ ba công lao là lấy đại quyết đoán cùng đại quyết đoạn phế bỏ hoàng nông vương xác lập thiên tử hán thất h ệ p h i suy sụp chính là thiếu hụt minh quân hiền thần bây giờ thiên tử thông minh tầm nhìn lâm đại sự mà không l o ạ n có thánh quân dấu hiệu đồng tương là hoác quan giống g như người bình định là trong triều hiền thần có thánh quân cùng hiền thần mới có thể chấn h ư n g đại hán nhưng là rất nhiều người nhưng phản đối đồng tương chỉ có đồng tương không để ý cá nhân vinh lục dốc hết sức phế bỏ hoàng nông vương như vậy tráng cử không phải đại công lại là cái gì đây t h i ê n nghĩ đại hàn trấn hưng tất nhiên rơi vào đồng tương trên người giờ khác này lưu kỳ khác nào ảnh để p h ụ thể hắn đến hông thật đồng trác đồng trác hài lòng lưu kỳ một giới bạch thân liền có thể lắc mình biến hóa trở thành trong c h i ế u con trước đây là một cái đường tắt đồng trác nghe xong lưu kỳ lời nói vui không tả khen ngợi nói lưu kỳ à, ngươi là một nhân tài đáng tiếc thái ung chọn ngươi làm con rể bằng không ta nhất định phải tuyển ngươi vì là tế lưu kỳ trong lòng âm thầm vui mừng nhờ có ngươi không chọn ta làm con rể bằng không thông ra sau quan hệ rút ngắn sau đó còn không dễ xử lý lưu kỳ vội vàng nói đồng tương quá khen đồng chắc bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm lưu kỳ trầm giọng nói bổn tướng còn có một vấn đề ngươi nói bổn tướng có công lớn nhưng là hiện tại rất nhiều người m a n g to bổn tướng nói bổn tướng ngủ đêm trong cung các loại ngươi thấy thế nào lưu kỳ cười nhạo nói một đám kiến càng chỉ biết tàu nhàu chẳng có gì lạ đồng chắc hỏi lời này nói thế nào lưu kỳ một bộ chính nghĩa lâm nhiên g i á g dấp mở miệng nói từ xưa sẽ không có thánh nhân nhân vô h o à n nhân đồng tương lập súng đại công thưởng thụ một hồi làm sao đồng tương dám nghĩ dám làm là đại trượng phu đại anh hùng Đồng chương ắ Hắn c liên lên l tiếp khen hay. Hắn đứng lên xem kỹ hay. xem u Kỳ, t r mắt xẹt qua một đạo n hai sáng lạnh, h mươi bảy lưu kỳ t h ă n g quan lưu kỳ chú ý tới đồng chắc vẻ mặt trong mắt có xem kỹ càng ẩn hàm sát ý lưu kỳ một phen thổi p h ồ n g lời nói tất cả đều ở ngoài miệng đồng chắc muốn quan sát lưu kỳ chân chính lập trường đến xem lưu kỳ có nguyện ý hay không hiệu lực đây mới là đồng chắc chân chính thăm dò lưu kỳ trong lòng rất rõ ràng muốn mượn lực đồng chắc nhưng không thể ở lại đồng chắc bên người bằng không vẫn bị đồng chắc nhìn chằm chằm chuyện gì cũng làm không được hắn đối mặt đồng c h á c đúng m ộ c nói hồi b ầ m đồng tương ta không muốn ở tướng phủ làm việc đồng c h á c hoàn toàn biến sắc bắt tự lông mày dựng thẳng mắt tam giác nhìn c h ầ m c h ầ m lưu kỳ sát ý tỏa ra làm cho người ta áp lực thật lớn đồng c h á c sát ý dương cung mà không bán lạnh như băng nói lưu kỳ ngươi khắp nơi thổi phồng đồ tướng nhưng là nhờ ngươi đến bổn tướng tướng phủ làm việc ngươi nhưng từ chối chẳng lẽ ngươi là mặt ngoài thổi phồng kỳ thực xem viên thiệu cùng tào tháo hàng ngũ là s a đầu sinh phản c ố sao lưu kỳ thong g i n g nói đồng tương hiểu lầm ta đồng trác một tay nhân ở trên bàn như mảnh hổ nuốt sống người ta trầm giọng nói nếu là hiểu lầm vậy ngươi giải thích giải thích tại sao không ở tướng phủ làm việc l ư u kỳ hồi đáp vì là đồng tương hiệu lực không nhất định cần phải ở tướng phủ làm việc thà làm bách phu trường không làm một lá thư sinh ta hy vọng làm đồng tương người như vậy công danh nhưng ở trên ngựa lấy chỉ là chủ bộ khoe khoang đa bút không phải ta theo đuổi ta vì đồng tương hiệu lực hy vọng lĩnh binh đánh trận ha ha ha đồng chắc đ ố n g nhiên liền nở nụ cười trên mặt s á t ý triệt để ẩn giấu lại không nửa điểm xâm lệnh trái lại một mặt khen ngợi l i u kỳ nói giống như hắn công danh ở trên n g a lấy đây là khích lệ hắn không nghĩ đến hắn một cái đại lao thô khắp nơi bị kẻ sĩ khinh bỉ ngược lại thu hoạch lưu kỳ khâm phục đồng trác đi tới lưu kỳ bên cạnh vỗ v u lưu kỳ vai tán t h ư ờ n g nói ngươi muốn linh binh đánh trận bổn tướng cho ngươi trưởng bình cơ hội tào tháo điện quân giáo hí không muốn ngươi đảm nhiệm điện quân giáo hí chỉ có điều binh sĩ cùng lương đồng các loại chính mình đi xoay sở lưu kỳ mừng rỡ trong lòng l à n g quan chỉ là lưu kỳ một bộ đau khổ giám dấp khóc than nói đồng nhường cho ta trưởng quân nhưng không cho ta binh sĩ liền tiền tài cùng lương thực cũng không có ta chạy đi đâu mộ binh đây coi như có thể mộ binh không có tiền tài cùng lương thực cũng duy trì không được đồng tương là biết đạo gia phụ hắn nhất quán thanh liêm như nước lại không giống như là viên thiệu như vậy gia thế phong phú góp gác mười phần tùy tiện phất tay một cái đều có thể có tiền tài chống đỡ gia phụ rất nghèo có thể dựa vào chỉ có đồng tương ta có thể dựa vào cũng chỉ có đồng tương liệu kỳ con mắt t r ừ n g lớn một bộ tội nghiệp dáng d ấ p nói đồng tương muốn cho ta đảm nhiệm điện quân gia quý không thể cái gì đều mặc kệ nếu như như vậy ta muốn khóc lóc om sòm lăn lộ nhi n đồng trác t r e o kẹo nói ngươi muốn lăn lộ nhi n đến vậy thì thử một lần l i u kỳ sửng sốt một chút sau lại một bộ bại hoại răng dấp cắn răng nói đồng tương ngài nếu như mặc kệ ta liền lại không đi ngược lại ngài tướng phụ không thiếu ăn ở ta liền ở lại nơi này đồng trác cười ha ha nói rằng tiểu tử ngươi thực sự là vô lại a liêu kỳ nhận ra được đồng trác tâm tình rất tốt hoàn toàn yên tâm tiếp tục nói đồng đi theo liền nổ sợi l ô n g đều lớn hơn so với ta chân càng thô xin mời đồng tương chiều cố đồng trác tâm tình t h ậ t tốt khoát tay nói thôi tiền không có lương thực còn có chút bổn tướng cho ngươi một vạn cân liệu kỳ nhưng không vừa lòng lại một lần nữa nói rằng đồng tương một vạn cân lương thực có ít ngài thổi một hơi còn chưa hết điểm ấy ngài liền cho cái ba vạn cân bằng không truyền đi chẳng phải là làm mất đi đồng tương ngày mặt đồng chắc cười mắng ngươi thực sự là sư tử mở miệng lớn còn bất mãn đủ lưu kỳ bất đắc dĩ nói rằng ngài để ta làm điện quân g i á túy cái gì cũng không cho ta cũng chỉ có thể tính toán tỉ mỉ coi như ta chỉ chiêu một bảy tám trăm n g ư ờ i một ngày cũng phải tiêu hao hai ngàn cân lương thực một tháng qua còn lại lương thực liền không hơn nhiều ngài nhiều cho đ i ể m đi đồng chắc không chịu nổi lưu kỳ dây dưa nghĩ tiểu tử này là kẻ sĩ con cháu viên hiệu cùng viên thuật hàng ngũ không dựa dẫm được lưu kỳ tuổi còn trẻ có năng lực cũng là hắn kiên định đáng tin này ngược lại là có thể bồi dưỡng đồng chắc nói thôi cho ngươi chính là đồng tương thanh minh lưu kỳ hiếm thấy cam tâm tình nguyện định hót một câu nói đồng trắc viết một đạo thủ dụ cho lưu kỳ phân phó nói chính mình cầm cẩn thận muốn đ i ề u lương thời điểm tìm lý nho lưu kỳ sau khi nói cám ơn xoay người lưu gia hắn đi ra tướng phủ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm đối mặt đồng trác người như vậy tạm thời chỉ có thể lĩnh hót bởi vì đồng trác là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tư thái viên thiệu có niềm tin cùng đồng trác đối nghịch là viên gia gốc gác thâm đồng trác rất kiến kỵ lưu kỳ không giống nhau hắn phải cẩn thận kinh doanh thật mỗi một bước lưu kỳ cưỡi xe ngựa về nhà hắn chân trước trở về chân sau thì có người hầu đưa tới quan bảo cùng ấn lưu kỳ nhận lấy sau sắc trời đã tối hạ xuống lưu biểu bởi vì có xã giao vẫn chưa về lưu kỳ trở lại chính minh sân điêu thuyền tiến lên đón ôn nu nói công tử ngày hôm nay điêu thuyền ăn mặc màu hồng nhạt váy dài bên hông thắt chặt cột e o phát h ỏ a ra vóc người bốc lửa tựa hồ chú ý tới lưu kỳ ánh mắt nhìn sang điêu thuyền cố ý thẳng tắp s ố n g lưng làm cho huyện chuyển thân thể càng hiện ra xinh đẹp điêu thuyền âm thanh dễ nghe chủ động nói công tử ăn cơm trưa nô tỉ chuẩn bị buổi tối cơm nước lưu kỳ cười nói vẫn đúng là đói bụng điêu thuyền ánh mắt chờ mong vui vẻ nói công tử chờ một tr lưu kỳ tiến vào phòng bên trong ngồi xuống chẳng được bao lâu điêu thuyền bưng rượu và thức ăn tiến vào từng cái bày ra ở lưu kỳ trước mặt cho lưu kỳ rót rượu lại cho lưu kỳ xối cơm cùng gắp món ăn hầu hạ lưu kỳ ăn cơm lưu kỳ hỏi ăn cơm chưa vẫn không có điêu thuyền nợ nụ cười xinh đẹp lưu kỳ phân phò nói một người là ăn hai người cũng là ăn đi lấy một bộ bát đũa ngồi xuống đồng thời ăn điêu thuyền vội và nói nô tỳ không dám nàng là hầu gái chức trách là hầu hạ lưu kỳ nếu như cùng lưu kỳ cùng nhau ăn cơm đó là vượt qua lưu kỳ lại một lần nữa nói rằng trong nhà không có người ngoài đi lấy đi ta một người cũng ăn không hết thấy điêu thuyền bất động lưu kỳ nghiêm mặt nói chẳng lẽ nói công tử mệnh lệnh cũng không nghe sao ây điêu thuyền lúc này mới đáp ứng nàng đứng dậy đi lấy bắt đũa ở lưu kỳ bên cạnh ngồi xuống chỉ là nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm phi thường gò bó hơn nữa cũng không thế nào gấp món ăn lưu kỳ trực tiếp cho điêu thuyền gấp món ăn đồng thời dặn dò điêu thuyền không muốn gò bó điêu thuyền đang ăn cơm nhìn lưu kỳ từng ngụm từng ngụm ăn cảm nhận được lưu kỳ bình dị gần gũi cảm nhận được lưu kỳ trong nom trong lòng ấm áp đáy lòng nơi sâu xa lần thứ nhất nói đơn giản sinh tử đều ở lưu kỳ trong tay lưu kỳ muốn làm sao đối xử nàng cũng có thể thậm chí đem nàng tặng người đều được nhưng là nàng được lưu kỳ tôn trọng điêu thuyền trong mắt nước gâu gâu thoáng túi đầu ăn cơm chờ lưu kỳ sau khi cơm nước xong nàng cũng lập tức ăn xong đơn giản thu thập một phen điêu thuyền ngầm đầu một mặt quyến rũ răng r ấ p ôn nu nói công tử buổi tối tắm rửa nước nóng chuẩn bị kỹ càng nô thì hầu hạ ngái thay y phục rửa mặt chương hai mươi tám hoàng đế triệu kiến lưu kỳ cười gật đầu nói ngươi sắp xếp đi điêu thuyền nghe được lưu kỳ trả lời chắc chắn một trái tim rầm mang theo lưu kỳ đi tới tắm rửa gian phòng trong phòng tám bày ra một cái to lớn trong thùng nước tắm chứa lầy nước n h i ệ t khí bốc hơi bên cạnh còn có càng nhiệt nước sôi bất cứ lúc nào có thể thiếu nước điều thuyền sắc mặt b à bừng ôn nu nói công tử nô tỷ vì là n g à i thay y phục l ư u kỳ hai tay vươn ra tùy y điêu thuyền khởi quần áo hắn hưởng thụ điêu thuyền hầu hạ trong lòng cảm khái cái này vạn á c xã hội phong kiến đối với tầng dưới chót đại chúng rất hạ khắc nhưng là đối với quyền quý tới nói nhưng là thiên đường lưu kỳ đã đến rồi thì nên ở lại cũng học được hưởng thụ dù sao hầu hạ người là điều thuyền thanh em h u ê n á o chuyển ra chỉ chốc lát sau lưu kỳ cởi sạch quần áo tiến vào bột tắm điêu thuyền nhưng là ở lưu kỳ phía sau hầu hạ vì là lưu kỳ bóp vai xoa lưng chuyên môn phụ trách cho lưu kỳ xoa tẩy thỉnh thoảng điêu thuyền còn ở trong nước bảo đảm b ồ n tắm nhiệt độ không lạnh l ư u kỳ rửa sạch sẽ sau l i ế c nhìn quần áo đơn bạc điêu thuyền n h i ệ t khí bốc hơi điêu thuyền bận đ i ệ u đến thở hở ngộp m ệ t đến hai gò má có chút đỏ lên càng là lộ ra quyến rũ mê hoặc một ánh mắt nhìn lại mị nhãn như tơ xuân ba dập dờn l i u kỳ tâm thần dập đòn ánh mắt có thêm xâm được tính trở nên càng là nóng rực xoay người cởi quần áo liền ung dung tiến vào b ộ n tắm hai người mặt đối mặt rửa mặt một phen khúc nhạc dạo kết thúc lưu kỳ ôm lấy điêu thuyền chùm khăn tắm liền hướng giường đi tới bốn mắt nhìn nhau hai người ánh mắt càng là đầy dây khác tình cảm một cái nhiệt tình như lửa một cái e thẹn như kiểu nhỏ bầu không khí trở nên kiểu diễm điêu thuyền cuối đầu một trái tim như nai con b a trong lòng rất hoảng cảm nhận được lưu kỳ nóng dực khí t ứ c nàng ôn nhu nói xin mời công tử thương tiếc lưu kỳ nhìn cái kia vóc người bốc lửa không do dự nữa sau một hồi tất cả lắng lại lưu kỳ tiên vào hiện giả thời gian điêu thuyền nhưng là hầu hạ lưu kỳ rửa mặt phân kết hết bận sau nói công tử nô tỷ lui ra đi cái gì đi đến ngủ cùng ta lưu kỳ vẫy vẫy tay điêu thuyền thành người đàn bà của nàng tự nhiên không giống nhau điêu thuyền cẩn thận từng ly từng tí một ở lưu kỳ bên cạnh ngủ đi trong lòng vui dạo d ự c tự nàng như vậy nô tỷ xuất thân nữ tử coi như được sùng hạnh nếu như chủ nhân máu lạnh liền trước sau là nô tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tặng người chủ nhân nhân tử thu vào trong phòng mới có một tia cơ hội lưu kỳ không đi quản điêu thuyền rất nhanh ngủ một bên điêu thuyền không dám nhúc ních chỉ lo nào đến lưu kỳ nàng ở lưu kỳ bên người suy nghĩ lung tung nàng nhìn lưu kỳ g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt trên mặt có thêm một tia nụ cười nàng bị vương doan đưa tới lưu kỳ vừa bắt đầu liền dò hỏi lập trường của nàng ở nàng cho thấy lập trường sau chân chính thành lưu kỳ tỷ nữ bây giờ thành lưu kỳ nữ nhân nghĩ lưu kỳ nhu tình điêu thuyền trong lòng có không giống nhau cảm giác ở đây nàng được lưu kỳ tôn trọng lưu kỳ lời nói cử chỉ bên trong không có ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cùng khinh bỉ ở vương ra thời điểm nàng vô hình chung khắp nơi gặp phải áp chế bởi vì nàng là tối thấp hai người nơi này tháng ngày rất tốt điêu thuyền mơ tưởng viền vông trong đầu sự tưởng tượng thời điểm không biết khi nào mới đi ngủ sáng sớm ngày thứ hai điêu thuyền tỉnh lại đã là sắc trời s á n g trang c h ậ n phát hiện bên người dĩ nhiên không còn người ngược lại bản thân nàng còn ngủ điêu thuyền trong lòng nhất thời hoàng hồn nàng tuy rằng thành lưu kỳ nữ nhân nhưng là nàng trung quy là tỷ nữ thân phận không có chuyển biên một cái tỷ nữ không có rất sớm rời giường hầu hạ chủ nhân đây là tội lỗi nàng vội vội vàng v à n g lên mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy lưu kỳ đỉnh đầu bốc hơi nóng đang ở sân bên trong qua lại rèn luyện chạy bộ lưu kỳ nhìn điêu thuyền một ánh mắt dặn do điêu thuyền chuẩn bị điểm tâm liền tiếp tục chạy bộ hắn không thể có hoàng trung đ i ể n vị như vậy võ nghệ nhưng là rèn luyện thân thể vẫn là cần phải lưu kỳ đang tiếp tục chạy điêu thuyền trong lòng yên ổn chuẩn bị sáng sớm cấm nước lưu kỳ chạy bộ xong điêu thuyền hầu hạ rửa mặt rửa mặt thời điểm lưu kỳ nhìn m ị nhãn như tơ điêu thuyền lại là một phen kiểu diễm rửa mặt xong lưu kỳ cùng điêu thuyền mới đồng thời ăn điểm tâm lưu kỳ ngày hôm nay dự định là chuẩn bị đi gặp giả hủ tán gầu một hội gần nhất thế cuộc giả hủ là trí giả có thể phân tích thế cuộc Chỉ là, lưu kỳ còn chưa kịp rời đi. người hầu tiến vào b v m báo công tử trong cung người đến nói là b ệ hạ triệu ngài vào cung l ư u kỳ sửng sốt một chút rất là kinh ngạc lưu hiệp triệu kiến đây là chuyện hiếm lạ lưu hiệp mới chín tuổi còn là một vua bù nhìn không có nửa điểm quyền lợi lúc nào cũng có thể bị g i ế t chỉ có điều lẫn nhau so sánh bị phế đi lưu biện lưu hiệp tuy rằng tuổi không lớn lắm tâm trí nhưng càng thành thụ lưu kỳ đồng ý liền dặn dò điêu thuyền thế hắn thay y phục đội điện quân giao ý võ quan áo bảo cưới xe ngựa trực tiếp hướng trong hoàng cung đi đồng trác xác lập hoàng đế trên thực tế đối với hoàng thành không có triệt để khống chế dù sao lạc dương ở đồng chắc trong tay vì lẽ đó đồng chắc cho rằng hoàng thành cũng ở trong tay lưu kỳ tiến vào hoàng thành sau thuận lợi tiến vào đại điện nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên cung điện đầu đội m i n g quan trên người mặc miệng phục tiểu hoàng đế lưu kỳ một bộ trịnh trọng gián g dấp uy củ hành lê nói thần lưu kỳ bãi kiến bệ hạ lưu hiệp vẻ mặt n ầ n n ớ t nhưng rất nặng thận trọng trong mắt hắn nhưng có một vẻ mừng rỡ vui vẻ nói lưu khanh ngồi tạ bệ hạ lưu kỳ cung kính nói tạ sau ngồi xuống lưu hiệp một bộ thân cận g á n dấp nhớ lại nói phụ hoàng khi còn tại thế từng nói lệnh tôn là hoàng tộc tầm lương dòng họ đại biểu đức hạnh tháo thủ vô cùng tốt dựa theo gia phả phụ hoàng cũng đến xưng hô lệnh tôn một tiếng hoàng huynh đến trầm nơi này đến tôn xưng một tiếng hoàng bá phụ lưu kỳ trong lòng tính toán mở ra lưu hiệp này tiểu hoàng đế thật không đơn giản mở miệng liền lập quan hệ hơn nữa là mượn chết đi lưu hồng luyện tập lưu hồng đã chết rồi rất lâu ai biết hắn khích lệ quá lưu biểu không có đây càng là năm đó cấm thai họa lưu biểu thành tựu thái học sinh bên trong người cũng là bị cầm cố cũng là gặp phải hạn chế lưu biểu mặc dù là hán thất dòng họ trên thực tế lưu biểu sức ảnh hưởng không đủ lớn kém xa l chính miệng nói lưu biểu là hoàng bá phụ vậy thì là ca ngợi hoàng bá phụ vậy thì cùng hoàng thúc như thế nay đều là hoàng đệ trưởng bối l ư u kỳ khiêm tốn nói rằng bệ hạ quá khen lưu hiệp ngồi thẳng tiến một bước nói rằng dựa theo bối phận ái khanh cùng chấm cũng là đồng lứa người tuổi so với chấm càng to lớn hơn chấm đến sưng hâu ngươi một tiếng hoàng huynh lưu kỳ vội và nói g n bệ hạ chết sát thần lưu hiệp non nớt mặt bành một bộ đáng thương rằng dấp mở miệng nói hoàng huynh chẳng lẽ không tiếp thu ta vẫn là hoàng huynh cũng phải vứt bỏ chấm sao lưu kỳ tâm tư cấp tốc linh hoạt mở ra hoàng huynh thân phận hoàng đế tán đây là cái vàng bảng hiệu có hoàng đế khâm điểm thân phận của hắn liền triệt để thay đổi chẳng khác gì là nạp vàng lưu kỳ có thể mượn cơ hội này tuyên truyền lợi dụng hoàng huynh thân phận Trưng thất trong tính toán thỏa đáng sau, trên mặt thần thất huyết thống, trung thành tiếp thu thể vứt Lưu người Hoàng nhận huynh, hắn lân. lòng đằng hiện nghiêm nghị, nói năng nói, cùng hắn ngài, năng không tiếp thu bệ hạ đây? Càng không gia 29, khí phép hạ, phụ khả hạ sao là là làm đế đều đều đây. sau, biểu kỳ Kỳ bỏ của bệ bệ với có có dù sao hắn hoàng huynh lưu biện tình cảnh liền rất khó đồng chắc đã mấy lần lộ ra s á c ý tựa hồ muốn giết lưu biện lưu hiệp rất bất lực bây giờ nghe h á n thất dòng họ bên trong ra cái thơ văn s o n g tuyệt người rất có tài hoa lưu hiệp nghĩ đến chính là lôi kéo lưu hiệp vẻ mặt t ư ơ i cười ngóp nói hoàng huynh tới gần chút ngồi xuống l ư u kỳ đứng dậy tới gần tới gần lưu hiệp ngồi xuống lưu hiệp vẻ mặt rất tha thiết nói rằng chấm nghe nói hoàng huynh thơ văn s o n g tuyệt tài hoa tung hành ta đại hắn hắn thất dòng họ có lưu yên ở kinh châu có lưu n g u ở u châu nhưng là những người này đều già lọn đại hán Triều Giang Sơn muốn chấn hương, nhất định phải là hoàng huynh như vậy tuổi trẻ t à i cao người lưu kỳ liền vội vàng lắc đầu khiêm tốn nói vậy hạ quá khen thần không dám nhận lưu hiệp nghiêm nghị nói hoàng huynh tài hoa chắc việt rồi lại như vậy khiêm tốn làm người than thở chỉ là hiện tại hán thất sụp đổ không cho phép hoàng huynh nhận d ấ u năng lực càng không cho phép hoàng huynh độc thiện h â n thế cục bây giờ dưới ta thật không biết nên làm gì ta càng là sợ sệt cùng lo lắng ta mỗi một ngày đều sinh sống ở trong sợ hãi chỉ lo tỉnh lại liền muốn bị giết khẩn cầu hoàng huynh cứu ta hoàng huynh nhất định phải giúp ta lưu hiệp đứng lên đi tới lưu kỳ bên người hai tay hợp lại không người hướng người về lưu hiệp thấy lưu kỳ cũng được lễ trong lòng càng chân thật ngồi quý chân ở lưu kỳ bên người chỉnh trọng nói hoàng huynh hắn thất sụp đổ lẽ nào hoàng huynh đồng ý nhìn thấy ta lưu ra giang sơn tiên một bước sụp đổ sao lưu kỳ nói rằng thần t r í hướng là trung hương h á n thất muốn cho ta đại hán r a sơn lại một lần nữa bắn ra huy hoàng ánh sáng lưu hiệp càng là lộ ra một vệ nụ cười lưu kỳ t r í hướng rất tốt đây là hắn đồng ý nhìn thấy nếu như lưu kỳ không đồng ý giúp đỡ chỉ muốn xem lưu yên cùng lưu ngu như vậy tự lập một phương hắn người hoàng đế này liền thật sự gian nan lưu hiệp vẻ mặt bức thiết vội và nói g n hoàng huynh cho rằng ta bây giờ nên làm gì đây lưu kỳ liếc nhìn bên trong cung điện đứng ở đằng xa thái giám lưu hiệp nhất thời hiểu ý xua tay để thái giám lui ra đại điện cửa phòng cũng đóng lại lưu kỳ mở miệm nói vậy hạ hiện tại muốn lưu hiệp hỏi tại sao lưu kỳ một bộ thành thật với nhau giáng dấp giải thích bệ hạ là t h á n h quân nhưng là bệ hạ có quân đội sao có lòng phúc thần tử sao ban bố mệnh lệnh có thể quán triệt sao hết t h ả đều không làm nổi nói chuyện gì trung h ư n g đây lưu hiệp tùng lôi kéo đầu một bộ rất tán thành giáng dấp nói rằng hoàng huynh nói tới quá đúng rồi lưu kỳ tiếp tục nói bệ hạ hiện nay trọng điểm là người vấn đề an toàn bệ hạ cảm thấy đến hoàng sợ ăn bữa nay lo bữa mai việc cấp bách là bệ hạ muốn bảo toàn chính mình đúng đúng lưu hiệp liên tiếp mở miệng nói chuyện hắn một mặt tán đồng Cấp thứ ố c n hai bệ hạ thông nói đ minh có quyết đoán là rất nhiều đại thần đều tán thành không có lý do thích hợp đồng chắc cũng không thể manh động triều thần cũng sẽ phản đối đánh mặt của bệ hạ không muốn có tính toán gì liền làm một chuyện bảo toàn tự thân đồng chắc muốn cái gì cho hắn chính là hắn điên cuồng hơn bệ hạ để hắn điên cuồng chỉ cần bệ hạ sống sót tất cả liền có cơ hội bệ hạ không tới mười tuổi đồng chắc đều g ở ở n năm mươi tuổi còn có thể có bao nhiêu năm sống tốt đây bây giờ cùng đồng chắc tranh đấu không có quá to lớn ý nghĩa bởi vì trong tay của ngài không có thứ gì lưu kỳ trầm giọng nói bệ hạ rộng lượng cái gì đều mặc kệ bất kỳ vượt qua sự tình coi như làm không nhìn thấy lưu hiệp sau khi nghe xong trong lòng yên ổn trước hắn cảm thấy đến hoảng sợ là không có ai hướng về hắn đề cập những thứ này hiện tại có người vạch trần tình thế tất cả cũng sẽ không như thế lưu hiệp lại một lần nữa hỏi hoàng huynh nếu như muốn bình định nên làm cái gì bây giờ lưu kỳ trong mắt x ẹ t qua một đạo tinh quang nói rằng xin mời bệ hạ yên tâm thần sẽ dốc toàn lực ứng phó lưu ngu lưu yên hàng ngũ đến địa phương trên liền mặc kệ bệ hạ thần sẽ không như vậy chờ thần cùng gia phụ bên ngoài làm quan tại địa phương trên xây dựng lên sức mạnh nhất định sẽ triệt để bình định càn quét không thần bởi vì hiện nay là dương đều ở động trác nằm trong lòng bàn tay bất kỳ cường lưu đồng hiệp c phát h n mạnh, cũng không Bất kỳ sức h i đ ồ nghe ắ c lạc đối đó thủ. Vì lẽ ở xong lưu kỳ lời nói triệt để thở phào nhẹ nhõm nói rằng chấm nghe xong hoàng huynh mấy câu nói nhất thời như tự nhiên hiểu ra triệt để rõ ràng ta hắn thất bên trong trẻ tuổi tấm gương chính là hoàng huynh theo ta thấy hoàng huynh có kỳ lân tài năng hoàng huynh tài hoa xứng đáng h á n thất kỳ lân danh xưng có hoàng huynh phụ tá có hoàng bá phụ chống đỡ trầm tin tưởng hiện tại ổn định nhất định có thể thủ mây tan thấy t r ă n g minh lưu hiệp cũng là một bộ cảm kích gián dấp hắn xem lưu kỳ ánh mắt rất là thân cận lưu kỳ cười thẩm trong lòng hoàng đ ệ muốn đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng chỉ sợ là không thể bởi vì đại hán triều thế cuộc sẽ ở đồng c h á c thôi hòa giới lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu đổ nát chỉ là những này cùng lưu kỳ không quan hệ lưu kỳ nghiêm mà nói vậy hạ nhớ kỹ một câu nói muốn lấy được tất trước tiên của mới lưu kỳ nói thẳng tạ triều thái n lưu kỳ nói g c thẳng tạ triều thái lưu hiệp gật, gật đầu lại tự mình đứng dậy đưa lưu kỳ đến cửa đại điện lưu kỳ nhưng lại nhanh chân rời đi hắn đi ra hoàng thành quay đầu lại liếc nhìn loang lộ phất tay áo thành lặt giường leo lên xe ngựa liền phân phó nói điện bi chúng ta đi thấy giả hủ đ lưu, lưu, lưu kỳ cấp tốc nói rồi hai ngày nay phát sinh sự từ mời chào mi trúc thông qua mi trúc chiêu mộ tám trăm cầu xuống quân lại tới gặp mặt đồng trác được đồng t h á c nhận lệnh trở thành điện quân gia úy mà được ba vạn cân lương thực cuối cùng mới là lưu kỳ ết kiến tiểu hoàng đế bị hoàng đế cho rằng hoàng minh mà nhận định hắn là hán thất kỳ lân muốn tuyên truyền hắn có đại tài là giúp đỡ đại hán tuấn t ả i l ư u kỳ trình bày xong sau mới dò hỏi tiên sinh là trí giả ngài cho ta phục b à n một hồi có cái gì không có an bài tốt giả hủ trực tiếp s ừ n g sốt xem lưu kỳ ánh mắt đầy dây khiếp sợ càng có khiếp sợ h á n quy thuận lưu kỳ mấy ngày ngắn ngủi trước lưu kỳ một r ơ i bố ý ỉ thân phận gì đều không có hiện tại bị hoàng đế nhận định là hoàng minh là hán thất kỳ lân còn bị đồng chắc nhận lệnh vì là điện quân gia ý thủ đoạn này thực tại không đơn giản tiểu hoàng đế không chỗ nương tựa cần ủng hộ người lung lạc lưu kỳ cũng là thôi nhưng mà đồng chắc không đơn giản là cá nhân tinh giống như lưu kỳ có thể từ đồng c h ắ c nổ răng cọ để đồng c h ắ c cam tâm tình nguyện cho lương thực đó là bản lanh thật sự đây là chuyện tốt lấy lưu kỳ thân phận bây giờ thêm vào có thành lập binh lực rất nhiều chuyện liền dễ làm lưu kỳ thấy giả hủ ngây người lại một lần nữa hỏi tiên sinh chẳng lẽ có vận đề lớn lao gì sao giả hủ lấy lại tinh thần một bộ kính phục răng dấp nói rằng tại hạ chỉ là cảm khái chúa công thủ đoạn cao minh ở ngăn ngắn thời gian được mi trúc huynh lực giúp đỡ có mỹ ra tài lực làm hậu thuẫn chúa công liền không còn nỗi lo về sau đồng trắc nhận lệnh ngài đảm nhiệm điện quân gia quý Này n à c giả là mang ý hủ a Chúa ánh mắt dạng lời rất rõ liệu kỳ năng lực giá hủ càng khẳng định càng thấy tương lai có hy vọng giả hủ tiếp tục nói chúa công nhìn thấy hoàng đế bị hoàng đế cho rằng là hán thất kỳ lân càng là tuyệt diệu một nước cờ thân phận muốn nâng lên nhất định phải có người chịu đứng ra thái u n g kết ngợi làm cho rất nhiều người biết chúa công thơ văn song tuyệt hoàng đệ tán thưởng l i ề n sẽ có rất nhiều người tán thành chúa công hán thất dòng họ thân phận lưu kỳ khiêm tốn ó i thiên sinh quá khen giả hủ tiếp tục nói chúa công trở thành điện quân g i á o ý là chuyện tốt đón lấy một quãng thời gian quan trọng nhất chính là phát triển thực lực kết giao kẻ sĩ thừa dịp chúa công còn ở lạc dương nhiều kết thiện duyên mở rộng giao thiệp lưu kỳ nói thiên sinh chỉ điểm ta ghi nhớ trong lòng tình huống trước mắt ta còn có chút trần trờ giả hủ châm giọng hỏi trần trở cái gì đây lưu kỳ nói hiện nay ta đang ở lạc dương chính là đang ở vòng xoáy khu vực là bo bo giữ mình dấu tài vẫn là h i ể n lộ danh tiếng tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng đây giả hù b ấ t d â u không đội không nóng này nói chúa công sở dĩ do dự là lo lắng gặp phải nhằm vào trên thực tế không cần chăn trở chỉ để ý tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng thậm chí muốn người trước h i ể n thánh hạc đứng trong b ầ y gà trở thành trẻ tuổi kẻ sĩ lãnh tụ Lưu kỳ hỏi, sinh chỉ hù thích xin mời tiên xin chỉ giáo. Giả giải đồng chắc lúc trước muốn lôi kéo viên thiệu viên thuật mọi người lại bị những người này căm thủ đồng chắc là rất thiếu hụt kẻ sĩ ở chúa công giả ý cống hiến cho đồng chắc điều kiện tiên quyết ngài được đồng chắc tán thành càng là danh tiếng h i ể n lộ đồng chắc càng là vui mừng không chỉ có sẽ không chèn ép còn có thể nâng đỡ ngài mặt khác chúa công muốn mở rộng sức ảnh hưởng muốn dơ lên cao cờ xí là hưng phục hán thất đi tới chỗ nào đều đánh cái này cơ hiệu lại phối hợp hán thất dòng họ thân phận hơn nữa tài hoa chắc việt liền sẽ hình thành sức ảnh hưởng giả hù nói rằng có sức ảnh hưởng chúa công mới có thể được càng nhiều kẻ sĩ tôn trọng cùng ủng hộ thậm ch mới có càng to lớn hơn quyền lên tiếng nói chung một câu nói chúa công có bao nhiêu sức mạnh liền khiến cho ra bao nhiêu sức mạnh trở thành trẻ tuổi nâng cỏ lên người lưu kỳ khâm phục giả hủ phân tích thở dài nói tiên sinh mấy câu nói ta rõ ràng giả hủ vẻ mặt thong dong lại nói đương nhiên chúa công danh tiếng văn hoa sau lệnh tôn có thể bên ngoài làm quan ngươi liền nhất định thành làm con tin trên thực tế cũng không ảnh hưởng muốn thoát thân cũng không làm việc khó gì lưu kỳ chắp tay nói khổ cực tiên sinh mưu tính giả hủ một bộ khiêm tốn g á n g dấp trong mắt nhưng xẹn qua một ánh hào quang nói rằng tại hạ không khổ cực chúa công muốn dương danh ngày mốt buổi s á n g cũng có một cái cơ hội tuyệt hảo lưu kỳ hỏi cơ hội gì giả hủ hồi đáp ngày mốt ở thành lạc dương bên trong sùng k h á n h lâu danh sĩ hứa thiệu muốn tổ chức nguyệt đ á n bình cơ bản tình huống là kẻ sĩ tự mình đi sùng k h á n h lâu đưa thơ văn hiện trường thỉnh cầu hứa thiệu l ợ i bình cũng hoặc là hứa thiệu đã sớm cân nhắc một nhóm người tự mình yếu điểm bình người chúa công thơ văn song tuyệt tại hạ kiến nghị chúa công nhất định phải tham gia có hứa thiệu tán thưởng hơn nữa hoàng để tán thành hoàng h u n h tân p ậ n liền rất khác nhau đây là hình thành sức ảnh hưởng cơ hội giả hủ chắp tay nói xin mời chúa công cân nhắc lưu kỳ cảm khái nói rằng tiên sinh tin tức linh thông làm người khâm phục ta nghe tiên sinh gặp đúng giờ tham gia ngày mốt nguyệt đá n bình giả hủ giáo nói chúa công đề cập tin tức cũng là ngài muốn giải quyết một cái phương diện tại hạ có thể biết rất nhiều tin tức là bởi vì ở đồng chắc dưới trướng làm việc có cái này bình đại chúa công không có thai mắt không có nhan tuyến liền rất bị động lưu kỳ biết giả hủ bản tính nếu đưa ra vấn đề liền khẳng định có biện pháp giải quyết thuần thế hỏi tiên sinh cho rằng nên làm cái gì bây giờ giả hủ nghiêm mà nói chúa công cần cơ sở ngầm hiện nay thành lạc dương thì có một cái ứng cử viên phù hợp nhất lưu kỳ vội và nói xin mời tiên sinh chỉ giáo giả hù nói rằng thành lạc dương bên trong có một cái rất nổi danh du hiệp vương việt kiếm thuật siêu q u ầ n người này rất muốn làm quan t r ư ớ c cũng từng đảm nhiệm hổ bí tướng quân bởi vì trước xuồng không có thực quyền chờ triệu đình thế cuộc thay đổi vương việt bị gạt sang một bên vẫn như cũ vẫn là du hiệp vương việt ưu thế ở chỗ trà trộn với hiệp khách bên trong tin tức rất rộng nếu như có thể thu r ồ i vương việt đối với chúa công tới nói thì có tìm hiểu tin tức con đường mặt khác hiệp khách cái quần thể này có can đảm giết người có vương việt hiệu lực chúa công gặp phải sự t ì n h chọn dùng thường quy thủ đoạn không có thể giải quyết liền sắp xếp vương việt hành động tuyệt đối là một thanh lợi khí giả hù nói rằng xin mời chúa công minh giám lưu kỳ sau khi nghe sáng mắt lên kiếm sư vương việt người này rất tốt xác thực là một nước có hay lưu kỳ nghiêm mặt nói tiên sinh chỉ điểm ta biết phải làm sao có tiên sinh vật chủ ta thì sẽ không như là con r ồ i không đầu tán loạn đa tạ tiên sinh giả hù loắt d ư ớ i hàm t r o n g dâu một mặt khiêm tốn răng r ấ p lắc đầu nói chúa công quá khen lưu kỳ nói tiên sinh còn có chỉ điểm sao giả hù lắc đầu nói hiện nay không có chuyện gì khác xin mời chúa công cứ việc đi sông giai đoạn hiện tại tuy rằng gió nổi m ớ y vẩn nhưng là thành lạc dương tạm thời còn khá là ổn định thừa dịp cái này không xong kỳ chúa công dành thời gian mưu tính l ư u kỳ gật đầu đáp lại đứng dậy hướng về giả hủ thi lễ một cái liền trực tiếp rời đi hắn ra giả hủ nơi ở mới vừa về đến nhà liền đụng tới ở đại sành chờ đợi đã lâu lưu biểu lưu biểu nhìn thấy nhị t ử trở về ánh mắt chờ mong liền vội vàng hỏi bà du bậy hạ triệu k i ế n ngươi chính là chuyện gì hắn biết rồi hoàng đế triệu kiên sự tỉnh có chút bận tâm nhưng càng là chờ mong chương tử ba mươi mốt kiếm sư vương việt lưu kỳ cười lắc đầu không nói gì lưu biểu hiểu ý cùng lưu kỳ trở lại thư phòng lưu biểu mới lại một lần nữa hỏi b ậ hạ triệu kiến chẳng lẽ là muốn cho ngươi đối phó đồng chắc sao bà du thế cuộc phức tạp ngươi qua trẻ tuổi nắm bắt không được tuyệt đối không nên kích động lưu kỳ giải thích phụ thân yên tâm ta chỉ là qua loa hoàng đế lưu kỳ nói xin mời phụ thân bảo cho biết lưu biểu cấp tốc nói hứa hiệu đến rồi lạc dương gặp ở ngày kia tổ chức nguyệt đá bình nếu như ngươi là kẻ tầm thường tư cách lao phu chẳng muốn hoạt động nhưng là ngươi tài hoa xuất chúng lao phu đánh bạc nét mặt g i à n mua cũng đến thay ngươi sắp xếp lưu biểu nói tới chỗ này dừng lại một chút một bộ lời nói ý vị sâu xa r ằ n g dấp khuyên n ủ ngươi là người trẻ tuổi mới ra đời trẻ tuổi nóng tính tuyệt đối không nên cảm thấy đến làm như vậy có cái gì không được đừng nghĩ b ạ n sự dựa vào chính mình có thể lợi dụng liền muốn lợi dụng này không mất mặt l ư u kỳ vẻ mặt cảm động lắc đầu nói ta nghe ngài sắp xếp cảm tạ ngài lưu biểu không nhịn được nợ nụ cười nói rằng phụ tử chưa biết cái gì tạ Cũng trong lòng à Lao h hắn vui mừng lưu biểu đồng ý thế hắn sắp xếp hoạt động hắn dương danh sự tỉnh liền càng làm dễ lưu kỳ ra thư phòng liền dặn dò người hỏi thăm vương việt nơi ở cũng không lâu lắm người hầu sẽ trở lại nói vương việt ở tại thành lạc dương tây thành lưu kỳ mang theo điện vị ra ngoài lái xe hướng về tây thành đi làm xe ngựa đi đến vương việt phủ ở ngoài dừng lại lưu kỳ tự mình đi gõ cửa chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra một người mặc trường bào màu xám m ặ t chữ q cúc ép ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký dâu r i a rậm rạp hai cái lông mày rất thô có vẻ thô lô cường tráng ông lao đi ra hắn tay vượn thon dài hai tay tới gần đầu gối thân hình to lớn tuy rằng đã có tuổi nhưng sắc mặt hưởng hảo không chút nào dán u a người này rõ ràng là vương việt lưu kỳ chú ý tới vương việt giám dấp sáng mắt lên chắp tay nói tại hạ lưu kỳ nhìn thấy vương công vương việt nghe vậy cũng là s ư ớ n g sốt u một chút lưu kỳ danh tự này thật quen thuộc đông nhiên vương việt trong nháy mắt nghĩ ý rõ ràng dò hỏi các hạ là đại hán dòng họ thơ văn song tuyệt lưu kỳ lưu kỳ hồi đáp chính là tại h ạ vương việt nét mặt giàn mua trong nháy mắt có thêm một vệt nụ cười lại vội vã thu dọn một hồi quần áo khoát tay nói hóa ra là lưu công tử quý khách đến nhà m o n mời lưu kỳ gật đầu nói vương công xin mời đoàn người tiến bảo rất nhanh đến đến đại sảnh xa xuất tòa vương việt biểu hiện nghiêm túc do hỏi lưu công tử hôm nay tới là có chuyện gì không lưu kỳ trầm giọng nói ngày hôm nay mạo m g ộ i tới chơi là ta yết kiến bệ hạ sau bị bệ hạ cho rằng hoàng h i n h lại được bổ nhiệm làm điện quân gia ú ý, muốn thành lập tám trăm quân đội nhưng là bên cạnh ta nhưng không có người h i ệ n trọ nghe nói vương công kiếm thuật xuất chúng võ nghệ cao cường chuyên môn đến xin mời vương công xuống núi vương việt sửng sốt một chút rất bất ngỏ hắn biết lưu kỳ là thái úng con rể lưu biểu nhi tử không nghĩ đến lưu kỳ lại bị hoàng đệ cho rằng hoàng h u n h mà là trong triều điện quân gia úy vương việt dựa vào kiếm thuật từng bị hán linh đế thấy h ợ mắt nhận lệnh vì là hổ bí tướng quân nhưng là vương việt chức quan là không chính hiệu tướng quân không có nửa điểm bình quyền liền quân đội đều không thể chiêu mộ điện quân giáo uy không giống nhau là thực quyền chức quan đây là hoàng đế coi trọng cùng tán thành vương việt trong lòng suy nghĩ không có lập tức trả lời chỉ là trên mặt hắn l u n g hiện ra ý động vẻ mặt lưu kỳ trên mặt biểu hiện thong dong không đội không nóng này nói vương công hành hiệp trưởng nghĩa xứng là anh hùng nhưng là vương công sống hơn nửa đời người đều không có từng chiếm được coi trọng không cách nào sử dụng hết sở học thời gian vội vã trôi qua vương công đã tóc mai đề bạt hiện tại vương công còn có sức mạnh đi chinh chiến chém giết còn có thể kiến công lập nghiệp vợ con hưởng đặc quyền đợi thêm chừng mười năm vương công khí huyết suy yếu còn có thể tái chiến sao vương việt lòng châm xuống anh hùng xế c h i ề u làm người đau đớn nhất tâm hắn trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một vệ bất đắc dĩ vẻ mặt đúng đấy hắn đều tóc mai điểm bạc dù cho bảo dưỡng rất tốt hắn vẫn như cũ có đầy đủ sức chiến đấu nhưng là theo năm tháng trôi qua khí huyết bắt đầu suy yếu kéo dài lực không còn không cách nào duy trì khi còn trẻ sức mạnh tuổi trẻ lực trắng lúc hắn một thân kiếm thuật tinh xảo anh kiếm lướt qua không ai đỡ nổi một hiệp nhưng không có đất d vương việt nội tâm đã tim đập thình thịch đối với hắn mà nói hắn trước sau là vũ phu không bị kẻ sĩ coi trọng càng bị rất nhiều kẻ sĩ khinh bỉ vì lẽ đó cả đời đều không có cơ hội vương việt nhìn trước mắt lưu kỳ do hỏi lưu công tử thật có thể để ta dương ra s ở trường sao lưu kỳ tự tin nói rằng ta bảo đảm vương công có giết định cơ hội lập công càng bảo đảm vương công có vợ con hưởng đặc quyền cơ hội không làm được đến mức này vương công bất cứ lúc nào có thể rời đi lại nói đối với vương công tới nói ngươi hiện tại không có sự lựa chọn khác sao không thử một lần đây vương việt cũng là gật, gật đầu lưu kỳ là hán thất dòng họ nhạc phụ là t h ạ i u n g phụ thân là lưu biểu vẫn có quyền thế điện quân g i á o ý. có thể xưng phải tiền đồ vô lượng vương việt võ nghệ lợi hại ở hiệp khách bên trong cũng có hy vọng trên thực tế gặp phải quan chính là luôn cuống hắn không có bất kỳ tư bản vương việt nghĩ thông suốt sau đứng lên ô m quyền nói lão hủ vương việt nguyện làm lưu công tử hiệu lực vương việt b à i kiến chúa công hai tay hắn hợp lại trường thân hành lễ lưu kỳ nụ cười tỏa ra phân phó nói vương công võ nghệ tỉnh xảo ở hiệp khách bên trong có hy vọng ta hy vọng mượn、vương、công lung lạc một nhóm hiếp khách phát triển trở thành vì ta sức mạnh phụ trách chấp hành nhiệm vụ tìm hiểu tình báo vương việt hồi đáp chúa công muốn phát triển h i ệ p khách không khó nhưng là phải để bọn họ làm việc cần tiền tài mở đường hơn nữa gặp cần một số tiền lớn tài bằng không khó có thể thành lập cầu mạng lưới tình báo liệu kỳ vẻ mặt thong dong do hỏi vương công biết thành lạc dương mi ra tiệm lương từ sao vương việt gật đầu nói lão hủ biết đây là đông hải mi ra cửa hàng đông hải mi ra ở từ châu là buôn mối đại thương nhân gia tư cự phú l i u kỳ nói rằng mi ra gia chủ mi t r ú đã quy thuật ta vì ta vẫn vương thay ta cung cấp tài lực chống đỡ ta mộ tập quân đội cần thiết tiền lương chính là mi c h ú c chống đỡ ký、ý. vương việt đột nhiên hút vào ngụm khí lạnh rất là khiếp sợ hắn vạn vạn không nghĩ đến không lộ ra ngoài lưu kỳ dĩ nhiên được đông hải mi ra chống đỡ l i ê n mi ra đều chống đỡ lưu kỳ hắn là cái dám gì a nói như vậy lưu kỳ tiền đồ vô lượng giá trị tuyệt đối cho h ắ n công hiến cho thời khắc này vương việt trong lòng hừng hực lên chương ba mươi hai cứu hứa thiệu vương việt nội tâm kích động lên không do dự nữa nói năng có khí phách nói xin mời chúa công n h n tâm có đầy đủ tiền chống đỡ lao hủ liền có thể chi ô mộ hiếp khách phát triển thuộc về chúa công sức mạnh lưu kỳ vớt c ầ m nói ta tin tưởng ngươi vương việt dừng lại trong n é y mắt đ ố n g nhiên nói rằng chúa công lão hủ môn hạ có một cái đệ tử tên là sử a tuổi ở hai mươi có hơn khá có năng lực có thể hay không để hắn theo ta đồng thời làm việc lưu kỳ thành thật với nhau nói muốn mời chào người nào lấy cái gì người ngươi toàn quyền làm chủ ta chỉ xem cuối cùng chấp hành nhiệm vụ kết quả tiền tài ta còn đủ sự tình ngươi cho ta làm tốt vương việt sau khi nghe càng thêm kích động đây chính là tín nhiệm đã từng hắn trở thành hổ bí tướng quân được rồi cái an ủi lại bị coi như tạp vật giống như ném qua một bên hắn nhìn như là tướng quân nhưng không có thuộc hạng gọi liền đến vung chi liền đi rất là chật vật hiện tại rốt cục có cơ hội vương việt kích động đến trực tiếp quỳ xuống ô n quyền nói xin mời chúa công yên tâm lão hủ coi như máu chảy đầu rơi cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ liệu kỳ nâng lên vương việt trấn an nói ta không cần ngươi máu chảy đầu rơi cần ngươi trong thời gian ngắn nhất dựng lên mạng lưới tình báo bởi vì không tốn thời gian dài liền cần tình báo của ngươi mạng nhập trợ mặt khác cường điệu lung lạc kinh châu xuất thân hiệp khách tương lai trọng điểm ở kinh châu Mệnh. Vương v i ệ tương ôm mắt quyền ngáy liền Hắn là trà trộn giang hồ nhân tình Trong ngáy mắt liền phán đoán trả trà lời là l hồ ra u Kỳ trong lời nói ý tứ t nói lời ư lai chỗ đứng ở kinh châu vì lẽ đó muốn sớm bố cục l ư u kỳ tiếp tục nói vương công theo ta đi một chuyên mỹ ra ta thay ngươi dẫn tiến mi trúc dù sao đến tiếp sau muốn dùng tiền thời điểm cần ngươi cùng mi trúc bàn bạc miễn cho bàn bạc xảy ra vấn đề vương việt vội vã đáp lại l ư u kỳ mang theo vương việt ra ngoài vương việt nhìn thấy đ i ể n vi trong n g á y mắt thở dài nói chúa công người này là ngài người hầu cận sao l i u kỳ vớt cằm nói đây là điện vi tự sân quân hiện nay là ta thân vệ phụ trách đi theo bảo vệ an toàn của ta vương việt trên giới đánh giá một phen vẻ mặt than thọ khích lệ nói điện vi cường tráng khổng lồ khôi ngô ánh mắt sắc bén có thần tuyệt đối là trên chiến trường một thành viên hổ tướng sông pha chiến đâu nhất định người ngăn cản tan tác tơi bời điện vi c ọ c lốc n ở nụ cười cũng có chút tự đắc lưu kỳ cười nói vương công thật tinh mắt vương việt trong lòng đối với lưu kỳ càng là than thở không thẹn là chúa công không chỉ có đông hải mi ra chống đỡ còn có điện vi như vậy tuyệt thế hổ tướng hắn vui dạo dựt theo lưu kỳ leo lên xe ngựa hướng về mi ra tiệm lương t h ự đi xe ngựa đến mi ra tiệm lương thực lưu kỳ sau khi tiến vào người hầu lập tức đi thông báo chỉ chốc lát sau mi trúc tự mình ra n i ê n tiếp vui vẻ nói chúa công xin mời đoàn n g ư ờ i tiến vào hậu viện khách và chủ ngồi xuống l ư u kỳ giới thiệu vương việt cũng nói rồi vương việt nhiệm vụ mở miệng nói tự trọng vương việt muốn thành lập mạng lưới tình báo cần một số tiền lớn tài chống đỡ phải ngươi đến đại lực chống đỡ mi trúc nghe được trong lòng vui mừng l ư u kỳ thực lực ở có thể thấy được trở nên càng mạnh mẽ điều này làm cho hắn cảm thấy rất có hy vọng mi trúc khẽ mỉm cười hồi đáp vương công danh tiếng tại hạ cũng sớm có nghe thấy bây giờ cùng vương công đồng thời cộng sự là vinh hạnh của tại hạ xin mời chúa công yên tâm vương công thành lập mạng lưới tình báo cần thiết tiền tài mi ra toàn lực chống đỡ vương việt chủ động nói đ à tạo mi tiên sinh mi trúc khiêm tốn lắc đầu nói vương công k h á c h khí người ta đồng thời vì là chúa công hiệu lực tự nhiên chân thành hợp tác vương việt nói nói đúng lưu kỳ nhìn thấy hai người ở trung hòa hợp mỉm cười nói hiện nay ta yết kiến bệ hạ sau bệ hạ nhận ta vì hoàng minh càng đảm nhiệm điện quân giáo ý đã có thể trưởng quân hiện tại tài lực có tự trọng Huấn luyện 800 cầu sống quân có hán luyện cầu quân sống có t ba người phụ trách, hơn ơ n công g p trò chuyện mạng giàn tình đã nói chỗ nói đến tiếp sau thế cuộc cũng nói tương lai một ít sự tưởng tượng cùng sắp xếp có quan hệ vua mi trúc về buôn bán cũng có liên quan với vương việt xin mời báo lên còn có lưu kỳ x ô i nam kinh châu dự định tới gần buổi trưa lưu kỳ vương việt cùng điển vi lại ở lại tiệm lương thực ăn cơm uống xoàn một phen đây là rút ngắn quan hệ bữa trưa kết thúc lúc xế chiều lưu kỳ lại nói chuyện chút tương lai ở kinh châu cụ thể dự định tới gần giờ thân lưu kỳ mới đứng dậy nói tối hôm nay gia phụ muốn mời tiệc danh sĩ hứa thiệu ta phải đi về đến tiếp sau có việc chúng ta lại nói chuyện mi trúc cùng vương việt dắt tay nhau đưa đi lưu kỳ vương việt tạm thời lưu lại hắn còn có chút chi tiết nhỏ cùng mi trúc tiến một bước trò chuyện lưu kỳ cưới xe ngựa đi trở về nghĩ hứa thiệu、sự. có lưu biểu cùng hứa t hiệu quan hệ hứa t hiệu nhất định sẽ cho một ít mặt mũi có điều cuối cùng còn được bản thân không chịu thua kém khỏe mạnh biểu hiện một phen tranh thủ chỗ tốt lớn nhất thậm chí muốn đạt đến giả hủ mục đích người trước h i ể n thánh c h i t để hạc đứng trong b ầ y gà mã bánh xe bánh xe hướng về tiến lên sử đ ô n g nhiên xe ngựa một trận kéo xe mã nhi hí luật luật hí lên theo liền truyền đến điện vi âm thanh chúa công phía trước có người phát sinh xung đột có người n h ấ c theo kiếm chính đang đuổi giết người lưu kỳ sau khi nghe vén lên xe ngựa rèm cửa nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước trên đường phố một cái bốn mươi có hơn người trung niên chính chật vật chạy về phía trước phía sau một người thanh niên nhấc theo kiếm mang theo hai tên hộ vệ nộ khí đằng đằng sông về phía trước trong m i ệ n g hô hứa lao cẩu ngươi bại hoại thanh danh của ta ngày hôm nay không giết ngươi ta thể không làm người chạy trốn người trung niên tên là hứa thiệu hắn vóc người cao to mặc dù có chút chật vật lùi bước lý mạnh mẽ một bên chạy một bên cao giọng nói võ đại làng ngươi bắt nạt nhỏ yếu nhục nhã phụ nhân không tu đức hạnh người như ngươi còn vọng tưởng dân danh kẻ ngốc nằm mơ loại người như ngươi ta nhìn đều bồn ôn người một chết võ đại lang phẫn nộ giết h ảo hắn nhắc theo kiếm lạnh như băng nói ngày hôm nay nhất định phải giết người tiêu mối hận trong lòng của ta liệu kỳ nhìn cái đại khái nhất thời rõ ràng hắn tuy rằng không vui dinh hữu có điều đường đường nam n h ị b ã y thước làm r a nhục nhã phổ thông phụ nhân sự thực sự là không phẩm người như thế chính là kẻ cặp bã liệu kỳ con người đảo một vòng phân phó nói điện v i người lái xe xông về phía trước ngăn cản đến truy kích thanh niên sau đó chúng ta tiếp tục lái xe rời đi không muốn dây dưa thách ra hai bên liền có thể ờ ì ì điện bi cao giọng trả lời hắn lái xe xông về phía trước Nhìn thấy hứa thiệu ở mặt trước, cao giọng nói, xe ngựa đến, đến rồi, mau tránh hình ra. Hứa thiệu nghe được điện vi âm thanh, cũng chú ý tới trong xe ngựa lưu kỳ, vội vã lắc mình né tránh, mang to, bên đường phóng ngựa chủ người, thấy hứa thiệu Hứa thiệu chú mặt trước, tới to, bất cao mau ra. rồi, vi vội lưu giàu ở âm làm được lắc chủ xe xe vã nhân. ý kỳ, sau một khắc hứa thiệu lại phát hiện võ đại lang v ọ t tới phương hướng bị ngựa xe ngăn chặn võ đại lang điều chỉnh phương hướng xe ngựa cũng theo điều chỉnh mạnh mẽ ngăn chặn võ đại lang truy kích đường trong n g a y mắt hứa thiệu liền hiểu được đây là cứu hắn hứa thiệu âm thầm xấu hổ hắn hiểu lầm người ta chỉ có thể chờ đợi sau đó lại báo đáp hắn biết thời gian eo hẹp nhìn c h ầ m c h ầ m x e ngựa ghi nhớ lúc trước nhìn thấy tuổi trẻ khuôn mặt liền phi cũng tự chạy chương ba mươi ba h i ể n chất ngươi là của ta đại ân nhân á lưu kỳ cưới xe ngựa liên tiếp mấy lần đem võ đại lang ngăn cản bất đắc dĩ võ đại lang chỉ có thể trốn đến đường phố một bên đi điển vi chú ý tới sau cười lạnh một tiếng liền vung vẩy roi ngựa quật ở trên lưng ngựa xe ngựa ra tốc nên ngang rời đi võ đại lang liếc nhìn rời đi xe ngựa chuẩn bị truy hứa thiệu quay đầu lại phát hiện hứa t i ệ u đã sớm chạy trốn không còn bóng võ đại lang tức giận đến dậm chân phẫn nộ vô cùng lưu kỳ xe ngựa trực tiếp hồi vẻ mặt cấp thiết trầm giọng nói bà du đều quá giờ thân ngươi không về nữa hứa thiệu liền muốn đến, đến rồi l ư u kỳ vẻ mặt t ung dung cười nói phụ thân này không phải trở về rồi sao lưu biểu gật đầu không có nhiều lời phụ tử ở bên trong đại sành chờ chỉ là khoảng cách buổi tối còn có chút thời gian còn phải chờ lưu kỳ chủ động nói phụ thân ta xế chiều hôm nay lại mời chào một người người này tên là vương việt là hiệp khách xuất thân lưu biểu hơi hơi n h ữ mày hiệp khách t ù y hứng làm b ậ y nhất quán là lấy võ vi phạm lệnh cấm càng là không phục triều đình quán t h u c loại này người lưu biểu không có hảo cảm hắn có chút bận tâm nhắc nhở bạn du người muốn mời chào nhân tài lao phu không phản đối nhưng là phải mời chào nhất định là tài đức vẹn toàn người liệu kỳ khẽ m ỉ m cười giải thích phụ thân đạo dùng người ta cho rằng muốn nhân người mà nói thì như một thanh cao rơi vào kẻ ác trong tay chính là hung khí rơi vào người chính nghĩa trong tay chính là giúp đỡ chính nghĩa vũ khí vương việt như vậy h i ế u khách võ nghệ cao cường tin tức rất rộng con đường rất nhiều có rất nhiều tác dụng vương việt người như vậy dùng chỉ chính, thì lại chính dùng chỉ tà thì lại tà thế gian trăm nghìn loại người chỉ cần dùng người có thuật liền có thể phát huy ra nên có tác dụng lưu biểu sửng sốt một chút rất bất ngờ lưu kỳ lời nói này hắn yêu thích văn nhân càng yêu thích tài hoa tung bay kẻ sĩ bởi vì hắn chính là như vậy q u ầ n thể vừa vặn là như vậy hắn đối với võ nhân không trọng thị đối với hiệp khách càng là đặc biệt mâu thuẫn lưu kỳ tiếp tục giải thích chúng ta ở lạc dương không có nửa điểm sức mạnh tin tức cũng là hậu vương việt tồn tại liền giải quyết chúng ta thiếu hụt tình báo khởi nguồn đ ư ợ điểm vương việt triệu tập một nhóm hiệp khách thành vì chúng ta cơ sở ngẩm đồng thời cũng có thể chấp hành nhiệm vụ đặc thù lưu biểu bởi vì trong xương bản tính đối với vương việt trở hiệp khách thái độ có bảo lưu chính trọng nói bà du n g ư ơ i làm việc lao phu không can thiệp chỉ là n g ư ơ i phải nhớ kỹ vũ phu khó t u ẩ n lưu kỳ tự tin đạo phụ thân yên tâm ta biết phải làm sao hơn nữa ta càng tin tưởng đường dài biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người lưu biểu khen ngợi nói ngươi nói đúng lâu ngày tự nhiên thấy lòng người thời gian gặp kiểm nghiệm tất cả phụ tử cho chuyện đảo mắt màn đêm vung xuống q u ý phủ người hầu vội vã tiến vào bờ báo gia chủ hứa thiệu tiên sinh đến biết rồi lưu biểu đứng lên hướng lưu kỳ gật gật đầu liền nhanh chân đi ra ngoài hai cha con đến tới cửa nhìn thấy thay đổi áo bảo mặc áo cấm hoa phục hứa thiệu hứa thiệu trước tiên chắp tay nói cảnh thăng huynh lưu biểu đáp lê nói tử tướng hiền đệ hắn nhiệt tình lôi kéo hứa thiệu tay trên giới đánh giá một phen vẻ mặt tươi cười cảm khải nói nhiều năm không gặp hiền đệ phong thái vẫn còn đáng tiếc ta bây giờ già lọn gọn sắp sửa gỗ mục hứa thiệu cười nói cảnh thăng huynh k i ê m tốn lưu biểu nhìn về phía một bên lưu kỳ ngót nói b à n du mau mau tới gặp hứa thúc phụ lưu kỳ nhìn thấy hứa thiệu một ánh mắt liền nhận ra hứa thiệu là hắn ban ngày ngồi xe cứu người chỉ là lưu kỳ cũng không có Bài kiến thiệu thuốc phụ. Hứa lưu i mỗi nhiều thời tới ai, tiết ế đến đến c cảm có chút quen mắt. Chỉ lúc cùng mắt mắt. hắn thấy thấy rất nhiều kẻ sĩ, trong lúc nhất tính tán nhìn, quen ngày không nhớ tới đến cùng là, ai. Lễ dương, chất là lễ kẻ sĩ, d ơ n hiền nhân tài, tướng mạo đường đường, nhất định g chất tài, một t là là mạo ổ i kiệt. trẻ tuân kiệt. Lưu biểu l ắ c lắc đầu một bộ không phản đối r ă n g dấp cười nói hiền đệ quá khen tiểu tử này vô dụng còn cần ngươi nhiều dẫn hiền đệ xin mời lưu biểu mang theo hứa thiệu đồng thời tiến vào phòng khách khách và chủ ngồi xuống người hầu nối đuôi nhau mà vào đưa lên chuẩn bị rượu và thức ăn rượu là phổ thông rượu không phải lưu kỳ tình n u y ệ n rượu đế Có của cũng cùng điều đế, với mùi thiện thiệu rượu rượu Lưu uống rượu tán gâu, tương thường thân tán rút bình này ngắn so khá. hứa Kỳ quan hệ của song phương Rượu ư ợ qua ba l nóng m ăn n c ũ đủ năm vị. Quan hệ của năm Quan song phương nóng vị. hệ bỏng lên bầu không khí cũng làm nổi bật đúng chỗ lưu biểu đặt dưới rượu trong tay tôn mỉm cười nói hiền đệ nghe nói ngươi lần này đến lạc dương là muốn lại mở ra n g u y ệ t đá n bình lại muốn chuẩn bị lời bình một nhóm tuấn kiệt sao hứa thiệu vớt d â u hơi có chút tự đ ắ p vớt cằm nói là chuẩn bị lời bình một phen dù sao lạc dương có rất nhiều tuấn kiệt lưu biểu ánh mắt có một vệt nóng bỏng tham dò nói k u y ề n tử ngu dốt không triển vọng chỉ là làm phụ thân người đều là không đành lòng hắn kẻ vô tích sự muốn vì hắn vân vương hiện đệ đến lạc dương có thể hay không lợi bình khuyển từ một hai đây hứa thiệu ánh mắt lại một lần nữa rơi vào lưu kỳ trên người hắn cẩn thận quan sát lúc trước thời điểm hứa thiệu xem lưu kỳ đều không làm sao lưu ý chủ yếu là cùng lưu biểu nói chuyện dù sao hai người năm đó ở lạc dương quan hệ không tệ theo bản năng liền quên lưu kỳ hiện tại tỉ mỉ nhìn kỹ hắn càng là cảm thấy đến quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ tới hứa thiệu n h ữ mày cấp tốc suy nghĩ tình cảnh này rơi vào lưu biểu trong mắt lưu biểu trong lòng bắt đầu bồn trồn hứa t hiệu xem người không chỉ có là bằng văn chương cũng là có thể thay người xem tướng lưu biểu vẻ mặt có chút bận tâm hỏi hiền đệ chẳng lẽ khuyển tử có cái gì chỗ không ổn sao ta nghĩ tới đ ỗ n g nhiên hứa t hiệu đ ỗ n g nhiên nói chuyện l ừ a tiếng h á n lông mày triển khai sợ đứng lên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng bức thiết nói rằng hiện trước xế chiều hôm nay ở trên đường phố ta gặp phải người truy sát là người sắp xếp người lái xe xuống tới dùng ngựa xe chặn lại võ đại lang làm cho ta tránh được một kiếp đúng không lưu kỳ một bộ bừng tỉnh gián dấp nói lúc đó là t h u c phụ sao lúc xế chiều ta không làm sao lưu ý chính là ta hứa thiệu vẻ mặt càng là vui mừng vội v a n g nói không nghĩ đến hiện chất dĩ nhiên là ta đại ân nhân võ đại lang bản tính ác liệt chủ động cầu ta lời bình ta cho ác bình sau gặp phải ác ý trả thù lúc đó lại sơ s ấ y không có mang tới hộ vệ cho tới bị đuổi giết chuyện này ta buổi chiều đã giải quyết võ đại lang bị cấm túc mà vũ gia người cũng chủ động hướng về ta xin lỗi hứa thiệu nói rằng lần này nhờ có hiện chất nếu như không có ngươi ta lúc đó liền nguy hiểm l i u kỳ nghiêm mặt nói thúc phụ vạch trần võ đại lang chuyện ác bênh vực lẽ phải khiến người khâm p h ụ ngài bị đuổi giết á đụng tới đều gặp ra tay giút đỡ Hứa thiệu l ắ chương lắc đầu, mở miệng nói, n ba mươi bốn ngươi có đế vương khí lưu kỳ thấy hứa thiệu muốn hành lễ cũng là vội và nói thúc phụ chết sát ta hứa thiệu nhưng kiên trì hành lễ không lưng hướng về lưu kỳ hành lễ làm cho lưu kỳ chỉ có thể tách ra sau đó hai bên mới một lần nữa ngồi xuống hứa thiệu xem lưu kỳ ánh mắt càng là tán thưởng mịn vừa nói hiện chất yếu điểm bình mà làm một câu thơ ta lời bình người hoặc là căn cứ rất nhiều tin tức tổng hợp phán đoán hoặc là căn cứ thơ đến bình luận lấy thơ nói c h í mặc kệ ngươi làm cái gì ra tơ h coi như ta tơ h cũng có thể ẩ n chứa tự thân lòng dạ hoài bão vì lẽ đó chúng ta hiện tại sớm nói một chút chờ nguyệt đán bình thời điểm mới có thể làm cho ngươi càng tốt hơn d ư n g danh h ứ a thiệu nói rằng câu thơ nếu như không được hiện tại sửa chữa vẫn là tới kịp lưu biểu thấy nhi t ử được cơ hội trong lòng cũng là kích động thúc giục b a dù cơ hội cho ngươi hào hào suy nghĩ một chút lưu kỳ gật gật đầu đối với hắn mà nói làm thơ thực không khó bởi vì hắn là kẻ chép văn l i u kỳ cân nhắc chóc đã nghĩ đến một bài thơ nhìn về phía hứa thiệu nghiêm mặt nói thúc phụ ta trước đây du lãm lạc dương chùa bạch mã có một phen cảm khái làm một bài thơ hứa thiệu loắt d ư ớ i hàm trong dâu nói rằng hiện chất thơ văn song tuyệt ta m ỏ i mắt mong chờ lưu kỳ nói thơ tên chùa bạch mã kỳ tăng giết hết hung nô c h ă m vạn bình bên hông bảo kiếm huyết còn tinh lao tăng không nhìn được anh hùng hán chỉ để ý nhau nhau hỏi họ tên đây là hậu thế bắt đầu một cái bát lấy bố y thân quét ngang thiên hạ chu hoàng đế viết một bài thơ sắc khí tùy ý bá đạo tuyệt luân hứa t i ệ u muốn mượn thơ đến nước định trên thực tế chính là xem một người khí、phách. đối với lưu kỳ tới nói sửa chữa chu hoàng đế thơ là thích hợp lưu biểu sau khi nghe sửng sốt hắn không nghĩ đến nhị tử một bài thơ sắp tính lớn như vậy hứa thiệu nhưng là hút vào ngụm khí lạnh vẻ mặt khiếp sợ hắn xem lưu kỳ ánh mắt đều có chấn động cẩn thận nhìn chằm chằm lưu kỳ hồi lâu hứa thiệu mở miệng nói hiện chất ngươi bài thơ này có để vương khí a nói cách khác ngươi có để vương khí phách lưu biểu mẫn cảm tính càng mạnh hơn vội và khuyên hiện đệ ngươi cũng không thể nói lung tung a lời này truyền đi là muốn dẫn nổi sóng ngày mốt nguyện đá bình khuyến tử không tham gia hứa t i ệ u mỉm cười nói cảnh thăng hiện chất đối với ta có ân cứu mạng ta làm sao sẽ hại hắn đây lần này lời bình chỉ có người ta biết sẽ không có nó người biết theo ta thấy trung hương đại hán trọng trách nhất định rơi vào hiền chất trên người hắn xem lưu kỳ ánh mắt càng tán thưởng thơ văn song t u y ệ t có tài hoa trưởng nghĩa giúp người có nhân tâm khí phách lớn lao có lòng ngực hứa thiệu ánh mắt cũng càng thân cận tâm tư xoay một cái chủ động nói rằng liên quan với hiền chất lời bình ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ lưu kỳ chủ động nói thúc phụ m ư ợ nói hứa thiệu mỉm cười nói nguyễn đán bình trên gặp có rất nhiều danh sĩ tham gia đến lúc đó lưu biểu trước tiên hút vào ngụm khí lạnh y dì hải doãn là ân thương phụ chính đại thần lịch sĩ thương thang ở ngoài bính trọng nhâm quá giáp ước đình năm đời quân chủ là một đời hiền thần thái công là chu triều khai quốc công thần khương thượng cũng là phụ quốc trọng thần phụ tá cơ sương thành lập bá nghiệp tuân tử thần đạo bên trong ghi chép ân chỉ y doãn chu chỉ thái công có thể nói thánh thần rồi đây là đối với thần tử to lớn nhất ca ngọi lưu biểu nuốt xuống một ngụm nước bọn có chút bận tâm do hỏi hiền đệ đánh giá như vậy có hay không quá cao cơ chứ hứa t hiệu vẻ mặt t ung dung nói rằng cảnh thăng huynh lẫn nhau so sánh hiện chất có để vương khí đánh giá ta cho l ợ i bình rất dấu dốt bình thường l ợ i bình không gánh nổi hiện chất t à i hoa trên thực tế ngươi không cần phải lo lắng dù sao trước kia ta đánh giá tào tháo là chỉ thế n ă n g thần thời loạn lạc gian hùng cũng rất đặc dị lưu biểu nhìn về phía lưu kỳ trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được hỏi bà du ngươi thấy thế nào lưu kỳ thân sắc bình tĩnh không vội không nóng này nói rằng phụ thân nếu thúc phụ đều cho rằng không có vấn đề ta cảm thấy đến có thể thúc phụ là thay ta dương danh lại không phải bôi đ e n ta không cần lo lắng hứa thiệu nói hiện chất nói đúng lưu biểu không cưỡng cầu nữa gật đầu nói nếu như thế liền như thế định ra rồi khổ cực hiền đệ hứa thiệu nói rằng không khổ cực lưu biểu chủ động b ư n g rượu lên tôn cảm kích nói hiền đệ đại ân tất cả đều ở trong rượu hắn năm cha ta tử có thể chấn hương hắn thất dương ra sở trường hiền đệ có cái gì phải giúp trợ biểu tuyệt không chối tử hứa thiệu k i ê m tốn ó i hiện chất đối với ta có đại ân ta ha có thể không báo đắt đây hiền chất có đại quyết đoán đại tài hoa ta tin tưởng hiền chất tương lai tất nhiên như đại bằng trên cựu tiêu c h ấ n kinh thiên hạ lưu kỳ khiêm tổ nói thúc phụ quá khen hắn cũng là liên tiếp chúc rượu lấy đó đối với hứa thiệu tôn kính dù sao đón lấy nguyệt đán bình cần hứa thiệu hỗ trợ một hồi tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ làm tiệc rượu sau khi kết thúc lưu biểu cùng lưu kỳ dắt tay nhau đưa đi hứa thiệu sau phụ tử mới trở lại trong thư phòng ngồi xuống lưu biểu có hơi men say nhìn lưu kỳ ánh mắt kiêu ngạo tự hào vớt dâu nợ nụ cười nói rằng bà du ngươi ngày hôm nay làm rất khá lưu kỳ k i ê m tổ nói ph lưu biểu tuy rằng say ánh mắt nhưng trước nay chưa từng có bình tĩnh c h ầ m d ã i nói hiện nay quyết định hứa thiệu n g u y ệ t đá n bình lao phu nhưng chưa vừa lòng với đó muốn làm liền làm đến tốt nhất l ư u kỳ trong lòng hiếu kỳ chờ mong nói phụ thân tiếp đó còn có sắp xếp như thế nào lưu biểu trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang c h ầ m giọng nói ngươi nói bệ hạ tán thưởng ngươi là hán thất kỳ lân tin tức này cũng phải lợi dụng ngươi để mi ra người cũng tham dự n g u y ệ t đá n bình chờ hứa thiệu lời bình ngươi để mi ra người làm bộ trong lúc lo đãng thổ lộ bệ hạ đối với ngươi khen ngợi tiến một bước thêm cấm thêm hoa l i u kỳ ánh mắt sáng sủa khen gừng càng già càng tay phụ thân sắp xếp là một bước tuyệt diệu lưu Biểu nói rằng làm việc muốn cân nhắc chu toàn đem có thể lợi dụng đều lợi dụng không nên cảm thấy làm giả liền có ý kiến gì trên thực tế vẹn vẹn là nhiều cho ngươi một cái cơ hội cơ hội tới ngươi có thể nắm chắc chính là anh hùng nắm bắt không được chính là bùn nào h không dính lên tường được lưu kỳ nói t a rõ ràng lưu biểu khoát tay nói được rồi bóng đêm thâm trầm ngươi cũng xuống sớm chút nghỉ ngơi ấy l i u kỳ đứng dậy lui ra hắn ra thư phòng đứng ở trong sân nhìn đầy trời anh sao nhìn ánh trăng trong sáng trong lòng cũng là cảm xúc mãnh liệt dân trào bởi vì khoảng cách dương danh lại tiến thêm một bước lưu kỳ hơi hơi dừng lại sau trực tiếp trở lại chính mình sân điêu thuyền nhìn thấy lưu kỳ trở về phụ trách vì là lưu kỳ rửa mặt rửa đi một thân mùi rượu đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái áo bảo hai cái đã phá giới t hưởng thụ thanh xuân kéo tầng cuối cùng hàng phòng thủ người ở đêm dài dàn g g i ặ c dưới đi trên giường thảo luận nhân sinh tung hưởng tơ lụa đi tới Trưng Thất Nguyễn、Đáng、Bình, Hán Đã Kỳ l ngày hôm nay sùng khánh lâu người đông như mắc gửi vô số kẻ sĩ hoặc là thương nhân loại hình đều đến, đến rồi đều là muốn nghe hứa thiệu lời bình chứng kiến vì là nhanh hứa thiệu nguyện đ á n bình không phải là cùng bùn loãng luôn luôn cực kỳ sắc bén tốt chính là được xấu chính là xấu sẽ không tùy tiện phục người lưu kỳ rất sớm đến đến đại s ả n h ngồi xuống chờ hứa thiệu đến ở lưu kỳ bên cạnh có điện vi ở mặt khác phòng khách góc nơi còn có vương việt mi trúc cùng x ử a mọi người bọn họ cùng lưu kỳ không có ngồi cùng một chỗ la là vẫn làm không quen biết lưu kỳ người chờ hứa thiệu lời bình sau mi trúc yếu điểm ra lưu kỳ h á n thất kỳ l â n thân phận để lưu kỳ danh tiếng càng hiến hách điện vi uống rượu ăn thịt một bộ cộc lốc răng r ấ p thấp giọng nói chúa công ngày hôm nay n g u y ệ t đá n bình làm sao nhiều người như vậy một cái n g u y ệ t đá n bình thật sự có trọng yếu như vậy sao đương nhiên lưu kỳ khẽ mỉm cười hắn ăn một khối thịt cừu giải thích người hoạt thế gian hoặc là cầu danh hoặc là cầu lợi thiên hạ hấp tập đều vì lợi mà đến thiên hạ nhộn h ị p đều vì lợi mà về chính là cái đạo lý này điện vi gãi gãi đầu nghe được rơi vào trong sương ngủ hắn một cái đại lao thô không hiểu lưu kỳ nói những câu nói này lưu kỳ đánh giá bên trong đại sảnh người đông nhiên hắn con ngơi ư co r ụ t lại chỉ thấy cửa đại sảnh một cái thon gầy gầy yếu đẩy vành mắt đen phảng phất một cơn gió đều có thể thổi tới thanh niên đi tới rõ ràng là vệ trọng đạo lúc trước ở long môn sơn vệ trọng đạo khắp nơi nhằm vào lưu kỳ nhưng tự lấy nhục mất hết mặt ảo não rời đi khoảng thời gian này lưu kỳ chưa thấy vệ trọng đạo cũng không nghe tin tức trước thái u n g mới vừa về lạc dương nghe thái diễm nói vệ trọng đạo thường thường đi bãi phóng hiện tại quan hệ của sòng phương đã gãy võ chỉ là vệ trọng đạo bên người còn có một người trung niên người này chương ba mươi đầu đội tam xoa thúc phát trên người mặc tây xuyên hồng cầm bách hoa bảo eo leo lập giáp linh lung sư màn đái thể trạng s ố c vác người này tiến vào phòng khách trong né mắt đứng ở cửa lớn ánh mắt đảo qua phòng khách ánh mắt sắc bén vô cùng làm cho người ta áp lực thật lớn lưu kỳ trong lòng bốc lên hai chữ lữ bố bộ này ăn mặc chỉ có lữ bố hơn nữa lữ bố mới có uy thế như vậy chỉ là vệ trọng đạo xuất thân hà đông vệ gia là đại tộc con cháu lấy vệ trọng đạo xuất thân nên khinh bị lữ bố như vậy tỉnh châu vũ phu không nghĩ đến hai người nhưng quyến rũ cùng nhau xem vệ trọng đạo túi đầu không lưng g i dấp tựa hồ là quân sư quạt mo nhân vật thú vị l ư u kỳ cười thầm trong lòng hắn không có bởi vì vệ trọng đạo đ ị n h b ỡ lữ bố sẽ có cái đó thật e ngại lữ bố võ nghệ rất mạnh nhân trung lữ bố mã trung xích thố có thể gọi đệ nhất thiên hạ võ tướng có thể sùng khánh trong lầu không phải chiến trường nơi này không có chiến mã rong rổi hoàn cảnh lữ bố không còn ngựa xích thố bổ trợ sức chiến đấu gặp tức yếu một chút coi như điện vi bộ chiến lược tốn lữ bố l ư u kỳ cũng còn có vương việt lữ bố muốn làm khó dễ tất nhiên ăn quả đắng lữ bố mặc dù là đồng trác nghĩa tử trên thực tế đồng trác đối với lữ bố tín nhiệm cũng có hạn một cái ngay cả mình nghĩa phụ đều có thể giết người đồng chắc tuy rằng muốn dùng cũng không thể thành thật với nhau lưu kỳ đánh giá vệ trọng đạo thời điểm vệ trọng đạo vừa vặn nhìn sang trong phút chốc kẻ thù gặp mặt đặc biệt vào mắt vệ trọng đạo mắt lộ ra h ô g qua n g mạnh mẽ trùng lưu kỳ một ánh mắt liền dựa vào hướng về lữ bố nhỏ giọng thẩm thì một lúc lữ bố ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang hai bên ánh mắt va chạm lưu kỳ vẻ mặt t h ô n g rong không bị ảnh hưởng bởi vì lưu kỳ cùng lữ bố, bố không có trực tiếp đến nhưng là một bộ đằng đặc sát khí gián dấp lưu kỳ từ đầu đến cuối không có nửa điểm kinh hoàng lữ bố muốn đấu hắn không sợ hứa thiệu tiên sinh đến đông nhiên cao vút tiếng gieo hò chuyền đến ánh mắt của mọi người hướng cửa lớn nhìn lại lữ bố cũng nhìn về phía cửa lớn không còn phản ứng lưu kỳ lưu kỳ trong lòng nợ nụ cười lữ bố muốn lấy được hứa thiệu lời bình sao hoặc là vệ trọng đạo theo lữ bố cũng muốn mượn cơ hội này dương danh tranh thủ một điểm danh tiếng đáng tiếc nhất định là phí công ở tất cả mọi người chờ mong bên trong hứa thiệu đến đến đại sảnh bên trong ngồi xuống k h u vũ ca cơ lui ra đánh đàn ca cơ cũng đình chỉ t ố n nhạc hứa thiệu nhìn quanh tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy lưu kỳ nhưng không có dừng lại hắn toàn bộ nhìn quét một vòng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng trong đại sảnh náo động thanh â m huyền áo triệt để hiến t ĩ n h lại ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm hứa t hiệu hứa t hiệu vẻ mặt thản nhiên mỉm cười nói tại hạ lại mở ra nguyện đá bình là thu thập rất nhiều đại tộc con cháu t i n t ứ c chuyên môn làm một cái lời bình tại hạ lời bình luôn luôn sắp bén đắc tội địa phương xin mời chư vị tha thứ nói một cái chuyện lý thú hai ngày trước tại hạ lời bình thành lạc dương vũ gia võ đại lang bị hắn đuổi rét một trận nguyên nhân là lao phu dựa theo phán đoán của chính mình lời bình nói hắn không còn gì khác ngoại trừ vi phạm pháp lệnh chuyện gì đều làm không được trong phút chốc rất nhiều người nợ nụ cười lợi bình đến bị đuổi g i ế t này cũng thật là mới mẻ sự tình hứa thiệu mấy câu nói ấm c h ẳ n g kéo bầu không khí sau tiến vào chủ đề nói tại hạ lợi bình người số một là lạc dương dương g i a dương hoài người này thiện đọc sách vẫn đang nghiên cứu kinh điển tại hạ lợi bình không nhiều một câu nói tận tin thư không bằng không thư đa tạ hứa tiên sinh dương hoài có chút lúng túng đứng dậy một câu tận tin thư không bằng không thư đây là mạnh tử đề cập cái này cũng là nhắc nhở hắn không thể xa vào với thư bên trong hứa thiệu lợi bình không tính kém nhưng không có ca ngợi rất là bình thường hứa thiệu gật đầu lại tiếp tục lời bình hãn lời bình diệu nữ liên châu hoặc là ca ngợi hoặc là sắp bén được ca ngợi người dồn dập đứng lên nói t ạ được các bình người mặc dù đối phương khó chịu cũng không dám trở mặt chỉ có thể mặt đỏ t hai trướng rời đi hứa hiệu lời bình hơn mười người sau chuyển đề tài cao giọng nói đón lấy lời bình người là lưu kỳ người này là hán tất h dòng họ đại hán l ô cung vương sau khi ở lạc dương khá có danh thanh tại hạ hiểu rõ hắn tình huống quan thơ văn xem nhân phẩm cuối cùng hiểu rõ xuất thân cho rằng lưu kỳ tương lai xứng đáng tám chữ thương chỉ y doãn chu chỉ thái công rào trong đại sảnh tất cả xôn xao trong h chỉ y lúc nhất thời tiến bàn luận nổi lên một phía lưu kỳ nghe bên trong đại sảnh nghị luận thần xác bình tĩnh không có vội vã đứng lên nói tạng hứa tiên sinh ta cảm thấy đến lời bình không thích hợp trong đám người mi trúc đứng dậy nói chuyện biết hắn người không nhiều mi trúc không lo lắng tiết lộ thân phận chủ động nói ta nghe người ta nói thiên tử đều triệu kiến lưu kỳ t ô、so、chương Lưu ba mươi sáu nghiền ép lưu bố hứa thiệu nghe được mi trúc lời nói liếp nhìn lưu kỳ phương hướng thấy lưu kỳ thần sắc bình tĩnh không có bất kỳ hoảng loạn lại suy nghĩ mi trúc lời nói rõ ràng là cất nhắc lưu kỳ là nhờ vào đó tuyên truyền thiên tử tán thưởng lưu kỳ là hán thất kỳ lân đây là to lớn nhất ca ngợi hứa thiệu trong nháy mắt liền rõ ràng cái bên trong ảo diệu càng khâm phục lưu kỳ đổ thêm dầu vào lửa thủ đoạn hứa thiệu khẽ m ỉ m cười không đội không nóng này đạo các hạ biết chữ sao không quen biết mi trúc n g n đầu một bộ lẽ thẳng khí hùng rắn g dấp nói rằng coi như không biết chữ nhưng là ta tốt xấu có thể phân ra tốt xấu hán thất kỳ lân là hoàng đế tán thưởng ngươi tùy tiện địa chuyện một người khen có thể so với sao hứa thiệu không hề trả lời nhìn về phía phòng khách rất nhiều kẻ sĩ cười hỏi chư vị các ngươi cảm thấy thế nào nhất thời phòng khách một mảnh cười vang mỗi một người đều cảm thấy phải là vui người này đại tự không nhìn được một cái không biết ý doãn cùng thái công lại vẫn lẽ thẳng khí hùng thực sự là nông cạn vô tri hứa thiệu thu hồi ánh mắt một bộ kiên trì rắn g dấp giải thích y hải doãn cùng chu công là thương triều cùng chu triều khai quốc công thần cũng là phụ quốc trọng thần đức cao vọng trọng lưu danh sử sách là thánh hiển thời cổ mỹ trúc một bộ cộc lốc rắn g dấp cao giọng nói ta ít đọc sách ngươi cũ không thể lừa người a chu vi lại là một mảnh tiếng cười chỉ là rất nhiều người nhưng nhớ kỹ lưu kỳ bị thiên tử cho rằng hoàng minh gọi là, là hán thất kỳ lần sự tỉnh hứa t i ệ u tiếp tục giải thích ta lừa ngươi làm cái gì đấy đại h á n người luôn luôn không lừa gạt đại h á n người trong a đám người vệ trọng đạo không kiềm chế nổi tâm tư rốt cục đứng ra phản đối vệ trọng đạo hoán độc nhìn lưu kỳ một ánh mắt nhìn về phía hứa thiệu mở miệng nói hứa tiên sinh hoàng đế bậy hạ lợi bình là thực sự là ngụy còn không có được nhiệm g chứng không thể nào biết được mặt khác hứa tiên sinh nói lưu kỳ là thương t r í y doan chu t r i thái công ta xem nói không thực lưu kỳ một giới thư sinh văn không được v õ không giỏi lời trẻ con trẻ con tuổi còn trẻ làm sao có khả năng cùng tiên hiền đánh đồng với nhau đây thị phi công đạo tự tại lòng người vệ trọng đạo âm thanh cất cao mang theo một tia vị tảng cao giọng nói ta cho rằng lưu kỳ hữu danh vô thực xin mời hứa tiên sinh thu hồi đánh giá hứa thiệu mỉm cười nói ta hứa thiệu lời bình luôn luôn không sửa chữa không thu hồi lữ bố đi theo thân hắn ánh mắt sắp bén cởi xuống đội kiếm bên hông lữ bố, bố lạnh như băng nói rằng nhìn dáng dấp ngươi là không muốn phối hợp rượu ngơi không uống chỉ thích uống rượu phạt thì đừng trách bản hầu không khắc ký ngươi muốn làm sao không khắc ký liệu kỳ đứng dậy chất vân hắn mang theo điện vi nhanh chân đi ra đến nhưng trong lòng là lắc đầu vệ trọng đạo người này một điểm nhấn lực sức lực đều không có dĩ nhiên cùng lữ bố như vậy không có n à o vũ phu r à o cùng ở đồng thời lữ bố sức chiến đấu s á t thực là người tiên t a g quốc võ tướng rất nhiều người thực lực mạnh yếu có tranh luận chỉ có lữ bố thực lực không hề tranh luận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng là lữ bố chính là thiếu đầu góc dứt bỏ lữ bố trung thành thuộc tính không nói chuyện lữ bố đ ờ i này cơ duyên rất tốt xa so với lưu bảo bảo mệnh đổ t h ă n g trầm mạnh hơn nhiều lữ bố là đi tới chỗ nào đều có cơ duyên lữ bố bắt đầu ở đỉnh nguyên dưới trướng đảm nhiệm chủ bộ sau đó không lâu thiên hạ đại loạn đồng trác vào kinh đồng trác xúi dục lữ bố giết đỉnh nguyên để bạt lữ bố vì là trung lan tướng phong đô đình hậu nắm giữ đỉnh nguyên ngày xưa binh mã từ đó lữ bố bắt đầu nắm quyền sau đó không lâu lữ bố cùng vương doãn hợp mưu ám sát đồng t r á c tiến thêm một bước nữa thăng phấn vũ tướng quân giả thiết phong làm ôn hậu tuy rằng lý giác cùng quách tỷ r ế t trở về lữ bố chật vật chạy ra trường an nhưng là vừa tới duyện châu lữ bố liền gặp phải tào tháo cùng trước m ạ n trần cung nội chiến bị trước m ạ n trần cung dẫn vào duyện châu đánh cho tào tháo vô cùng chật vật lữ bố tuy rằng bị tào tháo đánh ngã nhưng là mới vừa chạy trốn tới từ châu lại gặp phải trương phi cùng tào báo mọi người nội chiến lữ bố lại hái quả đảo thuận l đã khống chế lưu bị gia quyến tào tháo cùng viên thuật giao chiến thời điểm tào tháo đại biểu triều đình nhận lệnh lữ bố vì là tạ tướng quân lại một lần nữa lôi kéo lữ bố trên thực tế lấy lữ bố càng g i à n v ậ t càng nát năng lực cùng thông minh nếu như quy thuận tào tháo liền triệt để tẩy trắng lên mở đáng tiếc lữ bố lại cùng viên thuật g i a o cùng ở đồng thời cuối cùng bỏ mình kết cuộc lữ bố một đời làm người cười người này thuộc về người món ăn lẩn còn lớn hơn không ngừng dàn vặt cuối cùng thành công đem tất cả dàn v ậ t không còn lưu kỳ đi ra đứng ở lữ bố cùng vệ trọng đạo đối diện trầm giọng nói lữ tướng quân muốn bức bách hứa tiên sinh ta lưu kỳ đầu một cái không đáp ứng. chẳng lẽ chỉ có lữ tướng quân kiếm mới sắc bén sao một câu nói đối chọi gây gắt người m u ố n chết lữ bố đằng đằng sắc khí hắn luôn luôn là bá đạo cũng không nói nhiều kiếm trong tay nhấc lên len ken một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ hướng lưu kỳ đánh xuống lữ bố đừng vội cản rỡ điện vi đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tùy theo rút kiếm đón đỡ mạnh mẽ chống đỡ lữ bố một kiếm hai kiếm dao chiến đụng vào nhau lữ bố lùi về sau một bước điện vi nhưng là lùi về sau một bước nhiều một chút lữ bố sửng sốt một chút hắn một thân võ nghệ mạnh mẽ vô địch chém xuống một kiếm sức mạnh bá đạo tuyệt lu lữ bố mặt mũi không nhịn được l ử a g i ậ n bay lên lần thứ hai nâng kiếm liền dết tới điện vi nâng kiếm giáng trả hai bên giao thủ lưu kỳ nhìn xuống chém giết hai bên điện vi ra sức giáng trả vẫn như cũ hơi yếu một chút dù sao điện vi đối mặt là đỉnh cao thời kỳ lữ bố lưu kỳ nhìn về phía vương việt khẽ gật đầu vương việt hiểu ý ngay lập tức sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ cao giọng nói đường bất bình có người dẫm sự bất bình có người quản coi như ngươi lữ bố là đô đình hầu cũng không thể ý thế hết người lữ bố t i ế p ta một kiếm ra tay vương việt thân hình như quỷ mị thời gian trong trước mắt liền vòng tới đại sành ở lữ bố phía sau đâm ra một kiếm lữ bố đối mặt điện vi hơi chiếm thượng phong có thể phía sau vương việt một kiếm đâm tới hắn chỉ có thể vội vã tranh n ẽ đồng thời vung kiếm phản công nhưng là lữ bố một kiếm vung ra vương việt người đã tách ra điện vi nhân cơ hội phản công chính diện tấn công lữ bố ở lữ bố đón đỡ thời điểm vương việt lần thứ hai nâng kiếm đâm ra chuyên đâm lữ bố chỗ yếu đ ồ n g nhiên lữ bố cảm nhận được dâng trào áp lực then chốt là vương việt xuất kiếm sắc bén xào quyết tàn nhẫn dẫn đến lữ bố rất bị động trực tiếp bị hai người đệ lên đánh lữ bố am hiểu thẳng thắn thoải mái tấn công am hiểu nhất k ỳ chiến phương thiên họa kích ở tay mượn ngựa xích thố tốc độ cùng sức mạnh lữ bố có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh hiện tại không còn ngựa xích thố không còn phương thiên họa kích lữ bố suy yếu rất nhiều vương việt cùng điện vi liên hợp một cái chính diện đánh mạnh một cái tùy thời ám sát phối hợp đến thiên y vô phùng để lữ bố liên tục bại lui đảo mắt cũng đã bị bức ép đến lui ra sùng khánh lâu phán g khách thời khắc này lữ bố vất t ư c vô cùng gương mặt chứng đỏ như giật cùng một loại máu hán xưng là nhân chứng lữ bố mã trung xích thố bây giờ lại bị đẻ lên đánh không còn sức đánh trả chút nào vệ trọng đạo thấy cảnh này ánh mắt khiếp sợ trên mặt tái nhật lộ ra thần tình không thể tin tưởng làm sao sẽ vô địch lữ bố làm sao liền bại cơ chứ chương ba mươi bảy thái ung không thể chờ đợi được nữa muốn gà nữ vệ trọng đạo thấy lữ bố bị thua trong lòng nhỏ máu càng đầy dây vô tận l ử a giận hắn chủ động đi bãi kiến lữ bố đồng ý thế lữ bố bày mưu tinh k ế trở thành lữ bố mưu sĩ mục đích chính là muốn mượn lữ bố đến nhằm vào l u kỳ hiện tại nhưng là thất bại vệ trọng đạo vẫn là không từ bỏ lữ bố võ nghệ cao cường vạn nhất còn có cơ hội đây vệ trọng đạo nhìn về phía lui ra phòng khách lữ bố sau mực khắc trong mắt con ngươi còn dù lại điện vi cùng vương việt giết tới trong n g a y mắt lữ bố n h ấ c theo b ộ i kiếm xoay người liền chạy bỏ xuống thành tựu i mưu sĩ vệ trọng đạo vệ trọng đạo biểu hiện càng là lung túng hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đi trở về điện vi không nhịn được dùng mình một cái tuy nói vương việt lui về ngồi vào có thể riêng là điện vi một người liền có thể để hắn chịu không nổi vệ trọng đạo trong lòng biết không ổn liền dự định tách ra điện vi đi ra ngoài nhưng là hắn mới vừa bước ra hai bước liền bị lưu kỳ gọi lại vệ trọng đạo ta nhường ngươi đi rồi sao điện vi đưa tay ra ngăn cản vệ trọng đạo vệ trọng đạo trong lòng hoảng loạn nhưng quật cường xoay người n g h n n đầu nhìn về phía lưu kỳ cao giọng nói lưu kỳ lẽ nào ngươi muốn cho người đánh đập ta sao ban ngày ban mặt ngươi muốn hành hung sao lưu kỳ trước tiên hướng vương việt phương hướng chắp tay nói tạ một bộ chiêu hiền đãi sĩ răng rấp mới nhìn về phía vệ trọng đạo trầm giọng nói vệ trọng đạo ta chỉ là gọi ngươi dừng lại lúc nào nói rồi muốn đánh ngươi ta không phải lưu bố hơi một tí uy hiếp muốn giết người vệ trọng đạo trong lòng không chắc chắn cắn tắc nói ngươi muốn làm gì lưu kỳ cười khẽ nói rằng không nên cấp không nên hoảng ta sẽ không làm cái gì chính là muốn cùng ngươi nói mấy câu vệ trọng đạo trầm mặc không nói hắn xem lưu kỳ ánh mắt nhưng giận không quen lưu kỳ không đem vệ trọng đạo để vào trong mắt nhưng không có ý định liền như thế vương tha vệ trọng đạo hắn ánh mắt sắc bén mở miệng nói số một ngươi vệ trọng đạo là hà đông vệ gia con cháu danh môn vọng tộc xuất thân bây giờ nhưng c a n g nguyện làm lữ bố cho săn lữ bố là a cơ chứ vệ công vì quyền thế giết chết thủ trưởng chính là bất trung vệ tư vì lợi ích giết chết nghĩa phụ chính là bất hiếu ngươi hiện tại cống hiến cho một cái bất trung bất hiếu vũ phu không biết vệ gia liệt tổ liệt tông giới suối vàng có biết có thể hay không tức giận đến lại chết một lần mấy câu nói sắc bén như lao Vệ thứ r ọ n g đạo sắc mặt t ba ngươi n khuyến khích lữ bố, bố hành vi không có ảnh hưởng đến ta nhưng ảnh hưởng đến tham gia nguyện đán bình kẻ sĩ làm cho rất nhiều người không tới lời bình ngươi càng là tội lớn lao yên ngày hôm nay là hứa tiên sinh tổ chức nguyện đán bình thắng này g ta liền không đánh người tha cho ngươi một lần thế nhưng ngươi nhớ kỹ lần sau lại dám xuất hiện ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần lan cút khỏi sùng cánh lâu lưu kỳ tay háo lớn phất một cái cao giọng q u á t lớn vệ trọng đạo cút khỏi sùng cánh lâu trong đám người mi trúc h ò hét vệ trọng đạo ngươi mất hết kẻ sĩ mặt mất hết vệ da mặt cút khỏi sùng cánh lâu lao tử nếu như là cha ngươi trực tiếp đem ngươi giết chết không trực tiếp đem ngươi bắn ở trên tường ngươi mẹ kiếp nam nhi bài thước đối với bất trung bất hiếu lữ bố vâng vân dạ dạ làm mất đi chúng ta mặt cút khỏi sùng khánh lâu càng ngày càng nhiều kẻ sĩ h ò hét lên lưu kỳ lời nói đến mức rất rõ ràng vệ trọng đạo cùng lữ bố một phen đảo loạn q u g i à y nguyệt đ ắ n bình tương đương với dẫn đến mấy người khả năng mất đi lời bình cơ hội vì lẽ đó vô số người mắng to vệ trọng đạo trên mặt nóng ra không nhịn được trong lòng hắn đoán hận lưu kỳ quá á c độc kích động sùng khánh trong tòa nhà sĩ tử nhằm vào hắn cô lập hắn dẫn đến từng cái từng cái đối với hắn nói lời á c độc trong lòng hắn phất nộ làm cho hô hấp đều càng gấp đáp lồng ngực phập phồng vệ trọng đạo dối tay chỉ vào lưu kỳ mới vừa muốn nói chuyện nhưng là cổ họng một, ngọn, một vệ trọng đạo bưng lồng ngực mặt như dây vàng vô cùng chật vật vô cùng t r ă n g trường vệ trọng đạo đầu góc c h n váng cứng răng chống đỡ một lúc nhưng là thân thể mềm nhún co quắp ngã trên mặt đất tình cảnh này rơi vào hắn tùy tùng trong mắt tùy tùng vội vã chạy tới đỡ lên vệ trọng đạo phi mau rời đi lưu kỳ không có đuổi đánh tới cùng xoay người đối mặt hứa thiệu khiêm tốn nói hứa tiên sinh bởi vì chuyện của ta dẫn đến n g u y ệ t đán bình được ảnh hưởng xin mời hứa tiên sinh thứ lỗi không sao cả hứa t i ệ u cười lắc đầu trong lòng hắn càng là tán thưởng bởi vì vừa nãy lưu kỳ lôi kéo khắp nơi áp chế v lưu kỳ bên người có một cái h ổ tướng hơn nữa đi ra giúp đỡ kiếm khách khả năng cũng là lưu kỳ người lưu kỳ không đơn giản vừa vặn là như vậy mới có thể xác minh quyết định của hắn hứa thiệu nghĩ đến bên trong n u cười càng là xán l ạ liền tiến một bước bắt đầu lời bình bởi vì tâm tình tốt hứa thiệu chuyên môn lời bình một chút ngoài ngạch kẻ sĩ một hồi n g u y ệ t đán bình chủ và khách đều vui vẻ lưu kỳ không có xin mời hứa thiệu đi lưu ra làm khách bởi vì phải tránh hiểm nghi hứa thiệu tự mình rời đi lưu kỳ nhưng là mang theo điện vi thẳng về nhà nguyễn đán bình tin tức tùy theo chuyên g a tin tức trước hết chuyển tới thái ra chuyển tới thái Ung trong thái ung sau khi nghe trên mặt nụ cười sán lạc nhìn về phía bên cạnh hiệp trợ hắn thu dọn tư liệu thái diễm cười dài mà nói diễm nhỉ có nghe hay không hoàng đệ nhận lưu kỳ vì là hoàng minh t á n thưởng lưu kỳ là hán thất k ý lân h ứ a thiệu lời bình cũng nói lưu kỳ là thương chỉ y doan chu chỉ thái công tiểu từ này thực sự là không đơn giản thái diễm gật gật đầu trong lòng cũng vì tình lan g vui mừng trên mặt càng là nụ cười tỏa ra thái ung loắt dưới hàm trong dâu trầm g i i nói ánh mắt lao phu quả nhiên không sai lưu kỳ tiền đồ không thể đo lường tiểu từ này không t h ẹ là lao phu người được chọn ai đáng t i ế p kết hôn thời gian quyết định thái d i ệ m sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi phụ thân tại sao cảm khái thời gian quyết định cơ chứ thái ung một bộ bức thiết dáng dấp nói rằng lưu kỳ như vậy hiện t ế đó là đốt đèn lồng đều tìm không được đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường ai lão phu cũng không nhịn được muốn sửa đổi hôn kỳ sớm đem ngươi gà đi thái d i ệ m có chút thèm t h ù n g nữ u m ô i nói ngài nói như vậy ta giúp đỡ ngài thu dọn h á n thư tư liệu thái ung cười nói nhà đầu gốc cha liền chỉ đùa một chút lại nói trai lớn gà chồng có cái gì tốt thèm thủng lão phu tìm tới con rể tốt mang ý nghĩa ngươi tì ngươi có một cái tốt dựa vào chính là hạnh phúc lớn nhất cũng là lao phu to lớn nhất vui mừng thái diễm mừng một tiếng gật gật đầu trong mắt nàng hiện ra thần sắc mong đợi bởi vì thời gian ngày lại ngày trôi qua khoảng cách hôn kỳ không xa trong lòng nàng đã chờ mong một ngày tiên a Trưng 38, tính toán lên u quốc Tướng trong đại sánh. Đồng chắc phủ, sánh. đại Đồng ý ngồi, vừa uống rượu, một vừa thưởng thức ca cơ k u vũ. Mười t h g giác hạ khí thêm tuần trời, tiêu mát có cảm rất là kích động không thể không nói lạc dương nữ tử chính là đẹp đẽ da thịt trắng hơn tuyết da rẻ càng làn nộn đến vô cùng mịn màng xinh đẹp đáng yêu làm cho người ta mềm mại vô cùng cảm giác không giống tây lương nữ nhân màu da lệnh n g m đen mò lên còn thô giác hắn xoa xoa những cô gái này da thịt phảng phất là tơ lụa như thế hai chữ rất trơn đồng c h ắ c lại là một chén rượu và bụng ở một tiếng no nê n đứng lên hướng khiêu vũ ca cơ đi tới hắn nhìn thấy bên trong một cô gái thân thể thức tha vóc người thon dài, vòng eo dịu dàng nắm chặt liếm láp lại môi dội ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn nước ra một tấm sư khẩu c ư ờ i ha ha nói ngày hôm nay liền ngươi ca cơ mềm mại thân thể cứng đở cười đến miết cưỡng căn bản không dám phản kháng quốc tướng đô đình hầu lữ bố cầu kiến nhưng vào lúc này một tên người hầu vội vội vàng vàng tiến vào hành lễ sau nói lữ bố một mặt bi phận r ă n g rớp nói xin mời quốc tướng làm chủ đồng trắc sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến chính đang cao hứng lữ bố kẻ này dĩ nhiên đến rồi đội làm người bình thường vào lúc này đến đồng trắc nhất định phải thu thập một trận bởi vì lữ bố võ nghệ mạnh mẽ vô cùng càng nắm giữ tịnh châu tỉnh nhuệ kỵ binh là đồng trắc luôn là người đồng trắc mới đẻ xuống lựa giận Đồng chắc bởi u ô n vì lưu kỳ thân phận không đơn giản lại có cao thủ bảo vệ hắn không dễ giải quyết đã nghĩ đến đồng trác lưu kỳ xưng là hán thất kỳ lân xưng là cái gì hoàng minh còn nói là thường chỉ y doan chu chỉ thái công đây là bảo vệ hoàng đảng thân phận lữ bố cho rằng đồng trác sau khi biết khẳng định phẫn nộ muốn mượn đao giết người lữ bố hành lê nói nghĩa phụ đồng trác trên mặt không nhìn ra b u ồ n vui gật đầu nói phụ tiên con ta ngươi hôm nay tới có chuyện gì không lữ bố cấp tốc nói nghĩa phụ ta là tới tố giác lưu kỳ lưu kỳ ở bề ngoài tuân t ò n g nghĩa phụ trên thực tế dắp tâm hạ i người muốn cùng nghĩa phụ làm trái lại càng là có thể coi là kế nghĩa phụ đồng trác dày đặc lông mày dưng lên bắt tự lông mày dựng thẳng trên người có thêm một vẻ sắc khí hỏi tại sao nói như vậy lữ bố giải thích ngày hôm nay ở sùng cánh lâu hứa thiệu cử hành nguyện đá bình lợi bình lưu kỳ là thường c h i ý doan chu chi thái công còn có người nói hoàng đế nhận lưu kỳ vì là hoàng huynh nói lưu kỳ là hán thất kỳ lân nghĩa phụ lưu kỳ t u ổ i không l ớ n lắm kỳ thực giấu diếm gia tâm là đứng ở hoàng đế m ộ t phương muốn đối phó nghĩa phụ đồng chắc trong lòng cũng hơi kinh ngạc hứa thiệu l ờ i bình đã vậy còn quá cao đồng chắc không có phẫn nộ phân phó nói nếu ngươi nói như vậy b ổ tướng thông báo lưu kỳ đến một chuyến xem hắn nói như thế nào lữ bố sửng sốt một chút có chút cấp thiết liền hội và nói nghĩa phụ lưu kỳ kiên định đứng ở hoàng đế mộc phương người như vậy nên trực tiếp chu diện ngăn chặn hậu hoạn g à i hiện tại mu phi thường không sáng suốt đồng trác hít mắt trong mắt lập lọe vẹ l ạ n h lùng chất vấn ngươi là đang dạy bổn tướng làm việc sao lữ bố vội và nói g n không dám đồng trác hừ một tiếng nói tin ngươi cũng không dám nếu ngươi chỉ trích lưu kỳ bổ tướng đem người gọi tới hỏi một câu dĩ nhiên là biết lúc này đồng trác liền sắp xếp người đi thông báo thời gian không lâu lưu kỳ vô cùng lo lắng đến rồi hắn mới vừa về nhà bên trong phải đến quốc tướng phủ người thông báo chỉ có thể vội vã tới rồi hắn tiến vào phòng khách trong né mắt nhìn thấy lữ bố liền rõ ràng là lữ bố đến cáo trạng lữ bố muốn mượn đồng trác đối phó hắn lưu kỳ không d á m xem t h ư ờ n g lên tinh thần hắn đi đến đại sảnh bên trong hành lễ nói bái kiến đồng tương đồng chắc loắt dưới hàm d â u ria r ầ m rạp ánh mắt lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề hỏi lữ bố mới vừa nói ngươi thành t i ự u hán thật kỳ lân thành t i ự u thương c h ỉ y d o a n chu chỉ thái công càng là hoàng đệ hoàng minh có thể coi là kế bổ tướng muốn cùng bổn tướng l à địch ngươi là thấy thế nào đây oan uống a lưu kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời lữ bố lạnh mặt nói nghĩa phụ ngài đừng tin tưởng lưu kỳ chuyện ma quỷ hắn là hán thất dòng họ là người của lưu gia không thể thế nghĩa phụ cống hiến cho người như vậy chính là nhất định phải đối phó nghĩa phụ hoang đường lưu kỳ cao giọng phản bác lưu kỳ nghĩa chính n u ô n từ nói lưu tướng quân nói ta lưu kỳ là hán thất dòng họ xác thực như vậy nhưng là ngươi nói ta không thể thế đồng tương hiệu lực là có ý gì đây chẳng lẽ ngươi cho rằng đồng tương là phản bội là phản tặc là muốn xoắn hán tự làm sao ta ta lữ bố trong lúc nhất thời nói lắp lưu kỳ đem hán chỉnh bối rối lữ bố trong lòng là muốn như vậy liền cho rằng đồng chắc muốn xoắn hán dù sao đồng chắc phế bỏ hoàng đế còn tự linh tướng quốc đây là từng bước một nắm quyền tiết tấu nhưng là l u kỳ đứng ở hắn góc độ nói đồng chắc là phản tặc phản bội tương đương với nhằm vào hắn dù sao đồng chắc khẳng định không vui làm phản tặc đồng chắc sắp mặt nhất thời lạnh xuống hắn tuy rằng phế bỏ hoàng đế trên thực tế chính là lập uy hơn nữa hắn đối với hoàng đế luôn luôn trung tâm nhất quán hắn. hắn biết rõ cần hoàng đế cũng chưa từng nghĩ đến xoắn hắn đồng chắc đứng lên đi xuống đi đến lữ bố trước mặt ánh mắt nhìn chằm chằm lữ bố hỏi phụ tiên ngươi là nghĩ như vậy sao ta không có lữ bố liền vội và nói liệu kỳ tiến một bước nói người lữ bố nếu không có như thế nghĩ tại sao cho rằng ta không thể là động tương hiệu được đây ta là hán thất dòng họ đương nhiên phải chung với hán thất đồng tương cũng chung với hán thất vậy thì không hề mâu thuẫn không chỉ đồng tương ổn định triều đình thế cuộc công ở xã tắc là đại hán triều đại công thần đồng tương công lao cùng chấp chính nhất định phải kéo dài ta lưu kỳ bất tài đồng ý kéo dài đồng tương chấp chính lý niệm càng hy vọng lấy đồng tương làm mục tiêu tương lai ta liền hờ vọng xem đồng tương như thế giúp đỡ đại hán đồng tương mạnh mẽ không thể nghỉ ngờ nhưng là người mạnh mẽ thường thường không phải là bị kẻ địch đánh bại mà là bên trong gặp sự cố tỷ như hiện tại lữ bố công kích ta đây chính là bên trong nội háo l i u kỳ mấy câu nói sau ánh mắt chân thành chân thành nói ngày hôm nay lữ bố có thể công kích ta ngày mai liền có thể công kích lý nho tiên sinh n h ư phụ tướng quân mọi người thậm chí còn tương lai còn khả năng nhằm vào đồng tương một lần bất c h u n g người cả đòi bất c h u n g một câu nói đ ồ n g t r ắ c sắc mặt xâm lệnh đ ồ n g t r ắ c trong nháy mắt đã nghĩ đến đinh nguyên mặc dù là hắn mê hoặc lữ bố phản bội làm cho lữ bố giết đinh nguyên có thể lữ bố bất c h u n g là đ ồ n g t r ắ c cũng kiên kỵ lữ bố càng là sắc mặt đại biến hắn vội vã hướng động trác nhìn lại thấy động trác mặt trầm như nước ánh mắt băng lạnh liền chuẩn bị nói chuyện giải thích nhưng là đồng trác cũng thuận theo nhìn sang dựng thẳng bắt tự lông mày đằng đằng sát khí giơ tay chính là một cái tát rơi xuống đúng bàn thai vang r ộ i vang vọng ở đại sảnh lữ bố mạnh mẽ đã trúng đồng chắc một cái tát trên mặt nóng rác trong lòng càng là l ử a giận g ú t trời hắn vì đồng chắc giết chết nghĩa phụ đ i n h nguyên b á i đồng chắc làm nghĩa phụ hiện tại đồng chắc bởi vì lưu kỳ chỉ làm mấy câu nói liền khiến hắn bắt thai trực tiếp xử trí hắn trong lòng hắn không phục hắn tay nắm chặt thành nằm đấm nhẫn nhịn đau đớn trên mặt vô cùng phẫn nộ coi như là đồng chắc cũng không nên như vậy đục nhà hắn lữ bố mạnh miệng trận mắt nhìn đồng chắc đối với lữ bố lự hơn nữa lữ bố quận cường cử động trong lòng càng là không thích lạnh như b ă n g hỏi ngươi một bộ phẫn nộ răng rớp chẳng lẽ muốn lại một lần nữa giết cha sao chương ba mươi chín đồng chắc cũng phải gả nữ cho lưu kỳ lữ bố bị đồng chắc chất vấn trong lòng run lên vội vã giải thích nhi tử không dám l ư u kỳ bù đ a o đạo lữ tướng quân ngoài miệng nói không dám kỳ thực khẩu phục tâm không phục theo ta thấy ngươi là có tâm làm trộm không có gan làm trộm trong lòng vẫn cư đối với đồng tương bất mãn vẫn như cũ không phục đúng không lữ bố nghe được càng là phẫn nộ đáng ghét ta lưu kỳ kẻ này tới dầu lên lửa càng gặp làm tức giận đồng chắc bởi vì hắn rõ ràng đồng c h á t tình khí cực kỳ táo bạo một lời không hợp liền giết người lữ bố không lo được trong lòng tức giận vội vàng nói nghĩa phụ ngài tuyệt đối không nên tin tưởng lưu kỳ lời nói người này tuyệt đối là dắp tâm hại người lưu kỳ si cười một tiếng giải thích ta một giới bản thân đồng tương vui lòng đề bạn để ta đảm nhiệm điện quân gia quý ta không có lương thảo đồng tương ở tự thân gian nan điều kiện tiên quyết cũng phân phối ba vạn cân lương thực không chút khách khi nói không có đồng tương chống đỡ bậy hạ không lọt mắt ta hứa thiệu cũng không lọt mắt ta ta tất cả là xây dựng ở đồng tương coi trọng cơ sở trên đây mới là căn bản ta cảm kích đ ồ n g tương cũng không kịp tại sao muốn dắp tâm hại người tại sao muốn phản đối đ ồ n g tương l ữ bố n g ư ơ i là tiểu nhân lấy lòng tiểu nhân đố i lòng của cô tử n g ư ơ i đ ấ u k ỵ ta dương danh khắp nơi nhằm vào ta thực sự là không cần thiết nhân trung l ữ bố m ã chung xích thố không nên là như vậy độ lượng n g ư ơ i tốt xấu là đồng tương nghĩa tử đồng tương độ lượng n g ư ơ i không học được đồng tương chiêu h i ể n đại sĩ n g ư ơ i không học được một mực không biết từ nơi nào học bụng dạ hãy hỏi này không được không nữa cải n g ư ơ i gặp đi nhằm vào l ạ lối lưu kỳ mấy câu nói hoàn toàn là đùng đùng đánh l ư bố mặt không cho tự bố nữa điểm mặt mũi l ư bố hai gõ má giật giật trong lòng phân nộ lưu kỳ nhìn về phía đồng trác tiếp tục nói đồng tương bất kể nói thế nào ta cùng lữ bố là người trên một cái thuyền có ma sắt rất bình thường c ả m t ạ đồng tương thế tại hạ chỗ dựa ta tin tưởng lữ tướng quân cũng rõ ràng sai lầm có đồng tương ở lương trước hắn không dám lại làm b ự a đồng trác nghe xong lưu kỳ lời nói ánh mắt khen ngợi khích lệ nói không thẹn là bổn tướng coi trọng người có giấc n ộ lưu kỳ nói rằng đồng tương quá khen lữ bố tức giận đến hai mắt phun lửa cao giọng nói nghĩa phụ ngài không muốn tin tưởng lưu kỳ hắn là lừa dối ngài vô liêm sỉ đồng trác triệt để phân nộ t h a n h cựu khổ chủ lưu kỳ không có tiến một bước truy cứu lữ bố trái lại bụng dạ hỏi đồng trác l ử a g i ậ n dâng lên một cước liền đạp đi ra ngoài ẩm đem lữ bố đạp đổ trong đất trên chỉ có điều đồng trác tuy rằng phẫn nộ nhưng còn có lý trí hắn rõ ràng lữ bố có thể gõ nhưng không thể triệt để trở mặt đồng trác tay háo lớn phất một cái q u á t lớn nói lan cút đi cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm không, có bổn tướng mệnh lệ, không cho ra ngoài lữ bố sâu sắc nhìn đồng trác một ánh mắt lại o á n độc nhìn lưu kỳ một ánh mắt cắn răng xoay người rời đi lưu kỳ trong lòng cân nhắc lữ bố người này đầu g ó không thế nào bình thường có thể dưới trướng có một ít nhân tài nếu như có thể đào góc t ư ờ n g là tốt rồi hy vọng lữ bố lần sau trở lại nhằm vào hắn liền không phải lần này đơn giản như vậy có thể tiến một bước đào t ư ờ n g đồng chắc biểu hiện khôi phục lưu hòa xem lưu kỳ ánh mắt càng tán thưởng đ ố n g n h i n nói lưu kỳ ngươi thật sự khâm phục bùn tướng sao đương nhiên lưu kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời đồng chắc bên người cũng có thứ tốt v ư u đồng chắc tây lương kỵ binh càng là tình nguyện nếu như có thể hao điểm lông cựu đối với lưu kỳ thực lực khẳng định có to lớn tăng lên chí ít hiện nay hắn vẫn không có kỵ binh mỹ trúc có tiền có thể cung cấp sung túc lương、thảo. giai đoạn hiện tại muốn mua đến rất nhiều chiến mã cũng không phải chuyện dễ dàng không chỉ có muốn có tiền còn muốn có con đường không phải người bình thường có thể tùy tiện cho tới nên hống thật đông c h á c còn phải hống tốt lưu kỳ tâm niệm cấp chuyển sau nghĩ rõ ràng tiến một bước nói rằng đồng tương ân tình tại hạ trước sau ghi khắc đồng c h á c một lần nữa ngồi xuống thử dọ xét nói lưu kỳ a n g ư ờ i là nhân tài người như n g ư ờ i mới nên ngựa tốt phối tốt an không bằng bông tha thái u n g con gái cưới bổn tướng con gái trở thành bổn tướng con rể ngươi liền có thể một bước lên trời lưu kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút lo lắng sự tỉnh trung quy là đến rồi chỉ là lưu kỳ vẻ mặt chất định đúng mực nói thừa tướng ý tốt tại hạ chân thành ghi nhớ thứ tại hạ không thể đáp ứng đồng chắc trợn mắt lên trên mặt sát khí hiện lên lạnh lùng nói làm sao ngươi luôn mồm luôn miệng nên vì bổn tướng hiệu lực muốn làm bổn tướng người như vậy liền bổn tướng con gái cũng không muốn cưới sao lưu kỳ tâm nói tự nhiên không muốn một mình ngươi tây bắc đại lao t h u đầy mặt dữ tợn con gái có thể đẹp không huống chi cưới đồng chắc con gái cùng đồng chắc chính là chiều sâu trói chặt hắn hiện tại qua loa đồng chắc ngoài miệm vì là đồng chắc hiệu lực tương lai có thể b i giải thông ra sau liền không giống nhau lưu kỳ hít sâu một cái giải thích nếu như tại hạ cùng thái diễm không có đính hôn đổng nhìn nhau trên ta đó là phúc phận của ta nhưng là ở ta vắng vẻ không nghe vẫn là một giới bạch thân thời điểm thái tiên sinh không chê càng có thái diễm một mảnh phương tâm ta làm sao có thể phụ lòng đây gặp phải chỗ tốt bỏ qua vợ cả gặp phải lợi ích vứt bỏ tất cả như vậy phong cách hành sự không phải ta lo liệu nhân sinh lý niệm ta lúc trước dám nói năng có khí phách quát lớn lữ bố cũng là bởi vì hắn tham lam vô độ thấy lợi có nghĩa bây giờ nếu như ta vứt bỏ thái diễm cùng lữ bố có cái gì khác biệt đâu l ư u kỳ sắc mặt nghiêm túc nói năng có khí phách nói nếu như lúc này ta cưới vợ đồng tương con gái ngài thật có thể lọt nổi vào mắt xanh ta sao nếu như ta vì vậy mà chọc giận đồng tương mời ngài bãi miễn ta chức quan cướp đoạt ta tất cả ta không một câu h á n hận đồng trác hơi kinh ngạc trong mắt nhưng có thêm một vệ tán thưởng đều nói người đọc sách là sương mềm đầu l ư u kỳ tiểu tử này cũng không phải người có cơ khí khiến người ta yêu thích đồng trác sửa lời nói l ư u kỳ bùn tướng chỉ là tham dò ngươi không cần lưu ý ngươi không muôn cưới bùn tướng con gái vậy coi như mặt khác ngươi cứ việc k i ê n tâm bổn tướng sẽ không bãi miễn ngươi chức quan ngược lại còn có thể đưa hai ngươi có chỗ tốt lưu kỳ lập tức nói tạ đồng tương đồng trác đối với lưu kỳ trả lời rất hài lòng che kín dư t ậ n trên mặt nụ cười tỏ ra hỏi ngươi đều không dò hỏi liền đáp ứng không lưu kỳ nói rằng đồng tương sẽ không hại ta đồng trác cười ha ha thân thể nghiêng về phía trước tựa ở trên b à n nói rằng số một ngươi là người trẻ tuổi cần phải có người dẫn cùng chỉ điểm bổn tướng tự mình dẫn d â n g ngươi bãi tuân sảng vì sư thứ hai ngươi cưới vợ thái diễm thời điểm b ổ tướng tự mình làm người chứng hôn l i u kỳ trong lòng suy nghĩ nhất thời rõ ràng đồng mập mạp không đơn giản thông ra kế hoạch không được lập tức đổi thành chiều sâu buộc chặt kế hoạch đồng trác tự mình giật dây để hắn bãi sư còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người t h ế hắn chứng hôn an vị thực quan hệ của song phương để lưu kỳ c u ố n vào đồng trác trên người vấn đề là hai việc đối với lưu kỳ đều không có ảnh hưởng vũ bái sư tuân sản g càng là một việc chuyện tật h tốt tuân sản g tự tử minh là tuân gia trưởng m ô n nhân cũng là tuân lúc thúc phụ tuân sản tổng cộng có bác minh đệ xưng là tuân thị bắt long tuân sản đánh giá là tuân thị bắt long tử minh vô song nếu như lưu kỳ có thể bái sư tuân sản l i ê n rút ngắn cùng tuân ra quan hệ cũng rút ngắn cùng tuân lúc quan hệ đây là t r ă m lợi mà không có một hại chương bốn mươi dùng tuân lúc lập quan hệ đồng c h ắ c thấy lưu kỳ không có trả lời ngay thử do xét nói ngươi từ chối bổn tướng con gái còn muốn bổn tướng lòng tốt sao lưu kỳ nói rằng đồng tương ta là lo lắng đồng c h ắ c hỏi lo lắng cái gì lưu kỳ giải thích tuân sảng đảm nhiệm t ư không là một trong tham công hơn nữa tuân sảng đương đại đại nho sức ảnh hưởng vượt xa hắn kẻ sĩ muốn bay tuân sảng vi sư e sợ có rất lớn độ khó đồng trắc trầm giọng nói tuân sảng đáp chuyện không đồng ý ngươi không cần phải để ý đến Bụt ư làm làm ông lão chính là tuân sản g hãn thân xuyên áo bào màu đen đầu đội tiến vào hiền quan biểu hiện nghiêm túc nghiêm túc thận trọng dù cho đối mặt đồng trác tuân sản g cũng không có một tia e ngại đúng một hành lê nói nhìn thấy đồng tương đồng trác lộ ra một vện nụ cười mỉm cười nói tuân công bộ tướng dưới t r ư ớ n g điện quân giáo húy lưu kỳ t à i hoa chắc việt đáng tiếc không có danh sư giáo dục bộ tướng dự định để hắn bái ngươi làm thầy ý của ngươi như thế nào tuân s à n g nhìn lưu kỳ một ánh mắt trong mắt mang theo nồng đậm căm ghét biểu hiện không thích đồng trác là dã man vũ phu mang binh vào chiều sau còn phế lập hoàng đế to gan lớn mật khiến người ta căm hận vừa vặn là bởi vì căm ghét cùng khinh bi đồng trác lúc trước đồng trác nhận lệnh hắn đảm nhiệm bình nguyên tương tuân sảng trực tiếp từ chối đồng trác phái người uy hiếp bất đắc dĩ tuân sảng mới đáp ứng rồi tiền nhiệm ở đi nh tuân sản g lại nhận được đồng c h á c đề bạt nhận lệnh vào triều đảm nhiệm quan ngọc hân tuân sản g thay đổi con đường hướng về trong triều đi vừa tới lạc dương nhậm chức ba ngày lại bị đề bạt làm tư không thủ đoạn này cùng trình đích thái ung là như thế đồng c h á c trình đích thái ung vừa bắt đầu cũng không muốn bị đồng c h á c uy hiếp sau không thể không vào triều đi nhậm chức theo liền bị lửa tốc đề bạt ngăn ngắn thời gian các đời thị ngự sử chỉ thư thị ngự sử thượng thư lại thăng nhiệm ba quận thái thú lưu chức thị trung tuân sản là trà trộn quan trường nhân tỉnh hiểu được đồng trác thủ đoạn liền là cố ý thi ân nhưng là hắn vẫn như cũng bất mãn tại đây dạng điều kiện tiên quyết lưu kỳ thành i ể u thái ung con rể tương lai nhưng cùng đồng trác r ạ o cùng ở đồng thời để tuân sàng rất bất mãn hắn tay háo lớn phất một cái quả quyết nói lão phu tuổi già sức yếu tinh lực không an thua không cách nào giáo dục lưu kỳ xin mời đồng tương khác chọn ứng cử viên đồng trác mỉm cười nói y h ã buồn tương xem tuân công thân thể rất tốt hoàn toàn có thể giáo dục lưu kỳ tuân sàng lắc đầu nói dạy không được đồng trác thấy tuân sàng không phối hợp sắc mặt nhất thời đổ hạ xuống hắn nhìn về phía lưu kỳ vừa lúc vào lúc này lưu kỳ chủ động nói rằng đồng tương ở xuống thân phận thấp kém cũng không triển vọng xác thực không xứng làm tuân công đệ tử đồng trác đẩy mặt giữ tợn run dậy cảm thấy đến bị mất mặt hắn lời thề son sắt muốn an bài lưu kỳ bài sư lại bị tuân sảng từ chối mặt mùi hướng về nơi nào đặt đồng trác hảo ngôn hảo ngữ không được nụ cười trên mặt biến mất tay nhấn ở bên hông trên chuỗi kiếm trầm giọng nói tuân sảng chẳng lẽ bổn tướng đã thất thế nói chuyện không có tác dụng sao tuân sảng vẫn như c ũ không có đồng ý nói rằng đồng tương lao phu xác thực là tuổi già sức yếu không chịu nổi gánh nặng l ê n k e n đồng trác rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm sắp bén nhắm ngay tuân sảng lồng n g đồng trác nói năng có khí phách nói lao thất phu ngươi cho rằng bổn tướng bảo kiếm không. sắc bén sao cũng hoặc là ngươi cho rằng bổn tướng không d á m diệt ngươi tam tộc sao cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ ngày hôm nay nhất định phải đáp ứng và không ngươi liền ở lại tướng phủ lưu kỳ tâm tư cấp tốc chuyển động đồng trắc sắp xếp tương đương với để hắn tiến một bước bị tuân sảng căm ghét đồng thời cũng làm cho hắn tiến một bước quân vào đồng trắc trên người chỉ là lưu kỳ có chính mình dự định hắn chắc chắn có thể hóa giải cùng tuân sảng hiểu lầm tuân sảng nhưng là vô cùng phẫn nộ hắn thẳng tắp lồng ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà lồng ngực chập trùng lúc trước hắn từ chối xuất sĩ đồng trắc lại như thế vi hiếp hiện tại đồng chắc lại một lần nữa uy hiếp hết lần này đến lần khác thực sự là đáng ghét thất phu tuân sảng trong lòng mắng to một câu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lưu kỳ ánh mắt càng là căm ghét hắn cùng thái ung đều là đại nho cũng đều biết bây giờ tuân sảng cảm thấy đến thái ung quả thực mắt bị m ù dĩ nhiên tuyển lưu kỳ vì là tế vưu lưu kỳ là hắn thất dòng họ ư ở n là họ lưu con cháu tuân sảng chừng lưu kỳ một ánh mắt sau trong lòng hơi làm suy nghĩ liền đã quyết định hắn không trêu chọc nổi đông trác vậy thì lấy qua loa xác lược mở miệm nói đồng tương lưu kỳ cái này đệ tử ta nhận lấy không có chuyện gì khác ta li đồng trác nói rằng bài sư sự tỉnh nhất định phải rộng rãi mời kẻ sĩ chứng kiến đến lúc đó bộ tướng tự mình đi ngươi quý p h ụ trúc tuân sảng hơi thay đổi sắc mặt đồng trác này thất phu trước sau như một khiến người ta buồn nôn một mực hết cách rồi hắn bất đắc dĩ gật đầu nói lao phu biết rồi sẽ chọn sắp xếp thời gian cáo tử tuân sảng hành lễ sau bước nhanh rời đi đồng trác hướng lưu kỳ đầu đi đắc ý vẻ mặt mỉm cười nói lưu kỳ nhanh đi đưa một đưa giáo viên của ngươi b ù tướng nơi này không có chuyện gì ngươi phụ trách đem tuân công đưa về nhà bên trong đi ờ, y, y, lưu kỳ hướng về đồng trác hành lễ sau liền cấp tốc đổi u tới tuân sảng nhanh chân đi ra ngoài tuân sảng đi ra t ư ớ n g phủ lại đi dọc theo đường phố một đoạn đường mới dừng lại nhìn k h í vũ hiên ngang lưu kỳ ánh mắt lạnh lùng không chút khách k h í nói lưu kỳ người tốt xấu là hán thất dòng họ là họ lưu huyết thống nhưng vẽ đường cho hiệu chạy khiến người ta thất vọng đồng chắc để lão phu thu ngươi làm đồ đệ lão phu là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đáp ứng nhưng là người ta trong lúc đó ở bên ngoài lão phu tuyệt không thừa nhận việc này lão phu cả đời thực chính là hán lộc sẽ không t r ợ trụ vi ngược lưu kỳ thân sắc bình tĩnh thông g i n g nói tấn công hai ngày trước ta ở long môn sơn đụng tới văn n h ư ợ c hình trò chuyện với nhau thật vui một câu trò chuyện với nhau thật vui tuân sảng ánh mắt d ù n g mình hắn cháu ngoại là cái gì người hắn vi thường rõ ràng tuyệt đối là chung với đại h ắ n người không thể cùng đồng chắc người g i á o cùng ở đồng thời tuân sảng xem lưu kỳ ánh mắt có thêm một vệt xem kỹ lưu kỳ hơi hơi hạ thất vọng tiến một bước nói lúc đó ta cùng văn n h ư ợ c hình nói tới thế cuộc hắn nói không muốn lưu lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm khuôn phủ hắn thất người ta trả lời không giống nhau ta nói khuôn phủ hắn thất không ở chỗ nói thế nào muốn xem làm thế nào càng muốn làm đến nơi đến trốn phải cụ thể cầu thật sự làm việc、so tuân sảng biểu hiện lần thứ hai biến hóa hắn xem lưu kỳ ánh mắt có thêm một vệ bất ngờ lưu kỳ lời nói để hắn có một chút suy đoán lại liên tưởng đến thái ung cùng lưu biểu đều là chung với hoàng đến g ư ờ i thái ung con rể lưu biểu nhi tử nên không kém tuân sảng nghĩ đến bên trong lại ngầm đầu nhìn cách đó không xa tướng phủ phân phó nói theo lão phu đi tuân ra ấ l ư u kỳ chắp tay trả lời trên mặt hắn có thêm một vệ nụ cười nhanh chân đổi tới tuân sảng liền đi đến phụ cận ngừng trên xe ngựa cưới xe ngựa hướng tuân ra đi chương bốn mươi mốt tuân ra liền nữ tuân hải xe ngựa một đường chạy đến tuân ra sau tân u sảng không nói một lời liền mang theo lưu kỳ trực tiếp đi đến thư phòng tân u sảng sau khi ngồi xuống nhìn vẫn như cũ đứng lưu kỳ khoát tay nói ngồi xuống đi l ư u kỳ quy củ ngồi xuống tân u sảng nhìn chằm chằm lưu kỳ chầm giọng nói nói một chút đi ngươi là xảy ra chuyện gì theo lý thuyết ngươi thành t i ể u hán thất dòng họ càng là lưu cảnh thăng nhi tử nhất định là hoàng đế một phương người hiện tại ngươi nhưng cùng đồng trác g i o cùng ở đồng thời lưu kỳ đúng mực hỏi ngược lại lão sư ngươi không leo lên đồng trác hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao tân sảng hoa dâm chân mày to lại có chút bất ngờ l i u kỳ trình bày nói lão sư cùng thái công như thế đều là trong biển danh sĩ cũng không muốn vì là đồng trắc hiệu lực lại bị hắn mạnh mẽ chí lích đồng dạng đạo lý ta cũng như thế đồng trắc mạnh mẽ hơn b ộ t chặt đương nhiên ta ứng đối càng thực tế chút đồng trắc muốn lợi dụng ta ta ngược lại mượn đồng trắc phát triển sức mạnh đồng trắc từ lương châu đến có quân đội có thực lực không cách nào chống lại chỉ ít hiện tại còn không biết làm sao tính kế hắn cũng rất khó tính toàn hắn tại đây dạng k h ố n đốn thế cuộc dưới ta lựa chọn đi một bước xem một bước vừa đi vừa xem vớt tảng đá qua sông làm đầy trời h á m không hề ánh dạng đông thời điểm chỉ có thủ vững chỉ có thủ vững mới có thể chờ đợi đến hy vọng liên thủ vững cũng không muốn cũng chỉ có thể bị hắc cám thối vệ bị làn sóng nhân chìm liệu kỳ ánh mắt sáng sủa nói năng có khí phách nói vì lẽ đó ta xét lược chính là qua loa đồng trác đồng thời làm đến nơi đến trốn làm tốt mỗi một ngày sự tuân sản g sau khi nghe xong ánh mắt khen ngợi liêu kỳ nói tới tốt vô cùng hiện tại triều chính một vùng tạm tối chỉ có thể vớt tảng đá qua sông hết cách rồi đồng trác nắm giữ quân đội triều đình không cách nào khống chế đồng trác tuân sản suy nghĩ một lúc lâu trịnh trọng nói rằng lão phu đồng ý tin tưởng ngươi l i u kỳ d ò n suy nghĩ rất rõ ràng tiết một bước hỏi lão sư đối với sự tin tưởng của ta còn có một tia do dự như vậy vương tư đồ lựa chọn ngài tin tưởng sao tuân sản g nghiêm mặt nói lão phu đương nhiên tin tưởng tuân sản g cùng vương doãn là kiên định bảo vệ hoàng phái càng là phản đối đồng trắc đáng tin trong lịch sử tuân sản g cùng vương doãn đồng thời mưu tính chu d i ệ t đồng trắc đáng tiếc tuân sản g lớn tuổi còn chưa thành công liền chết bệnh liệu kỳ mỉm cười nói chuyện của ta vương tư đồ biết hắn tán thành ta ứng đối thủ đoạn thời khắc này tuân sản vớt dâu bắt đầu cười lớn xem lưu kỳ ánh mắt lại không có nửa điểm cắm ghét ngược lại là lộ ra nồng đầm thưởng thức vương doãn tán thành người khẳng định không thành vấn đề tuân sản g tâm tình t ă n g v ọ n vui vẻ nói không nghĩ đến ngươi cùng t ử sư vương do n tự có này một mối liên hệ lao phu tin tưởng ngươi lao phu rất nhiều năm không thu đệ tử bây giờ thu ngươi vì là đệ tử cuối cùng liệu kỳ trong lòng phân chấn lập tức đứng dậy không b ì n h hành lên ó i bái kiến lao sư ngồi đi tuân sản g ra hiệu lưu i kỳ ngồi xuống tiếp tục nói người bái lao phu vi sư thời gian định ở ngày kia g i ó n g chống khua chiên xử lý đồng chắc mua tới chờ hắn đến chính là đa tạ lao sư liệu kỳ chắp tay nói t ạ bài sư tuân sản sau thân phận của hắn liền lại có biến hóa không chỉ có là hắn thất dòng họ vẫn là thái u n g có rể tuân sản g đệ tử tuân sản g tán thành lưu kỳ sau tâm thái phát sinh biến hóa hơn nữa lưu kỳ cùng cháu trai tuân lúc trò chuyện với nhau thật vui tự nhiên càng xem càng hợp mắt chủ động nói ngươi trở thành lao phu đệ tử lao phu không có cái gì có thể trợ giúp ngươi duy nhất có thể giúp ngươi chính là lao phu còn có chút danh vọng cùng giao t h i ệ p có thể đa số ngươi dẫn tiến mấy người hiện nay trong triều ngoại trừ thái u n g vương doãn dương lưu ở ngoài lại xin mời thái úy hoàng nguyện tham gia hán n ư ờ i để lao phu lại cẩn thận suy nghĩ một chút đến cùng xin mời người nào tuân sản nói rằng ngươi hiện tại về nhà trước chuẩn bị cẩn thận này g mốt tiệc bài sư ý thì hay lao phu phán đoán đ ồ n g chắc gặp làm h i ê u thân hoặc là đ ồ n g chắc d ư ớ i chữ người n g gặp chê đ ù a thủ đoạn lưu kỳ nói đệ tử biết rồi hắn không người thi lễ một cái liền chuẩn bị rời đi đúng vào lúc này một t r ậ n tiếng bước chân r ồ n dập chạy tới quý phủ quản gia vẻ mặt cấp thiết cấp h ố n g h ố n g tin ế vào kinh hoàng nói gia chủ không tốt hai cô nương thả chết cũng không muốn lập gia đình nàng hiện tại nắm dao phay đặt ở trên cổ nói muốn tự vẫn suốt tuân sang sắc mặt đồn một biên hắn không lo được lưu kỳ đứng lên nhanh chân sau này về đi lưu kỳ nhưng là đi theo tuân sang con gái tuân hải h á n cũng biết tuân thải là ghi chép ở hậu hán thư liệt nữ truyền bên trong t h ở nhỏ thông tuệ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông một ư ơ i bảy tuổi gà cho âm du một ư ơ i chín tuổi thời điểm mới vừa sinh dưới một đứa con gái âm du đã chết rồi ở lương h á n thời kỳ tái giá cũng không ngạc nhiên là rất tầm thường sự tuân sản g nghĩ con gái vẫn chưa tới hai mươi là tốt đẹp tuổi hy vọng tuân thải tái giá nhưng là tuân thải không muốn tuân sản g vì để cho tuân thải gà cho giả bệnh đem tuân thải lừa gạt trở về định đem tuân thải gà cho dĩnh xuyên quách dịch trong lịch sử tuân h ả i không muốn lập gia đình cầm đao minh tệ lại bị tuân sảng sắp xếp người đ ọ t đao trói lại sau đưa đến quách gia đi thành hôn tuân hải đến quách gia ở vào buổi tối cùng quách dịch vẫn nói chuyện không nghỉ ngơi chờ sau khi trời sang cơ tắm rửa đẩy ra quách dịch liền lên treo cổ tự sát tính tình có thể gọi cương liệt liệu kỳ suy nghĩ đảo mắt đến hậu viện liền nhìn thấy trong sân một cái mắt phượng mặt trái xoan vóc người làm tức giận tướng mạo đặc sắc nữ tử cầm một cái dao phay đặt ở trên cổ đây chính là tuân hải bởi vì sinh quá hải tử nang vóc người lấy đà trí tuệ khuôn mặt trên lại có cương liệt cùng quả cảm một đôi con ngươi sáng ngợi bên trong lập loẹ quật cường vẻ mặt t u ân hải âm thanh lành lạnh mở miệng nói phụ thân ta đã gả cho người phụ quân chết rồi ta làm sinh cùng k h â m chết trung h u y ệ t chờ ta chết rồi cùng hắn táng cùng nhau ta không muốn t á i giá xin mời phụ thân không nên buộc ta t u ân sảng nhìn con gái nhỏ nhất rất là đau lòng khuyên thải nhi cha gặp hại ngươi sao ngươi còn trẻ hiện tại bi thương rất bình thường nhưng là n g ư ơ i dưới gối không có nhi tử có thể ở âm nhà đặt chân sao ngươi hiện tại không lo lắng nhưng là thời gian dài n g ư ơ i dưới gối liền một đứa con trai đều không có đến thời điểm chỉ có thể bị bắt nạt chờ hai tử lớn rồi lập gia đình sau ngươi càng không có dựa vào ngươi hiện tại là một giọng tình trường nhưng là thời gian này tối lương bạc chính là tình ái tối không chịu nổi thử thách cũng là tình ái thời gian dài dĩ nhiên là đã quên không có chỗ dựa không có sinh hoạt bảo đảm không có tương lai tất cả những thứ này đều chống đỡ không được tuân hải cắn răng nói ta không hối hận vô liêm sỉ tuân sảng tức giận đến thổi d â u mép trúng mắt rất là phẫn nộ nói rằng để đo xuống ta không tuân hải vẫn cứ là không nghe lời nàng nói năng có khí phép nói chính ta làm quyết định ta tuyệt không hối hận phụ thân ngài liền không nên ép ta ta sẽ không sửa gà vê đốt lưu kỳ thở dài một tiếng mở miệng nói tàng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân thủ tứ h hoa tùng lại hồi cố bán duyên tu đạo bán duyên quân ẩm tuân hải một hồi liền chọn to hai mắt tàng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân trải qua làm sao có thể thả xuống được đây nàng sững sờ ở tại chỗ trong mắt dâng lên sương mù sở hữu kiên trì ở câu thơ này viết lúc đi ra toàn bộ bôn u dâng lên chương bốn mươi hai sư tỷ ta nuôi ngươi a len ken một tiếng tuân hải đao trong tay rơi trên mặt đất nàng ngồi trốn hôm xuống gào khóc tiếng khóc càng là của loạn thở hồn hển dưới làm cho phồng lên nang nang bộ ngực chập trùng bất định một lúc lâu tuân t hải đình chỉ gào khóc nàng đứng lên lau khỏe mắt nước mắt ánh mắt nhìn về phía nói chuyện lưu kỳ thấy lưu kỳ tướng mạo tuấn lãng hơn nữa lưu kỳ ngâm ra tặng kinh thương hải nan ví thủy đối với lưu kỳ ấn tượng không sai tuân t hải nói rằng công tử khai đạo tiểu nữ tử vô cùng cảm kích l ư u kỳ khoát tay nói ta không hề làm gì cả tuân cô nương quá khen hắn vừa n ã y chủ động tham gia là bởi vì hai bên bầu không khí căng thẳng hắn muốn mượn nguyên trần thơ rút ngắn hai bên quan hệ hòa hoãn một hồi bầu không khí tiến thêm một bước nữa khuyên bảo không nghĩ đến hai câu thơ sau tuân tuân h ả i ánh mắt vừa nhìn về phía tuân sảng vẻ mặt càng là quả quyết nói rằng phụ thân ta sẽ không lập gia đình tuân sảng sắc mặt lạnh xuống đến vừa nãy nhìn con gái ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất gào khóc trong lòng hắn vạn phần khó chịu nhưng là vừa nghĩ tới con gái ở lại ở nhà không có bảo đảm còn phải chịu đựng lời đàm tiếu tuân sảng liền không có nửa điểm nhà ra dự định lại nói đau rơi trên mặt đất trong nháy mắt hắn cũng làm người ta lấy đi đau cũng không lo lắng tuân thải tự sát cứng rắn nói ngươi chỉ có lập gia đình mới có bảo đảm cái gọi là cảm tình không đáng nhắc tới ta tới không tuân h ả i vẫn như cũ quả quyết tuân sảng tay háo lớn phất một cái phân phó nói không lấy chồng cũng đến cả người đến cho ta trói lại đưa đến quách ra đi mấy cái người hầu trực tiếp hướng về đi vào liệu kỳ sau khi thấy thấy tuân thải vẻ mặt kiên quyết cao giọng ngăn lại nói chờ một chút hắn hô một tiếng vừa nhìn về phía tuân sảng t r ỉ n h trọng nói lao sư sư tỷ tâm tình không ổn định để ta khuyên một khuyên để ta giải quyết tuân sảng đánh giá một hồi tuân thải lại thấy lưu kỳ vẻ mặt chắc chắc sẽ không có lây tiên một bước hành động phân phó nói vậy ngươi khuyên bảo đi tất cả lui ra tuân sảng dặn dò sau mang theo cả đám rời đi trong sân chỉ còn dư lại lưu kỳ cùng tuấn hải lưu kỳ chủ động nói sư tỷ ta tên lưu kỳ tự bàn du là lao sư mới vừa thu đệ tử ngày mốt buổi sáng lao sư gặp rộng rãi mời kẻ sĩ chứng kiến tuấn hải đối với lưu kỳ ấn tượng không sai thái độ nhu hòa nói rằng ngươi vừa nãy ngâm đi ra hai câu thơ có một phong cách riêng có đ i ề u như là không viết xong đúng hay không lưu kỳ cười nói sư tỷ thông thuệ tuấn hải vội và nói toàn thơ là như thế nào đây lưu kỳ không chút nghĩ ngợi nói thơ tên cách tư là một cái nào đó không biết tên tiền thì làm toàn thơ là tằng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vũ sơn bất thị vân thủ tứ h hoa tùng lại hồi cố bán duyên tu đạo bán duyên quân tuân hải nhắc tới một phen ánh mắt tỏa ánh sáng thở dài nói viết đến được thật một câu bán duyên tu đạo bán duyên quân nàng nhìn về phía lưu kỳ v ẽ mặt lần thứ hai kiên định cảm kích nói ngươi bài thơ này ta rất yêu thích ta nhận lấy lòng tốt của ngươi ta cũng chân thành ghi nhớ có điều ta tâm ý đã quyết không thể tài giá nàng thẳng tắp xuống lưng ánh mắt sáng sủa mà chắc chắc vừa vặn là như vậy càng lộ ra ra ngạo nhân vóc người đây là cái thành thục nữ tử mị lực loại lực hấp dẫn như thế này liền đ ê u thuyền cùng thái diễm đều không có bởi vì hai nữ không đủ thành thục lưu kỳ chú ý tới tuân thải nạo nghệ tư thái cũng là tâm thần rung động vội vã thu hồi ánh mắt nói rằng sư tỷ không muốn tái giá ta là phi thường chống đỡ có điều lao sư nơi này nhất định phải có thể thuyết phục tuân thải một bộ bất đắc dĩ dáng dấp thở dài nói c ả i không được phụ thân luôn luôn cố c h ư ớ c hàn quyết định sự xưa nay sẽ không thay đổi trước ta nghĩ quá thực sự không được liền đáp ứng trước phụ thân chờ gà tới quách g i à ta tìm chết hiện tại ta đổi ý ta tuyệt không luôn túi lưu kỳ nói rằng sư tỷ ngươi sai rồi ta sai rồi tuân thải quyến rũ trên mặt hiện lên nghỉ hoặc biểu hiện hỏi bá du là có ý gì đây lưu kỳ hồi đáp sư tỷ cảm thấy thôi lão sư là quyết tâm muốn buộc ngươi lập gia đình sao tuân t hải hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao lưu kỳ không nhanh không chậm giải thích lão sư nhường ngươi lập gia đình vẹn vẹn là là một cái phụ thân đối với con gái lo lắng nhân là sư tỷ không c o i nhị tử không thể ở âm nhà đặt chân trong thời gian ngắn âm người nhà không có ý kiến hoặc là hiện tại thực âm người nhà cũng có chút vi tử bởi vì mới vừa kết hôn sẽ chết trợ phu đối với nữ tử là rất bất lợi tuân hải ánh mắt có thêm một tia đen tối âm du chết rồi xác thực có chút lời đảm tiếu mấy người nói nàng k ắ c phu l ư u kỳ chú ý tới tuân thải vẻ mặt tiến một bước nói lão sư sở cầu vẹn vẹn là sư tỷ nửa đời sau có cái dựa vào theo ta thấy có dựa vào không nhất định không phải phải lập gia đình không bằng trở lại tuân gia ở lại vừa toàn sư tỷ một phen tâm tư cũng toàn lao sư h ái nữ c h i tâm tuân thải hỏi có thể được sao l ư u kỳ tự tin đạo đương nhiên không thành vấn đề ta đi du thuyết lao sư t i ê n đề là sư tỷ từ đó ở lại tuân gia trên thực tế ngươi ở âm n h à không còn lo lắng ở lại tuân gia là lựa chọn tốt nhất tuân thải suy nghĩ một lúc sau tao mày nói e sợ phụ thân sẽ không đồng ý ta vẫn là lo lắng lưu kỳ tự tin đạo sư tỷ tin tưởng ta tuân hải luôn luôn là cái thông tuệ nữ tử cũng có chính mình kiến giải nàng cân nhắc sau nói coi như như lời n g ư ờ i nói nhưng là phụ thân lớn tuổi thân thể không thế nào tốt phụ thân ở trong nhà không người nào dám nói cái gì chờ phụ thân trăm năm sau liền có rất nhiều vấn đề bởi vì đại ca cùng ta không phải một mẹ đồng bào quan hệ khá là xa lánh mặt khác suy nghĩ thêm các chị dâu ý kiến khẳng định có lời đàm tiếu lưu lại cũng rất phiền phức tuân hải vẻ mặt t m m thở dài nói theo ta thấy ở lại âm nhà tốt nhất chí ít hiện tại không vấn đề lớn lao gì lưu kỳ chắc chắn nói sư tỷ ở lại âm nhà ngươi tuyệt đối không ngày tốt cụ thể đạo lý lão sư đã nói nói vậy ngươi cũng rõ ràng tuân hải có chút chần chờ liệu kỳ tiến một bước nói lâu dài sự t ì n h sư tỷ không cần lo lắng xấu nhất tình huống cũng còn có ta không có ai còn ngươi ta nuôi ngươi chính là tuân hải sửng sốt một chút Chọc, nàng hư một tiếng nói nói năng h gì đó liệu kỳ thản nhiên cười nói ý của ta là coi như tuân gia không dưỡng sư tỷ ta có thể ra tiền để sư tỷ cả đời áo cơm không lo một người chỉ tiêu có thể có cái gì đây sư tỷ ngươi trong đầu nghĩ gì thế tuân hải trên mặt s ẹ t qua một tia không tự nhiên theo nàng liền khôi phục lại vẻ mặt cũng khôi phục lại y ê lặng nói rằng thôi đi một bước xem một bước người trước tiên đi cùng phụ thân nói ta điểm mấu chốt là phụ thân không còn buộc ta lập gia đình lưu kỳ cười nói sư thị tất cả có ta hắn xoay người vội vội vàng vàng rời đi tuân hải nhìn rời đi lưu kỳ bóng lưng trong đầu không thể giải thích được liền đỗng nhiên hiện ra chết đi trợ phu so với trợ phu lưu kỳ vóc người càng cao lớn cũng càng thêm dương cương khắp nơi lộ ra tự tin làm cho người ta không giống nhau cảm giác chương bốn mươi ba chỗ béo bờ không cho người ngoài lưu kỳ đi ra hậu viện không bao xa liền nhìn thấy ở phía xa chờ đợi tuân sản g hành lễ nói lao sư tuân sản g lo lắng tuân thải vẫn như cũ cố chấp liền vội vàng hỏi thế nào lưu kỳ liếp nhìn chu vi tuân sản g vất tay bên cạnh chờ đợi sắp xếp người hầu tất cả đều đứng xa xa lưu kỳ hồi đáp lao sư sư tỷ kiên trì kỳ thấy không muốn lập gia đình ngoan cố không thay đổi tuân sản g rất là bất mãn trên khuôn mặt g i á n mua hiện ra một vệ thề hoài thở dài nói nàng không nghe khuyên bảo cũng chỉ có thể mạch bạo hiện tại nàng gặp hận lao phu chờ nàng gả cho người lại lần nữa có hải tử liền rõ ràng nói cái gì tình thâm nghĩa trọng ở sinh hoạt gánh nặng trước mặt ở vô tận lời đ ả m tiếu trước mặt đều không đỡ nổi một đòn l ư u kỳ khuyên lão sư đừng n ó n g đội n g à i điểm xuất phát ta rõ ràng hết t h ả đều chính là sư tỷ hạnh phúc trên bản chất lão sư không phải nhất định phải sư tỷ lập gia đình là nhân là sư tỷ ở lại âm n h à không có bất kỳ dựa vào cùng tương lai đúng không đương nhiên tuân sảng gật đầu nói dĩnh xuyên quận quách dịch xuất thân quách ra cũng là đại tộc con cháu mặt khác quách dịch vọ cả ông chết thải nhi gả đi vừa vật là tái giá chính thê lấy thải nhi tình huống nàng một lần nữa lập gia đình vẫn muốn nghĩ làm chính thê Con cháu đại gia tộc tộc tình nguyện diện hướng thể đại đây. Đại thể diện gia ai gia vì ề nơi nào đặt đây? Trên tăn bản, nhi nếu như gả cho người làm tiếp, Lao Phu cũng không tiếp. Thái tiếp, vui. làm gà cho Lao đặt đây. thể chỉ có Phu làm v lẽ đó quách dịch xuất hiện liền phi thường thích hợp tài gia chính t h ế là thích hợp nhất hiện tại vừa vặn có một người như thế bỏ qua liền không còn cơ hội tuân sản g một bộ không thể làm gì gián dấp mở miệng nói đáng tiếc nha đầu này không hiểu lưu kỳ không vội không nóng này nói rằng hiện nay t h a n chốt không ở chỗ lập gia đình vấn đề ở chỗ để sư tỷ hoãn lại đây sống quá hiện tại sư tỷ bây giờ cùng âm n h ạ không có quan hệ gì vì lẽ đó ta kiến nghị sư tỷ về tuân gia ở lại quá sau một thời gian ngắn sư tỷ không còn tâm tình liền an bài xong tuân sảng ánh mắt khanh n gọi càng có chút chờ mong nói rằng ngươi nói rất đúng thả nhi nói thế nào liệu kỳ hồi đáp sư tỷ có chút lo lắng nói về tuân gia họ lại cũng không phải kế hoạch lâu dài dù sao nàng đã gả cho người tuân sảng hư một tiếng nói nhà đồng đốc lao phu ở một ngày thì sẽ không làm cho nàng chịu đến bắt nạt coi như lão phụ không còn nói tới chỗ này tuân sảng s ừ n g sốt một chút ánh mắt sáng quắc nhìn lưu kỳ do hỏi thả nhi thông minh nhất định sẽ nghĩ tới chỗ này nàng nhất định sẽ nói lao phu từ trần nàng ở trong nhà không có dựa vào vấn đề này ngươi làm sao trả lời lưu kỳ ám đạo tuân sản g lão mà gì thay trực tiếp nghĩ đến then chốt lưu kỳ cười nói ta nói cho sư thị nói thật sự đến bước đi kia một khi tuân ra mặc kệ ta ra tiền n u ô i nàng bảo đảm nàng áo cơm không lo được tuân sản g cao giọng khen ngợi hắn đánh giá lưu kỳ đ ố n g nhiên liền bay lên tâm tư của nó con gái hiện tại là quyết tâm không lập gia đình vậy thì mang ý nghĩa trong thời gian ngắn tuân thải cũng không thể lập gia đình lại qua mấy năm tuân thải thành hơn hai mươi tuổi người muốn tuyển một đại gia tộc con cháu làm chính thê thì càng thêm không thể cho nó người làm t i ế p tuân sản g cũng không vui thật muốn làm t i ế p tại sao không phải giao cho người mình đây l ư u kỳ là hắn đệ tử đây là lựa chọn tốt nhất tuân sản g càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được hắn đã có tuổi thân thể thường xuyên ra như vậy vấn đề như vậy chờ hắn tạ thế sau tuân hải ở trong nhà không có một mẹ đồng bào anh em ruột phải có chăm sóc người tuân sản g một nhớ tới này do hỏi bá du muốn c ư ớ i vợ thái bá dê con gái định ra rồi hồn kỳ không có l ư u kỳ hồi đáp đã định ra rồi là tháng sau mười sáu tuân sản nói rằng thái diễm đoan trang hào phóng hiện lương t h ú đức s á c thực là một cái lưỡng vối có điều ngươi tương lai không thể chỉ có một cái thê tử tất nhiên muốn n ạ p tiếp bà du a lão phu giao phó ngươi một chuyện lưu kỳ nói lão sư xin phân phó tuân sảng trịnh trọng nói rằng tương lai lão phu tạ thế thả nhi không còn dựa vào ngươi liền thu rồi nàng thành t i ể u thiết thất ý của ngươi như thế nào liệu kỳ có chút bất ngờ trong lúc nhất thời không có trả lời ngay dính đến tuân hải quá nhanh tỏ thái độ không thích hợp thẳng thắn tạm thời không nói lời nào tuân sảng ánh mắt càng sáng sủa tiếp tục nói thả nhi không muốn lập gia đình lao phu cũng không có cách nào tương lai nàng cần một cái dựa vào ngươi đồng ý dưỡng nàng liền thu rồi nàng lại nói ngươi là lao phu đệ tử lao phu càng tín nhiệm ngươi lưu kỳ cũng không do dự nữa chủ động nói lao sư tương lai thật đến một bước này ta ở vâng theo sư tỷ ý nguyện điều kiện tiên quyết gặp chăm sóc tốt nàng lao phu tin tưởng ngươi tuân sản g trên khuôn mặt rán m u a nụ cười tỏa ra con gái chuyện đại sự cả đời là hắn mấy ngày nay buồn bực nhất lưu kỳ xuất hiện giải quyết tốt đẹp tuân sản g vấn đề lưu kỳ thực cũng không mâu thuẫn đến thời đại này tự nhiên là nhập ra tùy t ụ hơn nữa cưới tuân hải mang ý nghĩa hắn không chỉ có là tuân sản đệ tử vẫn là con rể c lưu kỳ thân sắc bình tĩnh chủ động nói lão sư đồng ý sư tỷ ở lại tuân ra ta này đi nói cho nàng tuân sàng loát hoa dâng trong dâu phân phó nói ngươi cùng thả nhi tán gẫu một hồi lao phu trở lại nói xong tuân sàng bước ung dung bước tiến rời đi lưu kỳ trở lại sân nhìn thấy ngồi ở trong sân tuân thải từ xa nhìn lại đầu thu ánh mặt trời chiếu ở tuân thải khuôn mặt trên chiếu rọi da trắng non khuôn mặt tuân t h ả i sống mũi kiên cường một đôi mắt rất lớn tóc đen thui lúc ngồi cũng là vò n g e o kiên cường lộ ra eo thon cùng với phồng lên nang nang bộ ngực nàng hai tay trông cằm một bộ xuất thần suy nghĩ r á n g r ấ p đây chính là một bộ thiên nhiên phong cảnh đồ xem ra tươi đẹp tuyệt luân lưu kỳ nghỉ chân quan sát một lúc mới chậm rãi đi tới đến gần rồi tuân thái ngồi xuống khoảng cách rút ngắn sau lưu kỳ hơi thở quanh quần nhàn nhạt, nhạt hương vị không phải đeo túi thơm mùi vị mà là nhàn nhạt, nhạt mùi sữa thâm nhi bởi vì tuân h ả i sinh hải từ không lâu lưu kỳ nhẹ giọng nói sư tý tuân h ả i sau khi lấy lại tinh thần cho thấy lưu k phụ thân nói thế nào liệu kỳ hồi đáp ta cùng lao sư cẩn thận nói chuyện lao sư đồng ý không cưỡng bách nữa sư tỷ lập gia đình tiếp đó sư tỷ liền ở lại tuân g i a sinh hoạt hô tuân t hải thở phào nhẹ nhõm nàng trên mặt tôi cười trong nháy mắt như bách hoa nở rộ tận lộ vẻ quyến rũ phong tình tuân t hải đối với lưu kỳ rất là cảm kích đứng lên hai tay hợp lại không người nói sư đệ cảm tạ ngươi ở tuân t hải mới vừa không lưng túi đầu trong nháy mắt nàng càng là đ ầ v á n mắt hoa trước mắt tôi sầm lại thân thể hướng về trước ngã trường p h l i u kỳ tay mắt lanh lẹ vội và đưa tay tiếp được tuân hải ổ định tuân hải thân thể tay phải của hắn nhưng trong lúc vô tình đánh vào phòng lên nang nang trên ngực chương 4 ố n b ố i sư tuân sản g chúng đại nho khiếp sợ vào tay bắt đầu mềm mại lưu kỳ đều là tâm thần rung động k h e n chốt là quy mô đại lưu kỳ ở đời sau vô số lần mang theo phê phán tính ánh mắt xem thỏa thích tiểu quỷ tử nghệ thuật mạnh nhìn thấy quy mô lớn lao lại làm cho người không thoải mái bởi vì quá không hợp lý tuân hải tình huống lấy cuộc đời của hắn kinh nghiệm tuyệt đối vui thay vui mắt tuân hải bị lưu kỳ thất được cảm nhận được thân thể đụng t r ạ n bất thình lình giật cả mình một hồi liền tỉnh lại thân thể nàng cứng đờ vội văn nói sư đệ mau thả ta ra. Lưu thả không ỳ đem Tuân t ả i b u ra, ra, tựa chưa sao? ánh tiến tĩnh, từng ngất hồi hỏi, mắt tỉ, có sư xảy đầu không cần ó c h u y gì. tuân hải vẻ mặt càng có chút hoảng l ư u kỳ thản nhiên nói nếu như thế sư tỷ bảo trọng ta này liền trở về tuân hải nói đi thong thả không tiễn lưu kỳ thi lễ một cái liền rời đi hắn ra hậu viện hướng về tuân sản g cáo từ sau thẳng về nhà lưu kỳ về đến nhà lưu biểu vội vội vàng vàng đến, đến rồi một mặt lo lắng hỏi bà du đồng chắc gọi ngươi đi làm cái gì chẳng lẽ hắn muốn nhằm vào ngươi sao lưu kỳ giải thích phụ thân yên tâm đồng chắc là muốn tiến một bước buộc chạy ta không có ảnh hưởng gì ngược lại là đồng chắc lần này lại một lần giúp ta để ta có thể b á i tuân sản g vì sư thật chứ lưu biểu khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng tuân sản là đương đại đại nho xuất thân gốc gác thâm hậu tuân ra có thể bãi sư tuân sản đối với lưu kỳ trợ giúp là to lớn lưu kỳ h ộ i đáp bái sư sự tỉnh lao sư đã đồng ý n g à y mốt buổi sáng lao sư gặp xin mời rất nhiều kẻ sĩ chứng kiến đến thời điểm đồng chắc tự m ì n h trúc mặt khác ở ta thành hôn thời điểm đồng chắc còn muốn đến chứng hôn lưu biểu vuốt dâu nói đồng chắc là muốn tiến một bước lung lạc chúng ta mặc kệ hắn chính là lưu kỳ mỉm cười nói phụ thân nói đúng phụ tử chưa biết chút bái sư sự tỉnh đàm luận xong sau lưu biểu bận bịu i đi tới lưu kỳ trước tiên đi dò hỏi hoàng tự thân thể tình hình lại đến xem hoàng trung luyện binh tình huống lại đi thái ra bái phòng thái úng cùng thái diễm rút ngắn quan hệ thời gian hai ngày liền như thế vội vã trôi qua đảo mắt đến lưu kỳ chính thức bái sư thời gian hắn rất sớm đi đến tuân ra ở tuân s à n g dẫn dắt đi tự mình ở cửa n g n tiếp khách mời lưu biểu thái u n g vương doãn h o à nguyện n g cùng dương biêu chờ trong t r i ề u quan chức đều đến, đến rồi đồng chắc cũng tự mình tới tham gia rất nhiều khách mời đến dựa theo lúc trước quy trình lưu kỳ ở người chủ trì dưới sự dẫn đường hành lễ bái sư lễ bái sư sau hai bên quan hệ đ ị n h ra đồng chắc không thể chờ đợi được nữa đứng ra cao giọng nói bá du hiền chất người bái tuân công v i sư muốn học tập tuân công trung tâm vì nước trung tâm càng muốn học tập tuân công đến nơi đến trốn đại nghĩa muốn làm cái có chúng có nghĩa người lưu kỳ nghe ra đồng trác ý tại ngôn ngoại mỉm cười nói đồng tương giáo h ấ n lưu kỳ ghi nhớ đồng trác ánh mắt vừa nhìn về phía người trong đại s ả n h lại một lần nữa nói rằng lưu kỳ là tuổi trẻ tuân kiệt bổn tướng coi là văn bối các người muốn nhiều dẫn rất nhiều kẻ si qua loa trả lời chỉ là một nhóm người xem lưu kỳ ánh mắt có chút quá gì. lưu kỳ là tuân sảng đệ tử chung với triều đình đồng trắc nhưng đến dính l u m ộ t cước cũng may đồng trác không có nói tiếp trực tiếp liền rời đi liền đến tiếp sau h ế n hội đều không có tham gia tuân s ả n nhìn thấy đồng trác rời đi trong lòng sướng mo đứng lên lúc này dặn dò mở tiệc trên bữa tiệc cũng chén giao trản rất là náo nhiệt tiến hội kết thúc khách mời rồn rập rời đi cuối cùng chỉ còn dư lại tuân sản g lưu biểu vương doãn cùng hoàng nguyện hơn nữa lưu kỳ thái hưng cùng dương b i ê u đều rời đi lưu lại người đều có thân phận đặc biệt lưu biểu là lưu kỳ phụ t h â n tuân sản g vương doãn cùng hoàng nguyện là kiên định phản đồng phái ba người trong lúc đó sớm đã có liên lạc tuân sản g trầm giọng nói cho đến ngày nay đồng chắc càng tùy tiện chúng ta không có cách nào đối phó hắn hiền thấy ngày hôm nay có cơ hội tụ tập cùng một chỗ mượn cơ hội này nói một chút đối phó đồng chắc biện pháp lưu biểu dẫn đầu nói muốn đối phó đồng chắc đầu tiên đến có quân đội k hoa e n chốt t là r n g t y k h ô nguyện minh, không, binh, không thể nào bắt tay. Vương Doan thể bắt tay. b ố t Thăng nói thật là, không có quân đội, sự tình Cảm Cảnh có nói, nói không quân liền không Hoàng đội, là, lý. u sự dễ xử lý. Hoàng là trên danh nghĩa thái úy từng nhậm chức dự châu mục nắm giữ một nhánh tinh nhuệ n đồng chắc đem hoa nguyện điều vào t r i ề u bên trong đam nhậm chức thái úy là giải trừ hoa nguyện nắm giữ binh quyền hoa nguyện trầm giọng nói đồng tặc khinh người quá đáng hiện nay xác thực khó đối phó từng chuyện mà nói nói rất là nghiêm nghị đều bởi vì thế cục trước mắt trong lòng khó chịu l i u kỳ thấy thế nói lão sư chư vị tiền bối các người y u sầu ta có thể rõ ràng nhưng là ta cho rằng không cần thiết quá lo lắng lưu biểu như mày quát lớn nói bà du chứ công chính đang bàn luận n g ư ờ i nghe nhiều suy nghĩ nhiều thiếu xen m u ồ m vương doãn mỉm cười nói người trẻ tuổi có ý nghĩ là chuyện tốt cảnh thăng hà tất ngăn cản hắn đây tuân sản g cười nói bà du có ý kiến gì nói đến đại gia nghe một chút hoa nguyện cũng nhìn về phía lưu kỳ rất kinh ngạc lưu biểu là lưu kỳ phụ thân tự nhiên bảo vệ nhi tử lưu kỳ thành tuân sản g đệ tử mặc dù là đồng chắc dẫn dây nhưng là xem tuân sản rắn dấp đã nhận rồi lưu kỳ hiện tại liền vương doãn đều chống đỡ lưu kỳ vậy thì không đơn giản hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào dưới cho lưu kỳ rất lớn áp lực chỉ là lưu kỳ thần sắc bình tĩnh đúng một nói đồng trác hung hăng càng quái ở trong t r i ề u s ắ c thực không người có thể chế nhưng là viên thiệu viên thuật trước sau chân rời đi lạc dương tào tháo cũng theo rời đi bọn họ rời đi tất nhiên gặp hiệu triệu thiên hạ quan chức hưng binh thảo phạt đồng trác một khi thiên hạ quan chức khởi binh cần vương cũng là có cơ hội tái tạo c à n k h ô n lao sư mọi người ở trong triều hiện nay muốn làm chính là bảo vệ mình tranh thủ sâu chối càng nhiều sức mạnh vì tương lại d i ệ t đồng trác làm chuẩn bị một câu nói thiên hạ nhất định phản đồng lưu kỳ nói năng có khí phách nói ra nhận định thảo phạt đống trắc sự trong lịch sử là thất bại nhưng không trở ngại lưu kỳ nhờ vào đó nhận định tăng thêm chính mình p h â n lượng hắn muốn thoát khỏi tuổi tác hạn chế nhất định phải chủ động tìm cơ hội chỉ dựa vào một điểm thơ văn một điểm m ở ám liền muốn lấy được vương doãn tuân sảng cùng h o à n g n g u y ễ n những người này chống đỡ rất khó hiện tại vừa vặn là một cơ hội h o à n g n g u y ễ n khẽ cười nói đồng trác thế lớn muốn thảo phạt đồng trác thiên nan vạn nan đi ra ngoài người e sợ không có như vậy dũng cảm vương doãn cao mày nói hiện chất đem sở hữu hy vọng ký thác ở viên thiệu viên thuật mọi người trên người được không vạn nhất những người này chậm chạp không lấy hành động đây gia chủ có dính xuyên đưa tới m ậ t tin quý phủ quản gia vội vội vàng vàng tiến bảo tuân sản g nhận lấy lần sau tay quản gia cung kính l u i ra tuân sản g mở ra thư tín xem lướt qua nhìn thấy nội dung sau trên mặt vẻ mặt khiếp sợ không nhịn được lại nhìn lưu kỳ một ánh mắt sau vương doãn hỏi tuân công có tin tức gì hoa nguyện cùng lưu biểu cũng nhìn về phía tuân sản g tuân sản g chậm rãi nói rằng tuân gia đưa tới bí tin nói viên hiệu đến k ý châu đã đạt được ký châu mục hàn phước h ố n g đỡ chính liên hợp hà nội thái thú vương khôn mọi người muốn chuẩn bị khởi binh thảo phạt đông trác nhiều nhất một hai tháng chỉ sợ cũng muốn khởi binh vương doãn cùng hoàng nguyện sau khi nghe cùng nhau nhìn về phía lưu kỳ trên mặt biểu hiện rất là khiếp sợ thật l ê n đúng chương bốn mươi lăm phụ thân kiêu ngạo vương doãn xem lưu kỳ ánh mắt có thêm chấn động càng nhiều than thở đều nói lưu kỳ thơ văn song t u y ể n bây giờ xem ra không phải như vậy người trẻ tuổi này có rất lợi hại chiến lược ánh mắt không thẹn là hắn sáng sớm liền người được chọn không uổng công t ự hắn rất sớm liền biếu tặng điêu thuyền lung lạc vương doãn vẻ mặt chờ mong mợ miệng nói hiền chất nói viên thiệu mọi người muốn khởi binh thảo phạt đồng trác quả nhiên đến, đến rồi hiền chất cho rằng địa phương trên quan chức khởi binh thảo phạt tuân sản g hoàng nguyện cùng lưu biểu đều cùng nhau nhìn sang tuân sản g cùng hoàng nguyện ánh mắt chờ mong lưu biểu trong mắt có một chút lo lắng bởi vì nhi tử càng đặc sắc hắn liền cảm thấy càng nguy hiểm dễ dàng bị vương doãn những n à y cáo giả lợi dụng bởi vì bất luận là vương doãn cũng hoặc là hoàng nguyện đều là cáo giả đều có từng người tâm tư l ư u kỳ đúng luật nói vương tư đồ ta vẫn là vừa nãy quan điểm ngay mấy vị ở trong triều muốn làm chính là ngủ đông tận lực lôi kéo người nó đều không làm vương doãn nói các ngươi vẫn không nói gì hoàng nguyện đã từng là người cầm binh sát phạt quyết đoán hắn trầm giọng nói không hề làm gì tất nhiên là bỏ mất cơ hội tốt liêu kỳ giải thích không phải là sai mất cơ hội tốt là xem xét thời thế cho nên ta có phán đoán như vậy nguyên nhân có hai điểm số một nếu như khởi binh viên thiệu có thể thành công đồng c h á c bị thua sau tất nhiên điên cuồng mất khống chế đồng c h á c trái lại càng thêm đáng sọ bởi vì hắn không có bất kỳ kiến kỵ gặp tùy ý rất chóc hiện tại muốn lôi kéo một nhóm người bảo đảm có thể bảo vệ quanh hoàn thành bảo vệ bệ hạ an toàn liêu kỳ nói rằng nói đơn giản càng là phạt đồng thành công trái lại càng nguy hiểm vương doán nghe được hơi hồi hộp một chút hắn là thật tinh mắt người trong nháy mắt liền làm ra phán đoán đồng chắc là cái cáo kinh người nếu như thật sự bị thua có thể sẽ lôi kéo người đồng thời trốn cùng đây là bình thường vương doan trong mắt có thêm tán thành tiến một bước hỏi điểm thứ hai đây liệu kỳ tiếp tục nói thứ hai làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc xấu nhất tình huống chúng ta đều hy vọng viên thiệu mọi người thủ thắng d i ệ t trừ g i a n định nhưng là nếu như cần vương các đường quan chức bị thua trước hết nhảy ra phản đối đồng chắc triều thần tất nhiên gặp phải lôi đình đã kích bị giết sạch xanh xanh ngủ đông lên mới có thể thủ thế chờ đợi chờ đợi cơ hội lần sau vì vậy ta phán đoán bất luận thành bại đều muốn ngủ đông bởi vì trong triều cũng không đủ sức mạnh chúng ta chờ đợi đợi được đồng trác tiêu ngạo lộ ra kẽ hở hoặc là đồng trác bên trong phát sinh trong súng đ ộ t hồng liền căn cứ kẽ họ chế lập kế hoạch thừa thế xông lên lật tung đồng trác vương doãn sau khi nghe xong một bộ đ â m chiêu gián dấp lưu kỳ lời nói rất có đạo lý thành lạc dương nguyên bản có lệ thuộc vào hoàng đế quân đội bởi vì viên thiệu tào tháo cùng bảo tín những người này rút đi thêm vào hạn quan triệt đại diện đã không có lệ thuộc vào hoàng đế dòng chính hiện tại cấp hồng hồng ra mặt gặp phải thực lực mạnh nhất đồng trác tuyệt đối là bị nghiền ép vương doãn càng tán đồng khen lợi nói hiền chất nói đúng đối phó đồng c h ắ c kế hoạch nhất định phải cực kỳ thận trọng không thể bởi vì có người khởi binh chúng ta liền vội vã không nhịn nổi thời khác mấu chốt nhất định phải ổn được chấn được hoa nguyện rất tán thành lưu kỳ phân tích vớt c ầ m nói bá du hiển chất phân tích lao phu tán thành mỗi một người đều là người tinh biết sự tình nặng nhẹ chỉ là những câu nói này từ một cái hai mươi tiểu thanh niên trong miệng nói ra khiến người ta t h á n phục lưu biểu thở phào nhẹ nhõm tốt xấu nhi tử không nói gì kinh thế hai tục ngôn luận bằng không dễ dàng gặp sự cố tuân sảng một mặt vẻ mặt kiêu ngạo lưu kỳ càng lợi hại càng lộ ra ra hắn thu đồ đệ sáng suốt hắn tiết lời nếu như thế chúng ta chu d i ệ t đồng trác đại phương hướng bất biên liền hai việc một mặt giữ gìn bệ hạ an toàn mặt khác yên lặng nhìn biến chờ đại chiến bắt đầu sau sẽ tìm tìm kiếm cơ hội tất cả mọi người dồn dập tán thành hiện tại l ô mang đối phó đồng trác là tự tìm đường chết còn cần chờ cơ hội sự tình nghị định sau tuân sảng nhìn về phía hoàng nguyện cùng vương doãn lại một lần nữa nói ta này vô dụng đệ tử còn cần các ngươi nhiều dẫn vương doãn cười nói việc nghĩa trạng tử hoàng nguyện nói tuân công yên tâm tuân sảng hướng lưu kỳ gật g ậ đầu lưu kỳ lại một lần nữa hướng về vương doãn cùng hoàng nguyện hành lễ nói t ạ Có tuân một sảng này một mối liên mối hai ệ Lưu lấy Kỳ đón n rất cha u y ệ n đ ề con thêm nói g dung. người n bái sư sự tình lưu biểu một mặt cảm khai răng dấp thở dài nói bà du lao phu không có danh thanh nhưng khốn đốn nửa cuộc đời có lưu ò n n g h n không có nửa g hội. có cơ điểm đ ề kỳ h ô n n g hành đến, ngươi ở ngăn ngắn thời gian, trở t h vân sàng đệ vương lễ n sau trực tiếp về sân điêu thuyền là phụ trách hầu hạ lưu kỳ nàng nhìn thấy lưu kỳ trở về m ị thái yên nhiên ôn nhu nói chúc mừng công tử trở thành tuân công đệ tử lưu kỳ nhìn nét mặt tươi cười như hoa điêu thuyền một cái ôm đ ồ n quá điêu thuyền vây quanh điêu thuyền lại là thật một phen kiểu diễm áng vội hai người trở lại trong phòng bay nhảy bay nhảy một phen dàn vật tung tung sau đã làm à n đêm bông u xuống đơn giản ăn cơm liền ngủ lưu kỳ đón lấy sinh hoạt rất đơn giản không có chuyện gì t r e o chọc điêu thuyền hoặc là đi c h n g quân theo hoàng trung tập võ lợi tiến lại đi bay phòng dưới giả hủ cùng giả hủ nói một chút lập tức tình huống bất cứ lúc nào làm tốt tương đối cũng hoặc là lại thỉnh thoảng đi thăm viếng cùng tuân thải tâm sự khai đạo một hồi cái này mang theo tâm sự nữ tử mặt khác lại đi nhìn một lần thái diễm cùng thái diễm thương lượng hôn sự sự t ì n h vì là thành hôn làm chuẩn bị sự tình không nhiều lưu kỳ xa xa không coi là thời gian quản lý đại sư nhưng phi thường bận rộn ngay hôm đó lưu kỳ rời đi thái g i a nghĩ cùng thái diễm thành hôn sự t ì n h có chút ý kiến liền trực tiếp hướng my ra tiệm lương thực đi thành hôn hôn lễ tất cả tự có chương trình lưu kỳ không thể làm giá thay đổi lưu kỳ duy nhất có thể làm chính là hôn lễ sau khi hoàn thành kinh hỉ vào tay thời đại này không có pháo mừng cũng không có pháo hoa loại hình chương ỉ có thể bật. là l muốn nổi u Kỳ đi đến Mi ra tiệm ra l ư thực bốn ê n trong, m u t ì mươi Mi thời điểm, thời Trúc h n n g sáu mi ra có cô gái mới lớn mi hoàn đôi mắt đẹp chuyển động cười tươi rói đánh giá một phen lưu kỳ mỉm cười nói ngăn ngắn thời gian lưu công tử không giống nhau lưu kỳ nói có cái gì không giống nhau mi hoàn cười khẽ hai tiếng trêu ghẹo nói rất đơn giản à ngươi hiện tại là điện quân gia quý là mệnh quan triều đình vẫn là hoàng đế hoàng huynh hán thất kỳ lân càng là đại nho tuân sản g đệ tử danh sĩ thân phận hiện tại lại muốn thành vì là thái úng con rể đương nhiên không giống nhau lưu kỳ không nhịn được cười cợt thái úng con rể nghe lời này làm sao có chút chua xót đây lưu kỳ khẽ cười nói ta vẫn là ta không có nửa điểm biến hóa ngược lại là ngày hôm nay mi cô đường mạo như thiên tiên nghiêng nước như thành làm người than thở mi hoàn hai con mắt nhất thời sáng sủa nở nụ cười xinh đẹp dịu dằn nói thật chứ l ư u kỳ nói rằng ta vớt ta lương tâm nói tuyệt không có giả dối mi hoàn không nhịn được nợ đủ cười cười thôi sau chuyển đề tài mở miệng nói lưu công tử tìm đại ca có chuyện gì không l ư u kỳ chủ động nói ta hôm nay tới chính là cưới vợ thái gia cô nương sự tình mi hoàn nói có cái gì cần giúp đỡ hai việc liêu kỳ hồi đáp số một ta muốn chế tác lượng lớn k ỳ nguyện đèn ở thành hôn đêm đó thả bay để với ăn mừng thứ hai còn muốn ở long môn sơn phụ cận mang lên tân hôn đại cắt bú chữ ở buổi tối làm nóng mặc dù thành lạc dương cũng có thể nhìn thấy mi hoàn rất là kinh ngạc nàng x i n h đẹp quyến rũ trên mặt có thêm một vệ cảm khái biểu hiện chầm rãi nói rằng lưu công tử lấy ngài hán thất dòng họ thân phận hoàn toàn xứng đáng thượng thái diễm hà tất còn như vậy đại phí h o à n g hốt đây l ư u kỳ hồi đáp cưới vọ là chuyện cả đời tình nhân sinh một lần đương nhiên phải long trọng chút lưu đời sau hồi ức mi hoàng gật gật đầu nói rằng dùng tuổi lửa bãi đại tự r ộ i d ầ u hóa làm nóng hiện ra đại tự d á n g dấp không khó chỉ có điều kỳ nguyện đèn muốn ở thành lạc dương thà bay có thể bay lên tới sao l i u kỳ chắc chắn nói nhất định có thể phi mi cô nương không tin tưởng ta là một cái ngươi liền rõ ràng được mi h o à n gật đầu trả lời lưu kỳ để My một Hoàng chuẩn bị bạc một ít trang giấy, hồ trang bạc bị ít giấy, dùng nhánh giấy ỗ các l o ạ hiện thị chỉ đại nay trên thị trường đại đa r số chỉ là t kém, cõi i g ấ thái luân cũng làm i xuất h kỳ dùng giấy thái luân làm ký nguyện i đèn lại dùng tế nhánh gỗ làm giàn giáo dưới đây có cố định nến đỏ chế tác quy trình không phức tạp bởi vì kỳ nguyện đèn là hậu thế đèn thuần minh không hề khác gì nhau lưu kỳ rất nhanh sẽ làm một cái nhìn về phía mi hoàn mỉm cười hỏi mi cô nương xem hiểu không đã hiểu mi hoàn gật đầu nói có thể phi sao lưu kỳ nói rằng thử một lần liền biết rồi hắn đem kỳ nguyện đèn cầm trong tay lấy chết h ỏ a từ thiêu đốt nến đỏ nến đỏ thiêu đốt sản sinh lượng lớn nhiệt lượng t r o n g chất một lát sau kỳ nguyện đèn liền chậm rãi bay lên tuy rằng tốc độ chậm nhưng vững vàng lên không tình cảnh này rơi vào mi hoàn trong mắt nàng hai mắt dạng lời rực rõ xinh đẹp trên mặt hiện ra khiếp sợ biểu hiện hơi há to miệng bay lên đến rồi thật sự bay lên đến rồi mi hoàn đ ố n g nhiên đã nghĩ đến lưu kỳ đại hôn buổi tối hôm đó đến ước định thời gian lưu kỳ sắp xếp người thả bay từng cái từng cái kỳ nguyện đèn dưới màn đêm thiêu đốt cháy q u a n g kỳ nguyện đèn lên không trên không trung lóe lên lóe lên di động liền phản phất là lẩng lánh t i n h không hơn nữa b ố n g nhiên thiêu đốt tân hôn đại cất bốn chữ càng làm cho người chấn động mi hoàn tâm b ố n g nhiên có chút h â n thiện thái d i ệ m thật hạnh phúc mỹ hoàn nhìn lên không kỳ nguyện đèn nàng không muốn cái thứ nhất kỳ nguyện đèn bay đi vội và nói không được muốn bay đi nàng thả người nhảy một cái thân tay nắm lấy đèn k h ổ minh bởi vì mi hoàn thân thể nhưng đánh vào lưu kỳ trên người lưu kỳ theo bản năng hai tay vây quanh một hồi liền ôm lấy mi hoàn vững vàng ôm mi hoàn c á i m ông vào tay bắt đầu t r ò n t r ị a giàu có có giãn lưu kỳ ô m mi hoàn mà khoảng cách gần dưới nàng độ ngực vừa vặn đối ở lưu kỳ trên mặt mềm mại đụng chạm hương thơm trong ngực làm cho lưu kỳ tâm thần dập dờn mi hoàn xinh đẹp trên mặt nhất thời bay lên một vệ đỏ bừng nàng thoáng hơi quằn quại lưu kỳ liền đem mi hoàn b u ra mi hoàn tay trái cầm kỳ ngựa đèn một tấm trắng non kiểu mị mắt đỏ chót đỏ chót ánh mắt phả phủ có chút tay chân luôn cu kỳ nguyện đèn không thành vấn đề chứ được mi hoàn lời ít mà ý nhiều trả lời nàng m ặ t có chút nóng xem lưu kỳ ánh mắt có thêm tia không thể giải thích được biến hóa thế gian nam tử quá nhiều nhưng là lưu kỳ hán thất dòng họ hoàng đế tán thành người nhưng đồng ý tốn tâm tư ở một cái cô gái yếu đuối trên người khiến lòng người bên trong không thể giải thích được than thở l ư u kỳ chắp tay nói mi cô nương kỳ nguyện đèn giao cho ngươi chờ rất nhiều chế tác hoàn thành đến tiếp sau ta lại đến đây quyết định càng nhiều chi tiết nhỏ mi hoàn hồi đáp có thể lưu kỳ lại không phiền chắn nói rồi chút chi tiết nhỏ mới đứng dậy rời đi ở lưu kỳ sau khi rời đi mi hoàn nhìn lưu kỳ rời đi bóng lưng hồi lâu mới một người ngồi ở trong phòng cầm kỳ nguyện đèn cẩn thận quan sát càng có chút thất thần không thể giải thích được nàng nghĩ đến vừa nãy thả người nhảy một cái nắm lấy kỳ nguyện đèn bị lưu kỳ ôm lấy một màn nàng tâm đều dường như muốn n g ả y ra vô cùng căng thẳng hơn nữa lưu kỳ còn ở mi hoàn mơ tưởng viển đông thời điểm đ ỗ n g nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân nhưng là mi trúc trở về mi trúc tiến vào phòng bên trong nhìn thất thần em mở hoàn mở miệng nói tiểu muội ta nghe nói c h ú công đã tới mi hoàn lấy lại tinh thần hồi đáp lưu công tử xác thực đã tới chính là cưới vợ thái d i ệ m sự t ì n h cần muốn đại ca hỗ trợ lúc này nàng nói rồi lưu kỳ sắp xếp cũng lấy ra kỷ nguyện đèn cho mi trúc xem cơ bản tình huống trình bày sau mi hoàn nói ta đáp ứng rồi lưu công tử đến tiếp sau hắn còn muốn đến nói một chút chỉ tiết nhỏ mi trúc vẻ mặt t ung dung nói rằng chúa công dặn dò không khó chờ thả bay kỷ nguyện đèn thời điểm đem hoàng trung tám trăm binh sĩ hô qua đến liền hành mi hoàn gật đầu không lên tiếng mi trúc lại nhìn mi hoàn một ánh mắt thấy mi hoàn có chút tâm thần không thuộc về không ở trạng thái đột nhiên hỏi tiểu muội ngươi là có chút không thoải mái sao mi hoàn lắc đầu nói chính là hơi xúc động lưu công tử vì cưới vợ thái g i a t ỷ t ỷ dĩ nhiên như vậy để bụng mi t r ú c cười ha ha nói rằng chúa công làm việc tự nhiên khác hẳn với người thường mi hoàn lại nhìn kỳ nguyện đèn thất thần mi t r ú c liếc nhìn mi hoàn cười c ợ t liền rời đi chỉ là đi ra sân mi t r ú c tâm tư nhưng linh hoạt lên tiểu mội lớn hơn rồi tâm tư bắt đầu không giống nhau s á c thực cũng đến phải lập gia đình tuổi tác hay là nên tìm một người gả cho gả cho người nào đây xem tiểu mội biểu hiện tựa hồ đối với chúa công có chút ý tứ nhưng là chúa công đã muốn kết hôn vợ gả đi làm tiếp sau mi chúc nghĩ đến sau lại có chút không vui My chương ú tâm t chút bốn mươi t láng thiếp sự tình, ngược lại đi một b ư ớ cưới xem một b c đến t ế p sau lại nói. cưới Chương 47, cưới vợ thái diễm thời gian trôi qua đã m ắ t tháng 11 năm 16. đây là lưu kỳ cưới vợ thái diễm h ô n kỳ buổi chiều tới gần g i ờ thân lưu kỳ liền mặc trình tề mang tới điện vi chờ đón dâu đội ngũ minh mông quần quận hướng thái g i a đi lưu kỳ đi đến thái g i a không có gặp phải cản môn thuận lợi tiến vào trong phủ thái hữu kỳ sau ông tế hai người một phen ngắn gọn trò chuyện đại ú là đem con gái giao cho lưu kỳ để lưu kỳ chăm sóc thật tốt ngày hôm á nay thái diễm bôi lên trang điểm đậm da thịt chấm nón đôi môi như lửa một hai con mắt tử minh lượm trong suốt nàng ngồi thẳng lộ da trắng nón cổ có vẻ quyến rũ mà mê người lại không mất đoan trang tư thái nàng lẳng lặng mà ngồi tuy rằng nhàn tĩnh trang nhã nhưng cho lưu kỳ phảng phất là một đám lửa cảm giác lưu kỳ nói diễm nhi người thật xinh đẹp thái diễm n ở nụ cười xinh đẹp càng là phong tình h i ể n lộ đứng dậy hướng về lưu kỳ hành lễ người chủ trì theo tiến bảo đánh gây ẩn tình đưa tình hai người dựa theo người chủ trì sắp xếp lưu kỳ như là con dối như thế đem thái diễm từ thái giang ninh ra cưới xe ngựa dọc theo một con đường khác về nhà xe ngựa trở lại lưu gia vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây là đang lúc hoàng hôn hòa hồng, hòa hồng hoàng hôn soi sáng làm cho lưu gia đều phảng phất là bao phủ ở hào quang bên trong như thế lưu gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng liên tiếp ở lưu kỳ cùng thái diễm sau khi trở lại ở khách mời chứng kiên dưới đ ồ n chắc trên người mặc tr lưu kỳ mẫu thân chết sớm chỉ có lưu biểu một người kết hôn thời điểm chỉ quỳ lệ lưu biểu một phen lễ tiếp sau phu thê từ mái lại đưa vào phòng cưới đến phòng cưới bên trong lại là một loạt lễ nghỉ rất nhiều n g h ỉ thức kết thúc thái diễm ngồi ở trong phòng chờ đợi lưu kỳ nhưng là đi đến phòng tiếp khách báo đáp khách mời lưu kỳ đi đến sành trước từng cái hướng về đồng trác tuân sản g vương doãn hoàng nguyên cùng với nó khách mời chúc rượu báo đáp mi trúc hoàng trung điện vi những người này cũng dự tính có điều đều ở ghế chót phải khiêm tốn một ít lưu kỳ toàn bộ chúc rượu sau thạch diệu tiếp tục chờ buổi tối yên hội kết thúc đưa đi khách mời cũng đã tương đối chế lưu kỳ cũng có một chút men say mang theo hơi say tâm tình hắn trở lại phòng cưới nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở giường giường một bên trên người mặc một bộ hỏa h ồ n g áo b à o thái diễm trong phòng yên tính không hề có một tiếng động ánh mắt đụng chạm nhưng là có thêm một vệ tiểu diễm thái diễm sắc mặt b à bừng đặt ở trước người hai tay s i ế t chặt gấu quần nàng nhìn thấy lưu kỳ trở về một trái tim càng là rầm rầm da tốc nhảy lên lưu kỳ đi tới thái diễm vội vã lại cùng lưu kỳ ẩm lễ hợp cần rượu gỡ xuống từng người tóc buộc chặt lên để tốt đ ê m cuối cùng lễ tiết hết bận thái diễm sóng mắt lưu chuyển thoáng cúi đầu mang theo một vệ e thẹn ôn nhu nói phu quân màn đêm t h ă m thẳm ta nộn nghỉ ngơi đi lưu kỳ nói rằng không vội vã thái diễm sửng sốt một chút trong lúc nhất thời thái diễm không biết nên làm sao nói tiếp trưa hôm nay ở nhà chuẩn bị hôn sự thời điểm nàng liền nghe mẫu thân nói rồi thành hôn quy trình cũng biết tối nay là đ ê m tân hôn tự nhiên là muốn đội phòng làm sao không vội vã đây lẽ nào là phu quân bất mãn thái diễm trong lúc nhất thời mò không cho có chút thấp p h ỏ n nói phu quân không nghỉ ngơi làm cái gì đấy l ư u kỳ n ắ m thái diễm tay mỉm cười nói đi thôi ta dẫn ngươi đi một chỗ thái diễm nói nhưng là nhưng là l ư u kỳ hồi đáp chúng ta đã bái đường thành thân đến tiếp sau tự chúng ta sắp xếp không cần kiên kỵ nói xong hắn n ắ m thái diễm liền đi ra ngoài ra ngoài phủ sau cưỡi ngựa mang theo thái diễm hướng nam thành đi l ư u kỳ đã sớm chuẩn bị được hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng thuận lợi leo lên thành lầu đi đến nam thành trên thành lầu ngoại trừ một nhánh chỉ cây b u ố c chu vi đen thui cái gì đều không nhìn thấy tháng mười một buổi tối có chút hẳn lạnh gió lạnh thổi qua thái diễm năm thật chặt á o bạo tới gần lưu kỳ càng là vẻ mặt nghỉ hoặc hỏi phu quân đêm tối khuya khoắt tới nơi này làm gì lưu kỳ nhìn về phía nam thành ở ngoài long môn sơn phương hướng khoảng cách hơi xa nhưng là một khi có ánh lửa h i ệ n lên vẫn như cũ có thể nhìn thấy xa xa thiêu đốt ánh lửa đây là buổi tối dẫn h ỏ a ưu thế lưu kỳ trên mặt mang theo nụ cười mỉm cười nói diễm nhỉ ta nói rồi muốn cho ngươi một cái suốt đời khó quên hôn lễ bình thường hôn lễ kết thúc tiếp đó chính là ta đơn độc vì ngươi chuẩn bị thái diễm sau khi nghe trong lòng vui mừng vẻ mặt chờ mong lên hỏi ở nơi nào đây xèo đột nhiên một nhánh tên lệnh bay lên không mà mang theo thiêu đốt ánh lửa ngút trời mà lên bầu trời đêm yên t ỉ n h dưới tiếng xe gió cùng ánh lửa rất đột ngột rất trói mắt bốn phương tám hướng người đều có thể nhìn thấy thái diễm thấy cảnh này hơi nghi hoặc một chút nàng l ặ n g lặng nhìn đ ỗ n g nhiên thái diễm nhìn thấy nam thành phụ cận có từng cái từng cái thiêu đốt đèn lồng lên không từng cái từng cái đã sớm chuẩn bị kỹ cảng kỳ nguyện đèn từ nam thành bay lên lưu kỳ cười nói diễm nhi ngươi lại nhìn đông thành thái diễm hướng đông thành nhìn sang lạc dương đông thành phương hướng cũng bay lên từng cái từng cái kỳ nguyện đèn ánh đèn lấp lóe lên lóe lên, lên rất là sáng sủa theo sát bắc thành phương hướng cùng tây thành đều có vô số kỳ nguyện đèn lên không lên đầy trời bay lên kỳ nguyện đèn ở dưới màn đêm thiêu đốt phản phất là tinh lửa ư lánh thái diễm nội tâm k h u ấ y động không nớt tình cảnh này không có bãi đường thành thân như vậy trang nghiêm nghiêm túc lại làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có vui mừng nàng trong lòng chạy qua một dòng nước ấm ấm áp tự thân tâm tình bắn ra, chăm chú ôm lưu kỳ cánh tay thái diễm con ngươi buông xuống nhưng là trong con ngươi ánh mắt nóng rực lẩm bẩm nói phu quân thiếp thân rất yêu thích cảm tạ ngươi l i u kỳ nở nụ cười xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy long môn sơn phương hướng. có điểm điểm thiêu đốt ánh lửa trở nên sáng lời ánh l ử a n h ư một cái h ỏ a x à cấp tốc toàn động tuy rằng còn có chút xa vẫn như cũ có thể nhìn thấy lưu kỳ nói diễm nhỉ xem nam thành ở ngoài thái diễm lần thứ hai xoay người nhìn sang chỉ thấy long môn sơn phương hướng một t h ố c ánh lửa cấp tốc t h i ê u đốt đảo mắt liền cố định thành hình không ngừng thiêu đốt thái diễm trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng ánh lửa hình thành bốn chữ tân hôn đại cát tân hôn đại cát bốn chữ phương hướng vừa vặn lạ ở long môn son là chúng ta lần đầu gặp gỡ địa điểm cũng là đính ước khu vực lấy long môn sơn vì là chứng kiến đời này kiết này người ta ân ái cộng đồ bạn lưu kỳ âm thanh truyền vào thái diễm trong thai tình cảnh này không có cỡ nào xán lạn nhưng là ở thái diễm trong nội tâm nhưng là độc nhất vô nhị xán lạn nàng chăm chú ô m lưu kỳ vai vẻ mặt e thẹn thân thể đều tô bình thường nàng đỏ bừng giáp tiểu m ỹ như hoa một bộ động tình rắn g dấp hai mắt nước gâu gâu nhìn lưu kỳ ánh mắt nhiệt tình như lửa nóng rực đến đá n g sọ lẩm bẩm nói phu quân cảm tạ ngươi tiểu m ỹ âm thanh làm cho tâm thần người g ậ t g i n đi về nhà đập phòng l i u kỳ cấp tốc trả lời trong giọng nói cũng có thêm không thể chờ đợi được nữa hắn năm thái diễm rơi xuống thành lầu cưới lên mang theo thái diễm nhanh chóng chạy、về. t r ư ơ n g bốn mươi tám đại hôn động phòng đêm cũng như phích lịch mã như t ậ t phong lưu kỳ cùng thái diễm đều là bức thiết vô cùng cộc cộc tiếng võ ngựa vang vọng ở yên tĩnh trên đường phố đảo mắt lưu kỳ cùng thái diễm về đến nhà bên trong lặng yên trở lại chính mình phòng cưới thái diễm nhìn trước mắt tuấn l ã n g cao to lưu kỳ nước gâu gâu nháy mắt một cái nháy mắt chủ động ôm lưu kỳ hôn lên hai bóng người ôm nhau chẳng được bao lâu đại áo bào màu đỏ ném qua một bên hai cái nội tâm h ư n g n ự c đã sớm chờ đợi tiểu phu thê rời đi địa điểm chuyển đến trên giường nhỏ một lúc lâu trong phòng âm thanh triệt để kết thúc thái diễm thu thập xong tất cả. tựa ở lưu kỳ bên người vẻ mặt ép、e、hẹn mặt đỏ phừng phừng một mặt cảm động dáng rất nói phu quân cảm tạ ngươi l ư u kỳ nói rằng người ta một thể nói những này cũng quá khắc khí hắn cùng thái diễm nói chuyện trò chuyện tư mật lời nói chậm dãi hai người ngủ ngày thứ hai sáng sớm tân hôn tiểu hai vợ chồng lại giường sáng sớm lại dàn v ậ t một phen mới rời giường rửa mặt tự mình đi bài kiến lưu biểu mới trở lại chính mình s â n liên tục hai ngày lưu kỳ đều ở trong nhà bồi thái diễm ngày thứ ba lưu kỳ bồi thái diễm lại mặt thăm viếng mang tới lưu biểu rất sớm liền chuẩn bị phong phú lễ vật đến thái ra thái diễ lưu kỳ cùng thái ung đến trong thư phòng ngồi xuống thái ung trên mặt mang theo một vệ kiêu ngạo t r e o k ẹ o nói hiện tế ngươi cưới vợ diễm n h ị buổi tối thả đầy trời đèn lồng còn ở long môn sơn dẫn họa viết chữ nhưng là vô cùng bạo tay a rất nhiều người trẻ tuổi đều dự định noi theo ngươi cái này đã xóm truyền khắp lạc dương ai cũng biết thái diễm gả cho lưu kỳ chịu đủ lưu kỳ yêu thích vì thế làm ra trận chiến lớn rất nhiều người đều đến dò hỏi thái ung điều này làm cho thái ung vạn phần tự hào có một cái có năng lực con rể xác thực là rất tốt lưu kỳ khiêm tốn nói nhạc phụ đây là ta nên làm diễm nhỉ là ta kết tóc thế tử Ta lưu ơ kỳ trịnh trọng nói xin mời nhạc phụ công khai thái un nói rằng lão phu nghe đồng tương nói viên thiệu ở hà bắc khởi binh hiệu triệu thiên hạ kẻ sĩ thảo phạt đồng tương viên thiệu này một đội binh mã chủ yếu là liên hợp hà nội thái thú vương Hồng, ý đồ từ hà nội quận thảo phạt đồng tương đồng thời duyện châu phước diện có trần lưu thái thú trương mạc mang theo tào tháo mọi người cũng theo hưởng ứng muốn thảo phạt đồng tương kinh châu phương diện trường sa thái thú tôn kiên mang theo quân đội cũng từ trường sa khởi binh lên phía bắc muốn thảo phạt đồng tương thiên hạ thế cuộc lại bắt đầu dối loạn thái u n g một bộ lo lắng g i á g d ấ p thở dài nói hiền tế ngươi là người có năng lực hiện tại thế cuộc rất loạn ngươi nhất định phải cẩn thận lưu kỳ sau khi nghe sáng mắt lên tôn kiên khởi binh mang ý nghĩa tôn kiên sắp cùng kinh châu thứ sử vương duệ phát sinh xung đột hoặc hứa đô đã giết vương duệ chờ kinh châu tin tức chuyển đến lưu kỳ cùng lưu biểu thì có bên ngoài cơ hội một khi hai cha con đặt chân kinh châu lưu kỳ liền có thể triển khai hoài bão đem kinh châu chế tạo thành căn cơ tương lai c u ố n khắp thiên hạng sóng lớn chiều rốt cục đến rồi liệu kỳ tâm tình q h ấ y động trên mặt biểu hiện như một bộ trịnh trọng răng dấp nhắc nhở xin mời nhạc phụ yên tâm ta gặp cẩn thận đường đối thái ung trên khuôn mặt r á n m ô i tràn đầy bất đắc dĩ thở dài nói đồng tương s á c thực bạo ngược giết rất nhiều người cũng làm rất nhiều không đúng lúc sự tình nhưng là đồng thân mật ngạt ổn định tình thế hiện tại viên thiệu viên thuật những người này lại hưng khởi chiến sự ai không biết lại có bao nhiêu thiếu bách tính chịu đựng binh đào thai t ư ơ n g l i u kỳ sau khi nghe trong lòng lắc đầu thái ung tài hoa tung bay mà nghe rộng nhớ dai có thể biên soạn xét xử là đương đại đại nho đáng tiếc thái ung ở trong chính trị mẫn cảm tính rất kém cỏi không quen luồn túi trong lịch sử đồng chắc chết rồi thái ung cùng vương doán mọi người tụ hội thái ung cảm khái đồng chắc chết rồi rên gì thở dài lại bị vương doán nhằm vào hạng mục một mặt là vương doán bảo thủ mặt khác cũng là thái ung không có mẫn cảm tính đồng chắc đều bị giết mền quan kết luận cuối cùng thành đại ma vương ngươi còn đi cảm khái mặc dù đồng chắc có dẫn ân huệ có thể trước công chúng dưới cảm khái tương đương với lật đổ vương doán mọi người lập trường nghỉ vẫn vương doán mọi người hợp lý tính đây tuyệt đối là không thể đổ vào chính trị không phải trò đùa chính trị là muốn chết người l ư u kỳ nghĩ đến bên trong nhắc nhở nhạc phụ đánh trận sự trong chiều chính vụ chúng ta cũng không hiểu chậm đợi phát triển thái ung gật đầu nói ngươi nói đúng hàn đ ố i với chính vụ không phải quá nóng lòng không giống vương doan nóng lòng với chính trị thái ung càng nhiều tâm tư là muốn biên soạn hàn thư hoàn thành nhà hán sách s ử sáng tác ông thế hai người trò chuyện thời gian trôi qua đến trưa người một nhà cơm nước xong l ư u kỳ mới mang theo thái diễm cơi xe ngựa trở về về đến nhà l i u kỳ lôi kéo thái diễm ôn nu nói diễm nhi lạc dương muốn dối loạn ta sẽ rất bận điệu trong nhà tất cả cần ngươi lo liệu thái diễm nghiêm mặt nói xin mời phu quân yên tâm thiếp thân sẽ quản lý tốt trong nhà tất cả liệu kỳ tiếp tục nói chuyện trong nhà không tính quá nhiều có điều bên cạnh ta tỷ nữ điêu thuyền ta phải cùng ngươi nói một chút do ngươi đến sắp xếp thái diễm hỏi có cái gì đặc thù sao điêu thuyền hầu hạ lưu kỳ sự nàng kết hôn sau liền biết cũng không có ý kiến gì công tử của đại gia tộc cái nào không có tỷ nữ hầu hạ đây l i u kỳ giải thích điêu thuyền không phải quý phủ người là vương tư đồ b i ế tặng ca cơ nàng lưu ở bên cạnh ta chủ yếu là quan sát ta cử động chỉ có điều nàng bị ta hàng p h ụ n g ư ơ i biết rồi chuyện này mới biết nên làm gì ta kiến nghị là n g ư ơ i đem điều thuyền thân phận nâng lên tới làm tiếp biểu lộ ra n g ư ơ i thân tình sở dĩ vẫn không có để thân phận chính là chờ n g ư ơ i đến sắp xếp thái diễm nghe xong lưu kỳ lời nói biết lưu kỳ chính là dựng nên nàng chủ mẫu thân phận trong lòng vui mừng lên đây là phu quân quan tâm thái diễm gật đầu nói phu quân yên tâm thiếp thân sẽ xử lý tốt cùng điều thuyền quan hệ trong nhà tất cả sẽ không cho phu quân cản trở điều thuyền nơi này cũng sẽ không cùng vương ra lại có thêm quan hệ gì l i u kỳ cười nói ngươi làm việc ta yên tâm ta muốn đi ra ngoài làm việc chuyện trong nhà ngươi xem đó mà làm thái diễm trong lòng vui dạo d ự c nhìn theo lưu kỳ rời đi lưu kỳ đứng dậy vội vội vàng vàng rời đi lưu ra chuẩn bị đi cùng giả hủ nói một chút đại chiến thật sự đến rồi lưu kỳ lại muốn thương lượng một chút m g ợ n lần này tồn kiên thảo phạt đồng trát sự tình thúc đẩy phụ thân lưu biểu đảm nhiệm kinh châu thứ sử lại tranh thủ từ đồng mập m ạ p trong tay mỏ một nhóm c h ỗ t ố t lưu kỳ sau khi rời đi thái diễm suy nghĩ một lúc liền sắp xếp người đi thông báo điêu tuyển chỉ chốt lát sau điêu thuyền liền đến điêu thân phận vẫn cứ là tỷ nữ địa vị rất thấp nàng nhìn thấy thái diễm cung kính nói nô chương bốn mươi chín điêu thuyền làm tiếp thái diễm v ẹ mặt n u h ò a mỉm cười nói ngồi đi điêu thuyền sau khi nói c ả m ơn ngồi xuống trong lòng có chút thấp t h ỏ g trong nhà không có nữ chủ nhân hết t h ả đều tốt làm bởi vì nàng là lưu kỳ thân cận nhất nữ nhân trong nhà có nữ chủ nhân nàng cái này thiếp thân thân phận tỷ nữ trái lại lúng túng gặp phải hung á c nữ chủ nhân coi như bị sống sờ sờ đánh chết cũng là chết vô ích thái diễm chú ý tới điêu thuyền biểu hiện mỉm cười nói ngươi không cần x u t sáng ngày hôm nay đem ngươi mời đến không phải muốn nhằm vào ngươi càng không phải muốn xử trí ngươi là phu quân cùng ta nói rồi thân phận của ngươi tình huống điêu thuyền trong nháy mắt liền rõ ràng vội vã giải thích xin mời chủ mẫu yên tâm nô t h tiến vào lưu gia chính là người của lưu gia chắc chắn sẽ không ăn cây táo rào cây sung thái d i ệ m nói rằng phu quân tin tưởng ngươi ta tin tưởng phu quân cũng đồng ý tin tưởng ngươi chỉ là có chút lợi và hại quan hệ ta vẫn phải nói nói chuyện nhường ngươi có một cái rõ ràng nhận thức điêu thuyền trịnh trọng nói chủ mẫu mời nói thái d i ệ m nói rằng ngươi mặc dù là bị vương tư đồ đưa cho phu quân ở một trình độ nào đó cũng coi như là xuất giá phu quân bình dị gần gũi ngươi khắp nơi có thể được phu quân tôn trọng lương trước phu quân là người ngươi cũng có phán đoán của chính mình điêu thuyền vội và nói g n công tử ân trọng như núi điêu thuyền vô cùng cảm kích thái d i ệ m tiếp tục nói lại nói vương doãn hắn là tư đồ cao cao tại thượng ngươi chỉ là vương g i a một cái ca cơ coi như ngươi trở lại vương g i a vương tư đồ ngày xưa có thể đem ngươi đưa cho phu quân sau đó cũng có thể đem ngươi đưa cho nó người đối với vương tư đồ tới nói ngươi chính là cái hàng hóa điêu thuyền hơi biên sắc mặt đây là sự thực nàng ở vương ra địa vị rất thấp chính là cái hầu hạ người ca cơ chính là vương doãn dùng để lung lạc người hàng hóa thái diễm tiếp tục nói một cái coi ngươi là người một cái coi ngươi là hàng hóa ai tốt ai xấu chính ngươi khẳng định rõ ràng n g ư ơ i tiến vào lưu gia cũng phải có một cái thân phận ta hướng về phu quân kiến nghị nhấp ngươi làm tiếp phu quân đồng ý ngươi thành người của lưu gia tương lai sinh con dưỡng cái thì có hy vọng điêu thuyền trong nháy mắt ngầm đầu vẻ mặt có chút kích động thân phận của nàng bây giờ là ca co là thấp hẻn tỷ nữ nếu như có thể trở thành thiết thất liền không giống nhau thì có thân phận cũng có địa vị điêu thuyền là ăn qua cuộc sống khổ càng hy vọng thay đổi vận mệnh nàng nhìn về phía thái diễm dầm một tiếng quỳ trên mặt đất cao giọng nói chủ mẫu đại ân điêu thuyền vĩnh viên ghi khác xin mời chủ mẫu yên tâm điêu thuyền dù có chết cũng sẽ không phản bội công tử thái d i ệ m đi tới điêu thuyền bên người đỡ lên điêu thuyền ôn nu nói người ta là tìm muội không phải chủ tớ người ta tương lai đều muốn dựa vào phu quân phu quân được chúng ta đều tốt phu quân bị thua còn ra lông mọc còn trồi nại cây chúng ta cũng sẽ theo bị người bắt nạt điêu thuyền trong lòng bay lên nồng đậm cảm động nàng rõ ràng những này là thoại thuật là thái d i ệ m vì để cho nàng chung với lưu kỳ chung với lưu gia có thể nàng chính là cái phổ thông ca cơ liền vận mệnh của chính mình đều không thể làm chủ thái diễm danh môn k u ê tú đồng ý vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cũng coi nàng là người mình đây là to lớn nhất tân đ i ệ n bị người làm người đối với nàng là to lớn nhất tôn kính điều thuyền trịnh trọng nói tỉ tỉ mấy câu nói ta nhớ cho kỹ ta sinh là người của lưu gia chết là lưu gia quỷ vương doãn có chuyện gì sắp xếp ta nhất định cùng tỉ tỉ thương lượng thái diễm trên mặt nụ cười tỏa ra vớt cằm nói làm u ố n cùng phu quân thương lượng nhân là tất cả chính là phu quân thân phận nguyên nâng lên đến cũng phải có người hầu hạ ta gặp an bài cho ngươi một đứa nha hoàn chăm sóc ngươi sinh hoạt thường ngày điều thuyền vội và nói tỉ tỉ không cần sắp xếp ta có thể chăm sóc chính mình thái d i ệ m chắc c h ắ c nói rằng ngươi là phu q u â n người không có thể tùy ý bằng không chẳng phải là khiến người ta nói lưu ra không quy củ không nên có cũng phải có đa tạ tỉ tỉ điêu thuyền vội vã trả lời mặc kệ như thế nào nàng ở trong nhà có chính mình nơi an thân có thể an ổn sinh hoạt sẽ không lại bất cứ lúc nào ăn bữa nay lo bữa mai sẽ không lại bất cứ lúc nào bị tặng người đây là nàng vui mừng nhất thái d i ệ m theo đ ổ i chủ đề cùng điêu thuyền nói chuyện trong nhà có vẻ rất là nóng bỏng lưu kỳ hậu viện hài hòa hắn căn bản không đi bận tâm chủ yếu là cùng giả hủ thương nghị đối sách tích cực chuẩn bị vì là x u i nam kinh châu làm chuẩn bị một khi kinh châu thứ sử vương duệ chết đi kinh châu sức mạnh xuất hiện chỗ trống vì ngăn được tôn kiên lưu biểu thì có bên ngoài cơ hội ở lưu kỳ chuẩn bị thời điểm vương việt ở lại lạc dương đi theo lưu kỳ bên người làm việc vương việt đệ tử sử a trước một bước xuôi nam đi kinh châu tụ tập hiệp khách thời gian trôi qua đảo mắt đến tháng m ộ ư ơ i hai năm một sáu ngày hôm đó tướng phủ bên trong đồng chắc mặt c h ầ m như nước biểu hiện lạnh t ú c ngồi ở phía trên hắn xem hướng về phía dưới lý nho cùng giả hủ trầm giọng nói tin tức mới nhất viên thiệu cùng vương khung mọi người ở, tập, tháo, mọi người ở trần lưu hưởng ứng những người này muốn kết minh đối kháng c ủ tướng mặt khác tôn kiên từ trường xa khởi binh lên phía bắc bức tử kinh châu thứ sử vương đủ h g h ề lại giết chết nam dương thái thu trường tư cùng viên thuật rào cùng ở đồng thời viên thuật chiếm giữ nam dương quận biểu tấu tôn kiên vì là phá lô tướng quân kiêm lĩnh dự châu thứ sử chú quân lô dương huyền cũng một bộ muốn hướng lạc dương đến tư thái thế cục trước mắt phi thường bất lọi chúng ta nên làm gì giả hủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lắng lặng chờ đợi không có suất nói trước ở đồng trắc dưới trướng hắn luôn luôn biết điều lý nho thành tựu đồng trắc con rể kiêm nhu sĩ bục làm dạ chịu trước t i ế n nói tướng quốc viên thiệu tào tháo cùng tồn kiên mọi người nếu hội tụ. liền nhất định sẽ xâm lấn tại hạ cho rằng muốn sớm sắp xếp binh lực chống đỡ viết điệu trước mặt cùng tồn kiên mọi người tấn công nếu như không làm chuẩn bị một khi chiến sự đến rồi liền sẽ không hề p h ò n g bị đồng chắc loắt dưới hàm d â u rậm lạnh lùng nói bổn tướng cũng biết muốn chống đối hiện tại cần càng cụ thể sách lược hắn nhìn về phía giả hủ hỏi giả hủ người nói nên làm gì giả hủ mỉm cười nói tướng quốc tại hạ trong lúc nhất thời cũng không có cụ thể sách lược có điều một người c h í n h á n mọi người trí trường tại sao không đem trư vị tướng quân đều triệu đến dò hỏi đây lý giác quét tỷ ngư phụ phiền trụ trương tệ l ư u bố cùng với đồng tương coi trọng nhất lưu kỳ hơn nữa có thể mượn cơ hội này nhìn biểu hiện của mọi người những người này đều là tướng quốc dưới trướng có thể sử dụng trên giả hủ đ ề cử thời điểm tiện thể lưu kỳ chỉ cần lưu kỳ đến rồi đối mặt thế cục bây giờ tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến nắm cơ hội đồng chắc đồng ý nói là đạo lý này nhiều người sức mạnh lớn nhiều dò hỏi một chút lại nói mọi người đến rồi mới có thể lập tức an bài song xuôi bảo đảm ngăn trở những kẻ xâm phạm giả hủ kiến nghị đồng chắc không có hoài nghi lập tức sắp xếp lại đi người hầu phân biệt đi thông báo không quá thời gian bao lâu lý giác Quét lữ bố mọi người dắt tay nhau đến, đến rồi lưu kỳ cũng ăn mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng tiến vào hắn chú ý tới giả hủ hai bên ánh mắt đụng vào xúc lưu kỳ nhất thời liền hiểu rõ ra khẳng định là vương duệ chết rồi cơ hội của hắn rốt c ụ c đến rồi chương năm mươi lại một lần nữa tính toán lữ bố lưu kỳ tiến vào trong đại s ả n h đứng lại hướng về đồng chắc hành lễ sau liền đứng ở một bên hắn liếc nhìn đến người rất nhiều người cũng không nhận ra chỉ có điều hắn chú ý tới lữ bố một bộ o á n hận dáng dấp theo dòi hắn lưu kỳ lại không để ở trong lòng lữ bố hữu dũng vô n g h u nhất định không có tương lai lữ kỳ ánh mắt thu hồi liền rơi vào đồng trác trên mặt ngày hôm nay đồng trác biểu hiện lạnh lùng có thêm một tiên nôn nóng đồng trác ánh mắt đảo qua tất cả mọi người nói rồi viên t hiệu tào tháo cùng t ô n kiên mọi người liên hợp tấn công sự mở miệng nói triệu tập các ngươi tới chính là muốn thảo luận ra một cái cụ thể sách lược các ngươi có ý kiến gì nói năng thoải mái lý giác đau mày nói tướng quốc đánh trận sự tình ngài sắp xếp là được ngài chỉ về nơi nào ta lý giác đánh về phía nơi nào quách tỷ nói ta như thế n g u phụ nói rằng ta ngư phụ cũng như thế phiên chu một bộ nóng bỏng g á n dấp ô n quyền nói ân tương ngài hạ lệnh đi ta phiền chủ lập tức xuất binh từng cái từng cái mở miệng x i n h thiên đáng tiếc đ ồ n g trắc vốn là lạnh lùng biểu hiện càng là n h ị chặt lông mày hắn triệu tập tất cả mọi người là đến dò hỏi ý kiến không nghĩ đến đều là giống nhau trả lời chắc chắn tất cả đều là một đám rắc rưởi đồng trắc quét một vòng cuối cùng nhìn về phía lưu kỳ mở miệng hỏi bà du ngươi làm sao xem chuyện này lưu kỳ mỉm cười nói đồng tương lữ tướng quân sức chiến đấu vô song không bằng trước hết nghe hắn ý kiên tại hạ mời đến người nhỏ lợi nhẹ lữ tướng con nhưng là bắt nguồn từ dân gian kinh nghiệm phong phú khẳng định có đặc thù kiến giải đồng trác ánh mắt nhìn về phía lữ bố trầm giọng hỏi phụ tiên ngươi thấy thế nào lữ bố sâu sắc nhìn lưu kỳ một ánh mắt tiểu tử này cố ý hại hắn bởi vì hắn a m h i ể u tác chiến c h é m giết nhưng không h i ể u quân lược phân tích đáng trách lữ bố trong lòng phẫn nộ chỉ là hắn giận mà không dám nói gì ngượng ngùng nói nghĩa phụ hài nhị cùng lý tướng quân nghĩ tới như thế g i á t r ư ỡ i đồng trác nộ quát một tiếng lữ bố sắc mặt phẫn nộ trong lòng s á t khi m ã n liệt phản kích nói nghĩa phụ lưu kỳ vẻ mặt thong rong lượng trước khẳng định có ứng đối s á c lược đồng trác ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang trầm giọng nói và du không muốn vòng、quanh. nói một chút cái nhìn của ngươi liệu kỳ thong d o n g nói đồng tương ta cho rằng khởi binh địa phương chư hầu không đáng để lo đồng trắc nói nói nghe một chút liệu kỳ không đội không nóng này phân tích nói căn cứ đồng tương trình bày tình huống khởi binh chư hầu cũng là ba đường thứ nhất là viên thiệu cùng hà nội thái thú vương công đệ nhị là tào tháo cùng trần lưu thái thú trước m ạ n thứ ba là viên thuật cùng dự châu thứ sử tôn kiên trước tiên nói đệ nhất đường viên thiệu viên thiệu cùng vương khôn binh mã là dựa vào ký châu mục hàn phước u n g cấp lương thảo nhưng là hàn p h ư ớ thành t i ệ u viên ra để bạt lên người đối với viên thiệu rất sợ hãi lo lắng viên thiệu mưu đoạt h ắ n k ý châu là có bảo lưu mặt khác đầu mối viên thiệu ở lạc dương kiến thức đồng tương thực lực biết đánh không thắng viên thiệu sở dĩ khởi binh là muốn thừa cơ tăng lên hy vọng không phải chân chính muốn tới tấn công viên thiệu cũng như này người phía dưới càng là như vậy không có thống nhất lòng người l ư u kỳ chậm rãi mà nói phi thường t h ô n g dong hắn liếc mắt quét qua lư bố tựa như cười mà không phải cười lại nói tiếp đệ nhị đường tào tháo tào tháo có đại hoài báo đáng tiếc trần lưu thái thú trên m ạ n là trần lưu địa đầu xả nếu như hắn thảo phạt đồng tương binh bại liền sẽ mất đi đối với trần lưu không chế gặp làm mất đi cơ bản b ả n vì vậy trương mạc cũng chỉ là tương ứng nó theo trương mạc đồng thời quan đông chư hầu đều là như vậy trên thực tế này một đường cũng không đủ vì là theo lưu kỳ ánh mắt sắp bén mở miệng nói nguy hiểm nhất ngược lại là tôn kiên cùng viên thuật này một đường đồng chắc là biết bình người hắn bắt nguồn từ bé nhỏ đối với lòng người nắm binh nghiệp chiến trận đều phi thường rõ ràng đồng chắc nghe xong lưu kỳ phân tích suy nghĩ một phen cảm thấy đến rộng rãi sáng sửa nhận rồi lưu kỳ phân tích đồng chắc b ư c thiết hỏi bà du a tại sao tôn kiên nguy hiểm nhất Lưu Kỳ k đạo lý rất đơn giản tôn kiên giết kinh châu thứ sử vương duệ không có tự lĩnh kinh châu thứ sử ngược lại là lên phía bắc cùng tả tướng quân viên thuật rào cùng ở đồng thời tôn kiên cùng viên thuật đều không có cơ bản bàn cấp đoạt lạc dương mới có các cơ đương nhiên tôn kiên cùng viên thuật sở dĩ không ở lại kinh châu cũng là bởi vì kinh châu dòng họ thực lực mạnh phi thường không chỉ có như vậy kinh châu còn có lượng lớn lấy dòng họ sức mạnh cầm đầu tông tặc liệu kỳ mỉm cười nói đồng tưng ơ cũng nhận thức tôn kiên l i ê u muốn biết tôn kiên lợi hại đồng trác thở dài một tiếng nói rằng năm đó khăn vàng tạo phản bộ tướng rồi cùng tôn kiên từng qua lại sau đó lương châu dung chuyển tôn kiên cũng tiến vào lương châu tham dự bình định người này quả cảm kiên nghị dũng manh thiện chiến thời khắc này đồng trác đối với liêu kỳ càng là tán thưởng hắn cười khích lệ nói bá du ánh mắt n h ạ cảm nói rất h á người cho rằng nên làm sao đối phó tôn kiên đây l i u kỳ hồi đáp tôn kiên rất lợi hại nhưng có nhược điểm chí mạng không có cơ bản b ả n viên thiệu có hàn p h ứ c chống đỡ lương thảo tào tháo tốt xấu có trường mạc chống đỡ lương thảo không lo lắng cũng không có ai ở phía sau làm loạn tôn kiên bức tử kinh châu thứ sử vương duệ lại giết nam dương thái thu t r ư ơ n g tư làm cho kinh châu đại tộc dồn dập chống lại vì lẽ đó chỉ cần sắp xếp một người đi kinh châu đảm nhiệm thứ sử từ kinh châu phía sau đối phó tô n kiên chặt đ ứ t tôn kiên đường lui đại sự có hy vọng đương nhiên chuyện này rất nguy hiểm bởi vì kinh châu đại tộc mạnh phi thường cũng có tư binh l i u kỳ trịnh trọng nói rằng s ắ n xếp đi kinh châu người nhất định phải có năng lực mà tin cậy đồng trác sau khi nghe xong suy nghĩ một chút nhưng không có lập tức quyết đoán nhìn về phía lý nho nói văn y ê u ngươi thấy thế nào lý nho nói rằng phân tích không sai thế cục trước mắt lý nho cũng t á n thành lưu kỳ phân tích hơn nữa hắn vẫn đi theo đồng trác bên người nhìn thấy tốt kiên s ắ c thực phi thường lợi hại còn viên thiệu cùng tào tháo những người này xem ra dương nanh muốn vớt trên thực tế cũng không đủ lực liên kết đồng trác lại một lần nữa nhìn về phía giả hủ hỏi văn h ò a ngươi cảm thấy thế nào giả hủ vớt dâu nói đồng tương lưu giáo hí phân tích rất hợp lý hắn không t h ẹ là đồng tương coi trọng người đồng chắc cũng có chút đắc ý nợ nụ cười nhìn về phía lưu kỳ lại hỏi bà du ngươi cho rằng ai thích hợp đi kinh châu đây lưu kỳ lập tức nói đồng tương lý giác tướng quân văn thao vũ l ư ợ c nhất định có thể bắt kinh châu ta không thích hợp lý giác dù muốn hay không phải trả lời hắn chừng lưu kỳ một ánh mắt đang yên đang lành ở lạc dương hưởng phúc đi kinh châu như vậy l à nước lạ cái địa phương cái kia không phải là mình tìm tội được sao lý giác vội và nói đồng tương mặc tướng một giới vũ phu thực sự không cách nào đảm nhiệm được xin mời tướng quốc khát chọn hiền minh l i u kỳ thuận thế lại nói quách tỷ tướng quân cũng là một viên đại tướng có thể t ỏ a c h ấ n một phương ta không được quách tỷ dùng mình một cái vội và nói n ta cùng lý giác như thế cũng không được liệu kỳ ánh mắt nhìn sang phiền trụ chứ ư thể cùng như phụ dồn dập lắc đầu những n à y vũ phu đến lạc dương cái này ăn chơi trẻ chén địa phương sống phóng túng ngủ nữ nhân thắng ngày thoải mái cũng không muốn đi chịu khổ liệu kỳ tở dài một tiếng nói rằng nói như thế cũng chỉ có thể là lữ bố lữ tướng quân võ nghệ cái thế nhất định có thể chấn áp kinh châu tông tặc ta không được lữ bố dù muốn hay không liền từ chối hắn nghiến răng nghĩ lợi sự thù hận m ấ trời hắn mặc dù là vũ phu cũng rõ ràng tôn kiên cùng viên thuật chiếm giữ nam dương quận hiện tại đi kinh châu chẳng khác gì là bị đóng cửa đánh chó càng là kinh châu bên trong còn có tông tặc đi tới kinh châu là muốn chết lữ bố nhìn chằm chằm lưu kỳ đ ỗ n g nhiên trong đầu xẹt qua một đạo linh quang lập tức cao giọng nói đồng t ư ơ n g chúng ta đều là vũ phu không thích hợp đi kinh châu đảm nhiệm kinh châu thứ sử người nhất định phải có tiếng vọng có thân phận có địa vị mặt tướng cảm thấy thôi lưu kỳ phụ thân lưu biểu là hán thất dòng họ lại có trung tâm thẳng thắn để lưu biểu đảm nhiệm kinh châu thứ sử trong lòng nợ nụ cười lữ bố quả nhiên là cái rất tốt công cụ người đi kinh châu lời nói từ trong miệng hắn nói ra không thích hợp lữ bố liền rất thích hợp lưu kỳ một bộ n h u chặt lông mày dán g dấp cấp tốc nói rằng đồng tương t ò a c h ấ n kinh châu người nhất định phải hiểu được tài dùng binh gia phụ thống trị địa phương không thành vấn đề muốn ở kinh châu mộ binh càn quét tông tặc cuối cùng chặt đức tôn kiên cùng viên thuật đường lui gặp phi thường khó khăn theo ta thấy lý giác quách tỷ cùng lữ bố chờ tướng quân thích hợp nhất lữ bố trong lòng mừng như đ i lên quả nhiên lữ kỳ sốt ruột ăn quả đắng nhờ có hắn linh cơ hơi đậu lữ bố vẻ mặt cấp thiết lại một lần nữa nói rằng nghĩa phụ à, lưu biểu chính là tối người thích hợp lưu kỳ nói lưu biểu không hiểu quân vụ vạn nhất người ta hiểu đây không thử một lần làm sao biết không được lý giác đối với lưu kỳ vừa nay tiến cử bất mãn vô cùng hiện tại lưu bố kiến nghị đối với lưu kỳ rất bất lợi lý giác mừng rỡ bỏ đ á x u ố n g giếng phụ h ò a nói đồng tương ta thấy được phiên chu một bộ cộc lốc gián g dấp vội vội va va nói ân tương ta cũng cảm thấy có thể được quách tỷ chứng lưu kỳ một cái nói mặt tướng cũng cảm thấy lưu biểu thích hợp nhất chứng tệ như phụ cũng dồn dập tỏ thái độ đều không ngoại lệ đều tán thành lưu biểu đi kinh châu lưu kỳ vẻ mặt càng có chút xuất sáng giải thích đồng tương giới trướng nhân tài đông đúc không nhất định cần phải gia phụ đi dù sao gia phụ gần năm mươi tuổi người xin mời đồng tương minh giám đồng chắc suy tư một chút lưu biểu có thân phận có địa vị then chốt là đối ngoại lời giải thích cũng là cuốn vào hắn nơi này đây là có thể dùng ứng cử viên đồng chắc trong lòng ý động nhưng không có lập tức đồng ý nhìn về phía lý nho nói văn ưu ngươi cảm thấy đến thế nào lý nho nói có thể được đồng chắc vừa nhìn về phía giả hủ hỏi văn hỏa ý của ngươi thế nào giả hủ trong lòng than thở không h ẹ n là hắn cống hiến cho chúa công lần này chi tiết nhỏ thao tác xác thực là cao minh dẫn dắt tất cả mọi người đều tán thành lưu biểu đi kinh châu hán thuận thế nói thừa tướng tất cả mọi người tán thành tại hạ không có ý kiến đồng trác đã quyết định vớt cằm nói nếu cũng không có ý kiến liền như thế định bồn tướng bẩm tấu lên bệ hạ nhận lệnh lưu cảnh thăng vì là kinh châu thứ sử tiếp nhận vương duệ chức vụ lưu kỳ trần trờ trong nháy mắt hỏi đồng tương có thể hay không lại thương lượng một chút không cần đồng trác tay háo lớn phất một cái kiên quyết hạ lệnh lữ bố xem lưu kỳ trần trờ trong lòng càng là hồi hộp tiến một bước nói lưu kỳ ngươi như thế lo lắng lưu biểu an toàn lữ bố ngượng ngùng nợ nụ cười nhưng khá là đắc ý lưu kỳ ăn quả đắng hắn liền hài lòng lưu kỳ nhìn thấy lữ bố bị quát lớn trong lòng thở dài đồng chắc không phải mắng lữ bố công kích lưu kỳ là mắng lưu bố ngũ xuẩn đồng chắc là muốn coi hắn là làm con tin trừ đi đây là đồng chắc mắng người nguyên nhân đồng chắc không tiếp lưu bố lời nói cha lưu kỳ chỉ có thể tự mình đứng ra chính trọng nói đồng tương gia phụ đi kinh châu đảm nhiệm thứ sử tại hạ muốn tùy t ù n g nhập trợ vâng không chính là ngồi xem gia phụ đi chịu chết xin mời đồng tương c h ấ p thuận không được đồng chắc không chút do dự trả lời lưu kỳ ở lạc dương là có thể khống chế lưu biểu hắn mặc kệ lưu biểu sự sống còn người sắp xếp quá khứ liền xem lưu biểu tạo hóa lưu kỳ vẻ mặt bất biến cấp tốc nói rằng đồng tương nếu như là vô hiệu sắp xếp hà tất sắp xếp gia phụ đi kinh châu đây tại hạ hiệp trợ gia phụ nhất định sẽ giải quyết tôn kiên cùng viên thuật đối với đồng tương uy hiếp tuy rằng tại hạ rời đi lạc dương có thể giáo viên của ta ở lạc dương ta nhạc phụ cũng ở lạc dương những người này đều đi theo đồng tương ta chẳng lẽ muốn dồn g bỏ thân nhân của chính mình sao cuối cùng ta lưu kỳ đường đường nam nhi bãi thước lấy trung nghĩa lập thân ta được đồng tương đề b ạ t mới có thể từ một giới bố ý đảm nhiệm điện quân gia úy ta đại hôn càng là đồng tương chủ trì thế nhân đều biết ta là đồng tương coi trọng người lẽ nào ta gặp phản bội sao l i u kỳ thân sắc nghiêm túc cao giọng nói lữ bố nhìn thấy lưu kỳ cấp hồng hồng gian dấp càng là hài lòng đáng đời đây là lưu kỳ tự làm tự chịu lữ bố coi ngươi đảo một vòng không để ý đồng chắc quát lớn cấp tốc nói lưu kỳ đồng ý đi nghĩa phụ hà tất ngăn cả đây ta cảm thấy đến có thể được lý giác quách tỉ mấy người cũng dồn dập mở miệng cả đám đều bỏ đa xuống giếng đồng chắc cẩn thận suy nghĩ một chút một mặt hắn cảm thấy đến lưu kỳ là thực thành người Chỉ í t h ắ n tiếp xúc được chính là như vậy mặt khác lưu kỳ lời nói cũng đúng nhạc phụ cùng lao sư đều ở lạc dương lưu kỳ dám phản bội hậu quả không cần nói cũng biết đồng chắc đ ố n g nhiên liền nở nụ cười mở miệng nói rằng hiền chất nói đi nơi nào bùn tướng nhất quán là tin tưởng ngươi ngươi một mảnh h i ế u tâm bùn tướng đương nhiên muốn t h à n h toàn n g ư ơ i xuôi nam sự tỉnh bùn tướng đúng đa tạ đồng tương lưu kỳ lập tức nói tạ đồng chắc con ngươi nhau lại trầm giọng nói n g ư ơ i hai cha con đi kinh châu bùn tướng lại sắp xếp một người hiệp trợ lưu hiệp lập tức nói xin mời đồng tương bảo cho biết đồng chắc nhìn một vòng hắn vũ sẽ không thể có thể theo xuôi nam bởi vì đón lấy còn có đại chiến hắn dò xét một phen ánh mắt rơi vào giả hủ trên người giả hủ cũng là hắn người tây lương xuất thân có thể tín nhiệm đồng trác mở miệng nói và du b ổ tướng sắp xếp giả hủ đảm nhiệm kinh châu chủ bộ hiệp trợ phụ thân ngươi â liệu kỳ lập tức nói tạ giả hủ s ừ n g sốt trong nháy mắt tựa hồ không có lấy lại tinh thần hắn nhìn một chút chu vi mới nhìn về phía đồng trác cao giọng nói đồng tương tại hạ già đầu ngài xem có hay không phải lý nho đi đây không chính là ngươi đồng trác không chút do dự trả lời chấm giọng nói chẳng lẽ ngươi không muốn sao giả hù i bất đắc di nói tại hạ linh mệnh đồng trác lộ ra nụ cười đắc ý lại sắp xếp viên thiệu cùng trương mạc chờ quân đội đột kích phòng ngự cũng lưu lại một phần tướng l ĩ n h bảo đảm đến tiếp sau chống đối tô n kiên tất cả sắp xếp xong đồng trác xua tay làm cho tất cả mọi người lui ra lưu kỳ một mình đi ra tướng phủ lý giác cùng quách tỉ mọi người trực tiếp rời đi lữ bố chào phúng lưu kỳ câu nói đầu tiên cười to rời đi lữ kỳ trong lòng cười gằn lữ bố cái này đại kẻ ngu si không lữ bố hẳn là người tốt ngày hôm nay việc này không có lữ bố nhóm lựa còn rất khó làm thành ở lưu kỳ chờ đợ giả hủ thời điểm lý nho trước tiên đi ra mỉm cười nói lưu giáo ý tuổi còn trẻ nhưng là thủ đoạn cao cường đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay l ư u kỳ trong mắt con ngươi co rụt lại nhưng trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng cười nói lý tiên sinh lời nói tại hạ không hiểu lý nho ánh mắt sắp bén nói rằng ngươi mục đích chính là muốn đi kinh châu bất luận là lý giác quét á tỷ vẫn là lữ bố mọi người bao quát ta cùng giả hủ đều bị ngươi lợi dụng l i u kỳ xác định lý nho nhìn tấu bằng không lý nho sẽ không như thể nói l i u kỳ thân sắc bình tĩnh lắc đầu nói lý tiên sinh cất nhắc ta nào có như vậy tâm kế ta không muốn đi Kinh Châu. muốn đi lý nho hử m ộ thi tiếng, nói rằng, ngươi rằng, c í n h là đ Kinh Châu, chỉ lễ à ngươi nói n đ ú một cái liền rời đi lưu kỳ nhìn theo lý nho rời đi người thầm trong lòng người lý nho nhìn thấu ta đi kinh châu dự định nhưng không ngờ tới giả hủ là ta người Đồng chương ắ c một p năm mươi hai giả hủ thụ sách kế trong kế mưu bên trong mưu lưu kỳ cùng giả hủ dắt tay nhau về đến nhà lưu biểu ở nhà không ra ngoài lưu kỳ chân chức về đến nhà đồng c h ấ c sắp xếp lưu biểu đảm nhiệm kinh châu thứ sử chiếu thư chân sau liền đưa tới lưu biểu đỡ lấy chiếu thư mang theo giả hủ cùng lưu kỳ trở lại thư phòng ba người sau khi ngồi xuống lưu biểu liền vội vàng hỏi bà du đồng trắc lần này bảo ngươi đi chính là kinh châu thứ sử sự, sự t ì n h sao không phải lưu kỳ lắc đầu trả lời hắn cẩn thận nói rồi đồng trắc đề cập viên h i ệ u tào tháo viên thuật cùng tôn kiên khởi bính sự cùng với hắn đưa ra sách lược từng bước một dẫn dắt làm cho lưu biểu trở thành kinh châu thứ sử giả hủ cũng được bổ nhiệm làm kinh châu chủ bộ cơ bản tình huống nói xong lưu kỳ cảm khai nói lần này có thể đạt đến mục đích nhờ có lưu bô nhóm lửa nếu không sẽ rất phiền p h ư c đồng trắc sắp xếp giả tiên sinh đảm nhiệm kinh châu chủ bộ phụ trách nhìn chằm, chằm phụ thân càng là diệu kỳ không biết tiên sinh là chúng ta người lưu biểu trong lòng cũng là vui mừng khen ngợi nói khá lắm thật sự có ngươi hắn nhìn về phía giả hủ chắp tay nói bá du có thể có ngày hôm nay nhờ có giả tiên sinh chỉ điểm giả hủ nói sứ quân quá khen sứ quân là đối với châu thứ sử hoặc là châu mục kinh sưng đồng dạng s ư n g hô còn có p h ụ quân là đối với quận thái thu kinh sưng lưu biểu sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói cân nhắc đến viên thuật cùng tổn kiên ở n a m dương lao phu dự định lặng lẽ đi kinh châu liên hợp kinh châu đại tộc cấp đoạt kinh châu phía sau các ngươi cảm thấy đến thế nào lưu kỳ không có tỏ thái độ nhìn về phía giả hủ nói tiên sinh cảm thấy đến thế nào đây giả hủ mịm cười nói trước tại hạ liền suy nghĩ lưu sứ quân x ô i nam sắp xếp cho đến ngày nay lưu sứ quân cùng chúa công đồng thời x ô i nam đ ặ t đến kết quả tốt nhất tại hạ có một sách bảo đảm lưu sứ quân k h ô n g chế kinh châu liền xem chúa công có dám hay không đây lưu kỳ cười nói tiên sinh cứ việc nói giả hủ b ố t râu chậm rãi nói rằng sách lược tổng thể phương hướng là lấy minh tu s ả n đạo ám độ t r ầ n thương sách lược cái gọi là minh tu sạt đạo là chúa công đánh sứ quân cờ hiệu mang theo tám trăm cầu sống quân đường đường chính chính xuôi nam làm cho tất cả mọi người đều cho rằng chúa công cùng sứ quân đồng thời n à y một sắp xếp gặp hấp dẫn mọi ánh mắt đồng thời hấp dẫn tôn kiên cùng viên thuật sự chú ý cái gọi là ám độ trần thường là lưu sứ quân đề nghị mang theo thân vệ ngày núp dạ hành lặng yên đi kinh châu liên hợp kinh châu đại tộc lưu biểu hơi hơi nhũ mày vớt d â u suy nghĩ không có vội vã tỏ thái độ phản đối lưu kỳ cấp tốc nói giả tiên sinh tại sao không ẩn giấu tất cả mọi người hành tùng xuôi nam đây giả hủ hối đáp nguyên nhân có ba lưu kỳ nói xin mời tiên sinh công khai giả hủ giải thích, s thứ, thứ hai để bảo đảm lưu sứ quân thuận lợi tiến vào kinh châu nam quận nhất định phải có người kiều căng chạy đi chúa công tồn tại chính là hấp dẫn viên thuật cùng tôn kiên sự chú ý làm cho lưu sứ quân không có sơ hở nào thứ ba chúa công nhờ vào đó lập bi giả hủ ánh mắt sắp bén nói năng có khí phét nói chúa công danh tiếng hiện nay là dựa vào thơ văn chiến được là dựa vào hứa thiệu lời bình đến nhưng chân chính hùng kiệt tất nhiên là ở trên chiến trường một đ a o một thương đánh ra đến lưu biểu một mặt lo lắng giáng dấp nói rằng giả tiên sinh cứ như vậy liền quá nguy hiểm giả hủ ánh mắt sáng sủa cao giọng nói không gặp nguy hiểm nơi nào đến phong phú báo lại đây hoàng trung huấn luyện tám trăm cầu sống quân ta cũng xem qua tuyệt đối có sức chiến đấu quân đội như vậy nhất định phải kéo ra ngoài tác chiến chúa công đường đường chính chính xuôi nam trên thực tế cũng còn có bốn chỗ tốt số một dẫn xà xuất động chúa công ở lạc dương trong lúc tuy rằng bái sư tuân sảng trở thành thái úng con rể nhưng đắc tội rồi lữ bố cùng vệ trọng đạo những người này chúa công xuôi nam là lữ bố thúc đẩy hay là lữ bố sẽ không tới có thể vệ trọng đạo có lẽ sẽ đến chúa công dòng chống thua chiên xuôi nam dẫn ra vệ trọng đạo triệt để n ổ cỏ t ậ n gốc thời khắc này giả hủ s á t khí h i ể n lộ bình thường giả hủ rất biết điều xưa nay là không lộ ra ngoài lần này vì lưu kỳ không tiếp tục c ẩ n giấu giả hủ tiếp tục nói thứ hai thông qua xuôi nam chèm giết m g à i r u ộ n cầu sống quân đem tám trăm cầu sống quân rèn đúc thành một nhánh trăm trận trăm thắng tinh nhuệ dù cho đối mặt thiên quân văn mã tám trăm cầu sống quân cũng dám xông pha chiến đấu thứ ba mượn một trận chiến một trận chiến thủ thắng đánh ra chúa công danh tiếng chỉ có năm đấm lớn mới có chân chính sức ảnh hưởng không có năm đấm sức ảnh hưởng vậy thì là trên nước lục bình thứ tư kinh sợ kinh châu đại tộc lưu sứ quân xuôi nam cùng kinh châu đại tộc hiệp đàm mặc dù có thể bàn luận s o n g xuôi cũng là kinh châu đại tộc làm chủ không cách nào khống chế bọn họ chỉ có chúa công đánh ra danh tiếng có lực c h ấ n n hiếp mới có thể khuất phục kinh châu đại tộc giả hủ con mắt sâu thẳm chậm rãi mà nói phân tích hắn làm việc luôn luôn là vấp vàng không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là đón sát thủ giả hủ tiến một bước nói rằng bởi vậy cân nhắc kinh châu lâu dài thế cuộc lưu sứ quân ở kinh châu làm người tốt lôi kéo cùng động viên kinh châu đại tộc chúa công có l ự c uy hiếp làm người xấu xử trí kinh châu vi phạm pháp luật đại tộc ân uy cùng ban mới có thể chân chính khống chế kinh châu lưu biểu nghe được ánh mắt than thở hắn xem giả hủ ánh mắt đang kinh hỷ kinh phục cùng chấn động các loại thần sắt chung chuyển đổi cảm khái nói giả tiên sinh nhu lược kế trong kế như bên trong nhu thực sự cao minh giả tiên sinh một lời nói liền quyết định kinh châu đại cục làm người khâm phục có giả tiên sinh giúp đỡ kinh châu có thể định con ta được giả tiên sinh hiệu lực có thể nói có phúc ba đời xin mời giả tiên sinh được ta cúi đầu lưu biểu đứng dậy hướng về giả hủ hành lễ giả hủ nhưng đứng dậy dịch ra không có tiếp thu lưu biểu hành lễ lưu biểu hành lễ sau mới ngồi xuống t r ư ớ c hắn nghe lưu kỳ nói rồi giả hủ chỉ là không để ở trong lòng cảm thấy đến nhi tử mời chào người cũng là như vậy bây giờ nghe xong lưu biểu chỉ cảm thấy n h ặ t được tuyệt thế chân bảo lưu biểu vui mừng quá xem lưu kỳ ánh mắt lại lo lắng lên mở miệng nói bà du chuyến này xuôi nam nguy hiểm t ầ n t ầ n ngươi nghĩ như thế nào đây mặc kệ ngươi là lạng yên xuôi nam vẫn là đường đường chính chính xuôi nam vi phụ đều chống đỡ liệu kỳ thong dông nói rằng giả tiên sinh đưa ra xét lược tự nhiên không thể phụ lòng hắn một phen ý tốt không trải qua một phen lạnh tấu xương cái nào đến hoa mai thơm nước m u ố i dù cho chuyến này là thây chất thành núi máu chạy thành sông ta cũng có thể bước ra một con đường máu lưu thị binh sĩ không sợ chết phụ thân yên tâm ta gặp thuận lợi đến kinh châu cùng ngài ở kinh châu hội hợp liệu kỳ nhìn về phía giả hủ phân phó nói tiên sinh lần này xuôi nam kinh châu ngài cùng phụ thân đồng thời hiệp trợ phụ thân kéo linh kinh châu đại tộc còn quý phủ gia quyến ta để mi trúc bảo vệ xuôi nam giả hủ rất là kinh ngạc hắn tin tưởng chính mình đối với lưu kỳ phán đoán lưu kỳ nhất định sẽ đường đường chính chính xuôi nam nhưng là hắn cho rằng lưu kỳ gặp lưu lại hắn bảy mưu tinh kế không nghĩ đến dĩ nhiên để hắn theo lưu biểu đồng thời xuôi nam giả hủ đông nhiên nợ nụ cười có như vậy lòng dạ chúa công mới là cuộc sống chuyện may mắn giả hủ chắp tay nói xin mời chúa công yên tâm ngài đến kinh châu lúc kinh châu tất nhưng đã ổn định chúa công này g một đường nhất định là bằng phi cựu tiêu bốc thẳng lên chín v ạ i dặm lưu kỳ cười gật đầu cùng giả hủ lưu biểu thương lượng đón lấy sắp xếp muốn xuôi nam chương ò n n có rất i chi ề u năm mươi ba vệ trọng đạo mắc câu ở lưu biểu nhậm chức kinh châu thứ sử lưu kỳ muốn theo cùng rời đi tin tức truyền ra sau thành lạc dương rất nhiều người nghị luận tin tức cũng thuận theo chuyển tới nam thành vệ trọng đạo ở lại nhà ở vệ gia là địa phương đại tộc có tiền cũng có người quen ở thành lạc dương có nơi ở tuy rằng không lớn không xa hoa nhưng tốt xấu có đặt chân nghỉ ngơi địa điểm trong thư phòng vệ trọng đạo cầm một bản tiểu nhân đánh nhau thư chính nhìn ra vui mừng à trong mắt càng là hiện ra một vệ dục vọng vì mua được quyển sách này hắn bỏ ra năm ngàn tiền rất khổ cực mới bắt được ở vệ trọng đạo nhìn ra nhiệt huyết dâng trào thời điểm một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến vệ trọng đạo trong nháy mắt lấy lại tinh thần làm tặc tự thu hồi tính chất thô giáp chuyện trẻ em đổi thẻ tre một bộ hiền giả hình thức tư thái đọc sách càng là run lên áo bảo ngồi nghiêm chỉnh nói đi vào có kẹn phòng cửa bị lời ra một tên sai vật cấp thiết tiến vào bẩm báo công tử mới vừa truyền ra tin tức lưu biểu bị động chắc nhận lệnh vì là kinh châu thứ sử lưu kỳ muốn theo cùng đi kinh châu đi nhậm chức vệ trọng đạo sau khi nghe vẻ mặt cấp thiết trong mắt lộ ra cửu hận vẻ mặt một khi lưu kỳ rời đi lạc dương cách xa nhau như trời đất hắn còn muốn báo thủ liền rất khó khăn không được nhất định phải báo thủ vệ trọng đạo suy nghĩ một phen cảm thấy đến chuyện này một mình hắn không cách nào sắp xếp tốt nhất là tìm người hỗ trợ mượn lực đả lực thích hợp nhất hắn suy tư một chút trong nháy mắt đã nghĩ đến lữ bố hắn cùng lữ kỳ có cửu h á n lữ bố cũng như thế vệ trọng đạo nói làm liền làm cưới xe ngựa đi lữ bố phụ đệ nhìn thấy lữ bố sau rất vội v à n g nói lữ tướng quân lưu kỳ muốn đi kinh châu đây là chúng ta đối phó cơ hội của hắn lữ bố trước đối với vệ trọng đạo thật để ý đây là đại tộc con cháu nhưng mà vệ trọng đạo ở sùng khánh lâu mất hết mặt bị lưu kỳ đệ lên đánh để lữ bố rất thất vọng v ư u đem lưu kỳ chạy tới kinh châu đi vốn là hắn sắp xếp chính là muốn cho lưu kỳ chết ở kinh châu lưu kỳ chết ở kinh châu đồng trác sẽ không trách hắn nhưng là cướp giết lưu kỳ dễ dàng làm tức giận đồng trác lữ bố mặt lệnh phất tay háo nói vệ trọng đạo bản tướng cùng lưu kỳ mâu thuẫn đi qua đồng tương điều giải đã biến chiến tranh thành tơ lụa ngươi muốn làm sao đối phó lưu kỳ là ngươi chuyện ta sẽ không xuất thủ vệ trọng đạo rất bất ngờ hắn dự đoán sẽ rất thuận lợi không nghĩ đến lại bị lữ bố từ chối vệ trọng đạo không cam l ò n g tiếp tục nói lữ tướng quân biến chiến tranh thành tơ lụa chỉ sợ là đồng tương áp chế một cách cưỡng ép đi ngài c à m tâm sao lẽ nào ngài muốn mắt thấy lưu kỳ đi kinh châu thăng chức rất nhanh lưu kỳ sống sót chính là ngài nhân sinh chỗ bẩn bởi vì vừa nhắc tới lưu kỳ đều sẽ nghĩ tới các ngươi xung đột lữ bố thấy vệ trọng đạo kiên trì giải thích nói thật cho ngươi biết để lưu kỳ đi kinh châu chính là bản hầu thúc đẩy Bản đề nghị lưu Biểu bọn bản báo đảm nghị nhiệm Kinh châu thứ xử, lại thúc đẩy lưu theo xuôi nam. Kinh Kinh liền thủ. Giết lưu Kỷ, gặp làm tức giận đồng hầu Châu thứ thúc theo Châu thế phức họ chết Châu, hầu thủ. Lưu Lưu xuôi cuộc Lưu đề đẩy Giết gặp lại làm tương. Kỳ Kỳ, tức tạp, sử, ở vệ trọng đạo trong lòng cấp tốc chuyển động lắc đầu nói lữ tướng quân ngài sai rồi lữ bố nói rằng có ý gì vệ trọng đạo giải thích ngài chỉ nhìn thấy kết quả tốt nhất có thể như quả là kết quả xấu nhất lưu biểu phụ tử đặt chân kinh châu đây đến thời điểm lưu biểu phụ tử đặt chân kinh châu sau quyền thế tăng nhiều đối với ngài uy hiếp càng to lớn hơn vì lẽ đó nhất định phải g i ế t lưu kỳ cho tới lưu kỳ chết rồi đồng tương có lẽ sẽ phẫn nộ có thể ván đ ạ i đóng thuyền lưu biểu vẫn như c ũ là kinh châu thứ sử đồng tương làm sao sẽ tiếp tục giúp lưu kỳ đây chẳng lẽ ngài cho rằng lưu biểu cái này kinh châu thứ sử không bằng lưu kỳ sao vệ trọng đạo trầm giọng nói cuối cùng một điểm chúng ta g i ế t lưu kỳ muốn che giấu thân phận tất cả mọi người toàn bộ che mặt hơn nữa chỉ g i ế t lưu kỳ không g i ế t lưu biểu người chết rồi mà không có chứng cứ đồng tương làm sao đổi cứ đây lữ bố sau khi nghe xong có chút trần trờ vệ trọng đạo lời nói có đạo lý riêng của nó chờ lưu biểu đặt chân kinh châu muốn giết lưu kỳ thiên nan v à n an hiện tại là cơ hội duy nhất giết lưu kỳ vĩnh viên trừ hậu hoạn điểm trọng yếu nhất lưu kỳ không phải kinh châu thứ sử coi như chết rồi đối với đồng trác đại cục cũng không có ảnh hưởng quá lớn lữ bố nguyên bản là không dính l u thái độ hiện đang phát sinh truyền lệnh vớt c ầ m nói ngươi nói rất đúng chính là muốn nổ cỏ tận gốc bản hầu sắp xếp người nhìn chằm chằm lưu kỳ một khi hắn muốn rời khỏi lạc dương ngươi cùng ta đồng thời dẫn người đi đánh giết lưu kỳ tướng quân thánh minh vệ trọng đạo trong lòng đại hỷ có thể coi là xong rồi hắn cùng lữ bố lại thương lượng nó chi tiết nhỏ liền vội vội vàng vàng rời đi lữ bố nhưng là cấp tốc bố trí theo dõi người lưu kỳ muốn theo lưu biểu xôi nam lạc dương có thật nhiều quan hệ muốn giữ gìn hắn trước tiên vào cung nhất kiến tiểu hoàng đế động viên tiểu hoàng đế nôn nóng tâm ổn định chính mình trung quân nhân vật giả thiết về đến nhà lại mang theo thái d i ệ m đi gặp thái ung cùng thái ung nói lời từ biệt theo lại đi bãi kiến tuân sản g cuối cùng mới đi gặp vương doãn qua loa hồi lâu mới thoát thân dù vậy về đến nhà đã là đêm khuya vương việt vẫn ở quý phụ trờ thấy lưu kỳ trở về gấp vội vàng nên đón bờ báo chúa công có vệ trọng đạo cùng lữ bố tin tức lưu kỳ cười nói tình huống thế nào vương việt trầm giọng nói nhìn chằm chằm vệ trọng đạo người truyền về tin tức vệ trọng đạo đi tìm lữ bố theo sát lữ bố sắp xếp tiếu tham nhìn chằm chằm chúa công dựa theo cái này suy đoán vệ trọng đạo cùng lữ bố nên rào cùng ở đồng thời lưu kỳ trong mắt xẹn qua một đạo tinh quang trầm giọng nói lữ bố muốn tham gia liền liền mang theo hắn đồng thời thu thập vương việt vẻ mặt có chút bận tâm nói rằng lữ bố kỵ binh phi thường lợi hại có thể gọi tung hoành vô xong một khi hắn mang binh đánh tới hậu quả khó mà lường được lưu kỳ ung dung nói, nhưng có đối phó h ắ n người lần này lại để lữ bố cảm thụ dưới bị đánh đập tư vị vương việt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gián dấp hoàn toàn không nghĩ tới nên làm sao pha cục liêu kỳ phân p h ó nói ngươi không cần quản chỉ cần nhìn chằm chằm lữ bố cùng vệ trọng đạo người bất cứ lúc nào chuyển về tin tức mặt khác nó nhìn chằm chằm chúng ta người cũng nhất định phải chú ý ây vương việt ôm quyền trả lời hắn không lưu lại nữa vội vội vàng vàng liền rời đi lưu kỳ dặn dò điện vi chuẩn bị x é ngựa suốt đêm hướng đồng chắc tướng phủ đi đối phó lữ bố sự đến đồng chắc như vậy người chuyên nghiệp đây mới là có thể đánh đập lữ bố người Xe ngựa một đường một c h ạ y đi đến t ư ớ n g phụ năm mươi u Kỳ bốn h gõ c san h giết Mặc thời khắc đồng chắc nhìn thấy lưu kỳ hoang mang cầu viện g á n dấp cười nói ngươi lưu kỳ là bồn tướng người ai dám gây bất lợi cho ngươi lưu kỳ hồi đáp hồi bẩm đồng tương ta mới vừa nghe được tin tức có người thả ra lời hung ác nói ở ta rời đi lạc dương sau muốn ở trên đường cướp giết ta xin mời đồng cứu giúp ta một mạng đồng c h ắ c phất tay h à o nói ngươi lo xa rồi không người nào có thể giết ngươi liệu kỳ nói rằng nếu như gia phụ cùng ta chết ở thành lạc dương ở ngoài chẳng phải là công n h i ê n đánh đồng tương mặt chuyện này tuyệt đối có âm mưu mục đích của đối phương là muốn trở ngại đồng tương bố cục kinh châu là có điều dân muốn hại chỗ yếu đồng tương đồng c h ắ c trong mắt trong phút c h ố c xẹt qua một vệ sát khí ánh mắt trước nay chưa từng có lạnh lùng nghiêm nghị kinh châu bố cục rất k h e n chốt chỉ cần kinh châu phương diện sắp xếp thuận lợi hoàn thành tôn kiên cùng viên thuật không còn đường lui nối nghiệp không còn chút sức lực nào đối với hắn sẽ không có uy hiếp tuy nói viên thiệu cùng tào tháo vẫn còn đồng chắc cũng không sợ đại cục thế liền thay đổi rất nhiều đồng chắc trầm giọng nói ngươi muốn để bổn tướng giúp ngươi ra sao liệu kỳ nói rằng sắp xếp lý giác tướng quân nắm giữ phi hùng quân nhân số không muốn quá nhiều chỉ cần ba trăm phi hùng quân là đủ đồng chắc không nhịn được nợ nụ cười nói rằng ngươi cũng thật là dợ công phu sư tử n g ạ n cái gì cũng dám nói bổn tướng phi hùng quân là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ sức chiến đấu c nhất định phải dùng ở lưỡi dao trên há có thể dùng để đánh mấy cái tiểu mao tặc l ư u kỳ trịnh trọng nói rằng n à y không là cái gì tiểu mao tặc là chân chính em lưu ra ý đồ của đối phương là muốn phá hoại đồng tương đại cục vừa vặn là như vậy nhất định phải phái tuyệt đối tinh nhuệ dành cho một đòn sấm xét đến thời điểm phi hùng quân nút trong bóng tối chờ đối phương giết ra đến liền cho đối phương một đòn trí mạng bắt những người này đồng chắc cẩn thận suy nghĩ một chút có chút đạo lý mặt khác hắn cũng phải lung lạc lưu kỳ vì lẽ đó hơi làm sao khi tự hỏi đồng chắc phân phó nói bổn tướng cho ngươi một đạo thủ lệnh ngươi cầm đi gặp lý giác để hắn điều binh hiệp trợ liền có thể lưu kỳ vội và nói g n tại hạ người nhỏ l ờ i nhẹ e sợ rất khó tất cả mọi người đều cho rằng tại hạ là dựa vào đồng tương đề bạt mới có ngày hôm nay không có chân tài thực học ta đi gặp lý giác tướng quân liền mọi người không nhìn thấy đồng chắc giận quá mà cười hỏi ngược lại ý của ngươi là bù tướng còn muốn đem lý giác gọi tới dặn dò một phen lưu kỳ kha khả nói đồng tương thánh minh ngươi a ngươi a đồng chắc loát dưới hàm râu rậm biểu hiện nghiêm túc mở miệng nói bù tướng đáp ứng ngươi lưu kỳ kích động nói đồng tương đại ân lưu kỳ khắc trong tâm khảm ổn thỏa toàn lực ứng phó để báo đáp đồng tương đồng trắc thỏa mãn gật gật đầu lúc này liền dặn dò người đi truyền lệnh triệu lý giác lập tức k ế t kiến cũng không lâu lắm lý giác vội vội vàng vàng đến rồi hắn tiến vào phòng bên trong nhìn thấy lưu kỳ ở nhưng không có phản ứng lưu kỳ hành lễ nói m ặ t tướng bái kiến tướng quốc đồng trác nói ngay vào điểm chính lưu kỳ sắp rời đi lạc dương có người mật mưu muốn hại hắn chờ hắn lúc rời đi ngươi xuất lính ba trăm phi hùng quân âm thầm theo dõi một khi có người c ấ giết ngươi mang theo phi hùng quân đánh tan xâm lấn tri địch bắt người sống thẩm vấn bổn tướng phải biết ai to gan lớn mật muốn gi lý giác cao mày nói tướng quốc coi như là phải bảo vệ lưu kỳ cũng không cần thiết điều động phi hùng quân chứ đồng trắc không nhịn được nói liền như thế định màn đêm thăm thẳm đều đi xuống đi ấy lý giác không người đáp lại hắn biết đồng trắc t í n h khí luôn luôn nói một không hai không dám tranh cãi nước biện hắn đồng ý liền vội vội vàng vàng rời đi lưu kỳ hướng về đồng trắc thi lễ một cái sau cũng nhanh chân rời đi hắn đi ra tướng phủ thấy lý giác phải lớn hơn bộ rời đi liền vội vàng nói lý tướng quân chờ một chút lý giác sắc mặt lạnh lùng nói rằng lưu kỳ tướng quốc sắp xếp sự tỉnh ta thì sẽ chấp hành Nó, ngươi không cần đến, cũng không cần phải để ý theo ấ rất y này tay, sang ta quảng bình tĩnh, không không nóng này nói,、lý、Tướng Quân, người ta trong lúc đó xung đột, cũng là to bằng bóng tay, đều là việc nhỏ không đáng bắt đột, to t Lưu đều làm Lý lúc là là họ. h Kỳ kể. có việc đó vẻ đội ta thấy đối với lý tướng quân mọi người tới nói hiện tại to lớn nhất ảnh hưởng là lữ bố c ủ a c khởi lấy lý tướng quân cầm đầu tây lương tinh nhuệ đã từng là đồng tương duy nhất có thể dựa sức mạnh bất kỳ trên chiến trường đều cần n g ư ơ i môn hiện tại lấy lữ bố cầm đầu tịnh châu tình kỵ xuất hiện mà lữ bố thành đồng tương nghĩa tử điều này sẽ đưa đến các người phân lượng giảm thiểu lưu kỳ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang do hỏi lý giác tướng quân ngươi liền thật sự không hy vọng đả kích lữ bố sao lý giác hỏi ngươi có ý gì lưu kỳ hồi đáp ta chiếm được tin tức xác thực lần này cần cấp giết ta người là lữ bố ta không có sáng tỏ nói cho đồng tương chỉ nói có người muốn cấp giết ta thử nghĩ một hồi lý tướng quân ở thành lạc dương ở ngoài ngăn chặn lữ bố mà trọng thương lữ bố đối với lữ bố vị trí nhất hệ nhân mã có phải là đả kích thật lớn đây đồng tương sau khi biết lại gặp là cỡ nào phẫn nộ nhất định sẽ thiên nộ lữ bố lý g i á chân mày cao lại rất là kinh ngạc dĩ nhiên là lữ bố hắn cấp tốc suy nghĩ đ n g nhiên lộ ra nụ cười càng khái nói thủ đoạn cao cường lưu giáo hí thực sự là thủ đoạn cao cường a mượn đau giết người mượn ta lý giác tới đối phó lưu bố l ư u kỳ lắc đầu nói lý tướng quân nói quá lời ở đâu là cái gì mượn đau giết người chỉ là lợi kỳ lợi người phi hùng quân ngăn chặn lưu bố ngươi đạt đến suy yếu lưu bố mục tiêu ta cũng bảo đảm chính mình an toàn ngươi cùng ta đều có chỗ tốt cớ sao mà không làm đây nói đúng lý giác trong mắt có than thở nhưng càng có kiếm kỵ lưu kỳ tiểu tử này không đơn giản lý giác trên giới đánh giá lưu kỳ một phen nhắc nhở như vậy tâm kế chẳng trách tướng quốc đối với ngươi co con nhỏ tuổi, lý i giải Liêu cười nói, giải ề phiền n cân nhắc cẩn thận không trường không giải thọ sự tình, không thọ. thọ vô số, sự tuệ Kỳ làm l mỉm t ư ớ n giác quân quan tâm. Lý trầm giọng nói chờ ngươi rời đi lạc dương ta tự mình xuất lĩnh phi hùng quân tinh nhuệ trong bóng tối bảo vệ cáo tử đa t ạ liêu kỳ chắp tay nói t ạ lý giác bước nhanh rời đi liêu kỳ về đến nhà đã qua hừng đông thái diễm cũng đã ngủ đi chờ hắn rửa mặt xong thái diễm tỉnh lại cùng l i u kỳ nói chuyện l i u kỳ muốn đơn độc xuôi nam thái diễm cùng điêu thuyền hai n ư nhưng là cùng mi a người đồng thời xuôi nam phân biệt thời khắc rất là không ớn tiểu phu thê tâm tình đặc biệt nhiệt liệt một phen đầy nhiệt tình chuyển động cùng nhau cuối cùng ở cao vút bên trong kết thúc còn nói chút t ư mật thoại mới từng người ngủ say sáng sớ m ngày thứ hai lưu kỷ cùng lưu biệu rửa mặt xóng liền mang theo vương việt điển vi mọi người rời đi bọn họ từ cổng phía nam ra khỏi thành mới ra thành rồi cùng hoàng trung xuất lĩnh tám trăm cầu sống quân hội hợp m ê n ngông quần quận rời đi lưu kỷ rời đi tin tức theo chuyển tới lữ bố phủ đệ lữ bố rất là kích động nhìn ngồi ở phía dưới vệ trọng đạo cười to nói vệ trọng đạo lưu kỷ rốt c u c rời đi lạc dương tiếp đó chính là bản hầu săn giết thời khắc vệ trọng đạo đứng lên cũng là không thể chờ đợi được nữa nói lữ t xuất binh đi chết tiệt lưu kỳ rốt cục muốn chết đi săn giết lưu kỳ lưu kỳ hăng hái d ạ n dò mang theo vệ trọng đạo cấp h ố n g hống ra ngoài phủ đ i ề u binh t r ư ơ n g năm mươi lăm l ư ỡ bố bị đánh bồi dối trên quan đạo lưu kỳ mang theo tám trăm cầu sống quân chạy đi ở lưu kỳ bên người có điền bi vương việt cùng hoàng trung h ộ vệ có thể xưng phải hoàng kim đội hình đây là lưu kỳ đối kháng l ư ỡ bố sức lực chứ ngoài ra tám trăm cầu sống quân vũ khí chủ yếu là cây giáo còn có cầm thuẫn binh lính bảo đảm có thể chống đối kỵ binh xung phong lưu kỳ nhìn về phía bên cạnh hoàng trung chấm giọng nói h à n thăng lưỡi lưu à n sóng thứ nhất tấn công trọng Nếu n thứ h cực kỳ trọng yếu. Nếu như Lữ Bố cẩn công, thận tấn đ ầ tiên sẽ an bài an sẽ kỳ ỵ kỵ kỵ binh bắn binh Bố Bất binh. lại lợi đại, tiếp phải đối lại tên, dụng sông trận. Nếu như Lữ Bố tự đại, sẽ trực tiếp tấn công, đây là kết quả tốt nhất. Bất kể như thế nào, chúng chống làn sóng thứ nhất cung tên dự định, lại ngăn sông trận thế thứ tự trực kết tốt ta tốt trở Lữ là làm Liêu dự kể k sẽ quả đây nói một khi không ngăn được lý giác phi hùng quân không kịp gấp rút tiếp viện chúng ta liền muốn bị đánh lén hoàng trung vẻ mặt nghiêm nghị tự tin đạo xin mời chúa công yên tâm tám trăm cầu sống quân bảo đảm có thể ngăn cản vì huấn luyện cầu sống quân tiêu hao vô số tiền lương cuối cùng nhưng không có sức chiến đấu chẳng phải là phụ lòng chúa công tín nhiệm liệu kỳ gật gật đầu hắn quét mắt tám trăm cầu sống quân mỗi một người đều thân thể khỏe mạnh lên từ tháng trước thành lập cầu sống quân bắt đầu mi trúc liền trả thù lao trò l ư ơ n g bảo đảm cầu sống quân mỗi ngày có thịt ăn tiêu hao vô số tài nguyên mới có tám trăm cầu sống quân quy mô từng cái từng cái cầu sống quân sĩ binh trong mắt cũng lập loại ánh sáng đấu trí g i t rào tối ngày hôm qua hoàng trung liền chuyên môn phát biểu hoàng trung lời nói rất đơn giản chính là nói cho cầu sống quân muốn chứng minh tự thân giá trị mới có thể được nhiều tư nguy nếu như trận chiến này bị thua cầu sống quân liền không chiếm được bất kỳ tài nguyên bình hướng đãi nộ chờ đều sẽ hạ xuống l ư u kỳ trong lòng thỏa mãn tiếp tục chạy đi khoảng cách lạc dương càng ngày càng xa Báo. bên bẩm báo, Hoàng tướng quân, Lữ Bố bình Bố bị Hoàng Hoàng theo khoảng Hoàng Một tham mang nhiệm tên tiếu Trung Tướng ta Trung thuận tì Tướng ngựa đến người, Quân, hướng chúng đến đến nhân chừng người. phi rồi. Lưu Lưu quy Lưu sau, Lưu Qu chạy chạy hủy ước có về, vì là số, kỵ Kỳ Kỳ hắn nhìn về phía lưu kỳ cấp tốc nói chúa công lựa bố đến đến rồi mặt tướng kiến nghị đình chỉ đi tới bài trận nên địch có thể lưu kỳ không chút do dự trả lời hoàng trung dơ tay hạ lệnh đình chỉ đi tới tám trăm cầu sống quân đem lưu kỳ lưu biểu cùng giả hủ vây q u a n lên cấp tốc liệt trợ bày ra hình chữ nhật cây giáo trợ ngay đông ánh mặt trời chiếu sang dưới một cây thanh trường thương mũi mâu lập lòe hàn quang lạnh lẽo thời gian không lâu xa xa chuyển đến tiếng nổ văn rể tiếng võ ngựa như lôi thanh thế dọn người mặt đất đều phảng phất ở nhẹ nhàng rung động l ự bố xuất lĩnh một trăm kỵ bình đến, đến rồi lữ bố một th á một trăm linh kỵ binh toàn bộ thân mặc áo bào đen miếng vải đen che mặt không nhìn ra từng người tướng mạo vệ trọng đạo cũng theo ở phía sau hắn tuy rằng lặn lội đường xa vệ vải tinh thần nhưng trước nay chưa từng có phấn khởi diện lưu kỳ hắn mới có thể báo thù rửa hận hay là lưu kỳ chết rồi thái ra không còn dựa vào hắn còn có thể lại lần nữa đi tranh thủ thái diễm hắn muốn kết hôn thái diễm để thái diễm trả giá thật lớn ầm ầm ầm lữ bố nắm chặt mã sóc chỉ về phía trước nói z z một trăm i kỵ binh gọi hàng sắt ý xôi chảo khoảng cách rút ngắn lữ bố làm gương cho binh sĩ đảo mắt liền rết tới trường thương trận phía trước hơn một triệu trường, trường mã sóc tốc độ nhanh nhất đột nhiên hướng về trước đâm ra đánh vào gỗ cứng chế tác c h i n khiên sóc mũi lợi như đâm đậu hũ như thế dễ dàng xuyên qua tấm khiên đâm vào binh sĩ thân thể lữ bố cấp tốc rút ra mã sóc mang ra một đồng màu tươi binh sĩ liền âm thanh đều không phát sinh cũng đã ngã trên mặt đất lữ bố không thèm quan tâm ngã xuống cầu sống quân sĩ binh mã sóc vung lên quét ngang ẩm ẩm và chạm lúc không dứt bên thai chu vi cầu sống quân dồn dập bị lữ bố đánh bay lữ bố xé rách một chỗ hàng phòng thủ không ngừng đẩy mạnh hoàng trung chú ý tới lữ bố vung sóc đánh tới phát hiện chỗ hồng chính đang k h u ế t đại tuy rằng chu vi hàng phòng thủ ổn định có thể thời gian d à i bị lữ bố đánh mạnh toàn bộ cây giáo trận liền có thể sẽ bị công phá hoàng trung nhắc theo trường đao cưỡi ngựa sông lên trên cấp tốc ngăn ở lữ bố phía trước ngăn chặn lữ bố thế tiến công chỉ là hoàng trung muốn duy trì quân trận đồng thời còn đến ứng đối lữ bố tấn công bị lữ bố đẻ ép một đầu liệu kỵ xem xét thời thế quả đoán phân phò nói điện vi người đi hiệp trợ hoàng trung áp chế lữ bố ấ điện vi nhắc theo thiết kích g i ế t đi ra ngoài hắn giục n g ự i vọt tới hoàng trung phụ cận ở lữ bố vung s ó c tấn công hoàng trung thời điểm cao giọng nói lữ bố tiểu nhi tiếp ta một k í c h thiết kích n g a n g trời hướng lữ bố dưới sân đ â m tới lữ bố bị gọi ra thân phận trong lòng đột ngột có thể tên đã lắp vào cùng không thể không phát hắn không thể lui lại lữ bố nhạy bén thu hồi mã sóc đ ó đỡ hắn cho rằng ngày hôm nay tác chiến nên ung dung thủ thắng hiện tại hắn lại bị áp chế lữ bố hướng về chu vi nhìn lại trong mắt con ngươi co dù lại hắn kỵ binh luôn luôn là không gì cả nổi dù manh thiện chiến lại bị lưu kỷ bộ binh cây giáo khắc chế không cách nào đột phá cây giáo trận hàng phòng thủ kỵ binh đối với bộ binh ưu thế ở chỗ linh hoạt cùng với m a n h liệt một thứ hiện tại kỵ binh bị ngăn cản một cây thanh trường thương đâm tới đối với lữ bố kỵ binh tạo thành lực sát thương rất lớn then chốt là trường m g ô binh quân trận nghiêm ngặt kỷ luật nghiêm minh hoàn toàn không phải bên ngoài truyền lưu đám người ỗ hợp làm cho người ta dũng manh lính giả cảm giác lữ bố lòng châm xuống hắn ánh mắt nhìn về phía trường m g ô binh vị trí trung tâm chú ý tới lưu kỳ quần áo ánh mắt toán hận hắn khoảng cách lưu kỳ không xa có thể trường m g ô binh tồn tại nhưng phản phất là một đạo lệch trời chẳng hắn đi tới đường điện vi nổi giận đùng đùng gấm hét lên lữ bố tiểu nhi ba tính gia nô lâm trận còn dám phân hận muốn chết thiết kích v ư n g đẩy cưng manh ba đạo thế tiến công giới hơn nữa, Hoàng trung cũng toàn lực tấn công. làm lựa vào cho hạ phong. bố ở trong lúc nhất thời lữ bố nhớ nhung ngựa xích thố ngựa xích thố thông linh tốc độ cũng nhanh lực bộ phát mạnh có thể để lữ bố càng thêm linh hoạt lữ bố đối mặt bình thường võ tướng thời điểm không còn ngựa xích thố cũng không bị ảnh hưởng hiện đang đối mặt hai đại tuyệt thế dũng tướng không có ngựa xích thố ảnh hưởng liền bị p h o n g to lữ bố liên tục đón đỡ phát hiện mình dần dần không ngăn được binh lính dưới quyền cũng không cách nào đột phá trong lòng tích chữ lui lại tâm tư ô ô trâm thấp tiếng kèn lệnh từ phía sau chuyển đến ầm ầm ầm tiếng võ ngựa dồn dập cũng thuận theo chuyển đến lữ bố quay đầu lại nhìn sang phía sau xuất hiện một đội kỵ binh ở kỵ binh bên trong một cây cái phi hùng kỳ đón gió lay động lữ bố trong phút chốc liền rõ ràng đây là đồng chắc dòng chính kỵ binh phi hùng quân ẩm lữ bố trong đầu nổ người triệt để bối rối như thế xuất hiện chớp mắt n g ê y người vừa vặn làn này nháy mắt điện v i thiết kích hạ xuống cắt rời lữ bố giáp trụ phá vào da thịt ở lữ bố trên lồng ngực lưu lại một cái vết thương đỏ bừng máu tơi ư chảy ra đau đớn kịch liệt chủng kích lữ bố thần kinh làm cho lữ bố trong nháy mắt hoàn hồn hắn triệt để hiệu được chúng kế hắn chúng rồi lưu kỳ tính toán ch n ổ cỏ tận gốc lữ bố tâm tình nôn nóng cao giọng nói lui lại toàn quân lui lại dưới tình thế cấp bách lữ bố thế tiến công càng mạnh trong tay mã s ó c thẳng thắn thoải mái tất cả đều là chỉ công không thủ khiến cho hoàng trung cùng điện vi tách ra hắn dựa vào trong nháy mắt cơ hội quay đầu ngựa lại lập tức lui lại lữ bố giục ngựa phá vòng vây dư quan g của khỏe mắt quét qua phát hiện phi hùng quân xông tới trong lòng càng là phẫn nộ chết tiệt lý giác trong lòng hắn chửi tới nhưng chỉ có thể nhắm mắt đón lấy phi hùng quân tranh thủ phá vòng vây đi ra ngoài hoàng trung nhìn thấy lữ bố muốn thoát ly chiến trường đổi vài bước phát hiện khoảng cách của song phương đang nhanh chóng kéo dài quả đoán từ bỏ truy kích hai chân kẹp lấy b ụ ngựa n ổn định thân hình sau nước c h ả y mây trôi lấy ra bên hông đại cung vây lại một nhánh cung tên đặt lên trên dây cung xèo cung tên pha không nhanh bắn ra một mũi tên bắn ra trong nháy mắt hoàng trung lại bắn ra mũi tên thứ hai hầu như là hai mũi tên cùng phát lữ bố chính đang lui lại chợt nghe phía sau chuyển đến tiếng xe gió không chút nghĩ ngợi sau này vung sóc đón đỡ nhưng là một đón thất bại、Xì. cung tên bắn chúng chiến mã cái mông chiến mã bị đau sau n g a đầu hí luật luật hí lên vung vậy thân thể lữ bố thắt chặt cưỡng ngựa nỗ lực muốn khống chế chiến mã nhưng là hắn còn chưa thành công lại là một tiếng vang trầm thấp chuyển đến mông ngựa lần thứ hai đã trúng một mũi tên lữ bố cưỡi ngựa tinh xảo coi như là chiến mã chịu một mũi tên cũng có thể miễn cưỡng khống chế hiện tại chiến mã trúng liền hai mũi tên kịch liệt dây rủa chạy trùng dưới lữ bố cũng không cách nào khống chế ở chiến mã kịch liệt dây rủa dưới trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài lữ bố n g ã trên mặt đất che mặt miếng vải đen rơi xuống lộ ra góc cạnh rõ ràng khuôn mặt chỉ là nga xuống đất lữ bố không kịp lo lắng quá không chút do dự liền chạy về phía trước một bên chạy lữ bố vừa quan sát chu vi phi hùng quân t ạ n ra vây quanh hắn kỵ binh tiến hành hủy diện bị chém giết hoặc là tù binh rất nhiều người lữ bố tim như bị đau cắt bình thường nhưng không có cách nào chỉ có thể là nhấc theo mã sóc tiếp tục chạy ba tính gian ô trốn chỗ, chỗ n à o s ấ m nổ giống như âm thanh đột nhiên chuyển vào lữ bố trong hai tiếng vó ngựa từ phía sau chuyển đến điện vi dục ngựa vọt tới lữ bố phía sau thiết kích mang theo tiếng xé gió hạ xuống lữ bố trốn không xong không chạy ra được chỉ có thể xoay người vùng vẫy mã sóc đón đỡ đang vũ khí va chạm tràn chế sức mạnh bạo phát lữ bố tuy rằng trời sinh thần lực có thể đối thủ của hắn điện vi cũng là như thế lữ bố không có chiến mã điện vi nhưng mượn chiến mã phát lực cưng ơ m á n h không đúc sức mạnh trùng k í c h vào lữ bố không đứng thẳng được đạp đạp lùi về sau điện vi vung vẫy thiết kích mạnh liệt đánh kẻ xa cơ đẻ lên lữ bố tấn công vũ khí tiếng b a chạm không dứt bên t h a i lữ bố liên tục mạnh mẽ chống đỡ mời c h i ề u đã khí huyết sôi trào sắc mặt đỏ lên tuy nói không còn chiến mã ưu thế nhưng là hắn không hề từ bỏ bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng cao giọng nói xem ta t r ư ớ hết giết ngựa của ngươi mã xóc chọc vào đi ra ngoài điện vi trong lòng cấp thiết vội vã thu hồi thiết kích. làm ra đón đỡ tư thái lữ bố nhưng trong cùng một lúc thu hồi mã sóc xoay người bước nhanh rút đi hắn mới vừa chạy ra năm bước hoàng trung đuổi theo cao giọng nói lữ bố hoàng trung ở đây ngươi muốn trốn đi đâu một đ a o hạ xuống nhanh như c h ấ p g i ậ t lữ bố biểu hiện cấp thiết lên hắn không cách nào chạy thoát bởi vì không có ngựa bất đắc dưới d lữ bố chỉ được gộ lên khí lực xoay người để sóc đón đỡ lưới dao cùng mã sóc mánh liệt va chạm lữ bố vốn là bước lên khí huyết cũng lại áp chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi đạp đặc lữ bố không khống chế được thân thể không ngừng lùi về sau hắn lùi lại điện vi cùng hoàng trung liên hợp tấn công hai người đánh mạnh dưới mấy cái đối mặt công phu hoàng trung trường đào vỗ vào lữ bố trên người lữ bố như bị xét đánh đặt chân bất ổn ầm ầm ngã xuống đất điện vi tung người xuống ngựa thiết kích ở lữ bố trước ngực dừng lại l ệ n h như băng nói ba tính gia nô ngươi trốn không thoát lữ bố quật cường nói rằng lấy nhiều lần ít có gì tài ba hoàng trung đi tới c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i lữ bố lợi hại làm sao không một người đến cướp giết chúa công ngược lại mang theo kỵ binh đến chiến trường chém giết lấy thắng lợi làm tiêu chuẩn thì lại người thất bại chính là tướng bên t u a người thất bại, chính là không bản lĩnh. lữ bố không tiếp tục nói nữa hắn nhìn về phía chu vi phát hiện lý giác xuất lĩnh phi hùng quân đã thu lưới lữ bố kỵ binh không có có thể đào tẩu lữ bố trong lòng bất đắc dĩ lần này bị bại quá thảm từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị lưu kỳ tính toán hắn nhìn đau khổ kéo hể phải thân thể đứng lên nhìn đã đi tới lưu kỳ quật cường trên mặt lộ ra kiệt ngạo vẻ mặt lữ bố còn không chịu vua hắn nghềnh đầu c ư ờ i lạnh nói lưu kỳ coi như ngươi bắt được ta vậy thì thế nào ta là đồng tương người giết ta đồng tương sẽ không bỏ qua ngươi len keng l ư u kỳ nhấp theo kiếm trực tiếp chọc vào lữ bố trên b ả vai mũi kiếm vào thịt đâm vào thân thể mũi kiếm q u ó y lên làm cho lữ bố đau đớn kịch liệt không nhịn được mở miệng kêu thảm thiết thân thể đều run dậy không ngừng lên l ư u kỳ mỉm cười nói ta đáp ứng rồi lý giác tướng quân muốn đem ngươi giao cho hắn đương nhiên sẽ không giết ngươi nhưng là ta ở trên người ngươi lưu lại mấy cái thịt lỗ thủng lý giác tướng quân hẳn là sẽ không phản đối lý g á c nhún vai một cái cười nói muốn giết cứ giết tất cả theo ngươi ta không can thiệp lần này là ngươi bắt lữ bố ngươi có quyền quyết định l i u kỳ nói rằng lữ bố đã nghe chưa Lý tướng quân để ta xử lữ bố trong nháy mắt bỏ đi tôn nghiêm cao giọng nói lưu kỳ không phải ta muốn giết người là vệ trọng đạo kích động là vệ trọng đạo a ngươi tha cho ta đi ta sẽ không lại tới đối phó ngươi lưu kỳ thu hồi kiếm trong tay xoay chuyển ánh mắt thấy hay không chạy thoát mà đã bị áp giải tới được vệ trọng đạo giờ khác này vệ trọng đạo sắc mặt trắng bệnh hai chân lơm lớp lo sợ run dày vệ trọng đạo quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ lưu công tử ta sai rồi ngài bỏ qua cho ta đi ta xin thể sau đó tuyệt đối sẽ không trở lại m ạ o phạm sau đó nhìn thấy ngài ta vệ trọng đạo nhượng bộ lui binh l ư u kỳ ánh mắt băng lạnh đang đằng s á t khi nói giữ lại tính mạng của ngươi nhường ngươi tiếp tục gây sóng gió sao ta lưu kỳ làm việc hoặc là không làm hoặc là liền triệt để chém tận giết tuyệt không ngươi không thể giết ta vệ trọng đạo trợn mắt lên cùng loạt nói ta là vệ gia con trai trường ngươi giết ta vệ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi vệ gia muốn giết ta cứ đến l i u kỳ ánh mắt lạnh lùng t r â m giọng nói đời sau nhớ kỹ không nên cùng ta vì địch dứt tiếng một kiếm n â n g lên liền đâm vào vệ trọng đạo trái tim b ạ t kiếm ra trong n g á y mắt mang ra một đồng máu tơi ư tung tóe ở lữ bố trên mặt lữ bố biến mất vết máu ở trên mặt trong lòng bỡ ngỡ xem lưu kỳ ánh mắt có thêm kinh sợ cùng e ngại nói rết liền rết lưu kỳ kẻ này thật lớn sắp tính làm sao bây giờ vạn nhất lưu kỳ thật sự điên cuồng muốn liền với hắn đồng thời rết đây chương năm mươi bảy thích thu hoạch ngựa xích thố lưu kỳ ánh mắt theo rơi vào lữ bố trên người cười hỏi lữ bố ánh mắt kinh hoàng liếc nhìn trên đất chết đi vệ trọng đạo trong lòng sở hữu anh hùng hết giật tán vội vàng nói đối phó ngươi người là vệ trọng đạo ta là bị đầu đ ầ u hùng chi ngươi giết ta đồng gặp gỡ t i ê n nội cho ngươi đối với ngươi phi thường bất lợi lý giác cười nói lưu kỳ nếu như ngươi muốn giết lữ bố ta không phản đối mặt khác ta gặp giúp ngươi đánh h i ể m trợ nói lữ bố chết ở trong l o ạ t quân đồng tương không biết tình huống sẽ không tiên n ộ ngươi lữ bố đột nhiên nhìn về phía lý giác ánh mắt đại hận chết tiệt lý giác dĩ nhiên muốn mượn đao giết người lữ bố một bộ lời thề son sắt dán dấp vội vã bảo đảm nói lữ kỳ ta lữ bố thề với trời ta tuyệt đối sẽ không trả thù lý giác lại một lần nữa nói lưu kỳ lữ bố nhiều lần vô t h ư ờ n g l i ê n nghĩa phụ của hắn đinh nguyên nói giết liền giết người này ởi quần xuống liền không phải người trở mặt liền không tiếp thu người người như vậy ngươi đồng ý tin tưởng hắn sao dám tin tưởng hắn sao lữ bố trong lòng giận dữ lý giác kẻ này đúng là vội vã đầu thai muốn lên núi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn lữ bố trước mắt là tù binh có phẫn nộ cũng hết cách rồi chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn lưu kỳ khẩn thiết nói rằng lưu kỳ ta chắc chắn sẽ không trả thù lý g á c lần nữa nói tin tưởng lữ bố người nấm mộ có cũng đã cao bá trượng l ư u kỳ trong lòng cười khẽ hắn mượn lý giác sức mạnh ngăn cản lữ bố kỵ binh c h ẳ n g khả năng đào tàu người hiện ở nắm lấy lữ bố lý giác cũng muốn mượn đ a o giết người bởi vì lữ bố sống sót t ỉ n h châu hệ binh mã liền có ảnh hưởng lực lữ bố chết rồi mà chết ở l ư u kỳ trong tay t ỉ n h châu hệ binh mã gặp sụp đổ đồng chắc cũng sẽ không trách tội lý giác r ế t h i ư ớ lưu kỳ không thể rét lữ bố hiện tại rét lữ bố một mặt là tiện nghi lý giác mặt khắc bằng cùng đồng chắc trở mặt càng là lữ bố còn có giá trị có nghiền ép chỗ trống lưu kỳ nhìn chăm ch để lữ bố đánh đáy lòng run hắn tự xưng là võ nghệ siêu c u ẩ n không sợ trời không sợ đất nhưng ở lưu kỳ trong tay liên tiếp bị tánh nào lần này càng bị tính toán gắt gao lữ bố nhẫn nhịn thân thể thống khổ đ ỗ n g nhiên thấy lưu kỳ nắm chặt kiếm vội vàng nói lưu kỳ ngươi không nên vọng động nhất định phải cân nhắc ca lưu kỳ trường kiếm vào vỏ b ì m cười nói lữ bố thật sự muốn mạng sống sao muốn mạng sống lữ bố không chút nghĩ ngợi trả lời cấp tốc nói chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều đáp ứng ở lữ bố niềm tin bên trong tất cả duy ta có lợi cho hắn lợi ích của chính mình coi như không muốn t r u hiếu cũng có thể lớn mật đi làm có lợi cho chính hắn phát triển coi như không muốn nhân nghĩa cũng có thể đi làm có lợi cho chính hắn sinh tồn mặt mũi bất cứ lúc nào đều cũng có thể bỏ qua hiện tại hắn đã nghĩ sống sót sống sót mới có cơ hội lưu kỳ xì cười một tiếng vẻ mặt có chút xem thường hắn trầm giọng nói hai cái điều kiện số một ta muốn n g ư ỡ n ngựa xích thố thứ hai ta muốn cao thuận nếu như ngươi đáp ứng ta tạm tha ngươi một mạng lữ bố biểu hiện trong nháy mắt liền cứng đờ rất là nghiêm nghị ngựa xích thố là hắn yếu nhất cao thuận là hắn tiêu tướng đều cho lưu kỳ hắn liền không có thứ gì đây là lữ bố không muốn nhưng là lữ bố một chú ý tới lưu kỳ nắm chặt chỗ u kiếm lại nhìn tới l y giác một bộ chờ mong rằng dấp dù muốn hay không lập tức nói ta cho ta đều cho ngươi lưu kỳ cười nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đây mới là ta nhận thức nhân trung lữ bố sắp xếp một cái ngươi binh lính đi dẫn đường đem c a o thuận cùng ngựa xích thố mang đến ta sẽ an bài người theo cùng đi lữ bố thấy lưu kỳ muốn an bài người không cách nào d i ở mánh khóe liền đang hoàng hô một cái bị bắt làm tù binh binh lính dẫn đường lưu kỳ sắp xếp hoàng trung đi theo trở về thành đi lưu kỳ nhìn về phía lý giác mỉm cười nói lý tướng quân khổ cực ngươi chờ một lát không có chuyện gì ta không ý kiến lý giác lắc lắc đầu một đ ộ ngươi tùy ý giám dấp đối với hắn mà nói lưu kỳ tuy rằng không giết lữ bố nhưng là lữ bố ngựa xích thô không còn tiêu tướng cũng không còn mất hết mặt mũi đủ để đả kích lữ bố lưu kỳ chờ đợi lữ bố có chút nôn nóng vội và nói g n ta chảy máu quá nhiều đầu dẫn mất ta đáp ứng rồi điều kiện của ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi hiện tại ngươi trước tiên thả ta trở lại để ta đi trị liệu một hồi thường thế lữ kỳ nói đợi thêm một chút ngược lại cũng không chết được lữ bố chỉ có thể chờ đợi quá hồi lâu hoàng trung c ư ớ i ngựa xích thố mang theo c ư ớ i ngựa cao thuận cùng binh sĩ trở về hoàng trung tung người xuống ngựa rất là hưng phấn ôm quyền nói chúa công ngựa xích thố đã đến, đến rồi lưu kỳ đánh giá một ánh mắt ngựa xích thố cả người như lửa phảng phất là hỏa bên trong tinh linh khắp toàn thân không hề có một chút lông tạp hơn nữa ngựa xích thố cực kỳ cường tráng khổng lồ đầy đủ dài một trượng cao tám h ư ớ c hai mắt sáng sủa có thần vô cùng thần tuấn lưu kỳ liếp mắt nhìn trong lòng yêu thích ánh mắt liền rơi vào cao thuận trên người cao thuận xuống ngựa đứng thân hình hắn k h i n ô mặt chữ quốc lông mày dậm mắt to nghiêm người này huấn luyện ham trận doanh l ư u kỳ xoay chuyển ánh mắt rơi vào lữ bố trên người nhắc nhở lữ bố lo lắng làm gì chuẩn bị đem lời nói ra ế t trở về s a o lữ bố trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng hắn không có lựa chọn nào khác cắn răng nói cao thuận từ hôm nay trở đi ngươi tùy t u n g l ư u kỳ không còn vì ta hiệu lực cao thuận sửng sốt sau một hồi khá lâu cao thuận mới lấy lại tinh thần khuôn mặt trên có khó có thể tin tưởng biểu hiện vẻ mặt càng là không hiểu hỏi chúa công tại sao l i u kỳ tiếp nhận nói mở miệng nói ngươi hỏi tại sao ta giải thích cho ngươi giải thích lữ bố mang binh đến cướp giết ta sau khi thất bại bị trở thành tù binh lữ bố vì xuống tạm chủ động đưa ra đem ngựa xích thố cùng người gắn nợ cho ta cao thuận nghe được nắm chặt n ắ m đấm vẫn là nhìn chằm chằm lữ bố nói chúa công là có thật không lưu kỳ tựa như cười mà không phải cười lữ bố chú ý tới lưu kỳ biểu hiện h a i gõ má giật giật lưu kỳ đưa ra yêu cầu lại nói là hắn chủ động đưa ra gắn nợ một mực hắn không dám phản bác bằng không một khi lưu kỳ bội ước muốn giết hắn liền cái được không đủ bù đắp cái mất lữ bố nói rằng cao thuận, là thật sự. Cao thuận tinh khí thần trong nháy mắt liền sụ xuống xứng sờ ở tại chỗ ánh mắt thất thần càng có nồng đậ lữ bố trái lại sốt ruột lo lắng cao thuận không phối hợp vội văn nói cao thuận ngươi tạm thời liền theo lưu kỳ làm việc tương lai ta sẽ đem ngươi chuộc đồ đến cao thuận hưu khí vô lực nói biết rồi lữ bố trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm vội vã nhìn về phía lưu kỳ khẩn thiết nói lưu kỳ ta đã đem ngựa xích thú cho ngươi cũng đem cao thuận cho ngươi hiện tại có thể phóng thích ta sao lưu kỳ mỉm cười nói lữ bố ta lúc nào nói rồi phóng thích ngươi ta chỉ đáp ứng không giết ngươi người ta ân o á n thanh toán xong đón lấy liền giao lại cho lý giác tướng quân hắn áp giải ngươi trở lại thấy đồng tương ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút nên làm sao hướng về đồng tương giao đại chứ ẩm lữ bố đầu góc nổ như thế chóng mặt lưu kỳ đem hắn giao lại cho lý giác có thể tưởng tượng đến trở lại nhìn thấy đồng trác nhất định sẽ bị đồng trác xử trí bực này liền hắn còn phải gặp phải hai lần đả kích